Trước Chuẩn Sơn mặc ã lao ngũ, mà là trước về nhà một chuyến, đẩy ra cửa sân liền nhìn thấy bà nội đang mà chậm một chậm tắm trước cửa cải thấy nhỏ thanh dai dai tại trong tiểu viện trở trong ra dưa về một muối rau đẩy dây bà cục dù hoa màu trong đất việc nhà nông tạ hồ sơn làm ra dáng đã miễn cưỡng có thể xem như cái qua loa hoa màu kỹ năng chủ yếu lao lực nhưng rất nhiều nông thôn công việc tinh tế hắn cùng một đám người đồng lứa so với các lão nhân còn kém xa lắm ví dụ như hắn đến bây giờ cũng không thể làm đến đơn thuần dựa vào nhãn lực phân biệt ra được cái gì là rau cải cái gì là củ cải nhất định phải phụ lấy cái khác phán đoán phương thức khi còn bé là đến tìm cơ hội cắn một cái lại c h á t lại cây là rau cải u cục thủy linh ngon miệng là củ cải lớn về sau thì là nhìn lá cây nếu như giống như bây giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần dễ cây không nghe thấy hương vị hắn căn bản phân biệt không được thế nhưng là giống bà nội bọn hắn cái này chút ông bà lao nhóm ly lao xa một chút liền có thể phân biệt ra được với lại khoa trương nhất là còn có thể lại mảnh điểm Ví dụ như trực tiếp đây cải củ đ ầ u củ, hống, tử, ra đầu ngồi, rau cải u cải cục, ú t y ế t b ê n t mạnh n bà hai n h h p ô làm h n đưa tới không t để n h o ta hỗ trợ ướp h i nàng năm hơn m ắ t đầu ướp dưa mươi i sao. Năm làm h Tạ Hổ n dặm đ i a n ngoại thân thích nhà có đứa bé thi lên đại học suy nghĩ ướp một chút dương muối trở khai g i ả n g lúc cho em bé mang đi trường học ăn với cơm ăn ta hôm nay chuẩn bị trước rửa sạch sẽ phơi một chút vừa vặn ngày mai dạy đào tử đại tú còn có cái khác mấy cái đội ba muốn học c ướp dưa muối cô nương làm sao ướp dạng này chờ nhập thu về sau đào tử học c ướp nhà ta cái này đản đại tú học c ướp đại gia ngôi ư nhà hút kia cô nương lớn đến học tập lấy một chút mà loại này tinh tế thủ công nghiệp ta hồ sơn cắm đầu lấy tay hỗ trợ xoa tắm củ cải bên trên dính bùm đất đồng dạng tại đại đội trung bình bên này ướp dưa muối đều là mùa thu mở、ước. dù sao mùa thu mới là rất nhiều rau quả mùa thu hoạch có thể ướp g i a vị dưa m u ố i t r ù n g loại nhiều một ít ngoại trừ dưới mắt rau cải cùng dây leo thanh đầu còn có thể ướp quả cà bao quỷ gừng các loại rau quả dạng này tại mùa đông cùng đầu xuân thời gian trong nhà không lo không có ăn với cơm dưa m u ố i ăn nghe bà nội nói xong tạ hổ sơn mới hiểu được mã tam nhi nhà bà ngoại bên trong có người thi lên đại học đầu năm nay nông thôn học sinh đi nơi khác đọc sách khỏi phải quản là trùng chuyên vẫn là cao trùng đều là tự mang dưa m u ố i tỉnh t i ề n cơm xem ra đại học vậy là chuẩn bị tiếp tục thừa hành một bộ này t r á c không được sớm như vậy bắt đầu ước Đào tử có dạy k h ô ngay q u n trọng, là nên là d ạ một chút đại tú. Ngài nếu không dạy cũng làm cho thím chút tú, tuyệt cũng cho các không hai đại đối đừng dạy dạy loại ngày nếu nàng, bà á gái bác gái c xong. Nghe đại liền triệt dạy dạy vậy để tú, b nội nói ngày mai bắt đầu dạy đào tử cùng đại tú các loại vừa độ tuổi cô nương ư ớp dưa muối tạ hổ sơn liên tục gật đầu đây không phải bà nội phía sau nói bác gái không tốt bác gái cái nào đều tốt duy chỉ có ư ớp dưa muối mất linh dùng nàng chồng tạ khải mậu đồng chí lời nói miêu tả ngươi cái này dưa muối là dùng cái bình ớp sao ta làm sao bắt đầu ăn cảm giác giống như là ngươi cầm tre một mùa đông mồ hôi chân bông vải g à y ướp đi ra một cố bản chân mùi thối đâu con lửa mặc giày cao su kéo một ngày mai đều không cái này dưa muối mùi thối lớn có thể làm cho bác trai tại bác gái uy áp phía dưới kiên trì nói thật ra có thể thấy được bác gái ướp dưa muối có bao nhiêu khó ă n bà nội trước đó dạy quan nàng làm sao dạy sẽ không thím hai xuất sư về sau vậy dạy quan nàng vẫn là không có học được khiến cho những năm này bác trai trong nhà dưa muối đều là bà nội cùng thím hai hỗ trợ ướp gia vị tạ hổ sơn tận mắt nhìn gặp qua như vậy không kèn ăn cực đói có thể ăn phân đại h ắ t đều không ăn bác gái ướp dưa muối ướp dưa muối việc này nghe giống như không có cái gì kỹ thuật hàm lượng đơn giản là rửa sạch h cất hài o c á câu này tách ra nói tạ hổ sơn có thể nghe hiểu củ cải hàm lượng nước nhiều ướp thời điểm muốn ít hướng trong bình thêm nước rau cải hàm lượng nước ít ướp thời điểm muốn hướng trong bình nhiều hơn nước thế nhưng là thả một khối nói ai có thể hiểu nhà ai còn cố ý dự bị mấy cái dưa muối cái bình đều là dùng một cái dưa muối cái bình đem củ cải cùng rau cải thậm chí quả cả cái gì thả một khối ướp nhiều hơn nước cùng ít thêm nước toàn bộ thả một cái cái bình ướp gia vị đến cùng làn nên nhiều hơn nước vẫn là ít thêm nước cái đồ chơi này đừng nói bác gái nghe mơ hồ tạ hổ sơn vậy nghe không rõ cho nên ướp dưa muối chỉ có thím hai kế thừa bà nội y b á c với lại bà nội ướp dưa muối tương đối già mồm người bình thường nhà ướp dưa muối đều là dùng nước giếng p h i muối thô bà nội ướp dưa muối thì là chức dùng hoa tiêu hạt hồi cây quế hồi hương các loại gia vị hương liệu đấu sau đó dùng loại nước này phối hợp gói nguyên liệu cùng muối thô ướp gia vị bắt đầu ăn không chỉ có m ặ t với lại có hương liệu mùi thơm dùng bác gái lại nói vậy ngay tại lúc này chính sách tốt không phải đặt đi qua náo thành phần lợi hại nhất năm tháng bà nội như thế ướp dưa muối cũng dễ dàng bị phân chia thành địa chủ hoặc là phú nông còn chưa tới ăn ban đêm cơm đâu làm sao lại có r ả n h chạy về tới bình thường không phải đều phải ăn cơm tối xong mới trở về sau bà nội nhìn tạ hồ sơn hỗ trợ tẩy rau cải không để cho mình động thủ lần nữa vậy liền không lại kiên trì đem hai tay lau sạch sẽ lấy xuống dây cây nho bên trên cắm quạt thơ bù giút cháo trai ở bên cạnh nhẹ nhàng mã lao ngũ để tứ nhà đầu gọi ta đi trụ sở chính một chuyến hai bột nợ cái k i a hàng bây giờ nhìn gặp ta cùng trông thấy nhà tư bản m ộ t dạng trong mắt đều tỏa ánh sáng ta đoán chừng khẳng định không có chuyện tốt cho nên phơi phơi hắn ta hổ sơn động tác nhanh nhẹn đem dưa mối u ưu cục hỗ trợ tẩy xong đối bà nội nói ra bà k h á c quạt ta không nóng quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi cái quạt điện a không cần đừng cho ta an đồ chơi kia ta trước hao tốn điện với lại h o n g long long ta đầu đau ngươi k h á c hướng trong nhà cầm xưởng kia là đại đội ngươi là muốn làm mã đầu to a phía sau bị đoàn người đâm c u sống nghe xong cháu trai muốn cho mình bảy cái rơi xuống đất quạt bà nội lập tức tự tuyệt căn dặn cháu trai tuyệt đối đừng chiếm nhà nước tiện nghi tạ hổ sơn động tác nhanh nhẹn bò lên trên đầu tường từ sát vách nhà hàng xóm dò xét tường sinh trưởng hạnh trên cây h á i xuống hai cái chín m ọ n g hạnh thất thẩm ta khát hái hai hạnh ăn à. hồ xong vậy không chờ đối phương hồi phục xoa xoa hạnh liền đưa vào miệng bên trong sau đó bị chua nháy mắt ra hiệu miệng mở rộng nhữ mày nói ra cái này đều mấy thá phần cái này hạnh làm sao còn như thế chua sau đó cắn chua hạnh từ đầu tường nhảy xuống tới bà đào tử đi trụ sở chính làm gì đi nàng mở cái gì、sẽ? đội ba có thể có chuyện gì nhà ta đi ta một cái người là được rồi còn đem đào tử vậy gọi lên ta nghe tứ nha đầu nói là trong đội giúp đào tử đem hộ khẩu từ nhai khẩu rời đến đây bà nội nói lên chuyện này lập tức cười đến không n g ậ m m i ệ n g được hộ khẩu rời đi tạ ra vậy liền mang ý nghĩa tại trung bình đội ba tất cả mọi người trong mắt đào tử là tạ ra nàng dâu đội sản xuất có nàng về sau ngày mùa cũng không cần về nhai khẩu tránh hiểm nghi điểm khẩu phần lương thực chia hoa hồng thời điểm vậy đều có đào tử nên được một phần có thể nói ngoại trừ không có kết hôn trước đó đào tử cần năm chức về nhà ngoại bên ngoài trên cơ bản chẳng khác nào là nàng tạ ra cháo dâu rơi hộ khẩu không có nói với ta quá à tạ hổ sơn nghe bà nội nói đến việc này mặt mũi chản đầy mờ mịt bà nội đem trong chậu rửa sạch sẽ rau cải c ủ cải từng cái b à y ở tường hoa bên trên ta đoán chừng lao ngũ tìm ngươi khẳng định vậy là bởi vì việc này đây là chuyện tốt hắn lúc nào tìm đào tử tạ hổ sơn suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên đ ố i bà nội hỏi bà nội nhìn xem này vừa đi không đầy một lát không có nghẹn tốt c á i rắm mã lao ngũ bản tính đánh cho thật tốt nếu không lão già này không sinh ra con trai đâu tạ hổ sơn đem hạnh cầm xong thì thầm trong miệm đi ra phía ngoài Chủ sở chính sở đào ộ một i ba bên trong, mã lao ngũ một mặt hòa trong, ngũ nhìn mặt mã xem khí đ tử lời nói, nói t hé miệng cười nhẹ nhàng gật đầu nhưng không có lên tiếng nàng tử vừa mới tiến vào về sau đã cảm thấy không thích hợp hàn hồng trinh bị mã lao ngũ tìm lý do lại đ ổ i đi sau đó mã lao ngũ cùng đội ba phụ trách phụ nữ làm việc phụ nữ đội trưởng lưu phượng liên liền bắt đầu cùng mình vây quanh hộ khẩu nói năng nói cội nàng là chưa xuất giá nàng dâu mặc dù cùng đoàn người quan hệ chỗ không sai thế nhưng là có chuyện gì đội sản xuất số ba vậy không có khả năng cùng với nàng nói thẳng hẳn là trước tìm nàng tam ca mới đúng với lại lượn nửa ngày vòng tròn con mắt luôn luôn hướng ra ngoài ngắm đây là có cái gì khó nghe lời không muốn từ trong miệng hắn nói ra chờ lấy cái kia muốn người vừa tới lên tiếng đâu đào tử bảo trì bình h ẳ n trong lòng quyết định chủ ý các ngươi nếu là vòng quanh ta mặc dù không có tam ca loại kia bồi tiếp các ngươi vòng quanh nói nhăng nói c ộ i bản sự nhưng ta sẽ ánh sáng cười không nói lời nào ai cho nên mã lao ngũ cùng lưu phượng liên hai người nói một chàng đào tử vậy không có phản ứng gì ngươi về sau lại có chuyện gì đều có thể tùy thời đến trong đội phản ứng ví dụ như hổ tam nhi cái kia con rùa con bê nếu n như phạm vào con lừa tính tình dám cho ngươi khí thụ khỏi phải sợ nói cho ta đến ngũ thúc kêu lên đội ba đám già trẻ giúp ngươi đứng xếp hàng trường trị hắn giúp ngươi hạ giận mã lào ngũ v ô b ậ ngực đối đào tử bảo đảm nói cảm ơn ngũ thúc nếu thật là tam ca cho ta khí thụ ta liền đi tìm vợ chồng bác cả trường trị hắn nếu là vợ chồng bác cả không thu thập được ta lại tìm ngũ thúc ngươi cùng trong đội đào tử miệng bên trong đáp ứng lưu p ư ợ n g liên tại mã lào ngũ ánh mắt nhắc nhở dưới vậy mở miệng tỏ thái độ đừng nghe ngươi ngũ thúc nói mỏ hổ tam nhi cái đứa bé nhân tính tốt, không phải loại cùng ngoại nhân không năng、lực. chỉ dám cùng nàng dâu nhao nhao k h ô n g động thủ đồ bỏ đi đào tử hướng lưu phượng liên hé miệng cười cười sau đó nhìn về phía không ngừng hướng ra ngoài liếc trộm mã lao ngũ ngũ thúc ngoại trừ ta ngụ lại việc này ngươi có phải hay không còn có việc khác muốn nói đào tử không muốn chậm trễ nữa thời gian khỏi phải quản chuyện gì hỏi trước rõ ràng lại nói nàng còn phải trở về giúp bà nội làm việc đâu không thể già ở chỗ này lấy không có ta chính là nghe được đào tử mở miệng hỏi lên mã lao ngũ vô ý thức nói ra không có hai chữ đào tử nghe xong không có việc gì quay người liền muốn hướng ra phía ngoài đi cái t i ệ ngũ thúc phượng s e n tím các ngươi trước bận điệu ta vậy đi v ề trước ta bà đã lớn tuổi rồi nhìn thấy đào tử muốn đi mã lao ngũ vội vàng đổi giọng có có có có có chút chuyện nhỏ đào tử lúc này mới thuận mã lao ngũ lời nói quay người lại dán tường đứng tại cạnh cửa cười nói ta liền đoán được ngũ thúc nhất định là có chuyện nói với ta ngài có việc cứ việc nói tam ca dặn dò qua ta ngũ thúc làm người phúc hậu trong đội chuyện lớn chuyện nhỏ cái kia đều phải là ngũ thúc mở miệng làm chủ mã lao ngũ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì đào tử lời này trong lòng đắc ý bất quá sau đó kịp phản ứng cô nương này là cùng tạ h ổ sơn một chút thật là không có học à, nàng để cho mình có việc cứ việc nói nhưng hoàn toàn không nói nàng có phải hay không nguyện ý nghe nàng muốn v ờ như không thấy chính mình nói một đống lớn lại quản cái gì dùng cái này cô dâu nhỏ cũng không tốt đấu đừng nhìn cười mịn mình. mình nếu là câu nào không h ợ p nhau nàng nhưng cùng tạ h ổ sơn cái k i a t i ể u vương bắt đạn một dạng dám trở mặt không nhận nợ mình trước đó đã linh giáo qua một lần thế nhưng là lời nói đều nói đến phân thượng này không mở miệng cũng không được mã lao ngũ lộ ra có chút xấu hổ khuôn mặt tươi cười nói ra a là như thế này chúng ta đội ba mộ tổ có linh ra a hổ t mã Nhi như thế cái người tài bà, là thật là có bản lĩnh, quán lỏng, gạch, còn chạy tới Hồng Kông đi dạo, trở về lại xử lý nhà máy cắn、thép. bản lĩnh này thế thật gạch, chạy thép, cái tài tới đi lại cái trở có công máy bà, là là lò lý làm dạo, về xử x thư tử tốt theo Tam hổ Nhi, dư ngươi ký xài, đào tử vậy tốt số, theo hổ Tam Nhi, về số, sau lao à m s đều so tại ngũ h khẩu bên kia mạnh, a kia i bên n đ ú hay không, thời gian ngày. Mã lao ngày. từng n g Mã ở nơi đó nói liên miên lại n h ả y không có ý tứ tiến vào chính đ ề đào tử vậy không tiết lợi một mực cười mịn tùy ý mã lao ngũ ở nơi đó nói một mình để mã lao ngũ cực kỳ xấu hổ cuối cùng mở miệng cái kia đi hổ tam nhi trước đó nói qua cân nhắc để hắn cha vợ tiếp nhận lò gạch lẽ ra đâu lò gạch là nhỏ dương thư ký hỗ trợ giật dây an bài hai cái đại đội hồn vốn làm mua bán an bài như vậy không có t â m bệnh nhưng là ai nhưng là a hắn kẹt tại nhưng là một mực không có ý tứ lại há mồm liền sợ há mồm nói ra lời nói để đào tử nghe lấy không hài lòng tại chỗ cho mình một cái xuống đài không được đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên tạ hổ sơn thanh âm nhưng là đi cha vợ của ta trước đó không có quản qua lò gạch sổ sách cùng nghiệp vụ một mực là tứ nha đ ầ quản nếu như sau đó phải đem lò gạch toàn bộ làm việc giao cho cha vợ của ta cái kia cha vợ của ta coi như triệt để có thể biết rõ ràng lò gạch đến cùng kiếm bao nhiêu tiền hiện tại nhai khẩu công nhân kiếm công điểm thêm một mao năm phụ cấp đắc ý thế nhưng là phải biết chúng ta đội ba tại lò gạch một tháng có thể kiếm một hai ngàn vậy khẳng định đến nó lên nhất là biết ta phụ trách nhà máy cán thép về sau theo rèm cửa sau vậy một cái ta hổ sơn từ bên ngoài đi tới đem trong tay cố ý lưu lại một viên hạnh đưa cho cửa bên cạnh đào tử mình đặt mông ngồi vào mã lao ngũ trên bản công tác tiếp tục đối mã lao ngũ nói ra cho nên không bằng đem vợ ta hộ khẩu lá t h ắ n tới để vợ ta trên danh nghĩa phụ trách quản lý lò gạch nàng bây giờ là trung bình đội ba người lại là nhai khẩu nhà mẹ đẻ trông coi lò gạch hợp tình hợp lý coi như cha vợ của ta biết kiếm tiền muốn đổi ý cải thành hai nhà chia đôi điểm hắn cũng không dám lại mở miệng cô nương tại đội chúng ta bên trong đâu không sợ chúng ta đội ba cho ngươi cô nương làm khó dễ ngươi liền cứ việc giải tán là ý tứ này không ta nói mã lão ngụ à ngươi cái này đầu góc từng ngày có phải hay không sạch kìm nén tính toán nhà chúng ta mã lão ngụ nhìn thấy tạ hổ sơn n ư c hạnh tức dẫn đến vô bàn một cái trứng mắt tạ hổ sơn mắng ngươi cái con ruột hảo để ngươi sớm một chút đến sớm một chút đến có chính sự ta còn để tiểu hàn trước báo tin ngươi sau báo tin đào tử kết quả đào tử đến đã nửa ngày ngươi vừa mới đến không cầm trong đội báo tin coi ra gì làm sao làm cái s ư ở n g trưởng tiểu tử ngươi liền bên gốc mã lao n g u kỳ thật không phải là bởi vì tạ h ồ sơn đến chế nổi giận hắn là bởi vì tạ h ồ sơn đoán được hắn tâm tư mới dùng nổi giận để che giấu xấu hổ chuyện này sớm tại lúc trước cùng hàn lao cho sách giúp đào tử đem hộ khẩu sớm rơi khi đi tới trong lòng của hắn tính toán chính là cái này chủ ý hắn cùng triệu hội kế cái tiêu thời gian đã, đã nhìn ra tạ hổ sơn tiểu tử này có bản lĩnh nhà máy cán thép nói ra liền mở ra. nhà máy cán thép sinh ý lớn lại để cho hắn quản lý lò gạch tạ hồ sơn khẳng định vẫn không q u á nổi lò gạch sớm tôi đến giao cho người khác phụ trách thế nhưng là để đội ba cái nào người đi phụ trách phù hợp đâu không ai đổi lại là ai cũng không tốt kiến không bằng tạ hồ sơn tên tuổi có thể c h ấ n trụ người nhất là hắn mặc dù là trung bình người nhưng vẫn là nhai khẩu con rể thay người phụ trách khẳng định ra vấn đề tìm nén đoạt mối làm ăn người không dám chọc tạ hồ sơn còn không dám thử một chút kẻ đến sau chất lượng mã lào ngũ cũng không phải sợ đánh hàn lão nhị mã tam nhi những người này ném đi qua khẳng định cũng có thể không sợ chết đánh không đùa nghịch ngang vung lấy vui lấy một ừ vừa n cùng người khác đánh. Nhưng không sơn nhai diện, nếu g giờ khác lúc trước cục cái khác phải đi đại khẩu hổ đ bây là là tạ i người đến đ o ạ mối làm phải nhai lão là hàn ăn, nhị bọn hắn có thể đánh, cần thể có khi ẩ u có n g ư ờ không phục、đâu. đánh â u đ lấy giữ lại giữ tạ hổ s ơ nhau cờ i người đối cái khi ệ u cùng nghịch, đến đánh so làm Một gì? linh quan doanh công x ã cùng công x ã trung bình khẳng định đến thăm ra để song phương ngồi xuống điều giải đến lúc đó người ta nhai khẩu người cắn chết liền nhận tạ hổ sơn làm cái gì dựa theo mã lào ngũ cùng triệu hội kế đối công xá hiểu rõ khẳng định là hy vọng điều giải song phương đều thối lui một bước làm không tốt sẽ xuất hiện nhai khẩu cùng trung bình song phương phái người hồn vốn quản lý lò gạch cục diện một cái k i a tháng một hai n g à n khối mua bán không thì càng s o n g đợi sao nhai khẩu những nông dân k i a n ế u là biết mình mẹ ệ g ầ n chết kết quả đầu to đều thuộc về trung bình khẳng định đến náo một lần nữa phân phối cho nên mã lào ngũ cùng tìm kế toán suy đi nghĩ lại cảm thấy đào tử là nhân tuyển tốt nhất nàng hộ khẩu rơi vào trung bình nhà mẹ đẻ là nhai khẩu chính yếu nhất nàng là tạ hồ sơn nàng dâu ai dám đánh lấy nói chỉ nhận tạ hồ sơn cờ hiệu cố ý náo sự cái t i ê đội ba liền dám nói ai dám náo liền đánh người đó chiếm lý mã lao ngũ bản ý là muốn trước nói với tạ hổ sơn rõ ràng sau đó để tạ hổ sơn làm đào tử tư tưởng làm việc vợ chồng trẻ nói chuyện có thể không có như vậy cố kỵ kết quả đào tử đến đã đường này tạ hổ sơn đều không lộ diện thật vất vả tới hết lần này tới lần khác lại trực tiếp nói ra để mã lao ngũ không biết làm sao nói tiếp chỉ có thể dùng tạ hổ sơn đến chế lý do nổi giận để che giấu xấu hổ ai ai ai người thái độ tốt đi một chút ta là đại đội cán bộ một điểm quy củ không có đâu khắc cởi giày khắc cởi giày ta sai rồi vị lớn không cần đáy giày đánh lên hôn vậy hôn chết tạ hổ sơn nhìn mã lao ngũ phải làm thế cởi dày cầm đáy dày cùng mình đối thoại điều chỉnh một cái giọng điệu nói ra ta bà còn vui đâu nói với ta ngươi ngũ thúc đố i nhà ta quá tốt cho đào t ử hộ khẩu sớm liền kéo qua cuối năm còn có thể chia hoa hồng ta vừa đoán liền biết cất dấu dấu đầu lòi đôi đâu cứ như vậy chuyện gì dù sao lò gạch ngươi nếu không quản liền phải đào tử quản không phải đổi thành người khác thật không thèm chịu nể mặt mũi xảy ra phiền thoái vẫn phải dày v ò hoặc là ta liền đem tiểu hàn lão mãnh mã tam nhi bọn hắn toàn bộ an bài trở về hết thẻ như cũ mã lào ngũ tiếp qua thuốc lá đồng thời nhìn về phía tạ hổ sơn hỏi khá lắm tiểu vương bắt đản g này cho vợ hắn thăng quan thăng thật là nhanh mình liền nói muốn cho đào tử trên danh nghĩa xử lý lò gạch trong miệng hắn liền biến thành đào tử làm ba đội nghề phụ tổ tổ trưởng không cho cái kia còn nói cái gì đi đào tử cùng ta về nhà tạ hổ sơn làm bộ muốn nhảy xuống bàn công tác rời đi mã lao ngũ tức giận tới mức vào đầu đường đường đường n g ư ơ i rủ sao bây giờ tại đại đội đội ba công tác cụ thể ngươi vậy tham dự ít dứt khoát ngươi từ tổ nghề phụ xéo đi để đào tử làm ba đội nghề phụ tổ tổ trưởng tiếp ngươi ban vậy được rồi chứ ta đánh nhịp việc này quyết định như vậy đi ngũ thúc ta giúp ngươi điểm tạ hổ sơn lấy ra bật lửa giúp mã lao ngũ đem thuốc lá nhóm lửa kỳ thật ta nói cho ngươi ta không phải có tư tâm vì sao để đào tử làm tổ nghề phụ tổ trưởng bởi vì ta tâm lý năm chắc mã lào ngũ hút miệng thuốc lá h ư lạnh nói ngươi chắc chắn c á i d á m từ khi nhà máy cán thép khởi công ta mỗi ngày nhìn không thấy ngươi bóng người ngươi gật đầu là được bởi vì đào tử quản mặc kệ l ò gạch ta đều có thể thu thập nhai khẩu người bọn hắn không dám náo biết vì sao hả bây giờ có nhà máy cá n thép chúng ta không thiếu than đá không cần lại hao phí nhân lực cùng vật liệu gỗ đi đốt gạch xanh hoàn toàn có thể làm cái cục gạch nhà máy bọn hắn ngai khẩu người nếu là bởi vì thay người quản liền mượn cơ hội náo sự chúng ta lập tức liền sườn núi xuống lửa đạp hầm lò rời đi đương nhiên làm như vậy có chút thất đấm lò gạch để cha vợ của ta phụ trách nói cho nhai khẩu người chúng ta trung bình đội ba không thiếu lò gạch hoàn toàn là vì thương hại các ngươi mới tiếp tục mở không phải về sớm đi đốt c u c gạch sau đó đem ngựa ba vương s u n g nô xuyên tử phái đi qua d ạ y một chút cha vợ ta tuyển ra đến công nhân như thế nào nhìn chằm chằm h ò a h ậ u cho bọn hắn một chút hy vọng bọn hắn nếu là học được mình làm làm sao c h ỉ n h đoạt vợ ta mua bán vậy khẳng định ai làm nện ai hầm lò a hù dọa người không biết ta tạ hồ sơn vừa cười vừa nói mã lạo ngũ kịp phản ứng lộ ra hài lòng dáng tươi cười luận không phải thứ gì chúng ta đội ba vẫn phải là ngươi nhà ứng phó song mã là ngũ tạ hổ sơn mang theo đào tử về nhà đào tử vừa đi vừa dùng ngón tay vòng quanh một chóm tóc lọt tóc mở miệng hỏi tám ca ngươi nói ngũ thúc bọn hắn đem ta hộ khẩu rơi tới cũng là bởi vì lò gạch ta không phải đừng có đón họ cũng liền ba thành bởi vì lò gạch còn lại hơn phân nửa đều là bởi vì nhân phẩm ngươi vẹn vẹn bởi vì lò gạch hắn đồng ý đội ba đoàn người vậy không có khả năng gật đầu hay là bởi vì ngươi bình thường làm việc để đội ba đoàn người đều tán thành lấy ngươi làm người trong nhà tạ hổ sơn nghiên mặt qua nhìn về phía đào tử lò gạch sự tình ngươi không quản quay đầu để ngươi cha ph hộ chiếu là cái gì đào tử hiếu kỳ hỏi tạ hổ sơn nhìn về phía đào tử cùng trong sách tri thức không sai biệt làm công cụ có thể khiến người ta đi ra ngoài đi rất nhiều nơi kiến thức trước đọc sách đồ chơi kia làm được sớm đâu không dễ dàng như vậy đúng quay đầu cùng ngươi mẹ nói đừng để nhị đào trong nhà làm việc trong nhà hiện tại phòng ở vậy che lại lương thực vậy không thiếu để nhị đào nghĩ biện pháp về trường học đọc sách nếu là trường học không cần nàng nói cho ta ta ă n bài nghĩ như thế nào nhị đào đi học đào tử hơi kinh ngạc hỏi ta là muốn cho nhị đào về trường học niệm song sơ trung tham gia khảo thí khỏi phải quản thi bao nhiêu điểm số quay đầu ta nghĩ biện pháp tại đường sắt tìm xem lời nhìn xem có thể chờ hay không nàng tốt nghiệp trung học khảo thí về sau cầm trong đó bộ chỉ tiêu đưa nàng đi nghiêu sơn đường sắt xe máy nhà máy t r ư ờ n g kỹ thuật nghiệm hai năm sách tốt nghiệp một phân phối chính kinh đường sắt công nhân tạ hồ sơn nắm lấy đào tử tay nghiêm túc nói t a bàn nhi cùng lao tứ vậy đều không cần cha mẹ ngươi quan tâm có ta đây ta đều nghĩ đến đâu biết nên ăn bài thế nào đào tử bị tạ hổ sơn n ắ m tay có chút e lệ túi l ầ u xuống tam ca đối nàng rất tốt hai người kết hôn tân phòng đều không đóng đâu trước giúp cha vợ trong nhà sửa chữa gạch xanh phòng lớn bây giờ nhà mình phòng ở nhai khẩu là xếp hàng thứ nhất biệt thự chớ nói chi là trong lòng còn thay nhà mình em trai em gái làm lấy dự định nàng tam ca thật tốt ta nhị đào nhà chồng vậy có hy vọng lần trước ta đi cái kia gọi tống t h i ế t sinh anh em trong nhà ăn cơm cố ý làm trò cười cùng hắn còn có mẹ hắn nói chuyện ta nói ta có cái cô em vợ mười sáu hiểu chuyện dáng dấp vậy xinh đẹp cũng là bởi vì ta cái này í t í t t í í t í t thanh doa đến không ai dám cưới vợ ta nói rồi ai cưới ta tiểu di tử lấy lại một ngàn của hồi môn tạ hổ sơn lại nói đến đào tử không gặp qua tống thiết sinh lúc ấy thiết sinh mẹ hắn liền tâm động để cho ta cho thiết sinh ít lít lít bên kia hỏi thăm một chút tin tức nhìn xem có hay không yêu cầu gì mẹ hắn già cảm thấy thiết sinh thiếu thông minh bây giờ thiết sinh cũng có thể tại tân môn cục công an đường sắt niêu h sơn cảnh vụ khu canh dương đoạn làm công an làm việc may mắn mà có ta hỗ trợ dùng tiền vận hành nếu là lại thành anh em đồng hào vậy liền thật sự là người một nhà đào tử bị tạ hổ sơn hình dung cho cười người ta đều không gặp qua nhị đạo sao có thể giống tam ca ngươi nói như thế khác không tin mẹ hắn không gặp qua nhị đạo không gặp qua người nhưng là thấy qua ta mẹ hắn tin ta tạ hổ sơn đối đ ả o tử trước trạc đàng hoàng nói ra đ ả o tử đem ngón tay chậm rãi c u ộ n lên đến tại tạ hổ sơn trong lòng bàn tay túi đầu nhỏ giọng hỏi vì sao bởi vì không có gặp được ta trước đó t h i ế t sinh cùng anh hắn nhóm cả ngày cùng du côn lưu manh mở dạng nhận biết ta về sau đều ngoan ngoan đi làm với lại tất cả đều là phần tử tích cực mỗi ngày đến khá c h ngợi cho nên mẹ hắn tin ta tạ hổ sơn nói ra vì sao nghe ngươi mà nói ngoan ngoan đi làm bọn hắn cũng không phải là tại phần dịch vụ bộ phận dịch vụ đi làm tính cách ta thay bọn hắn mấy nhà cha mẹ bỏ ra ít tiền chuẩn bị để bọn hắn đều đi công an đường sắt hệ thống bắt trộm đi tạ hổ sơn đẩy ra nhà mình cửa sân bọn hắn mỗi ngày có thể đánh không may trộm hợp pháp đánh không vậy còn không tích cực ta là lãnh đạo ta vậy khen ngợi bọn hắn mỗi ngày phạt tiền kiếm tiền bà nội đông phòng có lao nhân đến thông cửa nói chuyện t i ế m đào tử cùng tạ hổ sơn trở về phòng tây tạ hổ sơn suy nghĩ một chút đối đào tử nhẹ giọng nói ta nói cho ngươi sự kiện ta khả năng qua không được mấy ngày liền phải bị lao phùng mang theo huyện cục người don trống khua chiên bắt đi sau đó liền nên có người nói ta chịu súng là giả các loại tân hán xây xong ta liền trở lại. n g ư ơ i đ ợ i ta đi về sau nếu như trong đội có lời đồn đại liền vụng trộm nói cho bà nội một tiếng đừng để nàng nhớ thương người khác cũng đừng nói cho cái t i ê u tam ca ngươi trên thực tế muốn đi đâu đào tử nhìn về phía tạ hồ sơn giọng điệu bình tĩnh hỏi cùng tạ hồ sơn nhận biết lâu như vậy đào tử đã biết mình nam người tính cách hắn có thể thoải mái nói với chính mình vậy đã nói rõ chuyện này không có nguy hiểm gì không cần nhớ thương chân chính để cho người ta nhớ thương sự tình hắn vậy khẳng định sẽ không để cho mình cùng bà nội biết tạ hồ sơn nói ra không biết đâu hơn phân nửa mang theo thiệt sinh cùng anh hắn nhóm đi yên kinh đi dạo Ta chương một trăm bảy mươi tám đi yên kinh chương một trăm bảy mươi tám đi yên kinh rất nhiều nhà máy cán thép công nhân nhớ lại tạ h ổ sơn bị huyện cục bắt đi hình tượng đều sẽ lời thề son sắt nói cho bạn bọn hắn tận mắt nhìn tạ h ổ sơn bị thần binh trên trời rơi xuống huyện cục đồng chí công an dùng súng đầu ngón tay còn lại còn tay sau đó không nói lời gì dựng lên đến sông ra nhà máy cán thép đem người nhét vào xa xa dừng lại lại không tắt máy xe d ị m nhanh như chớp mang đi có người nói tạ h ổ sơn bác gái đang tại quán cơm bận rộn nhận được tin tức lúc ấy liền dọa đến co c ắ p trên mặt đất mà đặc phái viên lão phùng lúc đầu chính thu thập tạ hồ sơn trong văn phòng cái kia chút sổ sách văn bản tài liệu kết quả bị hắn tại nhà máy cán thép làm việc nàn g dâu xông vào hung hàng quạt một cái bạn t h a i mạnh thống mã mạ hắn không có lương tâm không có hương vị con người vậy có người nói tạ hồ sơn bị bắt lúc trước hết nhất kịp phản ứng lại là phụ trách trông coi bản g phòng ngốc lão m a n h huyện cục các đồng chí một chào người lão m a n h liền kịp phản ứng cầm đầu gỗ súng xông vào xưởng chào hỏi cái khắc dân quân cùng đi cứu tạ tư lệnh đáng tiếc lão ánh đầu gỗ súng là giả đánh không vang hắn súng nếu là thật tạ hồ nhà máy cán thép cái khác dân quân súng mặc dù văng r ộ i nhưng là đã chậm một bước nếu không phải huyện cục người chạy nhanh cũng phải bị nhà máy cán thép những dân binh này đánh thành c á i sản g còn có người nói cũng là bởi vì v ă n g lên súng tạ hổ sơn khẳng định phải chết bọn thủ hạ đối mặt công an cũng dám văng súng cái kia không phải sống đủ rồi cố ý tìm chết sao hàn lao c h ó tại lớn loa bên trong c ụ c cục thì thầm nói rồi hơn một giờ phát thanh nói muốn để đoàn người tin tưởng công xã tin tưởng trong huyện tuyệt đối sẽ không oan h ư n g một người tốt vậy tuyệt đối sẽ không để qua một cái người xấu các loại luôn, luôn rất ít phát thanh phát biểu nhỏ dương thư ký vậy tại phát thanh thảo luận thật lâu nói hiện tại chỉ là nghi ngờ tạ hồ sơn tham ô vay còn cần điều tra thẩm vấn mời mọi người không cần suy đoán lung tung nếu như hoan hưởng tổ chức nhất định còn hắn trong sạch các loại nói chưa dứt lời nói chuyện không thì càng để đoàn người suy đoán tạ hồ sơn phải xong đời nhà nếu thật là trong sạch huyện cục đều khó có khả năng đến nhà tạ hồ sơn trong nhà tụ mãn quan tâm tạ g i a hoặc là đơn thuần đến xem náo nhiệt các xã viên trẻ tuổi một chút người cùng thế hệ bị vội vàng chạy đến hàn hồng trinh hàn hồng binh hai tỷ đệ giống như môn thần một dạng khuyên đi bất quá những năm tiêu kỷ lớn trưởng bối bọn hắn không thể chê vào chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi vào tạ gia. Các sản xuất không thể ngừng bên này có ta đây đại hỷ mã tam nhi đem các minh đệ đều khuyên trở về có chuyện gì chờ ta về nhà máy lại nói hàn hồng binh đứng tại tạ ra cửa chính lấy ra thuốc lá điêu một điếu đốt sau đó để cách đó không xa cong ra hỏa m ộ i cái người về nhà máy cắn thép trần đại hỷ cùng mã tam nhi chiêu chiêu tay mang người quay người hướng phía nhà máy cắn thép đi đến hắn ra chuyện gì vay đều để chính hắn cho bỏ ra hàn hồng trinh các loại tạ cửa nhà không có người khác nhìn về phía một bên khác hàn hồng binh nhỏ giọng mở miệng hỏi hàn hồng binh bực bội cắn thuốc lá con mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa đại hắc đại hắc khỏe miệng phá đó là bắt tạ hổ sân lúc đại hắc nào tới cắn người bị đối phương đạp nó không chịu vung miệng đối phương liền đạp mấy chân miệng đều đạp hỏng mới bung ra cái này trưởng phòng bảo vệ để đại hắc làm thật tận tụy nói chuyện nha hàn hồng trinh nhìn xem bản da em trai không mở miệng nhìn không được lại thoáng nâng lên chút âm lượng hỏi hàn hồng binh đem thuốc lá hung hăng hất lên nhìn về phía hàn hồng trinh hắn không ra được sự tỉnh nếu thật là trong huyện mở đại hội băng tạ tư lệnh ghê gớm ta lái xe tước pháp trường đem người đoạt ra đến đi hồng công đến chết không về quê người mù nói cái gì đó. không muốn x u ố n g nữa coi như người đi đào tử làm cái gì người nhà của hắn làm cái gì trong nhà của ngươi người làm cái gì hàn hồng t r i n h nghe được hàn hồng binh lời nói trứng mắt lên mắng một cái phạm pháp còn chưa đủ đều muốn chịu súng a vậy ngươi nói làm cái gì hàn hồng binh không kiên nhẫn nhìn mình tứ tỉ giọng điệu không có ngày xưa k h á c h khí hàn hồng t r i n h q u a n h tay chậm rãi ngồi sổm xuống cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại qua rất lâu mới giống như là nghĩ rõ ràng mình muốn nói cái gì đối hàn hồng binh hỏi ngươi không nói ngươi hồng kông có cái nhân tình hắn vậy có một cái sao hai phế vật nơ ư n g môn không trông cậy được vào ngươi cho rằng thật sự là cái gì kiểu bảo đại nhân và ta hàn hồng binh lại lấy ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng nói ra ta ngày mai đến tiến huyện thành một chuyến hỏi một chút t h i ế t sinh để hắn hỗ trợ lưu ý đến lúc đó huyện cục ở đâu mở đại hội ngươi hãy nghe ta nói hết hàn hồng trinh đứng người lên đi đến hàn hồng binh bên người hít núi một cái nhà máy cán thép bị tịch thu nhưng lò gạch không có việc gì tháng trước cùng tháng này lò gạch tiền khoản đều trong tay ta bởi vì còn chưa kịp cùng đào từ ba hắn đối xong sổ sách cho nên còn chưa dao đi lên ngươi an bài cái máy kéo trong đêm tiễn ta về nhà nhái khẩu Ta nắm c hàn ặ t cái n y mấy g à y đi đem t hồng á n đơn đặt hàng tiền chung hẳn hơn ngàn. Làm gì? Hàn g gì? sau thu đều đặt trước một bút, một chỗ h vào là Làm vậy có binh nhìn mình vị này tứ tỉ tại l o gạch xử lý sinh ý lâu như vậy giống như toàn bộ người không đồng dạng gặp được sự tình không còn là loại kên loạn tay chân bối rối bộ dáng lấy tiền đi nhờ quan hệ chuẩn bị nhìn xem rốt cục là cái gì tội danh không chừng liền muốn đi ruộng mới làm mấy năm s ố n g đâu hàn hồng trinh thân thể đứng nghiêm nhìn chằm chằm hàn hồng binh coi như thật là tử tội ta hồ sơn không phải còn có đường sắt bạn à để bọn hắn hỗ trợ mở ra mấy phong thư giới thiệu cầm ta cho ngươi tiền đem đào tử đại tú bà lục chú hai thím hai bác trai bác gái còn có ta mẹ chồng bọn hắn đều đưa đi hồng c ô n g đại đội trung bình bọn hắn n g ố c không được nữa hàn hồng binh n g h ĩ môi ai làm lấy chịu băng cũng là băng tạ tư lệnh cùng người nhà của hắn có quan hệ gì lại nói coi như tạ tư lệnh không có ta còn ở đây ai dám dùng việc này tìm tạ ra phiền phước không sợ ta ngươi biết vì sao kêu vay sao s ư ở n g kia là đại đội nhà máy còn không lên tiền vậy thì đồng nghĩa với đại đội trên lưng khoản này nạn đói toàn thôn già trẻ đều thiếu nợ trong huyện tiền lưu lại không được bị người dùng lời nói tươi x ấ nghe g i n g chết đừng nói là ngươi lão hàn ra dám đứng ra chỗ dựa liền lão hàn ra đều phải một khối chịu nước bọt hàn hồng trinh tại lò gạch làm lâu như vậy không còn là cái kia lúc trước cái gì cũng không hiểu tiểu q u ả phụ mặc dù không có mượn trả tiền nhưng nàng biết vay là có ý gì tạ hổ sơn vay một số tiền lớn làm không tốt là nhà máy cán thép vay nếu như còn không lên nhà máy cán thép là đại đội cuối cùng liền muốn tính tới đại đội trên đầu các nhà các hộ phân chia xuống tới trả nợ thật đến một bước kia cho dù tốt hàng xóm láng giềng chỉ sợ cũng đến t r ở mặt vậy ngươi đem số tiền kia cho ta ngươi làm thế nào tứ tỷ đội chúng ta nếu là hướng ngươi đòi tiền ngươi không b hàn hồng binh nghe xong tứ tỷ lời nói sắc mặt từ bực bội chuyển thành phiên m u ộ n nếu không ngươi vậy cùng đi à. hàn hồng trinh vở trứng mắt ta đi cái gì lò gạch còn tại là được ta trông coi lò gạch nhiều kéo chút nghiệp vụ có thể đem tiền từ từ trả bên trên ngũ thuốc mềm lòng khẳng định cho ta một đầu s i n h lộ lại nói đều đi ai chờ hắn chịu xong súng nhặt sắt cho hàn ở. ngươi đánh giám ngươi khẳng định là không muốn sống nếu là có đường sống ngươi để cho ta liền ngươi mẹ chồng một khối đưa tiễn hàn hồng binh giọng điệu khẳng định nói ra việc này khẳng định không thể làm như vậy không làm như vậy làm cái gì hai người chính thấp giọng tranh luận lúc đại hắc đ ỗ n g nhiên buồn bã kêu hướng nơi xa chạy tới trước mắt liền không có bóng người nó phản ứng để hàn hồng m i n h hàn hồng t r i n h tỉ đ ệ lấy lại tinh thần phát hiện nơi xa thôn trên đường đi lại đội bộ nghe ngóng tin tức đào tử chính hướng trong nhà từng bước một đi tới bên cạnh đi theo lớn bụng đi đường lung la lung lay nhị hỉ vạn hạnh bà lục trước hai ngày bị đào tử khuyên mang được nghỉ h ệ đại tú đi trại an dưỡng tự trả tiền ăn an dưỡng làm sao vẫn phải nhỏ một tháng mới có thể trở về không phải hôm nay cái này vừa ra bà lục đều phải tại chỗ không có nhìn thấy đào tử xuất hiện hàn hồng chinh miệm trong cảm khai nói tứ tỉ các đào tử nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra cái hơi có vẻ miễn cưỡng dáng tươi cười lại có chút thở dài ta quay đầu lại nói chuyện với các ngươi đi trước trong nhà đem đoàn người chấn áp được không có việc gì chuyện gì đều không có nói xong đào tử xuyên qua hai người tiến vào tạ ra cửa sân đào tử hàn hồng trinh h á to miệng muốn an ủi đào tử hai câu cảm nhận được đến hiện tại cũng không phải phù hợp thời điểm đào tử không đợi tiến nhà chính liền nghe đến đông phòng chuyện chính đến bác gái tiếng nước nở nàng chọn màn đi vào trong phòng đầy áp người chứng khí mù mịt chú hai tạ khải phong ngồi sổm ở chân tường ôm đầu thanh âm thống ổ từ giúp chị u dâu, nhẹ nhẹ dâu ngươi vậy đừng khóc đại đội phát thanh đều nói không nhất định là chuyện ra sao đâu khó tránh khỏi là oan uổng trước đây ít năm oan uổng người còn thiếu không chừng người ta huyện cục lãnh đạo dẫn đi hỏi vài câu đem chuyện hỏi rõ ràng ngày mai liền đem hổ tam nhi thả lại tới tạ khải mậu thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nằm đấm nắm đến khanh khách rung động vay đây không phải là đồ ù dỡn t ạ hồ sơn muốn thật là mình vung tay quá chán bỏ ra vay cái k i a chính là để đại đội trung bình đoàn người thiếu quốc gia nạn đói cháu trai sao có thể làm như thế ít ít ít sự tình đâu về sau tạ ra còn thế nào tại trung bình đặc người đúng còn chưa nhất định làm gì đâu triệu hội kế mở miệng hắn là đội sản xuất số ba thấy qua việc đời xã hội nhân sĩ niêu h sơn trong thành bên d ư ớ i qua quán ăn hạng người lúc này cố gắng ă n u ổ i đại mậu trong nhà khát khóc không có việc gì không phải liền là nạn đói sao ta nghĩ biện pháp trả hết liền xong rồi ta đội ba cũng không phải kẻ nghèo hèn ai ai ai mã lào ngũ ở bên cạnh nhỏ giọng mở miệng khoa tay lấy một ngón tay ngươi cái gì cũng không biết trước hết khát thổi đâu được không đặt cái gì còn triệu hội kế nhìn mã lào ngũ khoa tay số lượng dáng tươi cười có chút m i ễ n cưỡng bất quá mới lên tiếng nói một vạn khối là hơi nhiều cái kia cũng không đến mức ba năm đội chúng ta tại ngũ ca dẫn đầu dưới lại thêm hổ tam nhi đầu nhất định có thể đem khoản này một vạn khối nạn đói ta thu được tin tựa như là vay một trăm ngàn mã lào ngũ tiến đến còn ý đồ an ủi người tạ ra triệu hội kế bên hai dùng mỗi kêu thanh âm nói ra đem hai ta d ó c thịt vụn vặt bán thịt vậy bán không ra cái này giá nếu có thể còn lên ta có thể cho ngươi cái này lộ mặt cơ hội thu khu khu khu khu khu nghe được số lượng về sau triệu hội kế một trận kịch liệt ho khan kém chút bị phổi lá ho ra đến đứng người lên hướng chạy ra ngoài trước khi đi đối mã lào ngũ nói ra cái kia ta đi mộ phần đi dạo ta nhìn hồ tam nhi cha mẹ của hắn cái kia mộ phần bên cạnh còn có rảnh rỗi trôn hắn không có một phòng toàn người lao nhao hỗn loạn khuyên tạ ra mấy người lúc này đào tử tiến đến sắc mặt bình tĩnh cùng đoàn người chào hỏi không ai lúc này ở hồ nàng đào tử vậy không nội đứng tại cạnh giường lẳng đứng đấy Chờ lấy trong phòng vừa vặn có một lát tiến tính lúc mới mở miệng nói ra ta vừa rồi đi đại đội trụ sở chính ngay nóng một câu trong phòng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái này chưa xuất ra tạ ra nàng dâu đại đội thế nào nói bác gái nhìn về phía đào tử trong ánh mắt tràn đầy hy vọng đào tử hướng bác gái cười cười ô nhu thì thầm nói ra không có chuyện gì ta hỏi nhỏ dương thư ký nhỏ dương thư ký nói tựa như là có mắt người nóng tam ca mua xe dịp trong lòng không hài lòng liền báo cáo tam ca nói tam ca là dùng vay mua xe dịp hạ chúng ta đại đội mắc nợ nhỏ dương thư ký nói rồi mua xe dịp là vay trước đó việc này khẳng định là ăn uống hắn sẽ cùng trong huyện lãnh đạo phản ứng để cho ta trở về an tâm trở lấy nói cho ngươi cùng bắt trai chú hai thím hai đều đừng có gớp nhất là đừng để bà biết các loại bà trở. v ề đoán chừng tam ca sớm nên trở về tới đúng đúng đúng mua chiếc xe nhỏ dương thư ký hắn mẹ vợ hỗ trợ dần dây việc này để hắn mẹ vợ hỗ trợ làm cái chứng thành được bác gái giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng phối hợp nói lên s ắ c mặt lập tức vậy dễ dàng rất nhiều đảo từ lúc này thì đã nhìn về phía trong phòng người khác trên mặt vẫn mang theo cười thế nhưng là thanh em nói chuyện hơi hơi lôi chút ta biết đoàn người đều là nhớ thương tam ca mới tới cũng đều là nhìn xem tam ca lớn lên t r ư ờ n g bối sự tình liền là như thế chuyện gì đoàn người tâm ý ta thay tam ca nhận chờ hắn trở về ta bồi tiếp hắn đi các vị trong nhà nói cảm ơn dù là hắn không đi ta vậy khẳng định đi ta nhóm lửa nấu cơm đoàn người đều lưu lại một khối ăn ngoại trừ mã lao ngũ mấy cái thực tình nhớ thương tạ hổ sân người còn lại mấy cái bên kia xem náo nhiệt mặt người sắc đều hơi đổi cái này chưa xuất giá cô dâu nhỏ không dễ đâu à bình thường ôn nhu thì thầm gặp được chuyện thật là dám nói hê răng mảnh mặt lời nói dùng lời đổi người không nói trong lời nói ý kia là trong phòng người nếu như ưa thích truyền tin tức n m vậy thì phải dựa theo nàng mới vừa nói cái k i a một bộ ở bên ngoài truyền bên ngoài nếu là truyền ra cái gì nói với nàng không giống nhau dạng tin tức tạ hổ sơn ra đến về sau nàng khẳng định mang theo mình đàn ông tới cửa tìm bọn hắn đánh cung liền xem như tạ hổ sơn ra không được nàng tạ kim phượng vậy khẳng định tới cửa não một trận bác gái cùng thím hai liếc nhau một cái đều nhìn ra chị em dâu trong mắt cảm xúc lại là nông dân đào tử cuối cùng câu nói này các nàng vậy nghe hiểu nếu không mẹ chồng đem tự mình chọn cháu dâu làm trong mắt đâu các nàng chị em dâu hai gặp được sự tình về sau một cái khóc lóc mỉ non một cái than thở nhà mình hai cái các lao ra một cái ngồi xổm bên tường một cái ngây mốc bình thường đều là do nhà làm chủ nhân thế nhưng là gặp được loại sự tình này toàn bộ hoàng hồn không nghĩ lấy làm sao duy trì thể diện không để cho người khác nhìn trò cười l i ê n người ta một cái chưa xuất giá cháu dâu thủy chung không tiêu ngạo không tự ti đem lời nói thể diện muốn xem náo nhiệt không cần khắp thế giới n g h e n ó n g ta rõ ràng nói cho các người náo nhiệt chính là có người mắt khí tạ ra cố ý báo cáo hãm hại ta nam nhân việc này đều nói cho các người biết các người nếu là còn dám chuyển chút cái khác khác tàng câu cái t i ê chính là cố ý cho tạ ra dợ trò xấu bại hoại tạ ra thanh danh làm không tốt báo cáo người ngay tại các ngươi ở giữa chuyện này sau tìm tới cửa đương nhiên đều đi thôi thật chờ lấy người ta đào tử cho các ngươi nấu cơm đâu mã lão ngũ dập đầu đập no điếu đ ố i trong phòng người nhóm nói ra miệng kia đều chú ý một chút mà bọn tiểu bối hiểu lễ trưởng bối cũng phải minh lễ tàn đi đi hắn mới mở miệng xem náo nhiệt mọi người vậy liền đi ra ngoài tạ khải mậu tạ khải phong chống đỡ tinh thần đem người đưa ra ngoài mã lao ngũ đi tại cuối cùng đem người đưa t i ệ n hắn cũng chưa đi quay người lại trở về trải qua nhà chính lúc nhìn xem nhóm lửa đào tử nhỏ giọng nói ra nhỏ dương thư ký không nói lời này a lần sau nói láo khắc gác tay muốn gác tay cũng đừng lấy thêm ra đến đầu ngón tay đều rào chậm nhìn đào tử cúi đầu mã lão ngũ vô vô đào tử bà vai không có việc gì ngươi làm đúng lúc này liền phải chống đỡ thể diện đừng để người chế dễ ước nói đều biết nói thế nào thế nhưng là gặp được sự t ì n h thật có thể chịu đựng được nặng dâu ngươi ngũ thúc ta liền gặp được ngươi một cái đào tử cúi đầu tâm nói mình là tam ca sớm căn ra qua không phải vậy không xác định có phải hay không thật có thể chống đỡ làm không tốt cũng phải cùng bác gái thím hai một dạng luôn c u ố n tay chân sau đó mã lão ngũ lại tiến vào phòng các loại tạ khải phòng tạ khải mậu đều vào phòng mã lao ngũ mở miệng đối hai đôi vợ chồng nói ra đào tử không phải nói nha nhỏ dương thư ký cái kia còn có thể nói láo khẳng định việc này oan u ồ n g h ồ tam nhi t i ể u từ kia h ồ tam nhi người mặc dù ít í t í t n g h ị c h n g ợ m nhưng hắn không làm được thất đức như vậy sự t ì n h nhìn thấy tạ khải mậu trên mặt vẫn là thờ hồng hộc biểu lộ mã lao ngũ nói với hắn đại mậu đ ừ n g giận ghê gớm đem nhà máy cán thép bán đổi thường tiền kém cõi nhất kém cõi nhất đơn giản là đại đội tiếp lấy làm ruộng không làm nghề phụ ngươi sợ cái gì ngươi không hiểu phạm vào q ố c pháp không phải ánh sáng đổi thường tiền sự tỉnh tạ khải mậu ô n đầu thanh âm dầu dĩ nói ra đào tử tại nhà chính nghe lấy bác trai lời nói trong tay xoa mì vắt không nói lời nào nàng đang xoắn suýt có nên hay không nói cho bác trai lời nói thật nhìn bác trai phản ứng đều nhanh muốn làm t ứ c chết tạ khải m ậ u giọng điệu đau buồn trong phòng mở miệng ta ngày mai đi trong huyện hỏi một chút nhỏ tiêu bộ trưởng nhìn xem nếu có thể bồi lên tiền người có phải hay không có thể ai nghe xong lời này đào tử lập tức lại kiên định xem ra không thể đem lời nói thật nói cho bác trai tiếp tục nấu cơm mùa hè vẫn là gạo nước cơm ăn đến t h o n khoái so mát mặt dài nóng tạ hổ sơn ngồi tại huyện cục phòng thẩm vấn chuyên môn trên chỗ ngồi không có bị an bài còng tay xứng chân lúc này hắn đang bưng một chén lớn lạnh bớt s ư ớ n g miệng gạo nước cơm dùng đua hướng miệng bên trong phủ đi liền huyện cục quán cơm ớp dưa m u ố i tia đưa vào trong bụng lúc này mới một mặt thỏa mãn mở miệng nói ra bữa cơm này không thể để cho chính ta dùng tiền a đối diện phùng xuân lai má trái sưng đỏ cọ sát lấy răng đứng đang tra hỏi bên cạnh bàn một bên con mắt nhìn hai tên đồng sự chỉnh lý khẩu cung miệng bên trong đối tạ hổ sơn đáp lại nói vợ ta thay ngươi ra nàng một tắt này nhưng quá đau nói thật từ khi ta rời đi bộ đội về sau liền không có chịu qua độc như vậy đánh lão phùng ngươi thật không bằng ta phùng thím thành đầu mẫu đơn ta cho ngươi đưa đ ề u ấm không được ngươi tâm lục thân không nhận đem ta sổ sách đều dò xét tạ hổ sơn đánh cái nấc đối phùng xuân lai c ư ờ i như không c ư ờ i nói ra phùng thím thế nhưng là ta an bài không có ta hai ngươi còn ngưu lang t r ư ớ c nữ đâu ta không cầu ngươi hạ thủ lưu tỉnh ngươi tốt xấu sớm cho ta cái tin để cho ta chuẩn bị một chút cũng được à. cơn có đủ hay không ăn không đủ ăn ta lại đi quán cơm cho ngươi đánh một phần việc khác coi như xong giải quyết việc trùng ngươi cho rằng đây là đang đại đội trung bình đâu đây là huệ cục ít kết giao tỉnh phùng xuân lai sụ mặt nhìn tạ hổ sơn miệm bên trong nói ra với lại cũng bởi vì vợ ta tại nhà máy cán thép làm việc cho nên ta tránh hiểm nghi không có tham gia đối ngươi thẩm vấn cơm đủ ăn trời nóng ăn không nhiều ngược lại là các ngươi bắt người quá nhanh khói cùng bật lửa đều không chứa tạ hổ sơn đem cuối cùng một miếng cơm ăn xong đẩy một cái b á t đua nói với phùng xuân lai phùng xuân lai lấy ra mẫu đơn thuốc lá đi qua nhét tạ hổ sơn miệng bên trong một chi giúp hắn nóng h lửa do dự một chút đem bật lửa cùng khói toàn bộ đập ở trước mặt hắn cất đi dù sao cũng là ngươi đưa ta nói có thể nói ta đều bàn g a o các ngươi không đến mức lại cho ta bên trên lên thủ đoạn a tạ hổ sơn phun nổ một ngụm thuốc lá cười ha hả nhìn về phía s ụ mặt chỉnh lý khẩu c ù n g hai tên đồng chí công an hỏi hai tên công an lướt nhau lại nhìn xem bên cạnh phùng xuân lai trong lòng tự nhủ trả hết thủ đoạn gì chú trung bình lão phùng mặc dù toàn bộ hành trình không có tham dự thẩm vấn thế nhưng là một mực đang bên cạnh nhìn chằm chằm xung làm tiểu tử này bảo tiêu đi nhà vệ sinh đều là cùng cái này tạ hổ sơn cùng đi không phải liền là đ ể phòng huyện cục có người đột nhiên cho cái này gọi tạ hổ sơn tiểu tử lên thủ đoạn sao hai người nói chuyện nghe giống như giải quyết việt trung cho má đều là giả lão phùng còn kém đem hắn cùng tạ hổ sơn còn ở một khối ngươi thái độ thả đoan chính điểm phùng xuân lai đã tạ hồ sơn ống quần một cái khiển trách sau đó trở lại thẩm vấn trước b à n cầm lấy khẩu cung từng chữ từng chữ xác nhận miệng bên trong nói ra tạ hồ sơn tiểu tử ngươi vấn đề rất nghiêm trọng à dù sao hiện tại tạm thời nắm giữ tình huống đến xem nếu là thật ngươi chịu súng là khẳng định còn có không có lời gì muốn nói nhìn n g ư ơ i trong nhà bên kia có không có lời gì cần ta hỗ trợ chuyển đạt một cái lão phùng khẩu cung trình lý xong ta nhìn không được liền đi chương trình tạm thời giam giữ à một tên lão cảnh sát đem phùng xuân lai trong tay khẩu cung giấy cầm về mở miệm nói ra vụ án này không nhỏ khó nói lao phùng có phải là thật hay không cùng họ tạ có nhân tình gì lui tới phùng xuân lai nhìn đối phương đem khẩu cung giấy lấy về xấu hổ gật gật đầu theo chương trình xử lý nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào lên xem ở lao phùng trên mặt cho ngươi mở ra để ngươi ăn một chút gì ngươi vẫn phải sắt đi lên ta nói cho ngươi liền ngươi nhà máy công nhân việc này liền đủ xử lý ngươi một tên khắc cảnh sát thì mở miệng quát lớn tạ hồ sơn lấy ra còn g tay chuẩn bị đi giam giữ chương trình k h ó trách huyện cục lãnh đạo một mực nói các công xã đặc phái viên nhất định phải là tuyển chọn tỉ mỉ nhân vật mới có thể đảm nhiệm lần này bọn hắn xuống dưới bắt người cuối cùng kiến thức người bình thường thật ăn không ra a may lão phùng sớm bằng g i a o đem xe lặng lẽ dừng ở cách đó không xa tuyệt đối đường tắt máy lắp đặt tạ hổ sơn tranh thủ thời gian chạy còn lại giao cho hắn nông thôn t h ậ t là coi trời bằng vùng theo về sau trở về lão phùng nói đại đội thư ký mắt đều đỏ kém chút trở mặt đem hắn giữ lại chuẩn bị cùng huyện cục trao đổi con tin vẫn là công xã bộ trưởng vũ trang tự mình cầu tình thả hắn đi ra tạ hổ sơn giơ hai tay lên đang chuẩn bị tùy theo đối phương giúp mình mang còng tay ngoài cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng đập cửa không đợi người bên trong đ ắ p lại cửa trực tiếp bị đ ẩ y ra hai cái mặc công an chế phục bóng dáng từ bên ngoài đi tới cầm đầu cái k i ê m người cao thân lớn thanh niên công an đem mình công tác chứng minh cùng một chương hiệp tra xin báo cáo đập đang tra hỏi trên b à n đồng chí các ngươi tốt chúng ta là tân môn cục công an đường sắt n h i ê u sơn cảnh vụ đoạn canh dương cảnh vụ chỗ phòng trị an ta họ tống phòng trị an làm việc đây là ta công tác chứng minh cùng n i ê u sơn cảnh vụ đoạn canh dương cảnh vụ chỗ hiệp tra xin báo cáo huyện canh dương cục đại lãnh đạo đã lá tham qua、chữ. lao cảnh sát cầm lấy công tác chứng minh nhìn thoáng qua thật là công an đường sắt hệ thống giấy chứng nhận tống tiết h sinh chuyện gì xảy ra phương án kiện làm sao hệ thống đường sắt còn người đến hắn lại cầm lấy báo cáo mắt nhìn quả nhiên phía trên có cục trưởng ký tên cùng con dấu tống tiết h sinh một mặt chính khí nhìn về phía bệ vệ dơ hai tay lên tạ hồ sơn tạ hồ sơn chúng ta nghi ngờ hắn tổ chức nhân thủ nhiều lần tại canh dương đường sắt nơi để hàng xử lý phạm pháp hoạt động tạo thành mức to lớn vật tư tổn thất chúng ta đường sắt sớm đã nhìn chằm chằm hắn lần này biết được các ngươi đem người bắt vội vàng đánh xin đem người dẫn đi chuẩn bị đột kích một cái cho hắn bên trên lên thủ đoạn. để hắn đem tại trên đường sắt phạm tội mà vậy đều nắm chặt hướng ra ngoài đặt xuống một đặt xuống lão cảnh sát nghe xong đối phương muốn xét người vô ý thức hỏi các người đem người mang đi hợp tra vậy chúng ta bên này vụ án nếu là cần đối với hắn lần nữa thẩm vấn làm cái gì lão đồng chí bởi đã cao phân không r a n ặ n g nhẹ tông tiết h sinh nghe được lão cảnh sát lời nói đối bọn họ đường sắt đem người mang đi có chút bất mãn nhìn chằm chằm đối phương con mắt mở miệng đường sắt nơi để hàng hàng đại bộ phận đều là quốc gia phân phối trọng yếu vật tư ta không đem người mang đi cấp tốc thẩm vấn nếu là làm trễ mải truy hồi tiến độ cho quốc gia tạo thành tổn thất các ngơi huyện canh dương c ngươi nếu có thể nói phụ trách đảm bảo đền bù ta xoay người rời đi chờ các ngươi kết á n ta mang nữa tổn thất danh sách nhắc tới người sách tiền hoặc là ngươi liền đợi đến chúng ta thẩm vấn xong đem người lại đưa về đến làm sao chọn ngươi nói tính lao cảnh sát lập tức nhận lời làm trễ m ạ i truy hồi hàng hóa cho quốc gia tạo thành tổn thất huyện cục cái nào bồi thường nổi mình cũng làm i ệ n g thiếu phía trên cục trưởng ký tên đều có mù chen miệng gì cái này không ta lớn cháu trai nha cùng ngươi chú ba trước mặt đắc chí làm bộ làm đ ư đâu phùng xuân lai lúc này tới pha trò làm dịu lao cảnh sát cùng tống thiết sinh ở giữa cục diện khó sử đối lao cảnh sát giới thiệu nói này đường sắt lao tống hắn nhà tiểu tử lao tống động đất không có vợ ta nàng chị cùng lao tống nàng nàng dâu năm đó là đồng học bàn về tới là cháu trai làm gì thiết sinh không biết ta vào cửa trông thấy ta đều không đánh với ta c h à o hỏi gan mập mẹ ta nói rồi lúc làm việc xưng hô chức vụ chú ba tống thiết sinh không kiên nhẫn nói ra phùng xuân lai chỉ vào l a o cảnh sát nói với tống thiết sinh xưng chức vụ gì đây là đại gia ngươi cùng ngươi cha vậy có giao tình nói chuyện một điểm lễ phép không có b á t trai tống thiết sinh ồm ồm đối lao cảnh sát nói rồi cái thân thiết xưng hô lão cảnh sát liền sườn núi xuống lửa vừa cười được người liền giao cho các ngươi tống thiết sinh sai lệch phía dưới mang đến đồng bạn lấy ra bản thân còng tay cho tạ hổ sơn leo lên sau đó đẩy tạ hổ sơn đi ra phía ngoài tống thiết sinh khách khí hai câu lúc này mới quay người cáo tử các loại đi đến huyện cục trong đại viện tống thiết sinh động thủ kéo ra ra xe dịp chỗ ngồi phía sau cửa xe để tạ hổ sơn ngồi lên mình bồi tiếp hắn ngồi tại chỗ ngồi phía sau hướng đưa ra đến vùng xuân lai đám người phất phất tay xe dịp một trận gào thét lái ra khỏi huyện cục bánh sau còn không ra đại viện tạ hổ sơn trên tay còng tay liền đã bị mở ra hắn hoạt động cổ tay t a n g thiết sinh ở bên cạnh nói ra ngoại tr không có người khác biết việc này phòng trị an bên kia vậy đều chào hỏi đi mười ngày nửa tháng không có vấn đề cái gì lý do có thể để các ngươi lãnh đạo bỏ được thả ngươi cùng đông tử mười ngày nửa tháng giả tạ hổ sơn nghe được tống thiết sinh lời nói cười nói lái xe tống thiết sinh tiểu đệ đông tử vừa cười vừa nói lãnh đạo chúng ta nói đến cho quân địch một chút t h ở dốc cơ hội hiện tại chúng ta canh dương đoạn trộm đường dây đào tàu hỏa trộm một cái vậy không nhìn thấy đều để tống ca mang theo chúng ta bắt t u y ệ t ăn phải thật tốt nuôi một ngôi cho nên thả ta vài ngày nghỉ để trộm cũng có thể thở một ngụm đi đâu tam ca thư giới thiệu đều dự chuẩn bị tốt tống thiết sinh hỏi t chương n i ộ t trăm bảy mươi chín đây là không gây i chuyện chương t một trăm bảy mươi chín đây là không gây chuyện chương một trăm bảy mươi chín đây là không gây chuyện ta hổ sơn ba người từ tám giờ sáng liền lên ra xanh tàu hỏa trên đường vừa đi vừa nghỉ bốn giờ mới đến yên kinh lúc xuống xe trước n sinh vừa đi vừa mang phía sau mình mang theo bao huynh đệ đông không tiền như g tiết theo tử. Mất mặt không mất mặt. À. Cầm tam đi coi sau phía vừa vừa bao ca đệ Cầm làm À. á toán c đâu. đâu đấy địa để Tính hơn ăn không n phải ra bữa Y-y-y-y cơm, giảm lộ. ờ i ngươi. trên t r cùng nhìn khỉ như vậy nhìn xe khỉ ư vậy đó tạ hổ sơn nói muốn đi yên k i n h tống tiết sinh sớm liền lấy được hai tấm liền nhau dưới giường phiếu cùng một chương chung t r ả i phiếu nghĩ là ba người có thể ngồi tại bàn nhỏ trước ăn đồ vật nói chuyện phiếm không đến mức cùng ghế ngồi cứng thùng xe như vậy trên kết quả lên xe về sau không có một hồi chuyến xe này l ệ thuộc tân môn cục công an đường sắt nghiêu sơn cảnh vụ khu ngọc thủy cảnh vụ đoàn lao nhân viên bảo vệ trải qua lúc nhận ra tống thiết sinh tống thiết sinh bắt trộm cùng đối phương đánh qua mấy lần quan hệ ra cảnh sát thấy tống thiết sinh rất kích động để hắn đi theo mình đi ghế ngồi cứng thùng xe hỗ trợ giải quyết một chút tranh chấp nói là có cái trộm trộm đồ nhân viên bảo vệ sợ trộm là đội để tại phòng trị an năm thì m ờ i họa liền cùng đường sắt đội trộm cắp liên hệ tống thiết sinh cùng theo một lúc đi chủ yếu là cho mình thêm can đảm một chút không phải hắn loại này nhân viên bảo vệ cũng sợ thành quần kết đội t r ộ n người ta nếu thật là không thèm chịu nể mặt mũi ỉ nhiều người đem nhân viên bảo vệ đánh một trận nhân viên bảo vệ một chút biện pháp cũng không có đều là một cái hệ thống vẫn là số tuổi lớn t r ư ồ n g bối một thân thường phục tống thiết sinh chối từ không xong liền để đông tử bồi tạ h ồ sơn ngồi xe mình đi theo nhân viên bảo vệ đi ghế ngồi cứng thùng xe không nghĩ tới vừa đi liền bận rộn non đ ư ờ này g n chờ hắn mệnh m ỏ i quá sức chen về giường nằm thùng xe lúc khoảng cách trạm cuối cùng yên kinh xuống xe còn lại hơn hai mươi phút mà hay quay trở lại vừa ngồi xuống thở một ngụm liền phát hiện nửa giường nằm thùng xe theo ô n g t thùng hỏi đ về mới đ cơm c h n người trong cuộc đông tử hồi ức tam ca tạ hổ sơn liền gặm cái chân gà lột mấy khoả đậu phượng uống bình mắt đĩa còn lại ba cái gà hầm cùng một đống vụn vặt thức ăn sợ tống thiết sinh về không được lãng phí cho nên cố gắng một chút để chính hắn đều đã ăn xong cho nên lúc này mới dẫn tới nửa cái thùng xe người đều nhìn xem hắn ăn ta để hắn ăn mỗi ngày bắt t r ộ n m ệ t m ỏ i một thân mùa hôi bẩn còn ăn không ngon khó được trên xe lửa mua chút không dùng cơm phiếu thức ăn mặn giải thèm một chút cái này khiến người mắng tạ hổ sơn nghe tống thiết sinh dăn dạy đông tử mở miệng nói ra lại nói cái nào về ta mời ăn cơm người ăn ít có mặt nói người khác nghe được tạ hổ sơn giúp mình ra mặt dăn dạy tống thiết sinh đông tử mang theo bao hác vụi đồng tử họ ngụy đại hào gọi ngụy là tống thiết sinh đánh xong lưu manh bắt đầu mù lăn lộn về sau lập côn lập nghiệp anh em ban đầu tống thiết sinh đội ngũ liền hai người bọn hắn bây giờ tống thiết sinh bên người các minh đệ khác vậy cũng là về sau đánh ra một chút tên tuổi mới tụ lên cho nên có chút chuyện gì tống thiết sinh vậy nguyện ý chiếu cố đông tử cái này càng thân cận anh em đông tử cũng là đường sắt con cháu phụ thân là khai hòa xe mẹ là cùng xe nhân viên phục vụ cặp vợ chồng lâu dài tại trên xe lựa thời gian so trong nhà nhiều tống thiết sinh trong nhà tiền gấp lúc đông tử không ít trộm trong nhà mình tiền giút tống thiết sinh thuộc về chân chính ăn trộm đến bây giờ ba hắn còn không phá án đâu trước đó là tại phần dịch vụ bẻ về sau tạ h ổ sơn dùng tiền ủy thắt trương minh tìm người giúp tống thiết sinh điều làm việc liền hắn một khối điều đi cảnh vụ đoạn từ ăn trộm lăn lộn thành mỗi ngày cùng tống thiết sinh cùng một chỗ tại phòng trị an bắt trộm đường sắt cảnh sát cái nào nói rõ lý lẽ đi tống thiết sinh cùng đông tử hai người chính kinh dập đầu qua bái qua cầm không giống tạ h ổ sơn hàn hồng binh bọn hắn cái này chút dân quê cái gì chương trình đều không có mời chào anh em đều là thổ phỉ bộ kia dựa vào năm đâm nói chuyện nếu như dùng tống thiết sinh mở công ty đến ví von lời nói đông tử thuộc về liên hợp người sáng lập hoặc là công ty hàng thứ nhất nhân viên tính cách tốt người vui mừng thực sự dùng tống thiết sinh lại nói ngoại trừ đánh khung cùng ăn cơm còn lại làm gì cái gì không được tám ca, ngươi lại muốn tổng nung triệu bọn hắn mấy cái này hàng ta quay đầu đem người toàn bộ đưa ngươi nhà máy cán thép đi ta không còn được ta quản bọn hắn thời điểm ngươi lao hướng về bọn hắn về sau đều không nghe ta tống thiết sinh nghe được tạ hổ sơn lời nói vừa cười vừa nói tạ hổ sơn nghiêng mặt qua nhìn xem tống thiết sinh khó được nghiêm túc dặn dò cái gì gọi là mất mặt ăn cơm trả tiền ngươi quản ăn bao nhiêu lâu ăn cơm không trả tiền nổi đó mới gọi mất mặt còn có khác ở bên ngoài nhiều người như vậy gào t é p mang dưới tay anh em anh ruột nhóm cũng phải lưu mặt mũi ngươi mắng xong không để vào trong lòng bị mắng nhiều bãi làm h u n h đệ chết sống trong lòng sẽ không dễ chịu anh em theo ngươi l a n lộn anh dài anh ngắn là vì chịu ngươi hấn ta làm sao không mỗi ngày hấn ngươi cùng hàn lão nhị đâu đúng đúng đúng không mắng miệng ta đần nói bất quá ngươi dù sao ngươi là tam ca ngươi nói tính tống thiết sinh nhận lầm ngay cả ta mẹ đều nói bên ngoài gặp được chuyện gì để cho ta tìm ngươi hỏi một chút chuẩn không sai hổ tam nhi có đầu óc ngươi thiếu thông minh mà ba cái người nói nói đùa cười không có xuất chạm tạ hổ sơn dựa theo lần trước trình vân phi dẫn hắn cùng hàn hồng binh đi qua đường dây trực tiếp đi yên kinh nhà ga đội giữa hàng nghỉ ngơi khu năm sáu cái khả năng vừa gỡ xong toa xe trung niên h ã n tử hai tay đ ệ trần màu đồng cổ cường tráng trên thân thể che một tầng thấm mồ hôi bằng loáng đang tại dưới mái hiên chỗ thoáng mát trốn tránh này g ngồi thành một loạt nghỉ chân tán gâu núi lớn cầm đầu là một cái hơn bốn mươi tuổi người trung niên xem ra hẳn là một cái đội trưởng hoặc là tổ trưởng mặc kiện hai cố gân sau lưng trên cánh tay bộ cái hồng quân mạ trong tay bưng đem tráng men l ọ một bưng đem tráng men lọt một bưng chuyện cũ kể văn lưu hồng tử v õ lưu hòa mi lao c ẩ u ngươi đánh căn bên trên liền nuôi sai c h i m hồng tử vậy cũng là đi qua mãn thanh bắt kỳ gì lao gì thiếu chơi lưu thời điểm giảng cứu mặc trường b à o h á o k h o á t ngoài mang theo lồng chim một bước ba dao động bước chân nhất định phải chậm ổn định từ trong nhà đi đến nửa dặm đ ị a n g o ạ i quán trà uống trà sẽ chim đều hận không thể đi ba giờ mới được cũng không sợ mặt trời mọc phơi hóa đám này già nhà đĩnh vậy hắn mẹ không phải lưu điệu đó là lưu người đâu chúng ta đám này cậu thả các lao ra đi đường mang gió bách linh cùng hồng tử không thích tiếng chúng ta sôi động cái này sức lực chúng ta buổi sáng đi tản bộ liền th tay mang theo lồng chim cái kia đến đong đưa giống đồng hồ quả lắc g i a o động sức lực càng lớn chim họa mi càng vui vẻ ta khi còn bé trước giải phóng nhìn gặp qua sáng sớm đầu hẻm có người mang theo chim họa mi c h i ế c lồng các loại kéo xe kéo người đánh xe đi ra ngoài hắn mời người đánh xe ăn bắt đầu phụ não sau đó xin người ta người đánh xe hỗ trợ đem lồng chim treo xe kéo xe đem bên trên để chim đi theo xe chạy một vòng muốn ta nói người nha cái này tính tình nóng này nuôi chỉ ra m ộ n hồng tử thuần túy là tìm cho mình chịu tội làm gì ba cái tiểu đồng chí có chuyện gì sao đi nhầm nói đi xuất chạm cùng bên kia đi quay đầu đi hai ba mươi bước hướng rẽ phải hắn c h i n h tán gâu đùi lớn trong l ô t hai nghe được tiếng bước chân n g ầ n đầu nhìn đến tạ hổ sơn ba người hướng mình đám người này đi tới coi là ba cái mang theo bao thanh niên là xuống xe lửa xuất chạm đi nhầm phương hướng cho nên nhiệt tâm lấy tay giúp ba người chỉ dưới phương hướng làm phiền đồng chí trình vân phi trình đại ca hôm nay đi làm sao tạ hổ sơn hướng đối phương mở miệng hỏi đối phương đem v ạ i trà để xuống đất đứng người lên cẩn thận quan sát một chút ba người lại nhìn xem mình đồng bạn lúc này mới đối tạ hổ sơn có chút h ầ nghi mở miệng ba vị đồng chí tìm hắn có việc à ta là hắn lãnh đạo có việc cùng ta có thể nói sao lãnh đạo tốt chúng ta là nơi khác đến huyện canh bình dương lần trước qua đường yên kinh thời điểm trình đại ca mời chúng ta ăn cơm tới lần này chúng ta tới yên kinh làm việc cố ý cho hắn mang một ít quê quán đặc sản là cái tâm ý tạ hổ sơn khách khí giải thích nói n g h e xong tạ hổ sơn nói là nơi khác đối phương nhẹ nhàng thở ra này dọa ta một hồi ăn mày không tại các ngươi tới không phải lúc nha lại tiến pháo c ủ tạ hổ sơn bị đội trưởng lại nói có c h ú t nậu giọng điệu này giống như trình vân phi tiến cục công an cùng bác gái tiến chợ bán thức ăn một dạng lại đây là đi vào mấy lần cái gì tội qua phán bao nhiêu năm đội trưởng lần nữa ngồi xuống cầm lấy tách trà uống một ngụt sau đó đối tạ h ồ sơn vừa cười vừa nói đừng lo lắng tiểu huynh đệ không có đại sự gì cái này không quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quyền kích vận động nhà hắn liền tốt cái này lén lút tại tự mình làm quyền kích tranh tài đã n g h i ề n để đồng chí công an tiếp vào báo cáo cho rút thường có việc ngươi cùng hắn chín liền biết cái nào tháng không được móc hắn hai về đông thành phân cục công an mỗi tháng liền dựa vào phạt hắn đều đủ đ ổ i tốt thức ăn về phần tội qua không tính là vậy phán không được liền là phạt tiền viết kiểm tra đơn vị đi dẫn người chúng ta hôm nay phát tiền lương đợi chút nữa buổi chưa phát xong tiền lương chúng ta đoàn người một người đụng một chút giút hắn đem phạt t i ề n giao đem người chuộc đi ra liền xong việc tạ hổ sơn nhìn xem bên cạnh lúc đầu vẫn cho là tới b á i phòng thế ngoại cao nhân lúc này tâm tính sụp đổ rốt cuộc không kéo được sùng k í n h thần sắc tống tiết sinh cùng đồng tử hướng đội t r ư ở n g hỏi lãnh đạo phạt tiền bao nhiêu tiền trên người của ta có chút đối phương không có nói cho tạ hổ sơn ngược lại nghiêm túc hỏi đồng chí ta hỏi một câu các ngươi cùng ăn mày quan hệ thế nào l i ê n là gặp qua một lần bạn cùng một chỗ ngồi quá mức xe nhưng là trình đại ca người rất tốt xem chúng ta không có tiền về nhà lần trước cho ta mượn một trăm khối tiền tạ hổ sơn nói chuyện từ miệm túi lấy ra mười cái đại đ o à kết đưa cho đội trưởng vừa vặn đ u ổ i kịp tiền này n g à i thu tránh khỏi lại hoa các vị tiền lương không cần đến ngươi chúng ta nhiều người như vậy đều là hắn nhân viên tạp vụ một người đụng cái một ngày hai ngày tiền lương là đủ rồi đỉnh thiên bởi vì dạy mãi không sửa trọng phạt nha năm mươi lại mua quả ướp lạnh cái gì đi bệnh viện nhìn xem người bị thương không dùng đến nhiều tiền như vậy đội trưởng vội vàng chối tử với lại ăn mày cho các ngươi mượn tiền việc này chúng ta không hiểu rõ tình hình sao có thể thay hắn nhận lấy chúng ta thay hắn nhận lấy thương giao tỉnh đ ắ n người đi ra ngươi muốn thật thiếu tiền hắn liền ngay mặt trả lại hắn được hay không nhìn thấy người ta lãnh đạo đều đón ra bản thân tâm tư Tạ Hổ không Sơn cũng không có giả mộm, người người đội e m n trưởng h chỉ u lại, v à do dự một chút sau đó hướng phía sau lưng một khối nghỉ chân công nhân mở miệng hỏi tiễn hắn nhà không được trong nhà hắn giống như không ai lão cổ ăn mày nàng dâu buổi sáng đến giúp hắn bổ giấy nghỉ phép lãnh lương thời điểm là ngươi đi cùng xử lý ta dỡ hàng không thấy nàng hôm nay là tại năm đường xe taxi bên trên bán v ẽ đậu à. gọi lao cổ công nhân nói ra tiểu mất a hôm nay không nên tiểu mất b à n đến lúc ấy nói là tổ chức người đi lao động công nhân cung văn hóa xếp hàng mua v ẽ đi ban đêm chỗ ấy có khi chứa biểu diễn các loại nhiều kiếm một chút cho ăn mày trả nợ đúng dứt khoát nha ngươi đem tiền cùng đồ vật đưa vợ hắn trong tay được chính là mưa đúng lúc ăn mày chính vân phi không mất lo không có vợ hắn hắn đã sớm thật thành xin cơm ăn mày đội trưởng nghe xong về sau đối tạ hổ sơn v xuất trạm đi chạm xe lửa đối diện ngồi một đường đại công tức t r u n g có c h ạ m dừng mà giá vé bốn điểm nghe người bán vé hô lao động công nhân cung văn hóa đến liền xuống xe đến cái kia thấy có người trung đội t r ư ở n g đội vợ hắn khẳng định ngay tại trong đội ngũ ngươi để bên cạnh duy trì trật tự cảnh sát giúp ngươi tìm chỉnh vấn phi nàng dâu trần mẫn cảnh sát sẽ nói cho ngươi biết cảnh sát không ngừng nhận biết phi ca liền phi ca vợ hắn đều biết tạ hổ sơn giọng điệu cảm khái nói ra đội trưởng hát một tiếng đi làm tại năm đường xe taxi bán vé kiếm tiền ta tầm tại lao động công nhân cung văn hóa bán vé kiếm tiền để ăn mày ép buộc đều nhanh thành phiếu con buôn cảnh sát cái kia còn có thể không biết nàng. đúng vậy ta đi hai bước đưa các người đi trạm điểm theo ta đi tạ hổ sơn ba người đi theo nhiệt tâm đội giữa hàng đội trưởng ra nhà ga dựa theo đối phương chỉ dẫn tại trạm rừng dưới đáy cho xe thiên ân b ạ n tạ đưa tiễn đối phương tạ hổ sơn mua mấy phần bắc kinh báo chí l ậ t xem cho xe tống thiết sinh dò xét nửa ngày nhà ga quảng trường về sau thực sự kìm nén không được lòng hiếu k ỷ đối tạ hổ sơn hỏi tám ca vị này trình đại ca nghe lấy không có người thổi như vậy thần à, tại dương thành nhà ga cất hai cây súng đều không ai dám quản nhân vật hung ác nói thế nào bắt liền bị bắt đi lên hắn đã sớm nghe tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh nói lên qua trình vân p i hai người đem đối phương thổi đến đều thần nói bị đi xuống tốc độ đặc biệt nhanh trên nắm tay tất cả đều là vết chai dương thành cảnh sát đều không thể t r e o vào hắn kết quả vừa rồi nghe xong nào có tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh thổi lợi hại như vậy không có phạm cái gì tội lớn cũng bởi vì trộm đạo đánh quyền kích tranh tài liền bị công an rút hơn nữa còn là thường xuyên bị bắt q u ắ n mặt ta không có thổi được không vị đại ca kia là thật lợi hại về phần làm sao bị bắt ta vậy không rõ ràng lẽ ra không đến mức khả năng thủ đô cùng địa phương thành thị không giống nhau dạng tạ hổ sơn không có sức thuyết phục giải thích hai câu sau quả quyết rời đi chủ đề một lát sau đem đồ vật cho vợ hắn chúng ta liền đi tìm tốt đi một chút mà quán cơm hoặc là nhà khách ở lại ngày mai ta cùng các ngươi đi thiên an môn đi dạo ngày kia hai ngươi mình nguyện ý đi cái nào chuyển liền đi đâu ta thì không đi được ta phải đi nghe các loại báo cáo sẽ tam ca vì sao ngươi không phải nghe cái gì báo cáo sẽ đồ chơi kia có cái gì như nghe n g ta vừa mở sẽ liền ngủ gà ngủ g ậ t đông tử ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy không hiểu lai lịch bên trên hắn liền nghe tạ hồ sơn nói lên tới yên kinh không có đứng đắn gì sự t ì n h liền là hai bọn hắn cùng đi theo ăn một chút uống một chút tạ yên kinh đi vài vòng thuận tiện nghe một chút lưu hành các loại cái gì báo cáo sẽ. lúc nào đại đội gọi điện thoại cho hắn hắn lại trở về ta tại nhà khách ngủ không ngon nhiều người ta ngủ được c an tâm tạ hồ sơn vừa cười vừa nói dài hơn xe taxi chậm rãi lái tới rừng ở trạm điểm bên cạnh một đám chờ xe người lập tức hướng phía nơi cửa xe t r ê n vào tống thiết sinh cùng đông tử tại đường sắt phòng trị an làm lâu như vậy cảnh sát kinh nghiệm cùng nhãn lực đã lượt được ba người vừa mới lên xe tạ hồ sơn còn không phát giác cái gì chính cùng người bán vé mua vé tống thiết sinh đã hướng đông tử đưa cái ánh mắt đông tử đem trong tay bao đặt ở tạ hồ sơn bên trên trực tiếp hướng phía cửa sau phương hướng chen đi qua tống thiết sinh các loại tạ hồ sơn lấy lòng phiếu thu hồi tiền lẻ giả bộ như không biết chen tại tạ hồ sơn bên người cực kỳ nhỏ thanh âm mở miệng tam ca trên xe có kẻ trộm mặc dù không phải ta canh dương trộm không về t a quản có thể mặc cái này thân ra phải làm nhân sự coi như không bắt cũng không thể để kẻ trộm thuận lợi không phải ngươi yên tâm ta không gây chuyện liền làm mở miệng cho đoàn người để tình một câu để kẻ trộm không có cơ hội thuận lợi liền xong rồi nói xong hắn chen đến cửa trước con mắt trên xe ngắm một hồi lâu lớn tiếng mở miệng người trên xe nhiều đem đáng tiền đồ vật đều nhìn kỹ cẩn thận một chút mà hắn một câu trên xe tất cả mọi người đều cảnh dắt lên hai tay bưng bít lấy mình túi hoặc là ôm chặt túi sách đồng thời có bảy t ặ n cái người sắc mặt biến hóa nhìn về phía thân hình to lớn lên tiếng cảnh báo tống tiết sinh trong những người này có nam có nữ là chuyên ăn xe taxi kẻ trộm yên kinh lời nói đem loại người này xưng là phật ra cái này không biết lai lịch to con nhẹ nhàng linh hoạt một câu liền để bọn hắn chuyến xe này bên trên trắng vất vả một chuyến bất quá bọn hắn trên mặt cũng không có thẹn quá hóa g i ậ n t h ầ n sắc ngược lại dùng khinh thường ánh mắt nhìn một cái tống tiết sinh cái này ngu đ ộ t suất nói lung tung to con bày ra đại sự bởi vì hôm nay là yên kinh từng cái cơ quan đơn vị phát tiền lương thời gian cũng là tứ cựu thành các lộ phật ra tại xe taxi bên trên đấu pháp lấy hàng chiến trường bình thường một đôi phật gia hợp tác một ngày trôi qua đỉnh trời cũng liền trộm cái mười mấy hai mươi khối hôm nay loại này lễ lớn nếu là không phá ba chữ số cái kia đều không có ý tứ nói với người khác mình là làm n g ư ờ i này có thể nói hôm nay từ sáng sớm đến tối bắc kinh mỗi một chuyến trên xe buýt đều có phật gia bất quá hôm nay liên kinh thành xe taxi cũng không phải phật gia muốn lên thì lên không có bản lĩnh thật sự phật gia đừng nói lên xe tại trạm rừng phụ cận lộ diện một cái đầu ngón tay liền phải bị cái khác phật g i a thừa dịp trên cửa xe lỗ hỏng dùng cất dấu dao giải phấu đầu cho cắt lô lớn đồng hành đều sẽ trước đem loại này học nghệ không tinh dễ dàng vỡ tổ phế vật điểm tâm loại bỏ rơi làm cho đối phương nuôi hai ngày đầu ngón tay tránh đi hôm nay một là loại bỏ kém tệ giảm b ấ t cạnh tranh hai là tay nghề phế vật dễ dàng vỡ tổ với lại tại yên kinh trên mặt đất a n phật ra chén cơm này nhất định phải có thành tựu tên v a n chủ đại ca ba bọc lợi hại hơn nữa từ bên ngoài đến thần đâu nếu như bị cái kia chút v a n chủ phát hiện tại mình địa bàn lấy hàng còn không giao hiếu kính trừ phi ngươi chỉ làm cái này một phiếu liền rời đi yên kinh không phải ngày hôm sau khẳng định có người tới đến nhà móc người gặp mặt đi lên liền là hai quân đâm đâm đùi sau đó lột đi mười cái ngón tay giáp để người từ ngoài đến một hai tháng không mở công xem như hơi làm cảnh cáo nếu như thương lành còn dám tiếp tục lộ diện vậy liền xin lỗi chặt ngón giữa ngón trỏ bốn ngón tay thứ nhất đoạn triệt để đập ngươi bắt cơm thay cái nghề ăn cơm đi cho nên tạ hổ sơn bọn hắn chỗ chuyến xe này bên trên tám cái phật ra đều là phía sau dựa vào ngon chủ tay nghề kinh người hàng người bọn hắn không quan tâm hôm nay chuyến xe này có thể hay không trộm được tiền bởi vì hôm nay vô luận trộm bao nhiêu tiền đều chỉ có thể kiếm tiền lương thu nhập đều thuộc về bao bọc b ọ n hắn phía sau lớn ngon chủ cái này chút ngon chủ bình thường chỉ ăn dưới tay phật ra hiệu kính một ngày tính chất tượng trưng thu cái ba khối năm khối sẽ không bó tại cơ quan nhà máy cố định lĩnh lương cái này một ngày phật ra nhóm muốn dốc sức lấy hàng với lại dọc tuyến các trạm điểm đã sớm phân chia địa bàn đều có các lộ ngoan chủ phái thủ hạ đắc lực trông coi phật ra thuận lợi về sau xuống xe liền muốn xoát người giao tiền ví dụ như cái này tám cái phật ra chỉ có thể ăn l i ê n kinh đứng ở thiên an môn đông trạm cái này ba đứng cái này ba đứng hơn là bọn hắn phía sau ngoan chủ địa bàn có thể động thủ lấy hàng ba đứng trạm điểm đều có ngoan chủ yếu tay tiếp ứng nhưng nếu như lòng tham không có đến trạm xuống xe dù là chỉ là nhiều ngồi một trạm ví dụ như từ thiên an môn tây đứng xuống xe cứ như vậy vừa đứng liền xem như qua khu vực Xuống xe t hiện ờ điểm, chạm điểm trở lấy, nhưng chính là cái i chạm chính khắc ngoan chủ yếu tay cùng nhưng thủ hạ hàng Phát h trở tay trở lấy là lấy lên lấy yếu ngoan ra. xe vật bọn hắn phá hư quý củ, tại i phải ề đều n lưu l không không nói, làm có ẩ n thận vẫn phải chịu trận đánh, thật dài giao hấn, thật phải chịu dài sau đ giao trở bởi về vẫn phải bởi vì không phải cái ó chiếm lấy tiền, lấy n loạn cho cười, chịu ngừng lớn đồ đần thế mà mở miệng cho đoàn người nhắc nhở phật ra nhóm không quan tâm bọn hắn vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút dù sao bọn hắn đến c h ạ m xuống xe chuyến xe này trộm không được trách nhiệm không tại bọn hắn ngoan chủ sẽ tìm người này nói chuyện trên xe ngoại trừ bọn hắn cái này c h ú t phật ra còn có tay chân cùng xe đâu liền đề phòng có người vỡ tổ nháo sự quả nhiên vừa tới trạm đông thiện phật ra nhóm liền lần lượt xuống xe mà trên chỗ ngồi lên hai cái thanh niên một trái một phải chen trúc ở tống tiết sinh tay đỉnh lấy tống tiết sinh sau lưng mong muốn mang lấy hắn hướng nơi cửa xe đi miệng bên trong thấp giọng đe dọa anh em không muốn nằm xuống liền theo chúng ta xuống xe mà tới gần cửa sau xe đông tử đã trước tiên xuống dưới lúc trước cửa quanh co đi lên rút ra phần đ o đèn tin đối trong đó một cái liền đẻ xuống đông đốt một trật vang trong không khí tràn ngập cùng loại heo nướng lông mùi khét l ẹ n thanh niên thân thể có q u ắ p ngã quỵ thế cục lập tức biến thành tống thiết sinh cùng đông tử bao bọc còn lại cái kia tống thiết sinh từ trong tay đối phương đoạt qua vừa rồi đính trụ mình nhỏ dao găm nắm lấy lưới lao ngón tay đặt tại trên thân đao dùng sức nhấn một cái đem mùi đao trực tiếp bẻ gãy mũi lao len ken một tiếng rơi trên mặt đất ta đại ca thanh niên nhiều nhất một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng nuốt n g ụ m nước miếng mong muốn dáng chống đỡ can đảm mở miệng làm sao không đợi nói xong tống thiết sinh đã hao lấy cổ áo đem hắn nem xuống đất tống thiết sinh đem cái tia đem chất lượng kém nhỏ dao găm găm ra nói với tài xế sư phụ lái xe a lái xe vội vàng đóng ký cửa xe chuẩn bị chuyến xuất phát kính chắn gió bỗng nhiên bị bên ngoài người dùng một cục gạch n ệ t nước dọa đến lái xe lại lần nữa dừng xe với lại pha lê mặc dù không có phá nhưng đã vỡ thành dồ văn lúc nào cũng có thể sẽ trở thành phiến rơi xuống đóng lại cửa xe bị người dùng nắm đấm đập đầm ầm lấy các loại tiếng đập cửa dừng lại một cái kiệt ngạo bất tuân thanh âm không kiên nhẫn hô to mở cửa xe này hôm nay đi không được là đàn ông lời nói mình ngoắm đi xuống ta cho ngươi c h a t r ư ớ mặt chở ta long tam nhi tự th nhưng cái gì mà không cho ngươi lưu tạ hổ sơn không nói nhìn về phía tống thiết sinh cái này mẹ hắn liền là ngươi nói không gây chuyện tống thiết sinh có chút xấu hổ đi tới ta vậy không nghĩ tới thủ đô cùng ta cái kia kẻ trộm không giống nhau dạng so chúng ta chỗ ấy phết lối ta cái kia mới mở miệng hù dọa liền không ăn trộm thủ đô nhìn bên này ý tứ còn dám động thủ với lại tam ca ngươi n g h e một chút tiểu tử này gọi long tam nhi ép ngươi một đầu ta thay ngươi dọn dẹp một chút hắn tạ hổ sơn nắm lan can nhìn về phía lái xe sư phụ bị liên lụy mở cửa để cái này hai thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng chí xuống xe dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi đùa nghịch lưu manh chương một trăm tám mươi đùa nghịch lưu manh khỏi phải quản người khác thấy thế nào l o n g tam nhi dưới tay những m i n h đệ này đều cảm thấy tam ca là kẻ hung hãn bọn hắn nhóm người này kêu gọi nhau tập hợp đông thiện đối long tam nhi chịu phục không phải là bởi vì l o n g tam nhi có lớn long tiểu long hai cái nổi tiếng bên ngoài anh trai mà là xác thực các phương diện đều so cũng không sánh bằng qua hắn cho nên mới cam tâm tình nguyện đề cử hắn làm mấy ca đại ca luận tướng mạo lòng tam nhi dung mạo xinh đẹp cùng minh tinh điện h n h p a n đông tử không sai bị lắm khỏe mạnh khéo khỉnh nhìn xem luận can đảm càng là bọn hắn trong đám người này lớn nhất cái kia đánh chết bọn hắn một chút tính tình đều không có tâm phục khẩu phục khi đó bọn hắn còn là một đám tiểu tệ một đám trẻ con đề nghị so với ai khác gan lớn ai gan lớn ai làm lao đại đoàn người muốn ra rất nhiều tương đối can đảm phương pháp cái gì leo cao đi đường ban đêm sông nữ nhà tắm n ệ n pháo cục pha lê đi mộ phần đ ạ p mộ bia các loại nói một cái khác đồng bạn liền không một cái cảm thấy không có ý nghĩa duy chỉ có long tam nhi mới mở miệng dọa đến đoàn người lạng ngắt như tờ h muốn ta nói nếu ai thật gan lớn năm đó long tam nhi vừa lên tiểu học năm lớp sáu chỉ bằng cái này can đảm long tam nhi thành bọn hắn đại ca không chờ thêm xong trường dạy nghề liền mang theo bọn hắn nhóm này tiểu tệ mà va rội đông thiện long tam nhi tết vội bây giờ nhắc lên long tam nhi tại tứ cựu thành nhấc lên không nói danh tiếng lấy lửng cái kia cũng coi là thanh danh lên cao cái khác ngoan chủ coi như không gặp q u a hắn vậy đều nghe qua vị này nhân tài mới nổi làm việc có bên trong có mặt mà hụ khí ra đi ăn cơm đụng phải cái khác cao một bối ngoan chủ khỏi phải quản lẫn vào tốt vẫn là lăn lộn nút nhát tới vô vô bả vai chào hỏi hôm một tiếng tam nhi long tam nhi khẳng định đem đối phương làm trường bối khách khí mở miệng nói chuyện sau đó lại xoay mặt lặng lẽ giúp đối phương đem sổ sách kết tứ cựu thành lớn nhỏ ngoan chủ đều nói long tam nhi so với hắn cái kia hai cái chịu súng ngồi sổm nhà ngục anh càng giống lớn ngoan chủ kết quả không nghĩ tới long tam nhi hôm nay tại mình đông thiện địa điểm thủ hạ phật ra bị người vỡ tổ cái này chuyển đi dưới tay phật ra tại mình địa bàn đều không mở được công đông thiện long tam nhi ngoại hiệu coi như triệt để thành việc vui long tam nhi từ hỏi ra lăn lộn lâu như vậy không cùng cái khắc n g o a n thủ phạm chính quá g ơ làm sao lại có người cố ý đến chính mình địa bàn cắm hắn mặt mũi hôm nay việc này không làm cho đối phương triệt để nằm xuống không từ đối phương miệng bên trong hỏi ra phía sau đến cùng là ai cắm h ắ n long tam mặt mũi khẳng định không thể thiện xe taxi cửa xe cuối cùng mở ra thế nhưng là long tam nhi còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương là ai một cây gậy điện liền đè vào hắn t r ê nóc thảo nguyên lai là lôi tử long tam k i n h thường nghĩ đến long tam nhi còn thật không sợ công an tại tứ cựu thành mở đi dạo ngân chủ không có bị bắt được có thể định tội chứng cứ rõ ràng nào có sợ sấm tử trông thấy lôi tử liền đi vòng qua đây không phải là ngân chủ đó là bất nhập lưu nát thuốc phía sau hắn cái kia chút anh em càng là nhìn thấy tống thiết sinh giơ gậy điện xuống xe liền chuẩn bị mở miệng chửi đồng anh em lạ mặt ta vùng ngoại thành lôi tử đi khó được tiến chuyến thành ta không làm khó dễ ngươi ngươi chỉ muốn nói cho ta là ai bảo ngươi đến chuyến xe này bên trên tắm tam mặt tam ca ta là yên kinh đàn ông làm việc có bên trong có mặt mạ nói lời giữ lời long tam nhi hướng lui về phía sau mấy bước hướng thủ hạ mấy cái anh em k h o á t k h o tay ra hiệu bọn hắn ít miệng mình các loại tống thiết sinh cùng đông tử đi xuống nhà ga ổn về sau lúc này mới mặt không đổi sắc đ ố i tống thiết sinh mở miệng tống thiết sinh cao lớn thân thể nhìn xem long tam nhi cùng phía sau hắn người làm gì vùng o ạ i thành đến lôi t ử không có thể thu thập các ngươi đám này thủ đô trộm người yên kinh người liền n h ư ỡ n g bức thế nào người của thủ đô so với chúng ta người bên ngoài nhiều cái đơ rõ rệt rộng rãi a anh em ngươi nhà miệng khô long tam nhi vừa trứng mắt đưa tay chỉ tống thiết sinh mình lại nói đủ khắc khí đối phương cái này to con lại cùng ăn thuốc xuống một dạng mở miệng liền muốn sạt lửa vậy nếu là khách khí nữa không phải của khí là chờ lấy người khác chê cười hắn long tam nhi sợ y di tít đông tử tính cách mạng đã quen từ khi đi theo tống thiết sinh đổi mặc đồng phục về sau cái nào cùng du côn vô lại phế nói chuyện nhìn đối phương nhấc tay chỉ tống thiết sinh đông tử miệng bên trong mắng một câu trong tay gậy điện chốt mở đẻ xuống đôn đốt ô n rung động phóng điện miệng trực tiếp điểm tại long tam nhi eo chỗ long tam lập tức thân thể đánh lấy dứt quẳng xuống đất đ ô n g tử hướng xuống đất bên trên n ậ ngụm nước miếng nghe không quen n g ư ờ i n h à n g ư ờ i n h à lời cửa miệng thế nào tiên kinh người đều mẹ hắn là không có kết hôn đại nha đầu làm phá hải sinh ra e sợ cho người khác không biết nhà mình mất mặt xấu hổ chút chuyện này từ khi có gậy điện hắn liền lại không đứng đắn đánh, đánh quá khùng chủ yếu là gậy điện cái đồ chơi này dùng quá tốt cái kia chút chạy vĩu theo xe ra bị bắt lại trộm miệng lại cừng rắn chỉ cần tô tần beo kiếm thức còn tay tốt gậy điện đâm đi lên mấy cái nữa hỗ trợ khôi phục khôi phục ký ức tại chỗ liền kéo kéo nước tiểu đừng nói trộm cướp đường sắt vật tư đối phương có thể đem đời này làm chuyện xấu đều nước mắt chạy ngang triệu với lại hắn cùng tống tiết sinh tự mình lẫn nhau dùng cái đồ chơi này luận bàn qua một người cho lẫn nhau đến giới cảm thụ cảm giác tư vị gì cái đồ chơi này chọc vào e o ở giữa không phải nha là đau tựa như là một thanh búa lớn đập tầm ầm trên thân đem người nện nằm xuống sau đó bắp thịt cả người cùng làn da đều là kéo căng không có ba năm phút đồng hồ đừng nghĩ tỉnh táo lại với lại không thể hắn lấy chốt mở tiếp tục điện quá lâu không phải tiếp tục điện cái ba năm giây bọn hắn loại này cao điện áp cao dòng điện gậy điện có thể trực tiếp đem người điện đã hôn mê ta chơi ngươi long tam nhi xác thực có loại chị gậy điện một cái về sau thế mà d â y ruổi lấy đứng lên mong muốn tiếp lấy mắng đông tử đỉnh lấy hắn phía sau lưng tại trước mắt bao người tiếp tục nhấn gậy điện đâu nốt đâu nốt đâu nốt một trận để tất cả mọi người tim đập nhanh thanh â m về sau long tam nhi tư thế bất nhã nằm dạp trên mặt đất thân thể co quắp triệt để an t ĩ n h lại bị điện giật n g ấ t đi thế mà đều không có kéo kéo nước tiểu đây quả thật là xem như có thể nói khoác vì ngành hắn long tam nhi một tên tiểu đệ trong tay dao găm đều muốn túa ra nước đến trao hỏi đồng bạn dựng lên long tam nhi trừng mắt tống thiết sinh cùng đông tử hỏi k h c mẹ hắn coi là mặc cái này thân gia liền có thể hủ do người có loại lưu cái tên cảnh tống thiết sinh muốn nói tên gọi cảnh sát cảnh mẹ nó b ê nặng hắn đối phương đơn tay ôm lấy long tam nhi miệng bên trong hét lớn giống s o n g hắn liền mang theo long tam nhi quay đầu chạy trước kết quả hắn sau lưng cái kia năm sáu tên thanh niên vẫn thật là nắm chặt dao găm đần độn hướng phía hai người nào lên tạ hổ sơn đứng tại xe taxi đứng bên cạnh cùng người xa lạ xem náo nhiệt một dạng nhìn tống thiết sinh cùng đông tử dùng gậy điện khi dễ không có chịu bị điện giật người thiếu kiến thức pháp luật đứa nhỏ mùa hè những hàng này ăn mặc đều là sau lưng còn gộc gậy điện tùy tiện chịu xuống một cái liền phải nằm xuống tạ h ổ sơn khói còn không rút hai cái bên kia đã nằm xuống ba cái trong đó có hai bị điện giật đến trực tiếp kéo kéo đi tiểu nước động từ quần cọc phía dưới nhân ra một lớn bảy cục diện rất có chiến tranh vùng định bên trong nước mỹ bằng vào cao vũ khí khoa học kỹ thuật đánh y giặc phong thái mai mới chờ đến lúc đến đông thiện đồn công an người tới kết quả tống thiết sinh cùng đông tử lộ ra công tác chứng minh cũng vô dụng ai bảo hai người bọn họ tay thiếu điện nhân nhà thủ đô em bé cho nên cũng phải đi cùng đồn công an làm cái đ i chép cũng may không có tạ h ổ sơn sự tỉnh người ta đồng chí công an không có để hắn cùng theo một lúc đi Tạ hắn ổ Sơn sau, sản dặn do một cái, cái này hai không chịu ngồi yên lớn đẩn, hẹn xong xong cung văn hóa cửa ra vào tụ hợp về sau. mình mang theo đặc sản dựng chuyến tiếp theo xe taxi đi thiên an môn phụ cận lao động công nhân cung văn chỉ có cái cái chịu việc cửa đặc thể hay hóa hợp theo theo phụ hóa. h một tại tụ tiếp taxi do vào lao đi ra đồ xe về không lo lắng yên kinh đồn công an khó xử tống thiết sinh cùng đ ồ n g tử cái này hai hàng lại là người bên ngoài đó cũng là có đơn vị thư giới thiệu đến yên kinh mở hội chính kinh công an nhân dân coi như cảm giác đến bọn hắn đánh người t h ố bạo muốn xử lý hai người bọn họ vậy không tới phiên địa phương công an đến tìm hắn hai đơn vị làm việc kém nhất cũng phải là yên kinh bản địa cục công an đường sắt phái người đến xử lý c u hàng hàng nữ g v người người. nhân xoay ra người nhìn về phía cảnh sát cùng tạ hồ sơn bộ dáng rất nén lòng mà nhìn hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ phụ nữ mặc một thân sạch sẽ xe, xe taxi người bán vé mùa hè một nửa tay áo chế phục trên cánh tay vác lấy cái mình dùng điện tia bệnh tay nhỏ bao đi tới dò xét hai mắt tạ hồ sơn đội cảnh sát không hiểu hỏi làm sao vậy đại lưu vị đồng chí này tìm ngươi c h â n mẫn nhìn về phía tạ hồ sơn đồng chí tìm ta có việc ngài là trình vân phi trình đại ca người yêu a ta gọi tạ hồ sơn trực tiếp phụ thuộc canh dương người lần trước từ dương thành về canh dương dọc theo con đường này đều thụ trình đại ca chiếu cố phiếu tiền ăn cơm đều thay ta ăn bài trước khi đi trả lại cho ta đưa b i ể u thiếp lại cho ta lấp hai tiền giữa đường phí ta lần này đến yên kinh mở hội cố ý cho hắn mang theo một chút đặc sản thuận tiện đem tiền trả lại hắn lúc đầu đi hắn đơn vị đơn vị lãnh đạo nói hắn xin nghỉ để cho ta tới nơi này tìm ngài tạ h ổ sơn đem trong tay mang theo hai bao đồ vật thuận thế hướng trần mẫn đưa tới trần mẫn nhìn xem tạ h ổ sơn biểu lộ cười cười thôi đi hắn còn có thể có tiền cho ngươi mượn ngươi nói hắn trên xe lửa giúp ngươi ăn bài ăn một chút cơm ta tin về phần cho ngươi vay tiền cái k i a không có khả năng chúng ta đứng ra trên thân liền không chứa được tiền hắn có thể tồn ở tiền ngoại hiệu còn có thể là ăn mày bất quá thật cũng không giả mù sa mưa cự tuyệt nhìn tạ h ổ sơn không giống như là nói láo nàng thoải mái tiếp qua tạ hồ sơn trong tay đặc sản đặc sản ta thay hắn nhận lấy tiền coi như xong thật vất vả đến yên kinh một lần đại huynh đệ ngươi vẫn là tiết kiệm đến giữ lại cho người trong nhà mua mua đồ mang về à? nàng vừa mới nhận lấy tạ hổ sơn đã lại lấy ra sớm dự bị tốt một quyển tiền thừa dịp trần mẫn hai tay bị đồ sứ chiếm đóng lỗ hổng nhét vào tay nàng bao thừa cơ tới gần trần mẫn nhẹ giọng nói đây là hai bộ xuất khẩu hải ngoại nghiêu sơn đặc sản chất xương đồ sứ cái đồ chơi này chỗ tốt liền là thiếu tiền l ờ i nói đi cửa hàng hữu nghị cửa ra và o có thể biến hiện về phần chút tiền ấy ngài cũng đừng chối từ trình đại ca sự tỉnh ta nghe nói ngài nắm chặt đi đem phạt tiền l i n giao đem người thả ra tới không đủ cứ việc cùng ta nói một tiếng ngươi thấy trình đại ca liền biết ta không phải đánh mặt x ư ơ n g cùng ngài chỗ này sung mập mạp kỳ thật ta là từ hồng công giúp trong huyện chúng ta chuyển hàng tây không thiếu tiền chân vẫn khả năng gặp nhiều mình nam nhân bên người luôn có các loại cổ g á i kỳ lạ bạn trên mặt thủy chung không có cái gì kinh ngạc biểu lộ vậy thì cảm ơn ngươi anh em vốn đang nói làm sao cũng phải buổi chiều nhanh ta tầm chờ chúng ta đơn vị cùng ăn mày đơn vị đồng sự đều phát xong tiền lương vụ mặt mượn một chút mới đem tiền con góp này cũng b ấ t việc vậy ta hiện tại liền đi giao phạt tiền nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ đi chờ đem ăn mày tiếp đi ra ngươi liền trực tiếp cùng chúng ta cặp vợ chồng về nhà được muốn ăn cái gì nói cho chị dâu ta thuận tiện mua thức ăn ta còn hai bạn không có tới đã hẹn ở chỗ này gặp mặt cùng nhau đi nhà khách tạ hồ sơn nói với trần mẫn ngài cũng đừng nhớ thương ta ăn cơm ở đâu nhà nước tất cả ăn bài xong c h ờ ta ă n trí xong về sau lại cùng ngài cùng trình đại ca một khối ăn cơm trần mẫn gật gật đầu không có nhiều khách khí quay người muốn đi đi ra mới bước lại trở về từ sách tay lấy ra một nhỏ sấp dùng kẹp kẹp lấy vé vào cửa đưa cho đối chính tìm mát mẹ chỗ tạ hồ sơn miệng bên trong nói ra anh em đây là đêm nay cung văn hóa thời trang biểu diễn vé vào cửa ta cùng nhà mẹ để vay tiền đẩy một ngày một đêm lại nhờ quan hệ mới mua được hai mươi mấy tấm vị trí tốt nhất ngươi muốn ở nơi này lấy không có chuyện gì đem phiếu thêm tiền bán đi có thể bán mấy chương là mấy chương đều là vị trí tốt nếu không ta nếu là đã về c h ế rồi cái này chút phiếu nện trong tay vậy đáng tiếc bán thế nào ngài nói giá ta giúp ngài bán tạ hồ sơn nhận lấy nói tám bao một chương từ chỗ bán vé nơi đó sai người mua tiền vốn đã trở về bán bao nhiêu đều là kiếm ngươi nhìn xem bán ta trước đó bán hai khối nhìn loại này diễn xuất cũng không thiếu tiền với lại ngươi không phải giúp ta bán bán bao nhiêu chính ngươi cầm làm chị dâu mời ngươi uống nước có ga các loại trần mẫn rời đi tạ hổ sơn tại cung văn hóa cửa ra vào bán băng côn bà cái kia mua hai bình sổ đã ướp lạnh phân cho gọi lớn lưu cảnh sát một bình hai người đứng tại chỗ thoáng mát uống nước giải khát nhàn nói chuyện phiếm lớn lưu cực kỳ có thể thắng gấu chính cho tạ hổ sơn cái này người bên ngoài giảng yên kinh lữ hành chú ý hạ một lúc nơi xa xếp hàng mua vé trong đội ngũ bỗng nhiên có người hô bắt trộm nghe được động tĩnh lớn lưu tay trái ấn lấy bên hông gậy điện tay phải nắm lấy nước có ga bình toàn bộ người lúc này vọt ra ngoài thậm chí không có đi hỏi thăm người bị hại trộm bộ dạng dài ngắn thế nào hướng thẳng đến nơi xa một cái chính chạy mau thấp bé bóng người đuổi theo miệng bên trong mắng thiểu dân tử người nhà ra gấp đúng không cảnh sát cùng chỗ này đâu cũng dám luyện tập dừng lại trong khoảnh khắc liền đuổi không có bóng người điệu hổ ly sơn à tạ hổ sơn nhìn xem lớn lưu bị kẻ trộm hấp dẫn chạy miệng bên trong lầm bầm một câu suy nghĩ mang hai đồng chí công an có thể tiết kiệm tâm, cái này vừa vặn rất tốt sớm trong miệng hắn lẩm bẩm ba cái dáng vẻ lưu manh thanh niên liền đã chậm rãi dựa đi tới đứng tại tạ hổ sơn bốn năm bước bên ngoài đem đằng sau bên trái mặt phải ba phương hướng đều phong kín anh em ngươi cùng cái kia hai nơi khác lôi tử là một đám a ta nhìn chăm chú ngươi một đường đã từ đèn tin d ư ớ i dâm vi khôi phục qua tinh thần long tam nhi từ bên cạnh chậm rãi l ó e ra đến đi đến tạ hổ sơn trước mặt âm mặt mở miệng nói ra lúc đầu không liên quan đến ngươi nhưng xin lỗi hôm nay đến cho ngươi mượn dùng dùng ta muốn tìm cái kia hai lôi tử tâm sự cùng anh ta đi một chuyến cam đoan không làm khó dễ ngươi ta hổ sơ năn nói khép nép đổi khuôn mặt t ư ơ i cười từ miệng túi mong muốn lấy ra hộp thuốc lá kết quả vừa căng thẳng móc ra một sấp tiền vội vàng nhét về đi lại đem hộp thuốc lá hướng đối phương đưa tới đồng chí ta là tới yên kinh mở hội theo chân bọn họ không làm một chuyện liền là tại trên xe lửa nhận biết đồng hương ta thật không biết bọn họ là ai thật u trong túi có hàng a cái kêu một sấp tiền đ ồ n g đưa long tam nhi con mắt có chút hoa thâu sơ giản lược xem xét làm sao cũng phải hơn một trăm khối tiền hắn có chút tâm động trực tiếp phụ thuộc giả thái mà anh em như vậy đi dùng tiền mua cái bình an tiền lấy ra chuyện này với ngươi không quan hệ ta lấy ngươi cho cái kia hai nơi khác người nói pha tiếng lưu cái lời nhắn về sau lập tức liền rời đi hắn cảm thấy người bên ngoài trên thân số tiền kia đầy đủ bồi mình hôm nay t ổ t thất số tiền kia tới tay đều không cần lại tìm hai lôi tử nói nhiều trực tiếp mang người đem cái kia hai lôi tử làm phế thế là được tạ hổ sơn hai tay bịt miệng túi túi đầu không nói lời nào nhìn hắn bộ này đức hạnh long tam nhi khinh thường cười cười người bên cạnh hướng hắn đi tới lộ ra dao găm muốn dựng lên tạ hổ sơn rời đi miệng bên trong đe dọa không muốn mấy ca bỏ ra ngươi nhà liền trơn trượt mà đem tiền móc ra tạ hổ sơn ánh mắt e ngại nhìn xem mấy người cuối cùng b y khuất méo miệng đem túi bên trong cái k i a trồng tiền lại móc ra thanh niên tiếp đi qua đưa cho cầm đầu long tam nhi miệng bên trong nhịn không được hoác một tiếng thuần một s ắ c mười nguyên một t r ư ơ n g đại đoàn kết qua tay cảm giác một cái độ dày làm sao cũng phải sáu bảy trăm cướp bóc nhà nước tài vụ ta l i ề u mạng với các ngươi long tam nhi anh em vừa tiếp trả tiền chuyển tay đưa cho long tam nhi mới vừa rồi còn một mặt bị khinh bị bộ dáng tạ h ồ sơn liền thay đổi bộ dáng cùng c h o dại phụ thể một dạng hô to một tiếng một cuống họng liền hấp dẫn cung văn hóa cửa ra vào người khác l ư c chú ý với lại thanh niên còn không từ cái này một trong cổ họng kịp phản ứng Cổ kích nhức hổ tay tạ liệt vừa đau phía dao liền lên, dưới, sơn vỉnh bị g ă một tụt giây sau tạ hổ sơn tay trái hái lấy hắn đầu tóc tay phải nắm dao găm hướng phía đối phương chỗ ngực bụng dữ rội nãng phốc phốc hai đao đâm xong không chút do dự đem máu tươi dâng chào thanh niên hướng phía hai người khác đẩy đi đối phương hai người dọa đến hướng bên cạnh t r ợ t lấy người bên trong đao người quẳng xuống đất thừa dịp bọn hắn túi đầu quan sát ngã xuống đất người bị thương trong n g á y mắt tạ hổ sơn nắm r u t dao găm đã lại nào về phía cái thứ hai đối phương tránh dưới dao găm trên bả vai vạch ra đường thật sâu với đao Tạ hắn đem trong tay vừa nhận lấy một sấp tiền hướng phía tạ hồ sơn tới thừa dịp tạ hồ sơn đón đỡ mở tiền mặt mấy chục tấm tiền mặt bay múa đầy trời công phu hắn từ hông bên trong rút ra quân thứ đón tạ hồ sơn xông lên nơi khác giả thái mà cùng người tham gia chơi bộ này ta giết chết ta cùng các ngôi nhóm này phần tử phạm tội liều mạng tạ hổ sơn đem trong tay dao găm hướng phía long tam nhi trên mặt đập tới dao găm tuột tay đồng thời toàn bộ người sau đó liền n h à o tới long tam nhi nghiêng đầu né tránh đập tới dao găm lúc tạ hổ sơn đã đến trước mặt hắn tay trái ngậm lấy long tam nhi nắm quân thứ tay phải mà long tam nhi tại tạ hổ sơn tha mình cổ tay phải đồng thời tay trái cực nhanh nắm tay phong tạ hổ sơn hốc mắt g i a hỏa này rõ ràng là người luyện võ chính kinh luyện qua mấy ngày quân c ư ớ c tạ hổ sơn tay phải mong muốn rời ra lúc thậu c h ậ c h ố m một bước hốc mắt bị đánh một cái mắt phải bị phong bế bất quá hắn ở chính giữa q u y n đồng thời lập tức tay phải nắm tay long tam nhi xương mũi bị đau tay vô ý thức mong muốn đi c h e c o n thứ cũng bởi vậy không có nắm chặt rơi trên mặt đất bất quá hắn lập tức ý thức được muốn hỏng cưỡng chế tay đi bịt mũi từ bản năng phản ứng hai tay ôm lấy tạ hổ sơn mong muốn dùng đấu vật bên trong lớn con thứ trước đem tạ hổ sơn thả nằm xuống đánh người chết rồi sống thổ phỉ nha tạ hổ sơn m i ệ n g bên trong hét t o lấy nhắm t h ụ thương mắt phải hai tay phản bắt long tam nhi cánh tay hai cái người bốn chân cực nhanh xen kẽ biến hóa đều muốn bắt một cái cơ sẽ nhanh chóng đem đối phương quẳng nằm xuống long tam nhi hạ bản cực kỳ ổn tạ hổ sơn mấy lần cũng không chiếm được mượn lực bên dưới n g á n g chân cơ hội mà long tam vậy không làm gì được tạ hổ sơn hai cái người bốn cái cánh tay lẫn nhau n ắ m kéo mắt thấy là phải biến thành bền bị răng co long tam nhi vị kêu bả vai thụ thương anh em đã dây r ủ i lấy đi nhặt dao găm chờ hắn đi tới tạ hổ sơn liền muốn triệt đề xong đời mắt thấy tạ hổ sơn liền muốn rơi hạ p h ò n g long tam trên mặt vậy lộ ra cười gằn phát lực để lại tạ hổ sơn hai cái cánh tay ra thái mạ ta ba mắt thấy muốn thua tạ hổ sơn bỗng nhiên thăm dò hướng phía long tam nhi bở môi tới một cái hôn g cũng chính là hai người ở giữa khoảng cách chiều dài so tạ hổ sơn cổ dài không phải làm không tốt liền đích thân lên lần này không chỉ có để lấy dao găm long tam nhi thủ hạ thầy t h ắ n g long tam nhi vậy s ư ơ n g sở trong đầu trống giống chỉ còn lại có một câu nghi hoặc muốn hỏng đánh ta trở tay không kịp ít í t hít hắn máu mẹ cái này cháu trai là cái nào địa phương sinh ra quá i thú đánh không còn mang buồng n h ị c h lưu manh mà tạ hổ sơn liền là muốn bắt đối phương thất thần lỗ hổng thừa dịp đối phương ngây người công phu chân trái kẹt tại long tam nhi hai chân trong đó đầu gối vừa con đỉnh lệch ra đối phương tư thế bỗng nhiên phát lực quay người xoay e o một cái lưng túi đem long tam nhi trùng điệp đập xuống đất tha mẹ nó hô ta người dám hô n ta vợ ta đều không thân đâu người hô n ta không biết xấu hổ trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh tạ hổ sơn nhấc chân hướng phía long tam nhi đầu một trận đập mạnh miệng bên trong hướng phía nơi xa vây xem mọi người hô to các đồng chí hỗ trợ báo tin cảnh sát đồng chí các ngươi nhưng phải vì ta làm c h ứ n g a nhóm này phần tử phạm tội không chỉ có cướp bóc nhà nước tài vụ còn đối ta đùa nghịch lưu manh các loại long tam nhi bị tươi sống đá bất tỉnh về sau tạ hổ sơn quay đầu nhìn về phía nhặt lên dao găm chuẩn bị vừa mới phối hợp long tam nhi đối với mình đánh lén lưu manh ngươi có phải hay không cũng muốn hô ta ta hôn ngươi bắt Thanh tay niên đơn n ắ một lấy trăm tám mươi mốt hoạn h u chuyên m a n g chí tông i n tiết h sinh cùng đông tử thẳng đến đi ra đông thành phân cục mới hiểu được vì sao tam ca tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh tại trên bản r ư ợ u đem trình vân phi thổi thành cao nhân hai người bọn họ cùng tiểu lưu manh đánh khung chuyện này rất dễ dàng liền giải quyết xong trên thân mang lấy thư giới thiệu cùng công tác chứng minh cùng công cộng trạm điểm c u ầ n chúng đều có thể giúp hắn hai làm chứng làm ấy tên côn đồ động tổ h chức nện xe taxi pha lê hai cái đồng chí công an mới ra tay ngăn lại không có trước tiên tiễn hắn hai cờ thượng cùng thư cảm ơn đều là đông thiện phân cục thời gian vội vàng chuẩn bị không đủ đối phương mở miệng câu nói đầu tiên liền để vốn định mình đi ra ngoài ngồi xe đi cung văn hóa tống thiết sinh cùng đông tử dừng bước có cái gọi tạ hồ sơn đồng chí nông dân bị các ngươi mang về trình vân phi trình đại ca nghe được cảnh sát hô đối phương phi ca đối phương còn nói ra tạ hồ sơ n tên tống thiết sinh xoay người hướng cơi tại xe đạp thương thanh niên mở miệng thăm dò tính hỏi t r ì n h vân phi quan sát một chút tống thiết sinh hơi nghi hoặc một chút mở miệng anh em ngươi là ai nhà nhận biết ta hai ta là tạ hồ sơn anh em cùng hắn một khối đến yên kinh bởi vì tại xe taxi bên trên thu thập kẻ trộm hai ta bị mang về biết một chút tình huống tăng ca nói tại cung văn hóa chờ lấy hai ta tụ hợp tống thiết sinh đối trình vân phi giải thích nói chính vân phi giật mình gật đầu một cái cái kia đối mặt bất quá hai ngươi không cần đi cung văn hóa hổ tam nhi tiểu tử kia từ cung văn hóa lại chuyển rời đến nơi này có ý tứ gì tống thiết sinh nhìn xem đông thiện phân cục đại viện đối trình vân phi hỏi t r ì n h vân phi chỉ vào ký túc xá ta cũng làm ớ i từ phân cục ra ngoài ra ngoài ta liền chạy cung văn hóa tìm hổ tam nhi đi kết quả đến vậy liền nghe nói hổ tam nhi tiểu tử này cùng cung văn hóa cửa ra vào xuất phát từ bảo vệ nhà nước tài sản ý nghĩ thấp bốn cái cướp bóc du côn vô lại ta sau khi nghe n ó n g người bị mang nơi này tới cho nên lại chạy tới ngươi nói chuyện này h u y áo chúng ta mê k không sát bên ba chuyện kết quả đều quan một nơi、tới. hai ngươi sự tình giải quyết xong sao a tam ca đ ô n g người tống thiết sinh xứng sở sau đó cùng đông tử l i ế y nhau liền lần nữa lại hướng bên trong phân c ụ c đi ta phải đi cùng nơi này lãnh đạo giải thích giải thích tam ca đúng là bảo vệ nhà nước tài sản trên người hắn tiền kiên là tân môn cục công an đường sắt điều tra cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô bởi vì lúc ấy hai ta bắt kẻ trộm ta để hắn hỗ trợ thu lại không thể để cho hiên kinh coi hắn là đánh khung l ầ u đã bắt lại hắn khẳng định là bảo vệ nhà nước tài sản a ta lòng lớn anh em lăn lộn cứ vậy mà làm a đi ra ngoài không mang theo hàn lão nhị đều có hai vị đồng chí công an làm bảo tiêu Vẫn lại à nhìn hiện tại mặc dù không thấy tạ hồ sơn mặt nhưng dưới tay cái này hai anh em nghe chính mình nói xong liền đã đem cả kiện sự tỉnh nghĩ kỹ giải quyết như thế nào với lại nghe ngay ngắn rõ ràng có lý có cứ c h ì n h vân phi mặc dù tại nhà ga khiêng luôn cái nhưng từng cái hệ thống ở giữa môn đạo lại không xa lạ gì nếu như tạ hồ sơn bị công an đường sắt hệ thống hai người này mang đi bảo vệ đến địa phương công an cũng đừng nghĩ lại nhúng tay coi như muốn nhúng tay lại phải đi chương trình con dấu chậm rãi nấu đâu ai để người ta là độc lập hệ thống lại báo đoàn sắt lao đại đâu với lại hắn khiêng lớn cái cũng coi là tại hệ thống đường sắt làm việc nửa cái đường sắt người biết sắt lao đại gặp được sự t ì n h là thật có thể quy củ d o a người mở miệng ngậm miệng liền là quốc gia phân phối nhiệm vụ khẩn cấp bộ kia tử dù sao ngươi không g o người quay đầu đường sắt đoạn làm ra chút chuyện liền có thể đẩy tới chỗ trên đầu ngoại trừ các nơi chu quân cái nào phổ thông địa phương đơn vị dám vâng lời gánh chịu quốc gia tổn thất? cho nên bình thường đều là lui một bước gió êm sóng l ặ n g trình đại ca quay đầu lại kết giao tỉnh ta trước tống thiết sinh nghe được tạ hổ sơn bị mang vào không để ý tới nói n h ả m nữa liền chuẩn bị về phân cục hỏi thăm tạ hổ sơn tình huống không cần không cần ta giải quyết xong hắn đâm cái kêu bốn cái nằm tại bệnh viện đều cùng đồng chí công an thừa nhận cả kiện sự tỉnh không có quan hệ gì với hồ tam nhi mấy người bọn hắn mình b ừ a dỡn ngộ thương ngươi hai chờ ta một lát ta đi vào đem người mang ra đi uống rượu chính vân phi phiên dưới đuổi xe đạp ra hiệu tống thiết sinh ở trong viện chờ đợi mình sau đó hắn cùng về nhà mình một dạng hướng phía đông thiện phân cục trong đại lâu đi、đến. lúc đầu đưa tống thiết sinh cùng đông tử hai tên cảnh sát lập tức quay người một trái một phải kẹp lấy t r ì n h vân phi hướng bên trong đi đến cả đến giống như t r ì n h vân phi là khả năng đối phân cục làm phá hư đặc vụ một dạng tống thiết sinh có chút lo lắng không yên cũng may hắn cùng đông tử vừa ở trong viện dạo bước không vượt qua năm phút đồng hồ liền nhìn mắt phải hốc mắt có chút bầm đen tạ hổ sơn bị t r ì n h vân phi rìm cổ từ trong lầu măng ra còn hướng đưa ra đến mấy tên cảnh sát k h o á t khoác tay đừng tiện nữa lao trương đúng còn có một chuyện lần sau ta đối tốt sổ sách được không phạt tiền cắm chết là năm mươi khối tiền khác vợ ta đến giao phạt tiền ở dưới tay ngươi đồng chí kia cùng vợ ta nói phạt tiền hai mươi khối vì giấu ba mươi khối tiền tiền riêng ta chịu vợ ta cái này đ ố n g nhiên h ấ n tiến hắn đi ra lão cảnh sát mặt mũi tràn đầy bất đắc di cười nói đừng hy vọng chúng ta thay ngươi nói láo ngươi đừng gây chuyện không được sao quốc gia vì sao cấm chỉ quyền kích không cũng là bởi vì tính nguy hiểm quá lớn lúc trước đ ấ u trường bên trên phát sinh nhiều lên đánh người chết sự t ì nhà ngươi phải thích không có việc gì luyện một chút võ thuật xáo lộ là được rồi ngươi không học quá lớn thành quyền à khắc lo liệu một đám người chơi quyền kích có hai tiền nhi đều hỏng bét ở trên đây đáng ra sao cho nàng dâu mua, mua quần áo mua chút bánh bao ngừng lại s ủ i c ả o không tâm sao sớm tôi quốc gia đến bông ra để đoàn người luyện quyền kích đều muốn mở ra ngoại quốc quỷ đều muốn có thể tới trung quốc nếu là liên loại này vận động ngừng về sau con cháu dễ dàng nhìn thấy quỷ tây dương không có huyết tính chính vân phi miệng bên trong vừa cười vừa nói các ngươi trong cục cũng nên thành lập cái lao cảnh sát đem bọn hắn đưa tới cửa không cần đến nếu không ta lấy gậy điện ngươi mang quyền sáo đánh một trận thử một chút đánh xong lại nghiên cứu chúng ta những cảnh sát này có cần thiết hay không cùng ngươi một khối luyện quyền kích tranh thủ thời gian trơn trượt rời đi đừng có lại làm dưới mặt đất hoạt động thay ta cho ngươi trà chuyển lời hỏi thăm. t a m ca ngươi hốc mắt chuyện gì xảy ra ai làm tông thiết sinh không để ý tới trình vân phi cùng cảnh sát lời nói nhìn tạ hổ sơn hốc mắt mở miệng hỏi có phải hay không ta trêu chọc mấy cái kia con b ê xin lỗi việc này đều lại ta tam ca ta để ngươi ăn liên lụy chờ lấy ta tông thiết sinh mặt mũi tràn đầy ầy náy hắn hoàn toàn là xuất phát từ cảnh giác tại xe taxi bên trên hô đoàn người chú ý kẻ trộm không nghĩ tới cuối cùng làm hại từ đầu tới đôi u không có tham dự một lòng nghĩ đến yên kinh tham gia báo cáo sẽ lương dân tạ hổ sơn hốc mắt thành một khối cái này mẹ nó làm sao cùng hàn lão nhị đàm kia anh em bàn giao hàn lão nhị khẳng định cảm thấy mình cùng đông tử chuyện làm được không chính cống tăng ca mang các người hai đi yên kinh du lịch kết quả hai n g ư ờ i gây xong việc chuyện gì không có tăng ca ngược lại thủ thương không có việc gì đối phương so ta bị thương có nặng tạ hổ sơn lấy ra thuốc lá ngậm lên miệng nhìn về phía trình vân phi hiếu kỳ hỏi phi ca ngươi làm sao cùng ta hai cái anh em một khối tới với lại chính ngươi đều bị người ta bắt tiến v à o làm sao còn có lớn như vậy mặt mà đem ta vớt đi ra ta nào có cái k i a mặt mũi vớt ngươi không thấy ta đi ra đều là ngươi cho ta mượn tiền nàng dâu giao phạt tiền chính vân phi đập hai lần tạ hổ sơn bà vai đầu lĩnh cười nói ta là để đánh với ngươi không nhóm người kia nói cho cảnh sát với ngươi không quan hệ bọn hắn đồng ý ngươi không có làm thương người là được pháo cục nhiều chuyện như vậy không còn được song vương đã đều không náo công an ba không được thả người thật níu lây không thả đồng chí công an cũng sợ đám kia vô lại cùng con cóc một dạng làm người buồn nôn công an còn sợ lưu manh du côn tạ h ồ sơn hiếu kỳ hỏi chính vân phi đem xe đạp lại đẩy về phân cục gác cổng phòng trực ban sau đó chạy tới phụ cận đồ uống lạnh bày mua mấy cây cà gem đưa cho tạ hổ sơn một cây để hắn thoa hốc mắt chỗ nhóm này khốn kiếp cả ngày tự xưng nhân vật kỳ thực tất cả đều là thối cất chó Nửa nện đêm cầm cục gạch cảnh s á tống nhà pha h sau lê, đó lưu lưu là ư thiết n n sinh cùng đông từ hai vị công an đường sắt nghe được thẳng những mày bọn hắn tại đường sắt bắt lâu như vậy trộm đều không có trộm dám đi trong nhà trả đũa chính vân phi phân tống thết sinh cùng đông tử một người một chi băng côn mình tắn một chi tìm ta tôi h v á n này tử đều b i ế ta t cơ bản đều là đoán ra đại khái là người nào có thể làm loại chuyện này về sau tìm ta ra mặt thu thập đối phương t i ê n kinh lưu manh như thế hạ lưu đâu tạ hổ sơn tay trái giơ băng côn thoa hốc mắt tay phải giơ băng côn mở gặm chính vân phi phản hỏi cái nào lưu manh không hạ lưu lần trước chúng ta tại dương thành gặp được không phải cũng một dạng hàng mạ vậy sao ngươi để nhóm này hạ lưu chủ động cùng cảnh sát nói bọn hắn t ư ơ n g không phải ta tạo thành một đám c h ế n sĩ diện phế vật điệm tâm phép khích chúng tôi ta đi bệnh viện tìm bọn hắn nói thật tiền đồ. để cảnh sát lập án bắt người các ngươi cũng không cảm thấy ngại thổi tới tứ cựu thành đi ra chơi t r ì n h vân phi gặm băng côn đám này hạ lưu có loại không biết mùi vị tự tôn lúc đầu khẩu cung đều nhanh tại bệnh viện chép xong lập tức đều phản cung mình thụ t h ư ơ n g với ngươi không quan hệ cho nên ta đi vào để ngươi nói cho cảnh sát không ai đoạt ngươi tiền tương đương song phương căn bản không có xung đột liền xong việc nhà về phần đằng sau giải quyết như thế nào đi cung văn hóa à ta nói không phải không phục nhà cung văn hóa trở lấy ta khẳng định dẫn người tới có bản lĩnh luyện thêm một trận ngay xong còn muốn luyện một trận ta hổ sơn nghe răng nếp miệm mở miệm phi ca ta cảm thấy đi ta còn trẻ tuyệt đối không nên đi đến phạm tội con đường muốn dựa vào pháp luật nào có pháp luật đi dạo đi qua trời cũng nên gần đen cửa ra vào duy trì trật tự cảnh sát cũng nên rút lui tứ cựu thành lớn tiểu lưu manh vậy đều nên đến đông đủ không riêng muốn nhìn đánh cung đêm nay có khi chứa biểu diễn chờ lấy nhìn diễn s u ấ t đâu lại nói cũng không cần ngươi đánh để bọn hắn hướng ta đến chính vân phi mắt nhìn tạ hổ sơn nói ra ta lời nói đều thả ra có thể sát bên ta một cái ta và ngươi tùy tiện bọn hắn xử trí tạ hổ sơn cười hướng về sau thối lui vậy ta càng không đi vạn nhất ngươi thất thủ ta liền rơi nhóm này lưu manh trong tay nhóm người này nhưng đối với ta có ý tứ chiếm ta tiện nghi còn buông lợi muốn hôn ta bắt chai người sợ yên kinh thành lưu manh chiếm tiện nghi của ngươi liền không sợ anh ta đem ngươi lòng bóp nát t r ì n h vân phi vừa cười vừa nói không có việc gì yên tâm đi phàm là hai mươi lăm tuổi hướng lên trên cũng không dám cùng anh ta đậu thủ tuổi trẻ tiểu tệ coi như đậu thủ cũng chính là quyền miệng ắ m tạ hổ sơn ngược lại cũng không phải thật sợ trình vân phi đánh cung nói đùa dương thành lần kia lớn như vậy cục diện trình vân phi đều có thể nợ một đám yên kinh tiểu lưu manh càng không đến mức bốn cái người một bên hướng cung văn hóa đi dạo tạ hổ sơn một bên nghe trình vân phi nói lên h lần h Phi Vân r ấ t thích q u y ề n kích cái n à y đ ố i kháng v ậ n động, đ á n g tiếc q u y ề n k í c h từ lúc k i ế n quốc về sau, về đã liên t ụ c r l ầ n bị c ấ m Lần đầu t i ê n là b ở i vì năm 1953 cả nước dân tộc thể dục biểu diễn cùng thi đua đại hội lúc ấy quyết thiếu chuyên nghiệp quyền kích trọng tài đưa đến quyền kích tranh tài hiện trường phát sinh quyền thủ đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử cục diện nhiều tên quyền thủ bởi vì trọng tài không cách nào kịp thời tạm dừng hoặc là kết thúc tranh tài tại quyền đài nhận trọng thương càng có một tên việt tỉnh quyền kích vận động viên tại trên lôi đài trực tiếp bị đối thủ liên tục trọng quyền đánh trúng phần đầu mà dẫn đến cái chết cái này khiến thể dục bộ môn đem quyền kích tương quan thi đấu sự tỉnh cấm ba năm thật vất vả ba năm về sau năm 1956 khôi phục tranh tài hạng mục kết quả vừa giải cấm hai năm năm 1958 viên kinh cả nước 20 thành quyền kích thi đấu tranh giải bên trên liền lần nữa lại phát sinh bi kịch một tên thượng hải nhà máy công nhân xuất thân quyền thủ bất hạnh ở trong trận đấu qua đời rất nhiều yêu thích hòa bình người xem cho rằng cái này hạng mục quá mức huyết tinh cùng nguy hiểm nhiều lần tại trên báo chí gửi công văn đi công kích cuối cùng đưa tới quốc gia coi trọng nghiên cứu về sau cho rằng trong nước quyền kích tranh tài điều kiện còn chưa thành t h ụ tạm thời hủy bỏ quyền kích vận động tranh tài hạng mục cái này mới cấm liền là hơn h a năm Quyền k í chính c vân phi luyện quyền kích cùng khi còn bé luyện võ thuật một dạng có chính kinh sư phụ truyền thụ không phải cơ con rủa quyền mụ luyện thành tự xưng quyền kích hãn sư phụ liền là quyền kích bị cấm chỉ trước đó cái cuối cùng sáu mươi tám kg cấp cả nước tổng quản quân bây giờ tại thể dục bộ môn treo cái trước quan nhàn tản viết vật liệu ông quốc quân tiên sinh Năm nay, cho nên dối h năm ông tiên sinh dành i Năm nay thời r gian bắt đầu biên soạn một bản gọi quyền kích kỹ xảo sách hy vọng nếu có cơ hội khôi phục quyền kích tranh tài lời nói trong nước chí ít có thể có một bản hệ thống tính giới thiệu cái này đã phong cấm hơn hai mươi năm xuất hiện tuyển thủ tuyệt tự nhập m ô n sách sư phụ nói rất có thể sẽ khôi phục không phải quá chắc chắn nghe được trình vân phi trong lỗ thai thì là khẳng định sẽ khôi phục hắn nghĩ là nếu như khôi phục quyền kích tranh tài khẳng định cùng năm tám năm khi đó m ở dạng các đơn vị thành lập quyền kích huấn luyện đội tham gia hàng năm các loại quyền kích thi đấu sự t ì n h hắn muốn để cho mình đơn vị làm việc nhà ga đội dỡ hàng thành lập một chi quyền kích huấn luyện đội bất quá đoán trừng thượng cấp đơn vị chưa h ẳ n có thể đồng ý bởi vì quyền kích huấn luyện cực kỳ phí tiền tuyển thủ ẩm thực hộ cụ l chữa bệnh và chăm sóc cái nào cái nào đều cần tiền thượng cấp đơn vị không cấp phát dựa vào đội g dỡ hàng từ chủ khẳng định t ô n sức cho nên hắn muốn dứt khoát làm một chút dưới mặt đất quyền kích tranh tài để đoàn người trước sớm trực quan tìm hiểu một chút cái này vận động có bao nhiêu đặc sắc đồng thời cho mình tương lai công nhân bốc xếp người quyền kích huấn luyện đội chủ chút vốn vàng đến lúc đó trong tay có tiền cũng không cần cùng lãnh đạo cấp trên xin nhiều nhất muốn cái danh phận là được vị đại gia này là dám nghĩ dám làm trực tiếp làm lên yên kinh dưới mặt đất quyền vương tranh bá thi đấu mình làm bên đứng ra tổ chức cùng trọng tài tranh tài còn thiết chí tiền thưởng quán quân một trăm á quân tám mươi quý quân năm mươi Ai đ phải phải ề sân bãi liền an bài trên mặt đất đàn công viên thời gian tại một mươi h tối mỗi ngày t r u n g bắt đầu không bán vé vào cửa nhưng muốn đi vào xem so tài nhất định phải mua vợ hắn nửa đêm trên mặt đất đàn cửa công viên bảy quạch bán hàng bán xe taxi nguyệt phiếu mới được nguyệt phiếu bình thường mua là bốn khối tiền một trường vợ hắn trần mận bán bốn khối hai tương đương với vé vào cửa hai mao tiền sở dĩ bán xe taxi n g về phiếu mà không phải trực tiếp bán vé vào cửa chính là sợ bị báo cáo ăn ý trục lợi loại hình đ ừ n g nói mua bán rất tốt mỗi lúc trời tối đều có thể bán ra hai ba trăm tấm vé vào cửa bởi vì trong nước không có quyền kích tranh tài hộ cụ đều không chỗ mua chính vân phi chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra bốn bộ da dáng hộ cụ cho nên thi đấu c h ỉ n h kéo rất dài chỉ có thể một đêm đánh hai trận ba hiệp tranh tài hắn còn đến tự mình lên sân khấu làm trọng tài không đợi quyết ra tốt tám đâu hắn đã bị bắt đi vào bốn hồi hiện ở phía trên thế cục không rõ cũng không nói quyền kích mở không có mở ra công an bắt người vậy không có cái gì nghiêm trọng tội danh thứ n hai ấ t nhiệt không thể bắt, t xem náo không người ta trên mặt đất đàn công v ê đêm n ban tản bộ xem náo nhiệt, không bộ đi xem c ó p h ạ m pháp. Thứ hai, t r ì n h vân phi vợ hắn bán xe taxi nguyệt phiếu vậy không phạm pháp bản thân liền là người bán vé ngươi quản g người ta ở đ â u bán vé đâu bán cũng không phải giả phiếu là chính kinh giao thông công cộng công, công ty tàu điện nguyệt phiếu cho nên cũng chỉ có thể bắt người tổ chức trình vân phi phê bình giáo dục quan hai ngày giao điểm phạt tiền liền thả người phân cục cũng biết gia hỏa này thả ra khẳng định còn phải tiếp tục tổ chức nhưng lại không có cái gì triệt cảnh sát bên trong phạm là làm việc vượt qua m ộ ư ơ i năm cảnh sát từ cục trưởng cho tới khoa viên đã sớm biết trình vân phi sự tích thật không dám quá mức điểm trêu cho hắn theo bọn hắn nghĩ hiện tại trình vân phi liền là tự mình đánh một chút khuyến k í c h không làm chuyện khác bị bắt còn phối hợp đã là biểu hiện phi thường tốt lương dân đã rất cho cục công an mặt mũi người đến cùng làm qua chuyện gì tạ hổ sơn nghe được trình vân phi nói phân cục trên dưới đều cho hắn mặt mũi hiếu kỳ hỏi t r ì n h vân phi vui lên xem hắn chưa hề nói mà là đổi chủ đề đem băng côn lấy xuống ăn đi lại không ăn liền hóa bốn cái người không đáng chú ý đi dạo đến cung văn hóa lúc trời đều đã gân đen cung văn hóa trên quảng trường so buổi chiều lúc ấy nhiều hơn rất nhiều người có một ít là tan tầm đến cung văn hóa cửa ra vào quảng trường đi tàn bộ còn có một đại bộ phận là chờ lấy xếp hàng vào sân nhìn đêm nay thời trang biểu diễn cuối cùng liền là vây quanh ở quảng trường bốn phía trên lan can hút thuốc nói đ ù a tự cho là tiêu sái lưu manh du côn con mắt tại quảng trường những cô nương trẻ tuổi kia bên trong không ngừng tìm kiếm nghĩ đến đập bà đỡ nện vòng tròn chuyện tốt t ạ h ổ sơn bốn người vừa điệu thấp đến quảng trường nơi xa ngồi tại trên hàng rào một nhóm người bỗng nhiên có người hô lên một tiếng liền nhau hai ba mươi người nhao nhao n h ả y xuống lan can hướng phía bốn người vây quanh nhóm người này mang theo lao động mũ. văn đậu bọc cùng ấn độ xịt tín độ một dạng long tam nhi vừa từ trong đám người đi tới tống thiết sinh liền nổ không rên một tiếng hướng phía long tam nào tới mặc dù trên đường lại không có n h ắ c lê n qua nhưng trong lòng của hắn vẫn nhớ tạ hồ sơn hốc mắt bởi vì hắn gây chuyện mới t h a n h cùng một chỗ sự tình đâu long tam nhi không có phản ứng kịp bên cạnh hắn một cái vóc người cân xứng thanh niên lại phản ứng rất nhanh đưa tay kéo một cái long tam nhi mình bày ra vật ngã tư thế hai tay bày ra bắt h ổ tư thế thả tống thiết sinh nào tới hắn nhìn tống thiết sinh vừa cất b ư ớ c liền nhìn ra cái này to con không có lời qua thuần là dựa vào thân thể tố chất đập nát không xuất hơn chắc chắn đối phương chỉ cần cật h â n không chờ đối phương đứng vững mình liền có thể dùng một chiêu vị núi trục lợi tống thiết sinh quẳng nằm xuống hắm chín mươi chín phân t duy chỉ có sai một dạng tống thiết sinh đánh không qua sông hắn thả tống thiết sinh cẩn t h â n hai tay dựng đứng tống thiết sinh thân thể phát lực lúc người bình thường lúc này đều nên kinh hoàng kinh ngạc tống thiết sinh cùng phản ứng trì đ ộ n một cái không có cảm giác chút nào mà là một cái đầu truy đâm vào đối phương trên sông núi vừa mới thuận lợi tống thiết sinh toàn bộ người liền bị ngã văng ra ngoài trùng điệp đập xuống đất chờ hắn chịu xong cái này v i ệ n núi ngược lại từ dưới đất xoay người đứng lên đối diện khoảng người khắc khẩu trang đã bị máu tươi nhiễm tấu hai tay tre rủ xuống cái đầu dùng sức lay động đau đớn khó nhịt nước mắt chảy ng ngừng ngừng ngừng chính vân phi m làm sao tống thiết sinh không để mà hắn trực tiếp hướng phía chạy máu nuôi đối thủ đi đến lại cho ta đến một cái đến nha chính vân phi nhìn tống thiết sinh hất ra tay mình không lấy vì ngang ngược đối tạ h ổ sơn cười cười n g ư ơ i cái này anh em cũng quá hổ tính tình so hàn lão nhị không phải thứ gì thiết sinh trở về tạ h ổ sơn mở miệng gọi lại còn muốn đi lên cùng người đánh khung tống thiết sinh tống thiết sinh nhìn xem tạ h ổ sơn lại nhìn xem long tam nhi tam ca ngươi để cho ta ta để ngươi trở về tạ hồ sơn nói ra tống thiết sinh gật gật đầu Chỉ cái cùng Nhi điểm một cái long Tam Long vừa, vừa rồi xung đột chêu đến rất nhiều tụ tại quảng trường phụ cận đập bà đỡ ngoan chủ bọn lưu manh vây sang đây xem náo nhiệt có người nhận biết trình vân phi có người nhận biết long tam nhi thỉnh thoảng chít chít hoa hoa lên tiếng thảo luận long tam nhi ta buổi chiều nói thế nào ta nói ngươi hoặc là tùy tiện tìm người cùng ta luyện một chút đánh chúng ta một quyền ta cùng ta người huynh đệ này mặc cho n g ư ơ i xử trí t r ì n h vân phi túi đầu lấy ra một hộp keo kiệt hoa quế khói nhóm lửa ngậm lên miệng nói với long tam nhi nếu là đánh không đến ta bị ta thả nằm xuống liền xéo đi nhanh lên về người đ ô n g thiện bóc lột kẻ trộm đi khắc trở ra mất mặt ngươi gọi tới điểm ấy người một cái ra rằng có thể đánh đều không có mặt mũi chiếu ngươi cái kia hai lưu manh anh k é m xa anh ngươi mấy năm trước để cho ta đánh thành nhỏ tư lần đó còn có thể hô hai trường thể dục người luyện võ đến giữ thể diện ngươi gọi tới tất cả đều là giòn nát nha giá ăn mày bởi đã cao tại cái này chứa đại gia ngươi đâu thảo đã sớm muốn làm ngươi nha nghe được trình vân phi lời nói được khó nghe một cái cao lớn bóng dáng từ trong đội ngũ lao ra không nói lời gì hướng phía trình vân phi huy quyền đánh tới ngươi có gì có thể ngăn tảng ta liền khâm phục chính vân phi ngậm lấy điếu thuốc đứng tại chỗ không động trước mắt bao người tú vừa ra xinh đẹp quyền kích thân pháp hắn hai cái chân cùng hàng chết trên mặt đất một dạng không chút sức mẹ thân trên linh hoạt vặn mẹo trốn tránh đối phương cái kia mang khẩu trang thanh niên liên tục đánh ra mười mấy quyển sửng sốt bị chính vân phi thân trên cùng mỹ sợi một dạng trái phải trước sau lắc lư hiện lên đánh đường này liền chính vân phi một cọng tóc gáy đều không đụng phải một cái cái này mệt mỏi rồi chờ đối phương động tác chậm lại lớn t h mạnh lúc chính vân phi miệng bên trong phun sưng n g hơi hận hỏi người cái này thể lực đừng nói đánh cung cưỡi vợ đều phải chờ lấy nàng dâu cho tới phi ta nói tới phi ta đồng thời t r ì n h vân phi một cái nặng bày quyền hung hăng nện ở đối phương trên mặt một quyền kia đánh ra đến thấy tạ hổ sơn mí mắt chực ngày hắn từ nhỏ đến lớn đánh vô số t r ậ n cung mình vung mạnh nắm đấm nện đối thủ mặt không biết nện qua bao nhiêu lần thế nhưng là hắn không có một lần có thể đơn thuần dựa vào nắm đấm lực đạo đem đối phương răng đánh chóc ra hắn vậy không có gặp người khác làm được qua nhưng là hôm nay hắn thấy được t r ì n h vân phi một quyền đánh vào đối phương trên mặt r á i đối phương lúc ấy liền một n g máu hai viên răng từ miệng bên trong p h u n tới so với người bình thường vung vẩy bớn nện đầu còn muốn hung áp đối phương toàn bộ thân thể bị một quyền này đánh tại chỗ méo một cái nhưng cùng con quay một dạng chuyển ra ngoài hai bước sau đó ba một cái lưu loát q u ò n g nằm trên mặt đất bên trên toàn bộ người liền cùng chết một dạng một điểm phản ứng đều không có chỉ có khỏe miệng hướng ra ngoài c u ộ n cuộn chạy xuống máu tươi nhỏ liền ngay tại chỗ bài tiết không kiềm chế tạ hổ sơn ở kiếp trước nhìn qua một bộ mã đông tích diễn viên chính hàn quốc phim hành động bên trong hắn đóng vai toàn un man nhân vật chính thường xuyên một quyền đem đối thủ đánh ngã có thể là điện ảnh điểm tô cho đẹp qua không phải chỉ từ tràng diện đến xem chính vân phim ộ t quyền này s、so、a mã đông tích nắm đấm còn dọn người trong phim ảnh nắm đấm đánh xong, có thể làm cho người xem cảm thấy nhân vật chính đánh thắng thế nhưng là trình vân phi một quyền này cho tạ hổ sơn cảm rất là hắn bây giờ hoài nghi đối thủ bị trình vân phi đánh chết tươi khỏi phải lo lắng không chết được ta thu sức l ự c đ ầ u t r ì n h vân phi nhìn xem lặng ngắt như tờ b ố n phía hoạt động vừa rồi huy quyền tay phải ngón tay chủ động làm dịu mọi người tâm tình khẩn trương nói ra sau đó hắn nhìn về phía long tam nhi kế tiếp vẫn là câu nói kia đụng ta một cái tính ngươi thắng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi hai câu cá chương một trăm tám mươi hai câu cá tạ hổ sơn cảm thấy có thể là mình tại trung bình loại kia thôn quê giới địa phương ngốc lâu không có cách nào lý giải yên kinh loại này thành phố lớn lưu manh quần thể ý nghĩ chính vân phi một quyền đánh nằm kế tiếp người dựa theo tạ hổ sơn xem ra nếu như mình là chính vân phi đối đầu vậy khẳng định cái thứ hai đã đi lên tiếp lấy đánh mình một phương người còn đứng lấy một cái cái kia chuyện này không coi là xong toàn bộ nằm xuống về sau mới tính triệt để thua thế nhưng là yên kinh nhóm này lưu manh lúc này mới vừa nằm kế tiếp bên cạnh cái khác lưu manh hôn đại hiền đứng ra khuyên long tam nhi đám người kia khác khi dễ người bên ngoài sau đó long tam nhi đám người kia liền thật mượn sườn núi xuống lửa thả hai câu nói mang tính hình thức liền lăn trứng rời đi ở đây trình vân phi cũng tốt vừa mới mở miệng điều giải cái khác lưu manh cũng tốt thế mà cảm thấy việc này đương nhiên không tính mất mặt cái này còn không mất mặt tại trung bình muốn làm ra loại sự tình này về sau đều không mặt gặp người như vậy cũng tốt so tạ hồ sơn mang theo hàn lão nhị đại hỉ bọn hắn ra ngoài tìm người đánh cung đại hỉ đi lên liền bị người đánh nằm xuống sau đó hắn cùng hàn hồng binh đem đại hỷ dựng lên đến nói hai câu tăng thêm bên cạnh xem náo nhiệt khuyên vài câu liền s á m xịt rút về trung bình khắc nói đối phương xem thường trần đại hỷ mẹ hắn đều phải tìm tới cửa mắng tạ h ổ sơn cùng hàn hồng binh những người này làm sao đều ra ngoài đánh cung liền nhà ta đại hỷ bị đánh các ngươi muốn nhận thua vì sao còn muốn để con ta cùng người ta đọc thủ hơn vân nửa còn phải ngay mặt căn dặn trần đại hỷ về sau không cho phép lại cùng tạ h ổ sơn bọn hắn đám người này một khối chơi càng làm cho tạ h ổ sơn cảm thấy cái này chút tự xưng quan chủ lưu manh thiệu năng trí tuệ địa phương là vừa mới mở miệng khuyên can điều giải quan chủ p h á c lấy bộ ngực cùng chính vân vi tạ Hổ sơn, Tống Thiết Sinh, ăn mày ngươi yên tâm để ngươi ba cái nơi khác anh em tại yên kinh cái này vài ngày tùy tiện chơi khỏi phải sợ trả thù nếu như long tam nhi lại tìm phiền thoái vậy thì không phải là sông các ngươi đó là hương ta ta khẳng định ra mặt trừng trị hắn ta hổ sơn kem chút không kéo được vui lên tiếng ít hít í t dùng ngươi c a m đoan đối phương đều bị đánh thành cái kia so dạng ngoại trừ trình vân phi cái này bạo lực cuồng bên ngoài bên cạnh mình hai anh em vẫn là chính kinh công an hắn được nhiều thiếu thông minh còn tới tìm phiền thoái cái này không phải liền là hạ lưu lại gần lấy tiện nghi thanh danh hàng sao tùy theo trình vân phi ra mặt mở miệm đuổi đi những cái được gọi là ngân chủ Tạ Hổ sơn đem trần thở, tối xong cái người cố ý tiến vào văn hóa, thưởng thức treo lại Hổ cho mình hơn phần hóa, Sơn cơm mẫn bán nữa, bốn ăn xong bún người cung văn đến yến đem cửa cái cố vào vào vé lưu ý không i n thị dân mua giá cao phiếu đến tham quan thời trang phiếu h dân diễn. đến quan mua biểu cao giá k thể không nói mặc dù tạ h ổ sơn cảm thấy trận này thời trang biểu diễn vô luận từ góc độ nào đến xem đều tương đương n h i ệ p dư tương đương đơn sơ tương đương chịu đựng nhưng đối với cái niên đại này người khác mà nói tuyệt đối tràn ngập lực trung kích tiêu chuẩn đều nhanh bắt kịp đủ phán lưu manh tội ánh đèn liền là phổ thông đèn chiếu sáng ánh sáng hoàn toàn không cách nào hoàn mỹ biểu hiện ra người mẫu cùng trang phục mỹ cảm sân khấu cũng chính là tầm ván gỗ ghép lại chế tạo tê、Đài. phía trên phủ lên hồng trên thảm người mẫu d à y cao góp đi ở phía trên còn có thể phát ra dầu dĩ không âm thanh tiếng vọng như là tạ tông người mẫu điệu bộ đi khi diễn thuồng nói như thế nào đây cảm giác còn kém n ệ n bước đi đều bước tư thế đi tê đài người mẫu tại tê trên đài chạy một vòng bày hai cái biểu diễn tư thế sau đó liền muốn vội vàng về hậu trường nắm chặt thay đổi một bộ quần áo bởi vì tham gia diễn xuất người mẫu số lượng thực sự là có hạn toàn bộ diễn xuất liền t ặ m cái nữ người mẫu hai người nam người mẫu nhưng chính là loại trình độ này thời trang biểu diễn liền đã để tê giới đài người xem thấy kêu lên liên tục người mẫu trên thân kiểu tóc trang phục cùng dưới đài mặc công nhân phục người xem hình thành so sánh rõ ràng nam nữ người mẫu tiểu tóc trang dung đã bắt đầu tây hóa đỉnh lấy nóng qua đợt, đợt đầu sóng lớn trên mặt vẽ lấy giày đặc p h ấ n mắt môi đỏ về phần thời trang ngược lại là có không ít nam nhân áo giả kín âu phục quần jean nữ nhân hình trái xoan lĩnh đồ hàng lên áo áo cánh rơi khỏe đẹp cân đối quần còn có liền là chiều dài vừa tới trên đầu gối phương các loại thời thượng bánh ngắn tạ hổ sơn bốn người bọn họ ngồi tại hàng thứ nhất vị trí tốt nhất tê đài độ cao vừa vặn cùng bọn hắn ngược ước chừng ngang hàng có thể nói nữ người mẫu mặc váy bội diễn thời trăng lúc tạ hổ s liền có thể nhìn thấy một đôi lại một đôi mặt tất chân hoặc là trắng bóng bại lộ trong không khí cặp đùi đẹp đong đưa người n h ì n không được thẳng nuốt nước miếng xếp sau khán giả không ngừng hướng phía phía trước vào tới muốn nhìn rõ ràng một chút một chút ngại ngủng hoặc là không có thấy qua việc đời người xem thì biểu hiện được giống như tống t i ế t sinh giống như đông tử cả t r a n g thời trang diễn xuất đều duy trì phần tử phạm tội bị bắt quy án tiếp nhận thẩm vấn có chút túi đầu tạo hình sợ mình ngẩm đầu lên nhìn một chút đều bị xem như lưu manh bắt lại theo tống t i ế t sinh cái này là thời trang biểu diễn cái này là lưu manh tụ hội bất quá có rất nhiều người xem hiển nhiên không phải lần đầu tiên để thưởng thức có nam người xem nhìn thấy xinh đẹp người mẫu lúc không ngừng huýt sáo có tuổi trẻ nữ người xem thì nhịn không được lớn tiếng đối người mẫu hỏi thăm quần áo đi cái nào mua n g h e lấy bốn phía huýt sáo luật hưởng con vịt mở hội dối bởi cục diện không còn có trước đó tham gia tập thể hoạt động loại kia nghiêm túc cứng nhắc để tạ hổ sơn nhịn không được cảm thắn c ả cách mở ra phần cứng bên trên biến hóa còn không rõ ràng nhưng đã mở ra mọi người tư tưởng chính trình vân phi còn ở tại viện lớn hôn đâu nhưng hắn tạ i yên kinh thành lại khắp nơi đều có bằng hưu lúc đầu tạ hổ sơn ba người chuẩn bị tùy tiện tìm nhà khách ở lại kết quả trình vân phi giúp bọn hắn không biết từ chỗ nào cái du lịch bộ môn tìm cái quan hệ tạ yên kinh quán cơm cho ba người bọn họ mở hai gian phòng đương nhiên tiền phòng trả lại cho trong đó bộ giá v ề sau mấy ngày vậy sắp thực lại không ai tìm tạ hổ sơn cái này ba cái người bên ngoài phiên phức thống thiết sinh cùng đông tử tại yên kinh thành bên trong đi dạo hai ngày đã cảm thấy không có ý nghĩa dứt khoát ban ngày đi ngủ ban đêm liền đi cùng trình vân phi chạy tới địa đàn công viên dưới mặt đất quyền kích tranh tài hiện trường hỗ trợ đánh xong tranh tài cùng trình vân phi đám người tại bình minh thời gian uống bữa rượu trở lại đi ngủ cơ bản cùng tạ hổ sơn làm việc và nghỉ ngơi triệt để đảo ngược tạ hổ sơn cái này mấy ngày thì vội vàng xuyên qua tại các đại hội nghị trường châu nghe các ngành các nghề mở không hết báo cáo sẽ mở báo cáo biết coi bói là cái niên đại này thường thấy nhất sự tình vô luận xử lý cái nào ngành nghề cho dù là nông dân khả năng đều hiện trường tham gia qua báo cáo sẽ nói như vậy mở báo cáo sẽ có thể là tập thể cũng có thể là người đương nhiên c ũ n sở dĩ người báo cáo sẽ không tốt mở chủ yếu là trung quốc thật không thiếu lao động kiểu mẫu nếu như là người báo cáo hội thoại đối công chúng mở ra trên cơ bản ai đều có thể đi hiện trường nghe chỉ cần ra trận người nguyện ý dùng tiền mua vé là được sớm mấy năm đại trại đại khánh một chút lao động kiểu mẫu tại yên kinh hoặc là trọng yếu thành thị người báo cáo sẽ thường xuyên bị một chút xí nghiệp quốc doanh đặt bao hết để toàn thể công nhân đi học tập vé vào cửa đều có thể bán không ít tiền mà thật nhiều người vậy xác thực không phải là vì đơn thuần học tập đi hiện trường ngồi mấy cái giờ kỳ thật trong lòng nghĩ là tan học về sau có thể tìm cơ hội cùng nhân viên gương mẫu hợp cái ảnh nắm cái tay có chút truy tinh ý tứ bất quá tạ hổ sơn không có đi tham gia yên kinh những cái này người báo cáo sẽ hắn cũng không phải đau lòng tiền vé vào cửa mà là hắn càng muốn nghe tập thể báo cáo sẽ loại này báo cáo sẽ cơ bản không đúng dân chúng bình thường mở ra thuộc về mơ chế nhưng t h ờ loại à q này không đúng phổ thông người mở ra họp báo kỳ thật càng dễ giả mạo hơn đi vào bởi vì nơi khác phái tới đi công tác người cơ bản không ai nguyện ý đi nghe dài dòng báo cáo sẽ đều là đồng nghiệp người đầu tiên nội tâm liền đối làm bản báo cáo vị khâm ô phục tiếp theo các nơi khác đơn vị bình thường đều đem loại này công sai xem như đến thủ đô chi phí c h u n g du lịch đơn vị phúc lợi hận không thể mang nhà mang người đến đi dạo yết kinh cái nào có tâm tư thật đi tham gia báo cáo sẽ bình thường đều là đi họp báo lá thăm c á i đến là một m vòng không đợi chính thức bắt đầu phải nắm chặt rời đi các loại báo cáo sẽ xong việc lại cùng cái khác mở hội người mượn một cái hội nghị b u ố c ký chép một phần trở về giao nộp cho nên loại này họp báo thường thường vừa mở màn lãnh đạo lúc nói chuyện người vẫn còn tương đối chính tề một khi lãnh đạo kết thúc phát biểu chính thức bắt đầu bài giảng lập tức khán giả liền bắt đầu lần lượt ra ngoài đi nhà vệ sinh mượn cơ hội chạy trốn có thể chống đi hơn v â n nửa k h ô n g vị lúc này đẩy cửa đi vào tìm địa phương ngồi xuống tuyệt đối sẽ không xuất hiện chiếm chỗ chiếm tòa ngoài ý muốn phát sinh năm nay các nghề nghiệp tại yên k i n h tổ chức báo cáo trong hội cho cơ bản đều cùng nước ngoài có quan hệ rất ít đề cập mình chỗ đơn vị lấy được thành tựu i đây là bởi vì năm ngoái tam trung toàn bộ sẽ về sau các ngành các nghề ưu tú đại biểu đều tạo thành giao lưu học tập đoàn bị quốc gia một nhóm lại một nhóm đưa đi âu mỹ tham quan giao lưu lần này mở báo cáo sẽ đều là tham quan giao lưu trở về người trong buổi họp phát biểu vô luận cái nào ngành ngh không á c mấy, t có á i liền là bốn chữ. Đọc lấy, đọc lấy h t đi ra khỏi trước khi đi vẫn cảm thấy coi như so gia kém nước mỹ so gia kém liên xô so gia kém nước anh thế nhưng là dựa vào chúng ta nông dân công nhân không sợ ăn đắng không sợ hy sinh lại thêm nhiều người như vậy lớn như vậy phiến thổ địa mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí sức mạnh khiêm tốn một chút tại trên thế giới hàng trước mười được rồi đi các loại thật nhìn ra đến bên ngoài thế giới mới phát hiện trước đó khiêm tốn còn còn thiếu rất nhiều trên lại khiến cái này thế hệ trước người lao động lớn đến cảm thấy tuyệt vọng đừng nói đẹp tô anh pháp ngày cái này chút uy tín lâu năm cường quốc huế sở mani hà lan thụy sĩ nam phi châu ốc tựa hồ quốc gia phái bọn hắn đi chỗ kia chỗ kia trông thấy đều s o trong nước lợi hại t r o n g cả một đời loại thành lao động tiểu mẫu lao nông dân tại đi nước mỹ kiến thức loại kia nông trường hình thức trước đó chưa từng nghĩ qua trên cái thế giới này thế mà còn có thể dựa vào ba năm cái người liền có thể nhẹ nhóm gieo hạt thu hoạch mấy trăm hơn ngàn mẫu đất dùng cả một đời thời gian đem một đôi tay một đôi mắt luyện t hành tinh mật dụng cụ đo lường cao cấp tiện không nghĩ qua tại nhật bản chỉ cần dựa theo sách thuyết minh đối cái nút thao tác mấy lần một cái hoàn toàn kinh nghiệm người liền có thể thao tác cỗ máy loại này trực quan còn có tuyệt vọng t r ê n h l ệ n h làm cho rất nhiều cả một đời kiên định ra cách mạng nội tâm sinh ra dao động quốc gia kỳ thật cũng muốn cái hiệu quả này bởi vì rất nhiều lớn tuổi lão đồng chí một mực không chịu tin tưởng trung quốc cùng ngoại quốc t r ê n h l ệ n h cho nên cái này chút tham quan đoàn giao lưu đoàn về đến về sau quốc gia còn phải đặc biệt cho bọn hắn mở hội an ủi bọn hắn cảm xúc động viên một chút để bọn hắn nâng lên c ũ n sở dĩ nói sư di trưởng kỹ di chế di là bởi vì bọn hắn làm báo cáo lúc cộng hòa nhân dân trung quốc trong và ngoài nước hùng vốn kinh doanh xí nghiệp pháp đã chính thức thi hành rất nhiều ngoại quốc xí nghiệp đã đang tiến hành giai đoạn trước bàn bạc thời khắc chuẩn bị tràn vào trung quốc Cùng trong nước sĩ nghiệp hoặc là tổ chức tổ chức lúc trong nghiệp doanh sĩ nghiệp đến tổ tổ hợp là đó, m ọ i người không còn là cùng là t r tranh, tranh, tranh tri o ngoài n nước đồng nghiệp cạnh tranh, còn muốn cùng người từ ngoài đến cạnh tranh, cạnh tranh sau. Khi, còn muốn không quên học tập bọn hắn tiên tiến tri thức. Cái này cũng dẫn đến cái này vài ngày g học thức. Cái cái các Khi, vài tập từ sau. loại bi á cáo o sẽ bên trên luôn luôn tràn ngập h a loại loại lạc cảm xúc. Một loại lạc quan cho rằng công ty ngoại quốc đến trung quốc khép mở doanh công ty sẽ cho trung quốc mang đến sản xuất tiên tiến kỹ thuật cùng công cụ một loại bi quan cho rằng một khi công ty ngoại quốc đại lượng tràn vào rất có thể trong nước đồng nghiệp sẽ trước tiên bị từng bước xâm chiếm rơi cuối cùng tại thương nghiệp cấp độ bên trên xuất hiện nhục nước mất chủ quyền người phương tây đương ra cục diện vô luận là lạc quan vẫn là bi quan bọn hắn đều cố gắng nói cho tham dự hội nghị người trung quốc mở ra một cái thời đại trước đi qua thời đại mới sắp xảy ra muốn không bị thời đại đào thải nhất định phải cùng thời đại một dạng đ ế m thử thay đổi nói như vậy tại giới đài s â m sẽ người nghe đều sẽ không phát biểu bác bỏ khả năng cũng là cảm thấy mình không có đi qua nước ngoài phản bác lên lực lượng không đủ chật có chút chất vấn vậy không thương không nữa chân chính để tạ h ồ sơn cảm thấy đối mặt cải cách mở ra phản ứng kịch l i ệ t nhất ngược lại là hắn chạy tới vùng ngoại thành b i ể n đến t r u n g quan thôn tham gia một trận văn giáo phương diện hội báo cáo chuyên đề trận này báo cáo sẽ là trung khoa viện cùng quốc gia khoa hiệp tổ chức làm báo cáo là năm nay mới vừa từ nước mỹ viếng tham giao lưu trở về một nhóm trung khoa viện nhân viên nghiên cứu khoa học chủ giảng người gọi là sầm xuân tiên thân phận là trung khoa viện hạt nhà vật lý học nhìn hiện trường giới thiệu còn giống như là trong nước nghiên cứu phát minh cái thứ nhất nắm thẻ mát cô trang bị nào đó sở nghiên cứu thủ tịch nhà khoa học cùng năm ngoái tam trùng toàn bộ sau đó nhóm đầu tiên quốc gia thẩm định chính nghiên cứu viên tiến sĩ vừa đầy bốn mươi sáu tuổi ở chính giữa khoa viện đ á m kia tóc trắng lao tiên sinh bên trong đã coi như là phi thường trẻ tuổi tồn tại trận này báo cáo sẽ tạ hổ sơn là đứng đấy nghe toàn trường không còn chỗ ngồi cũng là nhiều ngày như vậy hắn gặp được duy nhất một lần đủ quân số thậm chí là chật ních tình huống trừ bỏ bị mời tham dự hội nghị nghiên cứu khoa học đơn vị tương quan học giả trung quan thôn phụ cận trường cao đẳng giáo sư học sinh vậy đều tuân đi qua c ọ khóa đem lúc đầu chỉ là hơn bảy mươi người phòng học nhét vào hơn ba trăm người nếu thật là khoa học nghiên cứu tạ hổ sơn mới không hứng thú nghe đừng nói hắn một thế này tiểu học văn hóa liền xem như khiêng ra ở kiếp trước đại học hắn đoán chừng mình vậy nghe không h i ể u c h u n g khoa viện nhà khoa học giảng phản ứng tổng hợp hạt nhân chuyên nghiệp không n h ọ c g á y thế nhưng là hôm nay trong báo cáo cho cùng những quốc gia kêu bí mật hạng mục cao thâm nghiên cứu không quan hệ chủ giảng nước mỹ khoa học kỹ thuật chuyển hóa cùng si ly côn vạn ly nơi này hắn quen dù sao ở kiếp trước chính hắn lập nghiệp trước đó còn lấy được qua si ly côn vạn ly mấy nhà công ty lời đề nghị lẽ tờ chỉ là trận này báo cáo sẽ phi thường không bình tĩnh từ vị này sầm xuân tiên giáo sư vừa bắt đầu bài giảng phía dưới liền bắt đầu vang lên các loại tiếng chất vấn ngư kịch liệt đến thậm chí có thể đem chất vấn thay thế thành tốt phán kỳ thật sầm xuân tiên báo cáo tạ h ổ sơn nghe không có vấn đề gì hắn nói xong mình tại nước mỹ si l i côn vả luy kiến thức về sau trình bày mình tham quan xong về sau nghĩ lại hắn thừa nhận mình bị nước mỹ si l i côn vả luy phát triển rung động đến nhưng hắn cho rằng trung quốc biển đến trung quan thôn có thể cùng si ly so sánh thậm chí có thể bắt t r ư ớ c nước mỹ chế tạo một cái thuộc về trung quốc si l i côn vả ly nhưng cái này dính đến một vấn đề quốc gia khoa dung hợp t r u n g khoa viện các loại nghiên cứu khoa học cơ cấu phải t r ă n g cổ vũ trung quốc nhân viên nghiên cứu khoa học đi lập nghiệp đi đem mình trong đầu ý nghĩ tri thức dựa theo mình tưởng tượng đi biến thành sản phẩm dạng này có thể làm cho nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua dân chúng đối sản phẩm nhu cầu để phán đoán mình phát minh phải chăng vĩ đại phải chăng có thể thay đổi thế giới mà không phải nghiên cứu khoa học đơn vị ước định khảo hạch câu nói này mới là để giới đài một đám nghiên cứu khoa học người làm việc phẫn nộ phê phán sầm xuân tiên nguyên nhân thực sự bởi vì nghe có chút đại nịch bất đạo rõ ràng là kích động quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học đi chủ nghĩa tư bản con đường đi buôn bán làm thương nhân tạ h ổ sơn ngược lại là có thể hiểu được vị này sầm giáo sư ý nghĩ hắn xác thực không có tư tâm đơn thuần là vì trung quốc với lại trong báo cáo cũng nói đến rất rõ ràng hắn cảm thấy bây giờ trong nước huyết thiếu dân doanh khoa học kỹ thuật đất này hiện có khoa học kỹ thuật nhân viên cơ bản đều vì quốc gia nghiên cứu khoa học đơn vị làm việc căn bản không thể đi thực hiện mình muốn kỹ thuật chuyển hóa rõ ràng có không k é m c ỏ i silicon vã l ì những người kia thiên tài đại não thế nhưng là ở đơn vị lại chỉ có thể làm đinh ốc không có quyền quyết định dạng này dẫn đến rất nhiều nghiên cứu khoa học đơn vị kỳ thật đều có một nhóm khoa học kỹ thuật người làm việc đang lãng phí quốc gia tiền lương cùng mình đầu não ví dụ như hắn chủ đạo nắm thẻ mát cô trang bị nghiên cứu phát minh làm việc tổ hạng mục có rất nhiều chuyên nghiệp căn bản cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân không có cái gì liên quan đồng sự bọn hắn bị thượng cấp đơn vị điều vào đến về sau xác thực vậy phi thường cố gắng học bổ túc phản ứng tổng hợp hạt nhân tương quan tri thức mong muốn làm ra c ô n g hiến nhưng trên thực tế hiệu quả quá mức bé nhỏ bởi vì phản ứng tổng hợp hạt nhân căn bản cũng không phải là cái này chút đồng sự lúc trước chân chính mong muốn xử lý công việc nghiên cứu khả năng có người muốn nghiên cứu hàng không vũ trụ có người ưa thích máy tính nhưng đơn vị tổ chức tổ hạng mục lúc sẽ không cân nhắc bọn hắn người cảm thụ cho nên hắn mới đưa ra đề nghị. giúp cái này chút chân chính người thông minh mở ra gông cùng xiềng xích để bọn hắn làm mình muốn làm sự t ì n h như là silicon v à l ủ cái kia chút hắn gặp qua mới thành lập công ty như thế tùy ý sinh t r ư ở n g s â m xuân tiên cảm thấy nếu như đối loại này khoa học kỹ thuật người làm việc cho ủng hộ để bọn hắn đi lập nghiệp đem tự thân nắm giữ lại am hiểu kỹ thuật dựa theo chính bọn hắn ý nghĩ chuyển hóa làm sản phẩm coi như không có cách nào trong ngắn hạn tại khoa học nghiên cứu phương diện thôi động quốc gia lấy được cấp tốc tiến bộ nhưng nhất định có thể xuất hiện một nhóm lớn có thể cải thiện xã sẽ sinh hoạt trình độ thậm chí đối cái khác phát triển kỹ nghệ có chỗ trợ giút khoa học kỹ thuật sản phẩm. sau đó trong hội trường liền nổ dưới đài sắc mặt khó coi giáo sư hoặc là các nhà khoa học có một bộ phận đánh gãy sầm xuân tiên phát biểu giận dữ mắng mỏ sầm xuân tiên đi nước mỹ khảo sát về sau liền bị lôi kéo ăn mòn đi lên chủ nghĩa tư bản con đường bọn hắn biểu thị chủ nghĩa xã hội nghiên cứu khoa học người làm việc căn bản sẽ không muốn dùng tri thức vì chính mình kiếm tiền chỉ muốn vì quốc gia phát triển làm công hiến một đạo khác giáo sư thì ngựa đứng lên ủng hộ sầm xuân tiên cùng đối phương bắt đầu biện luận cho rằng sầm xuân tiên chỉ là chi tiết nói ra mình kiến thức cùng mạch suy nghĩ cung cấp mọi người tham khảo ngược lại là đối phương những người này đi lên liền chủ mũ căn bản không phải nghiên cứu khoa học người làm việc nhìn vấn đề thái độ rất nhanh cãi lộn l i ề n bắt đầu biến chất từ ban đầu vấn đề chuyển biến làm công kích lẫn nhau tôn u ra lẫn nhau k h ứ u nghe có người nói nhìn qua nào đó giáo sư tại ngày nọ vớt m ô n g ngựa cho lãnh đạo đưa qua hai bó cá hố có người nói nào đó nhà khoa học ngày nọ nhiều nhận đơn vị phát một đống than nắm còn có người nói đại học nào đó hiệu trưởng tránh ở văn phòng nhìn lén qua bàn chép tay nghe được tạ hổ sơn cùng một đ á m cố ý trốn học chạy tới vốn cho rằng có thể nghe được một đường đặc sắc tiết học vật lý trường cao đẳng sinh viên n ẹ n học nhìn chân chối các vị lao đồng chí các vị giáo sư chúng ta an tính một chút tổ chức báo cáo sẽ khoa hiệp mấy vị lãnh đạo mồ hôi đều xuất hiện trong đó một cái cầm ống nói có chút rỡ khóc rỡ cười nói ra báo cáo sẽ ủng hộ mọi người tham dự thảo luận nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là quay chung quanh chủ đề sầm giáo sư cũng chỉ là nói ra hắn kiến thức cùng suy nghĩ quốc gia vậy cổ vũ mọi người nhiều suy nghĩ phát thêm nói kiêm nghe thì minh mà các loại sầm xuân tiên cùng mấy tên phó đẹp giáo sư đều kể xong phía dưới một đám học sinh cũng bắt đầu nhấc tay đặt câu hỏi những học sinh này đều giống như tạ hồ sơn là đến nghe bất quá khả năng văn giáo miệ đối loại sự tình này không phản đối dù là lẫn nhau bạo hắc yêu lúc các giá Các học loại những sầm i hỏi xong, tạ Hổ sơn ghi chép xong hội nghị ghi gia hội mỗi hỏi, cái liền thái tới n xong, Sơn xong nghị lên. Hắn trận không không ngay h khác Hổ chép chép, tham chạy học tập thái độ tới ngay khóa. báo cáo cơ câu có có gì Tạ tay đặt tứ, tập sẽ, sẽ s dơ vậy là đều độ ý giáo ngài một chuyện không? hỏi sư, Sầm ta thể một có chuyện xuân tiên coi là tạ h ổ sơn cũng là phụ cận cái nào đó sinh viên đại học gật gật đầu đương nhiên có thể n g à i một mực nói trung quan thôn có thể biến thành cái thứ hai silicon valley ta cảm thấy rất không có khả năng bởi vì ta cảm thấy cả hai có trên bản chất khác nhau tạ hồ sơn đứng người lên nhìn về phía sầm xuân tiên nói ra ngay xong câu nói này mở đầu vốn đang dựng thẳng lỗ thai ở đây người k h á c liền cũng bị mất hào hứng vấn đề này hỏi một điểm ý nghĩa đều không có ai cũng biết đừng nói si l i c o n vã lì cùng trung quan thôn hai quốc gia đều có bản chất khác nhau s â m xuân tiên phản hỏi ngươi là muốn nói chủ nghĩa tư bản cùng chủ nghĩa xã hội không ta không muốn thảo luận như vậy vĩ mô vấn đề ta từ báo chí cùng sách báo bên trên h i ể u rõ qua si l i c o n vã lì vậy từ đầu tới đôi nghe ngài báo cáo sẽ nghe xong về sau ta cảm thấy cả hai khác biệt lớn nhất ở chỗ si l i c o n vã lì thành công không có dựa vào mỹ đối với nó đầu nhập đại lượng đầu tư cùng chính sách nghiêng nhưng là chúng ta dưới chân khối này thổ địa ngài trong miệng có được khoa học kỹ thuật chuyển hóa làm sản phẩm đất đai trung quan thôn nó một mực đang tiếp nhận quốc gia cấp cho ủng hộ tạ hổ sơn lật qua lại mình bút ký nghiêm túc nói trung quan thôn bên trong vô luận là viện khoa học bắc đại thanh hoa vẫn là cái khác nghiên cứu khoa học đơn vị từ kiến quốc bắt đầu quốc gia vẫn cung ứng chất dinh dưỡng phân bón mới đem trung quan thôn bồi dưỡng ra để ngài cảm thấy thích hợp để khoa học kỹ thuật người làm việc nhảy ra nguyên lai đơn vị đi lập nghiệp đất đai nói cách khác mỹ từ chính phủ liên bang phương diện đến xem không có đ ố i silicon v à lì đầu nhập qua quá nhiều ủng hộ cho nên nơi đó lập nghiệp người cần mình đi suy nghĩ như thế nào kéo lấy đầu tư nghiên cứu phát minh sản phẩm lợi nhuận lớn mạnh thế nhưng là tại trung quan thôn nếu để cho hấp thu quốc gia chất dinh dưỡng nghiên cứu khoa học người làm việc đi vì cái gọi là mình giấc mơ lập nghiệp trở thành thương nhân đây đối với cái tia chút tiếp tục nguyện ý vì quốc gia nghiên cứu khoa học cống hiến nhà khoa học có phải không công bình hay không đối quốc gia vậy không quá công bằng còn có một vấn đề ngay trong báo cáo tưởng tượng tương lai rất tốt đẹp nhưng một cái tàn khốc hiện thực là nơi này còn thiếu cao cấp sáng tạo cái mới thành quả người thấy được si ly côn vạ lì thay đổi thế giới máy tính đ ể bàn laptop phần mềm hỏng thư loại hình nơi này rất nhiều người vậy s á c thực giống ngài nói nghĩ như vậy muốn thay đổi thế nhưng là bọn hắn giai đoạn trước nghiên cứu phát minh kinh phí từ đâu mà đến ta là một người có tiền vì sao a không trực tiếp mua nước mỹ máy tính nước mỹ khoa học kỹ thuật tại sao phải đem tiền đầu tư cho ngươi chờ ngươi đi chậm rãi nghiên cứu cho nên kỳ thật mỗi cái lập nghiệp người kế tiếp còn cần theo nhờ vào quốc gia cấp phát trèo trống đến độ qua buồn tẻ lại không nhìn thấy thành tích sơ kỳ nghiên cứu phát minh giai đoạn ngài cảm thấy ta đoạn văn này nói lo dịp thành lập sao tạ h ổ sơn ngầm đầu nhìn về phía sầm xuân t i ê n hỏi sầm xuân tiên trầm mặc suy tư một lát nhẹ nhàng gật đầu thành lập xác thực tồn tại giống ngươi nói cục diện Tốt, như vậy ta vấn đề tới ngài cảm thấy nếu như tồn tại giống ta nói loại quốc gia này cấp phát đến đỡ sơ kỳ nghiên cứu phát minh giai đoạn về sau tiếp tục phát triển tiếp khả năng sẽ xảy ra vấn đề gì hoặc là cục diện tạ h ổ sơn đối sầm xuân t i ê n hỏi sầm xuân t i ê n lần này lâm vào đại khái hai ba phút trầm mặc cuối cùng có chút áy náy lắc đầu không có ý tứ đồng học ta không phải tiên tri không có cách nào khẳng định nói cho ngươi tương lai sẽ phát sinh cái gì ta cảm thấy tương lai sẽ tuân ra một nhóm nghiên cứu khoa học kỹ thuật không được nhưng đầu góc cực kỳ người khôn khéo nghe ngài lời nói hai mắt tỏa sáng thuận thế đầu nhập cái gọi là lập nghiệp sau đó bọn hắn sẽ đem thành quả nghiên cứu nghĩ biện pháp từ quốc gia trong tay giá thấp chiếm làm của riêng lại dựa theo ngươi tưởng tượng như thế đem mình đóng gói thành thoát ly thể chất về sau mới thu hoạch được thành công nghiên cứu khoa học người làm việc hướng thế giới biểu hiện ra bọn hắn vĩ đại tạ hồ sơn mở miệng nói ra câu nói này đạt được một nhóm lớn hiện trường vừa rồi chất vấn sầm xuân tiên các giáo sư hưởng ứng bọn hắn nhao nhao gật đầu tán thành tạ hồ sơn lời nói đồng học ng Ta thể một có c hỏi h bên g ơ i là cạnh á i nào trường một đ học nào sinh học sao? mình i ngồi c ư gượng. chung c h khoa viện cùng khoa hiệp lãnh đạo đâu các lãnh đạo không lo lắng khác chỉ lo lắng nhân tài cùng thành quả nghiên cứu xói mòn v ị bạn học này chẳng khác gì là chủ động nói cho ở đây cái kia chút trở lấy gây chuyện đám người mong muốn chất vấn mình chiều này cái nào điểm bên trên tập kích đoán chừng mình tôi động dân doanh khoa học kỹ thuật phát triển lại không đùa d ỡ n nhưng lại không đùa hắn cũng hầu như đến cái chết rõ ràng mới được c h ỉ ít làm rõ ràng người thanh niên này đến cùng là cái nào đối đầu học sinh có thể thất đức như vậy dùng mình không có lưu ý vấn đề phá hỏng mình đường ta không có tham gia quá cao thi thân phận là huyện canh dương trung bình đại đội sản xuất chủ nhiệm trị an tạ hồ sơn tạ hồ sơn khép lại sổ ghi chép nói với sầm xuân tiên đại đội sản xuất chủ nhiệm trị an toàn trường bất luận nam nữ già trẻ lặng ngắt như tờ nhìn xem hội trưởng treo hành vi lại nhìn xem tạ hồ sơn xác nhận mình không có đi sai hội trưởng đây là trung khoa viện cử hành báo cáo sẽ một cái trên đài bồi theo học kịch hiệp lãnh đạo nghe được tạ hồ sơn tự giới thiệu nhịn không được phốc một cái vui ra tiếng đối đồng bạn nhỏ giọng hỏi cái này có thể có cơ sở đại đội sản xuất nông dân đến tham dự hội nghị đến cùng làn ê n quy công cho nông dân nghiên cứu khoa học trình độ đã đầy đủ cao hay làn ê n khen chúng ta trung khoa viện cùng khoa hiệp khoa học tri thức phổ cập làm không sai đâu quy tội chúng ta đơn vị cảnh vệ thất thiếu người bên cạnh đồng sự vậy cười lên sau đó mở miệm vị bạn học kia bị liên lụy đi phòng bảo vệ đem chúng ta tiêu sư phụ mời đi theo để hắn đem vị này từ cơ sở đến đi nhầm hội trưởng tạ chủ nhiệm mang đi ra ngoài uống miếng nước đừng có lại nói đùa chúng ta sầm xuân tiên thì ngơ ngác nhìn về phía tạ hồ sơn hắn không nghĩ qua đối phương không phải sinh viên vừa rồi cái này tạ chủ nhiệm hỏi vấn đề hoàn toàn không giống như là nông dân có thể nói ra đến lời nói các loại nghe được bên người lãnh đạo muốn hô cảnh vệ đem người mang đi hắn mới mở miệng cùng đối phương cầu tình sau đó nói với tạ hồ sơn đồng học ngươi có thể ngồi xuống tiếp tục nghe xong sau đó chúng ta lại tự mình thảo luận vừa rồi ngươi đưa ra vấn đề t chương một trăm tám mươi ba nói rồi dễ dàng bắt đi vào chương một trăm tám mươi ba nói rồi dễ dàng bắt đi vào ta nói ngươi một cái tiểu học văn hóa nông dân anh em còn chạy trung quan thôn nghe người ta nhà khoa học mở hội đi nghe hiểu được cả hẳn là chạy cái kia cố ý chứa đại minh đi không đi chính vân phi ngồi tại trước bàn rượu lột một viên nước nấu đậu phộng đưa vào miệng bên trong meo mắt lấy tạ hổ sơn c ư ờ i nói đầy trời mồ hôi nóng tạ hổ sơn d ư ơ n g cái cổ rót một miệng lớn lạnh bút đĩa sau đó lấy tay t h u kệch bôi d ư ớ i bên miệng rượu m ặ t nói ra ta nói cho ngươi cái kia làm báo cáo giáo sư tại ta trước khi đi thời điểm còn không ngừng c á m ơn ta đâu lại nói nông dân làm sao vậy nông dân giản gì, ta nói với hắn khoa hiệp khẳng định không thể lấy tiền ủng hộ ngươi làm một mình cho cổ phần vậy không có khả năng đồng ý cái này nếu là bởi vì ngươi mở khơi dòng bao nhiêu nhà khoa học đều phải học ngươi tự lập môn hộ q tống i thiết n t sinh cùng đông tự ở bên cạnh nghe được thằng che chắn tống thiết sinh mở miệng nói với tạ hồ sơn tám k mặc dù chúng ta hiện tại không giảng cứu đủ loại khác biệt bộ kia thế nhưng là đi ta cảm thấy các nhà khoa học cái kia đầu nhiều thông minh trở thành nhà khoa học cái kia đều phải theo tới thi trạng nguyên mùi dạng thật có sự tình người ta cái loại người này vậy không trông cũng cậy được vào nông dân hoặc là công nhân đại lao thô nhà khoa học tìm nông dân hỗ trợ chuyến đi còn tưởng rằng ta quốc gia không a i im miệng n g h i ệ t xúc tạ hổ sơn đem đua vươn đi ra kẹp lấy tống thiết sinh hai mảnh bờ môi người còn sắt lão đại đâu không phải cũng làm theo cầu ta một cái nông dân làm việc à, không là trước tiên ngươi cầu ta nghĩ biện pháp đem ngươi mẹ đưa đi trại an dưỡng cùng ta bà làm bạn an dưỡng khi đó hiện tại dùng không đến ta liền dám xem thường nông dân đúng vậy trở về ta liền cùng ngươi nhà bà cáo trạng tam ca ta báo cáo có một lần hắn uống rượu còn để chúng ta mấy cái nếu là có cơ hội nhìn thấy chị dâu nhìn xem chị dâu có xinh đẹp hay không nếu là không đẹp mắt tính tình cũng không tốt liền nghĩ biện pháp chia rẽ song tốt có thể đem hắn em gái giới thiệu cho ngươi để ngươi làm hắn đông tử ở bên cạnh đâm lưng tống t i ế t sinh một đ a o tống t i ế t sinh đem đua lệ ra tức giận đến chỉ vào đông tử mắng đánh giám ta là nói như vậy à ta lúc ấy có phải hay không nói tam ca tốt như vậy người không biết dạng gì cô nương có thể xứng với hắn nếu là tam ca thật không có chú ý tìm người phẩm không được tính tình quá kém cô nương cái kia cũng không bằng đem nhà ta tiểu ngọc giới thiệu cho tam ca tối thiểu tiểu ngọc bộ dáng không kém tính tình cũng tốt ý tứ đối là được rồi ngươi để tam ca cùng phi ca nghe một chút ta học vậy không sai à đông tử vừa cười vừa nói hai cái người lẫn nhau ném hạt đậu phộng m ắ m nhau trình vân phi thì giúp tạ h ổ sơn lại rót một chén địa vừa cười vừa nói tính cả lần trước hai ta gặp hai lần mặt thiết sinh cùng đông tử là chính kinh công nhân hàn lão nhị là chính kinh nông dân nhưng tiểu tử ngươi khẳng định mẹ hắn không phải đứng đắn gì nông dân ta làm sao không phải chính kinh nông dân chính kinh nông dân nên cái giặt gì tạ h ổ sơn d ơ ly rượu lên cùng chính vân phi đụng một cái nói ra chính vân phi nhấp một hốc địa túi đầu bóc lấy đậu phộng mặc dù ngươi luôn luôn đem mình là nông dân treo bên miệm nhưng khẳng định không đứng đắn không được ngươi đảo một đảo r a phổ đi làm không tốt ba đời đi lên không phải cửa nha môn ô lại liền là giúp thổ phỉ nghị kế sư r a tạ hổ sơn phản bác ngươi suốt ngày nói mình là nhà ga khiêng lớn cái ngươi chính k i n h sao ngoại trừ cả nước lao động tiểu mẫu cái kia cấp bậc công nhân bên ngoài ta liền không có gặp qua cái nào khiêng lớn cái ra vào cục công an còn có thể khiến người ta lãnh đạo tự mình đưa ra đến ai hôm nay ngươi liền gặp được chính vân phi nhết miệng vừa cười lúc này trình vân phi nàng dâu trần mẫn tại viện lớn hôn tạp công cộng phòng bếp tay chân lanh lệ xào ra một bàn gỗ cần thịt đưa đến trên bàn cơm nhìn thấy tạ hổ sơn trước mặt bia xu Chầm m ộ ta hổ sơn g khách dâu khí với trần mẫn nói ra trần mẫn quay người hướng phía phòng bếp đi đến ăn không hết vậy không lãng phí viện lớn hôn tạp mấy hộ trực ca đêm đâu đến lúc đó nếu là còn lại đưa qua vừa vặn có thể phiền phức bọn hắn hỗ trợ quét dọn quét dọn cũng tiết kiệm chính bọn hắn lại nổi lửa nấu cơm kỳ thật tạ h ổ sơn không quá nguyện ý cố ý chạy trình vân phi trong nhà đến ăn một bữa cơm hắn cảm thấy quá phiền phức bữa cơm này là trần mẫn đường ban cố ý để trình vân phi hô tạ h ổ sơn ba người tới nhà ăn cơm nói là trình vân phi có thể sớm thả ra tới nhờ có tạ h ổ sơn cho vay nàng không có cái gì biểu thị mời trong nhà đến ăn bữa cơm phi ca lần sau ngươi cùng chị dâu đi quán cơm mời ta ăn cơm quá phiền phức tạ h ổ sơn nhìn xem cái này cái b à n vông tính cả r a u trộn món ăn nóng đã đông sáu bài bản còn không xào xong không hiểu đi tiên kinh bên này người thối ra mồm có một m ắ bệnh chính là ta cùng ngươi có gia tình nhìn ngươi thoát mắt lấy ngươi làm chân chính bạn ăn cơm nhất định phải chủ nhà bên trong đến chính vân phi vừa ăn vừa đối tạ hồ sơn giải thích nói vợ ta hai ta đều là yên kính xuất sinh nhưng quê quán đều là người phương nam nàng là hỗ thượng ta là mất châu nhưng là bây giờ một điểm người phương nam khí chất đều không có người phương nam kỳ thật nguyện ý mời bạn bên dưới quán ăn người phương nam mời khách đi quán cơm ăn cơm là vì biểu hiện tôn trọng khách nhân có mặt mũi chúng ta người phương bắc không thành người phương bắc mời bằng hữu bình thường bên dưới quán ăn ăn trực một bữa không có vấn đề thế nhưng là thật sự là anh em tốt hắn sẽ cảm thấy mời bạn đi quán cơm xa lạ khỏi phải quản gia bên trong nghèo vẫn là giàu nhất định phải nhượng ca nhóm tới nhà ăn cơm dạng này lộ ra thẳng thắn thổ lộ tâm tình không cầm bạn k h á c h khí ngươi cái này đều thuộc về phong kiến tạp bã lối ngụy biện giống ta loại người này ngươi muốn giả mời ta tới nhà ăn cơm ta đều phải cảm thấy là ngươi cố ý không muốn để cho ta đi lại lui tới không n ỡ cho anh em mời khách dùng tiền tạ hồ sơn, sơn. c xác thực không nỡ dùng tiền s i n g ươi thức ăn này ta mời ngươi đều đau lòng lần trước dương thành trở về không phải làm trồng hàng tây ạ ta em trai bị quốc gia phái đi ra nước ngoài học vừa đi liền muốn đã nhiều năm nghèo nhà giàu đường ta cái này làm anh một kẻ nghèo rất ngồng t hơi không có cái gì biểu thị liền đem cái k i a đống đồ vật đều đưa cho hắn khiến cho chính ta không có còn lại cái gì có chút tiền l ố c quyển kích hộ cụ đều không mua thêm nghe được trình vân phi trò chuyện lên tiền tạ hổ sơn tinh thần tỉnh táo đầu phi ca ngươi liền thật chuẩn bị mỗi ngày phu q u â n vác khiêng đến về hưu không muốn lại làm chút khác muốn ta nói ngươi không vì chính ngươi cũng phải vì chị dâu cân nhắc đi người ta mỗi ngày chuyển một chút phiếu kiếm hai tiền đều bị ngươi tiêu vào quyển kích lên ngươi liền nhẫn tâm để xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ cùng ngươi ở viện lớn hôn tạp an đáng bị l ê n lụy khiến lớn cái có chỗ tốt r e n luyện thể lực à đánh quyền kích là hiệp chế vì sao thật nhiều người đánh không lại ta thể lực không được nhiều nhất bọn hắn đánh đầy ba hiệp liền không bỏ dậy nổi nhưng là muốn cho ta thể lực chống đỡ hết nổi ít nhất cũng phải chín cái hiệp t r ì n h vân phi nói với tạ hồ sơn về phần vợ ta về sau lại có cùng lần trước một dạng ăn coi tiền như rác cơ hội liền làm thịt một lần thôi ngươi nhiều như vậy có thân phận bạn cái nào chiếu cố một cái không có thể ăn cơm tạ hồ sơn nhìn về phía trình vân phi hỏi một cái thực tình bạn đều không có những món kia không có n g h n tốt cái rắm đều là biết ca ca ngươi ta có thể đánh muốn cho ta cho bọn hắn làm chút mà công việc bẩn thử mà t r ì n h vân phi kẹp lên một đứa trộn lẫn sợi khoai tây hướng miệng bên trong đưa đi thực tình bạn vậy có một đồng lớn bất quá ta cái này không phải có cơm ăn à vậy không đáng cùng người ta hám ộ n thật muốn hám ộ n ăn ba năm không thành vấn đề nhưng cái kia chẳng phải thật thành xin cơm ăn mày sao tạ hổ sơn nhìn xem trình vân phi lại nhìn xem trần mẫn do dự một chút nhẹ giọng nói phi ca ta cho ngươi ra cái chú ý được hay không không cần ngươi đánh người làm chuyện xấu cũng làm cho ngươi kiếm chút tiền cải thiện sinh hoạt tối thiểu ngươi lại đi vào giao phạt tiền không cần để chị dâu lại đi dự chi tiền lương ngươi đừng cho ta nghĩ kế Ta đầu k h ô người b nhà, nhà máy cán thép ô n làm sao làm lên ta nói cho ngươi ngươi khẳng định không có nghẹn tốt cải rắm không phải khuyên ta làm trường phê văn chuyển vật tư liền là nhờ quan hệ đi cửa sau bán quan bán tức bộ kia có phải hay không ta khuyên ngươi khác há muộn ta không làm chính vân phi trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn Ta l i ề người thật vui vẻ u ố n r ợ u không được cho ta nông g ư i cho ta n dân lịch treo tường người khác không biết ta còn có thể không có gặp qua chỉ bất qua trong nước n h i ê m thấy đều là dùng lịch bản lịch tháng b ả i cho nên trên thị trường không nhìn thấy lịch treo tường cùng điện ảnh áp p h í c h không sai bịt lắm một đại chiếu phiến phía d ư ớ i in cùng tháng lịch này hết thể mười ba tấm một chương trang địa mười hai tấm lịch tháng đúng hay không chính vân phi nghe xong tạ h ổ sơn hỏi từ bản thân có biết hay không lịch treo t ư ờ n g lập tức nói ra lịch treo t ư ờ n g đại khái bộ dáng tạ h ổ sơn liên tục gật đầu không sai liền là cái đồ chơi này mấy ngày trước miệng rắn khu công nghiệp một nhà in ổ b ẹ t nhà máy tại đại hội đường mở báo cáo sẽ ta đi nghe bọn hắn hiện tại liền chủ yếu sản xuất người mới vừa nói loại kia lịch treo t ư ờ n g có ý tứ gì ngươi để cho ta bán buôn một đống đi đầy đường bảy quậy bán hàng bán lịch treo t ư ờ n g đi chính vân phi nghe được tạ h ổ sơn không có khuyên mình làm chút cho má xối quậy sự tình sắc mặt hòa hoãn không ít ta hổ nội tâm đạo đức cảm giác đơn vị nào cuối h năm đều phải mua sắm quà tặng làm phúc lợi phát cho nhân viên người bán quà tặng để các bằng hưu giúp đỡ gạo to hai tiếng quá mức sao không quá mức chính vân phi lắc đầu khẳng định nói ra việc này xác thực không quá mức nhưng có hỏi một chút đ ể ta là nhà ga đội dỡ hàng không phải quà tặng nhà máy nhân viên nghiệp vụ người ý kia là ta đi cấp người ta quà tặng nhà máy cùng anh ta nhóm bạn đơn vị giật dây lửa tiền hoa hồng vậy ta có ý tốt kiếm sao cuối cùng ta phải cái kia phần tiền không phải là quốc gia ra nhà nhà máy khẳng định đến đem ta cái kia tiền hoa hồng tiền thêm tại quà tặng bên trên giá cao bán cho bản thân của ta đơn vị bên cạnh tống thiết sinh nghe xong hai người đối thoại đông nhiên mở miệng nói một câu cái kia phi ca liền từ đội dỡ hàng làm việc đi quà tặng nhà máy làm nhân viên nghiệp vụ không liền xong rồi sao không được vậy ta càng không đi mỗi ngày con quà tặng khắp thế giới đi công tác đâu còn có công phu luyện quyền kích chính vân phi nghe được tống thiết sinh lời nói càng thêm kiên định không làm quyết tâm nghĩ gì thế tạ hổ sơn xem thường nhìn xem tống thiết sinh làm nhân viên nghiệp vụ phi ca nếu là làm kém nhất cũng là in ổn bẹt nhà máy phụ trách nghiệp vụ phó sưởng trường không có việc khác một năm chỉ cần cùng ngươi những bằng hưu k i a anh em liên hệ một lần đem năm tiếp theo đơn đặt hàng đã định còn lại thời gian yêu làm gì làm cái đó đừng nói đánh quyền kích đánh máy bay đều không người quản tiền lương theo tháng mở ngươi ngay báo cáo sẽ bên trên cái tia nhà máy thiếu phó sưởng trường được à việc này nếu là thật nói cho ngươi một dạng cái kia thực sự có thể làm mở cho ta phần tiền lương ta cho trong xưởng kéo một chút lịch treo tường đơn đặt hàng bạn thân của ta đơn vị có thể tiện nghi mua một chút nhân viên phúc lợi quà tặng cái này vẫn được t r ì n h vân phi nghe xong tạ hồ sơn miêu tả có chút tâm động nhưng cực kỳ nghi ngờ cái nào nhà máy thiếu như thế cái bắt c h a i trần mẫn bưng xảo mấy đạo đồ ăn đi tới dọn xong sau đó sát bên trình vân phi ngồi xuống lặng yên không một tiếng động bưng một bát cơm trắng nhìn xem bốn cái đại lao ra uống rượu dùng nữa ta vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ nông dân giản dị khác nhà máy có thể cho ngươi tốt như vậy lãi ngộ nhìn ta, nhìn ta trung bình đại đội sản xuất in ổ b ẹ t nhà máy các ngươi đại đội nào có in ổ b ẹ t nhà máy chẳng phải ngươi cái kia nhà máy cắn thép lại liền được mang l ử a gạt lại làm cái nhà máy ống sao ta chuẩn bị vì ngươi đóng một cái thì ra như vậy nói nửa ngày ngươi cùng ta vô nghĩa đâu ta còn thật sự cho rằng miệng rắn khu công nghiệp có cái nhà máy chiêu người đâu uống rượu uống rượu ta hổ sơn từ mình ba lô lấy ra mấy lớn bản sổ ghi chép đập vào trên bàn rượu ai cùng ngươi vô nghĩa ta cái này mấy ngày đầu ngón tay đều m ệ n mỏi gãy mấy lớn bản hội nghị ghi chép là đến yên kinh vô nghĩa đây đều là ta nghe tới lịch treo tường việc này khẳng định phải xử lý bởi vì nó có thể kiếm nhanh tiền báo cáo sẽ bên trên cái kia nhà xí nghiệp là in ổn nhà máy bọn hắn trước mắt đối ngoại biểu hiện ra dựa theo hồng kông bên a yêu cầu sản xuất ra một bộ mười ba trang lịch treo tưởng chi phí là bốn khối năm mao tiền ndt hồng kông thương nhân mỗi bản thành phẩm trả tiền sáu khối tiền tại hồng kông bán một bộ đại khái mười lăm khối trái phải đông nam a giá bán lẹt thì tại hai mươi khối trái phải trái phải nhà này xí nghiệp hiện tại chủ yếu giúp hồng kông thương nhân làm làm thay thành phẩm đều bán đi hải ngoại năm nay hơn nửa năm chỉ là dựa vào in ấn giao phó cho thương nhân hồng kông hai trăm n g h n bộ lịch treo tưởng liền lợi nhuận ba trăm không phải nó sao có thể bị quốc gia gọi tới yên kinh cho đoàn người làm báo cáo bọn hắn tại báo cáo sẽ đã nói trong nước hiện tại chỉ có kiểu cũ tấm lịch cùng lịch này không có loại này xem ra rất xa hoa lịch treo t ư ờ n g cho nên đề nghị cái khác in ổ v ẹ t xí nghiệp cân nhắc sản xuất lịch treo t ư ờ n g đẩy hướng thị trường quốc nội nhưng là sâm sẽ đại đa số đồng nghiệp căn bản không tin tưởng bọn hắn lời nói tuyệt đối đúng phương liền là đơn thuần không muốn để cho bọn hắn v ậ y đoạt t h ị t ă n cho nên nội tâm vậy k ì m nén muốn cùng thương nhân hồng kông làm ăn từng bước từng bước toàn bộ cũng muốn đi miệng rắn khu công nghiệp xây nhà máy kiếm đô la hồng kông ngoại tệ ta tin tưởng bọn hắn nói thị trường quốc nội hiện tại chống không là nói thật ta t ạ i yên kinh từng cái khách sạn cùng quà tặng thương phẩm đi lòng vòng yên kinh bán loại này thời thượng lịch treo tường cơ h ộ i đều không có có thể mua được nhất thời thượng là một bản tổ quốc phong cảnh biểu thiếp lịch bản ta là nhìn chị dâu mệt mỏi quá sức cho nên hỏi một chút ngươi có muốn hay không kiếm chút tiền ngươi cuối cùng có nguyện ý hay không đều không ảnh hưởng chúng ta đại đội làm cái in ổ bẹt nhà máy sản xuất lịch treo tường kiếm tiền chỉ bất quá ngươi muốn gật đầu có thể nhiều bán một chút lòng tốt xem như lòng lang dạ thú luôn cảm thấy ta muốn quanh co lòng vòng cầu ngươi làm việc không nói chuyện nữa u tạ hổ sơn nói với trình vân phi một đống lớn về sau giơ ly rượu lên ngửa đầu được một hớp t r ì n h vân phi nghe xong về sau có chút xấu hổ anh em ta đi ta chủ yếu là gặp thêm loại này quanh c o lòng vòng kìm nén cầu ta người cho nên tóm lại là anh ta sai ta tiểu nhân được hay không ta không cần đến cầu ngươi nhiều như vậy bất k ý ta có thể trợ lý nhiều không phải nhất định phải làm lịch treo tường nhà máy hoặc là nói ta yêu cầu ngươi giúp ta tại yên kinh kéo chắp nối ta tài giỏi so lịch treo tường càng đáng tiền mua bán phía trên này đều có tạ hổ sơn nhìn về phía trình vân phi chính ngươi nhìn ta nhớ bao nhiêu dính đến phê đ i ề u tử nhờ quan hệ bút ký cái nào không thể so với lịch treo t ư ở n g kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều ta đề cập với ngươi sao chính vân phi nguyên lành lận một chút bút ký hắn sao có thể thấy rõ chỉ là miệng bên trong nói ra đúng đúng đúng ta liền biết lòng lớn ngươi không phải loại kia ta đặc biệt chán ngán người ta hổ sơn bình phục một cái một chút n ộ khí lại lần nữa nói ra huyện canh dương là cái huyện thanh nhỏ không thể so với yên kinh dưới chân thiên tử ở bên kia làm vài việc gì đó đều không đáng chú ý ngươi cảm thấy đi chỗ kia làm xưởng trường bị k u ấ t ta lại cảm thấy tốt nhất dùng ô tô lịch nhà máy danh nghĩa thành lập một c h i quyền kích huấn luyện đội quang minh chính đại luyện trong huyện tuyệt đối sẽ không còn ngươi coi như muốn bắt người công x ã khẳng định vậy sớm sắp xếp người cho trong xưởng gọi điện thoại báo tin cái này không thể so với ngươi tại yên kinh cùng làm trộm một dạng luyện quyền kích mạnh hơn nhiều với lại ngươi thanh danh em hai a người bắc kinh chạy tới canh dương nông thôn giúp đội sản xuất xử lý nhà máy cải thiện nông thôn sinh hoạt cái này truyền đi không thể so với ngươi tại yên kinh giả ăn mày phá ngoại hiệu em hai làm xong ngươi vậy có một ngày có thể ngồi đại hội đường bên trong mở báo cáo sẽ có phải hay không chính kinh việc phải làm phạm pháp sao còn không chậm chệ ngươi khiêng l Ngươi m ộ tạ năm hổ cần c đi á sơn đằng sau nói là cái gì trình vân phi đã nghe không được hắn liền nghe đến huyện canh dương nếu như thành lập quyền kích huấn luyện đội không cần lại cùng làm trộm mực dạng công xã còn có thể đem thả gió còn có cái này chuyện tốt đâu vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đem cái gì lịch treo tường nhà máy mở phải nắm c h ắ c à, t r ì n h vân phi hỏi tạ hổ sơn nói ra cái kia trước tiên cần phải nhìn ngươi cái này phó xưởng trưởng có thể hay không kéo tới đơn đặt hàng nếu có thể kéo ra lập tức liền có thể lái được ngươi muốn kéo không đến đơn đặt hàng vậy liền chờ một chút chờ ta làm xong việc khác t r ì n h vân phi suy nghĩ một chút một chương luôn luôn t r e o tức mặt khó được nghiêm túc lên nghiệp vụ ta nhất định có thể kéo tới một chút t r ì n h vân phi lại không đáng tiền này một ít mặt mũi vẫn là có bất quà noi xong à ta không ăn hoa hồng liền kiếm tiền lương với lại ngươi vật kia nếu để cho ta biết bản quý dựa vào ta quan hệ kiếm lòng dạ hiểm độc tiền lòng lớn hai ta giao tình coi như chấm dứt ngươi chỉ cần có thể làm ra đơn đặt hàng dương lịch năm trước đó ta cam đoan nhà máy đã đem sang năm lịch treo tường sản xuất ra đúng giờ đưa đến các đơn vị không chậm trễ bọn hắn cho nhân viên phát phúc lợi tạ hổ sơn vũ bộ ngực bảo đảm nói chính vân phi ngược lại trong lòng có chút lo lắng không yên tạ hổ sơn cái này cháu trai rất có thể thổi cái này đều đã đầu tháng tám bốn tháng ngươi liền có thể làm được một nhà máy nói thật nếu như đơn đặt hàng số lượng không nhiều lời nói ta hồng kông có bằng hữu ngươi chỉ cần đem đơn đặt hàng nắm bắt tới tay ta quay đầu liền để nàng ra mặt cầm đơn đặt hàng đi huyện canh dương liền nói đầu tư hợp doanh xây nhà máy đơn đặt hàng chỉ cần là thật trong huyện khẳng định đồng ý ngươi tưởng tượng một chút trong huyện hạ quyết tâm là cái gì hình tượng thật muốn động viên đừng nói một cái nhà máy một tòa thành đều có thể nói xây liền xây tạ hổ sơn nói ra nếu là đơn đặt hàng nhiều bận không qua nổi để ta bằng h ư u lấy thương nhân hồng công thân phận đi miệng rắn khu công nghiệp lắc lư cái khác ý nộp ẹ t nhà máy làm t h ầ y thay chúng ta sản xuất ta liền nói ngươi cái này đầu không giống chính kinh nông dân chính vân phi nghe xong tạ hổ sơn lời nói cười trêu trọc một câu sau đó nhìn về phía bên cạnh nàng dâu ngươi cảm thấy lòng lớn nói chuyện này có thể làm gì nàng dâu nghe được trình vân phi hỏi t r ầ n mẫn tạ h ổ sơn trên mặt có chút bội phục trình vân phi cùng hắn kỳ thật một cái đức hạnh đều là tinh khiết đại nam tử chủ nghĩa người nhưng người này thế mà có thể tại chuyện đứng đắn bên trên cùng nàng dâu nghiêm túc thương lượng cái này mạnh hơn chính mình mình không làm được đến mức này không có khả năng làm vài việc gì đó đều thương lượng với đ ạ o tử nhiều nhất là thông báo một tiếng t r ầ n mẫn nhìn xem tạ h ổ sơn lại nhìn xem trình vân phi cán đầu đuổi trần chờ một lát mới mở miệng chỉ cần thật không đi cửa sau nhờ quan hệ là được hoặc là cha biết càng nhìn ngươi không vừa mắt nếu như không phát mới hiếm có nhà máy hao tổn không phát ra được phúc lợi công nhân thậm chí có thể đi ban ngành liên quan phản ứng vấn đề xưởng trưởng cùng công hội lãnh đạo cũng phải bị mắng bóc lột công nhân một năm cũng không cho công nhân ăn bài phúc lợi các ngươi còn nhớ hay không được bản thân cũng là giai cấp công nhân nghiêm trọng một chút đều phải lột số dưới cho nên các cơ quan đơn vị nhà máy đối đãi công nhân phúc lợi khối này cơ hồ có thể dùng tranh tài phân cao thấp để hình dung ngươi cho công nhân phát hai bó cá hố ta liền cho công nhân a n bài b a o trùng biển ngươi mùa đông có thể cho công nhân tìm đến điểm khó được giao quả ta liền dám nghĩ biện pháp từ phương nam chuyển một nhóm hoa quả tươi mình trông thực sự có thể kéo tới nghiệp vụ trần m ậ n đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ chính vân phi có một nhóm lớn tại các cơ quan nhà máy làm việc thậm chí đã đi đến cương vị lãnh đạo bạn với lại cơ hồ đều thiếu nợ nhân tình của hắn hắn mở miệng muốn để những bằng hữu tia cùng hắn đi đánh k u n g bọn hắn khẳng định không thể đi nhưng chồng để bọn hắn mở miệng hỗ trợ tại cuối năm thời điểm mua sắm một nhóm lịch treo tường làm phúc lợi việc này có một trăm phần trăm tự tin nhưng trần mẫn lo lắng là lúc sau hiện tại không nhờ quan hệ đi cửa sau về sau đâu mình chồng không có cái gì đầu góc hắn cái kia đầu góc cũng liền miễn cưỡng có thể phân biệt bạn có phải hay không yêu cầu hắn hỗ trợ làm việc có nên hay không rút thế nhưng là tạ hồ sơn xem xét liền là đầu góc cơ linh không cần lên tiếng nhìn xem cái kia mấy quyển tràn ngập hội nghị ghi chép sổ ghi chép liền có thể biết người trẻ tuổi này tầm tư chín a yên kinh thành không có mấy người trẻ tuổi có thể giống như hắn chơi liều mở mắt ra liền định lấy mặt trời lớn. khắp thế giới chạy tới nghe loại kia để cho người ta mỏi mệnh buồn ngủ báo cáo sẽ còn có thể mỗi chữ mỗi câu đem mình nghĩ muốn hiểu rõ toàn bộ nhờ kỹ với lại nghe một chút hắn câu dẫn mình chồng m ắ t câu nói lời kia làm cái quyền kích v ấ n luyện đội này bằng với một cái nói đến trình vân phi tâm khe hở bên trong đi chồng mình không giúp đỡ đi cửa sau chắp đối tạ hổ sơn thông qua hắn cùng một tiếng về sau chẳng lẽ sẽ không q u ố n qua hắn đi cửa sau chắp đối thế nhưng là nếu như cự t u y đi chân mẫn lại không nỡ bởi vì nàng cảm thấy tạ hổ sơn nói vậy có đạo lý mình chồng không bị trong nhà lão nhân chào đón thời gian trôi qua lụi bại dù sao cũng phải chân chính làm chút cái gì. để người trong nhà nhìn một cái t r ì n h v â n phi không phải một cái chỉ hiệu gây chuyện thị phi xúc động người lỗ mãng hắn vậy có thể làm được một chút sự nghiệp gì nếu không ta thử một chút t r ì n h vân phi nói với trần mẫn hắn ở bên ngoài đính thiên lập địa nhưng ngoại trừ tiền riêng cái đại sự gì nhỏ tỉnh cũng sẽ cùng mình nàng dâu nói từ không dối gạt rất nhiều chuyện đều là nàng dâu thay hắn làm quyết định tạ h ổ sơn nói một chàng hắn đều không động tâm duy chỉ có tiểu từ này công tâm là thượng sách nói có thể tổ chức cái q u y ề n kích huấn luyện đội chuyện này ôm lấy hắn hắn hiện tại đối bắt võ thuật đều không hứng thú gì vẹn vẹn đối quyển kích si mê liền là có cái tưởng niệm nếu như nào đó một thiên quốc nhà khôi phục quyền kích tranh tài mình sư phụ ông lão ra t ử vậy rất không có khả năng quay về quyền đài lớn tuổi thân thể tố chất theo không kịp hắn hiện tại liền n ó n g trông có một ngày có thể đứng tại trên lôi đài thay dạy mình nhiều năm như vậy sư phụ kiếm khối kim bài trần mẫn hiểu rất rõ mình chồng nhìn bộ dáng kia liền biết muốn thử xem nàng liếc mắt tạ hồ sơn khẽ thở dài một cái nhỏ giọng nói với trình vân phi ngươi nếu không thử trước một chút liên hệ ngươi những bằng hữu kia nhìn xem có thể đặt trước bao nhiêu bản lịch treo tường về khách sạn trên đường tông thiết sinh hỏi tạ hồ sơn tam ca n ân cũng, cũng, cũng bởi vì ta cái h o này mấy ngày cha ra nhà bọn hắn cùng trước hắn tình huống đối với tống thiết sinh ta hổ sơn không có cái gì giấu diếm tống thiết sinh hiếu kỳ hỏi tình huống gì ta hổ sơn vũ vũ bà vai hắn thở dài ra một hơi có phù hợp cơ hội rồi nói sau nói rồi dễ dàng bị bắt đi vào d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi bốn thương nhân hồng c ô n g bảo ca chương một trăm tám mươi bốn thương nhân hồng c ô n g bảo ca d ư ơ n g lợi dân mang theo chưng ơ thành phùng xuân lai hàn hồng binh một nhóm bốn người đến yên kinh tiếp tạ hổ suất lúc đã là hơn một tháng về sau giữa trưa bốn cái người vừa đỉnh lấy mặt trời đi ra yên kinh nhà ga liền nhìn thấy một người mặc áo sơ mi áo l ó t tiểu tử giờ viết bốn người tên tiếp chạm d ừ n g chính đầu đầy mồ hôi nóng hướng cửa ra nhìn quanh chờ bọn hắn đi qua đáp lời về sau tiểu tử đem bốn người đưa đến ven đường hướng phía cách đó không xa một chỉ ven đường ngừng lại hai chiếc màu đen nằm thêm xe con tạ hổ sơn đứng ở trong đó một chiếc xe nơi cuối hướng bọn hắn chính p h á t tay g i a hỏa này mặc màu lam quần jean cùng một kiện trong nước hiếm thấy cao bồi áo sơ mi trên mặt bao bọc một bộ con cóc lớn gương miệng bên trong còn ngậm một cây khói trắng miệng nhập khẩu thuốc lá run lấy chân một bộ cần ăn đòn bộ dáng t r ư ơ n g thành tự nhiên không thể chịu đựng đồ đệ dám ở trước mặt mình đắc chí nhìn thấy bốn phía có không ít xuất trả người hắn cô ý lớn tiếng dùng miệm đầy liều sơn lời nói đối tạ hổ sơn đáp lại nói tam nhi à nh người thế nào giấu giếm nó đem bán nhà cửa đ ổ i tiền đều trộm ra chạy yên kinh bại gia sĩ d i ệ n tới tranh thủ thời gian cùng ta về đại đội hầu hạ trong tháng đi em bé đều muốn giữ không được cái niên đại này mọi người vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa cùng đạo đức cảm xúc nghe được trương thành c ự trách tạ hồ sơn lời nói lúc này cũng có chút cao tuổi người qua đường xem thường mở miệng nhìn xem liền không giống người tốt cách xa hắn một chút dáng vẻ lưu manh không ra t h ể thống gì tạ hồ sơn cũng không dám cãi lại hắn đoán chừng mình nếu là không phản kích hai câu cái này chút coi hắn là thành ném vợ bỏ con đi ra lêu lồng người qua đường đều có thể đem mình đánh một tr cho nên hắn ngoan ngoãn lấy xuống cốc gương dập tắt thuốc lá kéo ra tay lái phụ cửa xe c h u i đi lên tránh né đám người bất thiện ánh mắt các loại trương thành cùng dương lợi dân lên chiếc xe này chỗ ngồi phía sau tạ hổ sơn phân phó lái xe lái xe sau đó nói với trương thành sư phụ ta xe kia công xã là không phải là không muốn mở ngươi lại muốn bại hoại ta danh dự xe kia ta coi như đập bán sắt vụn vậy không cho mượn cho công xã trương thành nghe xong đồ đệ nhấc lên chiếc xe kia giọng điệu càng thêm bất mãn ngươi không nói chuyện này ta đều quên hiện tại công xã ai còn dám cho ngươi mượn xe kia khá lắm đều gặp phải cũ xã hội cho vay nặng lãi lao tải thi tiết tháo ngựa tiểu tử kia thế nhưng là cẩn trọng ngày nào đó doan thư ký mượn xe hắn ngày nào đó đi tính tiền hướng dưới gầm xe vừa chui cầm cái phá tay quay liền nói xe hỏng muốn tu không có mười tám kg mặt trắng khẳng định không sửa được nhà ai sửa xe dùng mặt trắng tu ngươi xe tuổi kia đốt mặt trắng à. trở về ta liền cho tiểu tử này tăng lương tạ hổ sơn ha ha vừa cười vừa nói cái này hai chiếc xe cái nào làm ra bọn tây dương nằm thêm xe con tại bộ đội khi đó đều phải quân trưởng trở lên mới có tư cách ngồi chân thành dùng cái mông dùng sức ép ép chỗ ngồi đánh giá trong xe hoàn cảnh hỏi tạ hổ sơn mở miệm nói ra mới kiểu u q á nói cơm chuyên môn dùng để đưa đ n nhân xe con, n khách theo xe g ư ờ thu phí, một phí, hưởng người 150 đô la chuyện ô n g k ỏ i phải q ả n người cùng đi phi trường đón người còn là lửa là l đi đi đều tiếp phi cái giá, chạm chỉ một xe ấ ngoại t k h ô g t hắn u chuyện, NDT. Nói h quay đầu nhìn về phía lên xe về sau không có lên tiếng dương lợi dân dương lợi dân chú ý tới tạ hổ sơn ánh mắt mở miệng cười cười không sao ta đều giải quyết xong ta nhìn ngươi vẻ mặt này còn tưởng rằng ngươi phải giải quyết ta tới tạ hổ sơn đối dương lợi dân hỏi một cái tiểu bạch kiểm nhiều tháng không thấy cảm giác toàn bộ người khí chất thành thục không ít hai chiếc khách sạn đưa đón xe đem năm người đưa đến đông giao dân ngõ hẻm mới kiểu quán cơm trưng ơ thành hiếu kỳ đánh giá trước mặt chỗ này chỉnh thể nhan sắc có chút bụi bẩn mới kiểu quán cơm lẩm bẩm trong miệng nhìn xem còn không bằng lần trước xưởng thép đám người k ê u mời ăn cơm nhà hàng hữu nghị khí phái tường này có phải hay không nên dọn dẹp một chút tìm người xoát xoát ta không hiểu đi sư phụ cái này nhan sắc lộ ra trang nghiêm trịnh trọng nhà hàng hữu nghị vậy cũng là sắt lao đại thép lao đại cùng về nhà mình một dạng địa phương xem ra dọn người có thể dự bị bên dưới mười mấy chiếc nhập khẩu xe con tùy thời đi chạm xe lửa tiếp lại nói nơi này không nói dân chúng bình thường liền là quan lớn phía dưới lãnh đạo muốn vào ở đến vậy cũng phải đổi bên người thư ký giống như ta tìm quan hệ không phải vậy không vào ở được nơi này chỉ tiếp đợi quốc tế bạn bè cùng t i ề u b ả o đây cũng không phải tạ hồ sơn khoác lác quốc gia vì kiếm chút ngoại tệ thật sự là dốc hết vô liếng vì cam đoan có tiền ngoại quốc bạn bè xem như ở nhà tổng cộng hơn ba trăm gian khách phòng hận không thể đem cô cung đều chuyển vào đến cái nào gian khách phòng đều có mấy món mang lịch sử hàng mỹ nghệ hắn hiện tại ở cái kia một gian phòng khách phòng khách hốc tường bên trong bảy biện một kiện mãn thanh thời kỳ ngà voi đ i ê khắc chế phẩm làm đến tạ hổ sơn mỗi ngày nằm xuống trước khi ngủ cũng nhịn không được thay khách sạn lo lắng quý giá như vậy hàng mỹ nghệ vạn nhất bị cái nào biết hàng lại tham t à i người nước ngoài cho trộm đi làm cái gì vì mời các ngươi ăn cơm hai ngày trước liền thuê b à o xương tạ hổ sơn đi theo lĩnh vị nhân viên phục vụ bảy lần q u ặ c tám lần rẽ nơi này nhà hàng tây đã đối ngoại mở ra dân chúng cũng có thể đến ăn một bữa nghe nói cùng mát sơ cơ v à nhà hàng t ị n h sương yên kinh cơm tây song t h u y ệ t nam mới t i ể u b ắ c lão m ạ c nhưng là khách nhân không giống nhau dạng lao mạc là không có tiền chứa kẻ có tiền ăn nhiều mà đến mới kiểu ăn nhất định phải là thật có tiền bởi vì chứa tiền có quyền dễ dàng lộ tẩy bất quả đâu chúng ta ăn đến cao cấp hơn một chút ăn không đối ngoại công chưa nói đến như thế thiên hoa loạn truy n g ư ơ i một cái nông thôn nhà máy cán thép sưởng trường làm sao trà trộn vào đến giả mạo khách nước ngoài vẫn là giả mạo kiểu bảo hàng hồng m i n h ở bên vừa quan sát trên hành lang treo các loại khách nước ngoài ảnh t r ụ cùng tranh sân dầu hiếu kỳ hỏi lúc này nhân viên phục vụ đem năm người dẫn tới một chỗ nhà hàng ghế lô trước lấy tay nhẹ nhàng gõ hai lần cửa sau đó mới chậm rãi lời ra tạ hổ sơn sai lệch bên giới đầu ra hiệu hàn hồng binh đi vào đi vào ngươi liền biết ta sao có thể ở nơi này hàn hồng binh nhìn xem ra vẻ thần bí tạ hồ sơn đi đầu cất bước tiến vào ghế lô sau đó liền phát ra một tiếng ít ít ít ít, ít. cái này không ta hồng công nhận đại ca bảo ca sao to như vậy cổ hương cổ sắc k i ể u trung quốc ghế lô bên trong trước hồng công trường nhạc xã thành viên hiện bằng thành về nước k i ể u bảo tào tiên h bảo mặc đồ tây trên mặt còn mang theo phó kính phản g ư ơ n g đang có chút câu thúc đứng tại như vậy ghế lô lớn bên trong đánh giá một chỗ bậy đấy tác phẩm nghệ thuật đa bảo các nhìn thấy cửa phòng bị người đẩy ra hàn hồng binh từ bên ngoài đi tới a bảo vệ lộ ra dáng tươi cười tiến lên cùng hàn hồng binh kích động dùng sức ôm cùng một chỗ còn kém than thở khóc lóc nhị ca ngươi cuối cùng xuất hiện ngươi lại không hiện thân ta thật sự là chịu không được rồi này làm sao vừa thấy mặt còn cảm động muốn khóc lên thế nào tại bằng thành lại trộm xe lăn lộn ngoài đời không nổi chạy yên kinh tới hàn hồng binh nhìn xem kích động tào thiên bảo hiếu k ỳ hỏi tào thiên bảo thu thập một chút tâm tình đối hàn hồng binh dùng chưa chín kỹ tiếng phổ thông nói ra dĩ nhiên không phải là sơn ca đập điện báo cho trúc tiểu thư lợi nói có việc nghĩ tới ta làm để cho ta lập tức đến yên kinh trong khoảng thời gian này liền giúp sơn ca chân chạy rồi l i ê n nguyên một cái người đến ta cái kia đại ca thảo tạ tư lệnh hai ta cái kia đại ca gọi cái gì tới hàn hồng binh đã lâu không gặp nhất thời quên một cái khác đại lao tên tạ hồ sơn lúc này mang theo trương thành đám người đi tới mở miệng nói ra hiên tử đúng đúng đúng ta vị kia hiên tử anh đâu hàn hồng binh lôi kéo tào thiên bảo ngồi tại trước bàn ăn thân mật hỏi hiên tử anh được lần trước làm cây du pháo thu thập hồng c ô n g đám lưu manh kia lúc ta để đại ca làm gì đại ca liền làm gì nghe lời chưng thành nghe được bưng ự c nhìn về phía tạ hồ sơn hắn lão nhị lời này khen là hắn nhận đại ca hay là hắn ngôi đại hắc liên hàn hồng binh cùng cái này thoạt nhìn như là hồng công tiểu bào người đối thoại biểu hiện cùng hai người tư thế ngồi đến xem đối phương làm sao vậy không thể nào là hàn hồng binh đại ca hàn hồng binh giống như là đối phương đại ca bởi vì đều không cần nhân viên phục vụ hỗ trợ châm t r à đối phương đã cực kỳ có nhãn lực cầm lấy ấm t r à giúp hàn hồng binh bắt đầu đổ nước tào thiên bảo vị này tiểu bào giúp hàn hồng binh ngược lại xong nước t r à lại kiên trì cho tạ hồ sơn trương thành phùng xuân lai dưỡng lợi dân toàn bộ rót một chén khiến cho trương thành ba người phi thường không t h í c ứng khá lắm để tiểu bào giút tự mình đứng lên thân chào họ châm trả trở về cùng huyện trướng khoác lắc đ tào thiên bảo cuối cùng mới cùng ngồi trở lại hàn hồng binh bên người tiếp tục nói nhị ca ngươi sớm mấy ngày đến liền tốt h i ê n tử mấy ngày trước đây bồi du lì trị vừa dựng máy bay trở lại bằng thành du lì trị là ai hàn hồng binh nghe được không hiểu ra sao tào thiên bảo vô hót một cái liền là lâm phiên dịch bây giờ gọi du l ì hê lìn lưu hành lấy tên tiếng anh mà còn toàn bộ tên tiếng anh mà lâm phiên dịch xưng hô này không thật là dễ nghe tạ tư lệnh hàn tham mưu lâm phiên dịch chúc đồng chí cái này để người ta nghe xong liền rõ ràng mọi người là một đội ngũ đi ra hiện tại đội gọi du ly rõ ràng làm phán cách mạng lần nữa nghe được lâm phiên dịch cái này tên hàn hồng binh trên mặt không có cái gì chấn động chỉ là cười cảm khái một câu sau đó liền đổi về trêu trọc đại ca ít hít hít cùng hiên tử nắm chặt thời gian đi trung bình một chuyến chúng ta đại đội từ khi ta nói xong hồng công sự tình về sau có một đám người kìm nén muốn theo ngươi lan lộn đâu ngươi cũng không cần mỗi người cho ba phẩy sáu sáu sáu cho ba trăm sáu bọn hắn liền nguyện ý khăng khăng một mực các loại tào thiên bảo cùng hàn hồng binh tự xong cũ tạ hổ sơn mới cho trương thành phùng xuân lai d ư ơ n g lợi dân giới thiệu tào thiên bảo nói yêu nước kiều bào tào thiên bảo đồng chí trước mắt thân phận là hồng kông mặt đất in ấn công ty tổng quản lý lần trước đi hồng kông đều là vị này tào thiên bảo đồng chí chăm sóc hai chúng ta quyên tiền cũng là vị đồng chí này bảo ca ba vị này là chúng ta trung bình lãnh đạo cao cấp dạy dỗ ta cùng hàn lão nhị sư phụ bộ trưởng vũ trang trương thành công an đặc phái viên phùng xuân lai đoàn ủy thư ký dương lợi dân tào thiên bảo đứng dậy cùng ba người theo thứ tự dùng sức nắm tay ngưỡng mộ đại danh đã lâu trương bộ trưởng phùng trưởng phòng dương thư ký gọi ta a bảo liền tốt sau đó lại lấy ra bản thân mây tư ngừng lại thuốc lá theo thứ tự cho đám người dân thuốc lá lại tự tay hỗ trợ điểm bên trên cái này biểu hiện đã để trương thành cùng phùng xuân lai liếc mắt nhìn nhau hai người này không gặp qua khách nước ngoài cùng t i ể u bảo cũng nghe niêu sơn bạn nói qua dù sao niêu sơn là công nghiệp nặng thành thị rất nhiều nhà máy đều là nhập khẩu thiết bị thường xuyên cùng ngoại quốc công trình sư loại hình liên hệ căn bản không có nghe qua t i ể u bảo hoặc là khách nước ngoài đối người trung quốc thái độ như thế khiêm tốn tình huống như thế nào ta liền nói ngươi tiểu tử đến gây sự không phải liền ngoan ngoan trở về liền xong rồi vẫn phải tiếp ngươi đến lại là muốn trảng diện lại là muốn coi trọng ngươi cũng là bởi vì ngươi mời như thế một vị hồng công đồng bảo a dương lợi dân cùng tào thiên bảo n ắ m xong tay ngồi xuống về sau đối tạ hổ sơn nhỏ giọng cười hỏi sẽ không lại mượn hắn danh nghĩa quyên một trăm ngàn a n a m mơ đâu tạ hổ sơn đối dương lợi dân ghét bỏ lướt qua ta có tiền không chỗ tiêu a không phải ta nói ngươi ta không cho ngươi long trọng một chút tới đón ta không d o a n thư ký không đến phó thư ký chủ nhiệm cái gì nhiều đến mấy cái cũng được a chuẩn bị ngày mùa thu hoạch nào có thời gian tiếp ngươi đến chúng ta có thể tới cũng không tệ rồi dương lợi dân nói ra cái kia hai cùng ngươi đến đường sắp bạn đâu tạ hổ sơn hít một hơi thuốc lá trở về nhanh nửa tháng bọn hắn đường sắt bản án nhiều đều là trộm cắp loại hình trị an vụ án lãnh đạo gọi bọn hắn trở về tranh thủ thời gian bắt trộm đi vậy bây giờ cái này hồng c ô n g đồng bảo chuyện gì xảy ra dương lợi dân nhìn chằm chằm tạ hồ sơn nói ra người tốt nhất nghĩ kỹ nói cái này hơn một tháng ta lao cho ngươi cái mông xoa đủ đủ lúc này người khác vậy đều nhìn về tạ hồ sơn tạ hồ sơn do dự một chút nhìn một chút mấy người nếu không ăn cơm trước đi ta còn tìm n g h ị trung bình các lãnh đạo có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ đến một chuyến bảo ca lần này dốc hết một liếng cầm hơn mấy tháng tích lũy tiền đi ra mời các lãnh đạo ăn trực một nữa bọc không có, có lẩu bảo ca đối anh em mình xác thực không lời nói hàn hồng binh nhìn xem vẻ mặt cầu xin t à o thiên bảo vui cười một chút một bữa cơm có thể xài bao nhiêu tiền làm sao cũng không đến mức hàn hồng binh bên này ý đồ khuyên t à o thiên bảo bên kia nhân viên phục vụ đã bắt đầu dâng lên mấy đạo tạo hình tinh xào dao trộn sau đó mang theo tuyết trắng đầu bếp mũ đầu bếp từ bên ngoài đi tới tự mình cho tân khách đem món ăn nóng một đạo một đạo đưa ạ o đ lên bàn m ô i để lộ một đạo đều giới thiệu một chút tên món ăn bên cạnh còn có cái xinh đẹp nhân viên phục vụ dùng tiếng quảng đông lặp lại một lượn chỉ là nghe đầu bếp nói tên món ăn đoàn người trong tay lúa li gà gỗ hầm ngâm cắt trưng ố c khỉ lăn hiệu bàng nướng cá hoa vàng trưng lợn sữa hầm trưng thành phùng xuân lai loại này trung bình lãnh đạo đã nghe choáng váng còn sống động vật mình đều không gặp qua nhiều như vậy kết quả ở chỗ này bị đầu bếp dùng bàn cho bưng lên đây là chúng ta dân chúng có thể ăn sao phùng xuân lai nhìn về phía tạ hồ sơn có chút chần chờ ngươi tìm người đi nhà hàng không được sao cái tiết h ị t vịt nướng cái gì làm như thế một đống cái đồ chơi này nghe lấy đều không thể đi xuống đũa tạ hồ sơn gậy một cái khói bụi nói với phùng xuân lai nhìn ra quốc gia vì kiếm một chút ngoại tệ Bỏ được khả năng quốc gia cảm thấy dạng này thịt rừng tiệc rượu trào giá có chút đen cho nên còn cố ý nhắc nhở khách nhân nếu là đặt trước dạng này một bàn thịt rừng các loại rượu miễn phí cung cấp tạ hổ sơn lại cảm thấy không có chút nào quý quốc gia vẫn là muốn mặt mũi không có ý tứ sư tử há mồm cái này tràn đầy một bản đồ ăn chỉ cần đô la hồng kông 4 8 n p không k h ố i đ ổ i thành n d t cũng liền 1.000 khối ra mặt nói thật tại hồng kông hơn 4.000 g h khối đừng nói ăn loại này thịt h ặ n rừng tùy tiện tìm đại t i ể u lâu làm một chút bề ngoài tốt tiến bảo cánh xâm khả năng so một cái bản này đồ ăn còn muốn quý rượu còn muốn khắc tính doãn thư ký cùng hàn bí thư may không có tới cái này muốn tới răng đều phải cắn nát cái này thương nhân hồng kông cũng quá bại ra chương thành nhìn xem tràn đầy cả bản đồ ăn thổn thức nói nếu không chúng ta ít từng hai cái còn lại đồ ăn để người ta cho chúng ta chứa trong hộ cơm mang về cho đoàn người nếm thử đi qua hoàng thượng ăn cũng liền cái này cũng đi s ơ n chân h ả i vị a đây là hàn hồng binh nghe tạ h ồ sơn nói là tào thiên bảo trả tiền cơm họ cười đối bảo ca nói ra đại ca ngươi đây là vì thành tâm mời chúng ta ăn cơm đem trong nhà phòng ở bán a cái này một bữa muốn bốn tám trăm linh mỗi đô la hồng công tào thiên bảo cắn răng mặt mũi tràn đầy thịt đau nói ra ta tích góp rất lâu tiền đều bị sơn ca mấy ngày n à y tiêu hết hàn hồng binh nói ra trách không được ngươi trông thấy ta lúc ấy cùng chiếu núi hồng Các chậm người tào thiên bảo nói ra nếu mấy món ăn về sau tạ hổ sơn lúc này mới đối dương lợi dân ba người nói đến mình trong khoảng thời gian này trải qua trước hắn để trình vân phi đi kéo một chút lịch treo tường nghiệp vụ vị đại ca kia thật đúng là kéo tới ngày đó uống rượu xong không có hai ngày trình vân phi tìm đến hắn nói cùng hắn cái kia chút chính kinh bạn hỏi có mấy cái bạn cực kỳ cổ động trước mắt quyết định bốn vạn bản lịch treo tường tạ hổ sơn nghe được bốn vạn bản số này thời điểm cảm thấy số lượng này thật không nhiều thậm chí nghi ngờ trình vân phi con hàng này có phải hay không cùng mình nghe được như vậy thần làm không tốt lại là già yên kinh khoác lác bộ kia nói s ắ c màu rực rỡ kết quả mới mua bốn vạn bộ báo cáo sẽ bên trên cái kia nhà nói chuyện nhà máy sản xuất một bộ lịch treo tường chi phí liền muốn năm khối năm bán lệ theo tám khối tiền tính một bạn cũng liền hai khối năm lịch treo tường một năm cũng liền đặt trước một lần năm tiêu thụ bốn vạn bộ cộng lại vậy chẳng khác nào một năm mới kiếm mười vạn khối tiền cái này đáng làm cái nhà máy lãng phí t i n h lực cũng không bằng chuyển tay nhận t à u cho cái khác nhà máy thay mặt gia công tạ hổ sơn cảm thấy việc này không có cái gì làm đầu không đáng lại cố ý suy nghĩ kết quả nào biết được trình vân phi lý giải đơn đặt hàng cùng tạ hổ sơn lý giải đơn đặt hàng không giống nhau dạng t r ì n h vân phi nói bốn vạn bản lịch treo tường đơn đặt hàng là hắn những bằng hữu kia cái gì đều không hỏi hợp đồng đều không s á c có ký hay không ngay xong về sau tại chỗ liền muốn trước đưa tiền loại kia Còn lại mấy cái lại tiền, chính ò n bên lại cái kia mấy y vọng Vân nhìn tường dạng ngắn nào tiền, không Trình lịch thế cho Phi xem treo lại bị t bộ dài đều toán trong. Tương bên đương ở vân ớ i liền kia liền có thể làm ra 32 vạn khối tiền tiền phải người đối ghi tiền, Trình một treo tường thuần soát mặt từ thể Trình ra ăn bản không hắn những bằng đơn vạn hàng. Nếu không phải là người nhà đơn vị cần công đối công ghi khoản lịch hữu mẩy làm là vị vị có, có v phi đều có tìm h khiêng Hồ ể đem đến mặt mặt. tiền Tạ trước t Sơn r n Vân h Phi t ì đến tạ hồ sơn, sơn muốn thu tiền nhà nước tài khoản tạ hồ sơn không có bởi vì tiền này cũng không thể để nhà máy cán thép tài khoản đến thu cho nên hắn cho hồng kông trúc cấu quân phát đ i ệ n báo để chính ở bên kia chuyển hai tay đồ điện gia dụng trúc cấu quân an bài giới thiệu luật sư dùng chính tạ hồ sơn hồng kông thẻ căn cước thay đăng ký một cái hồng kông in ấn công ty sau đó lại đuổi t à o thiên bảo tới một chuyến mượn hồng kông công ty danh nghĩa tại yên kinh mở cái cơ quan mở nội địa tài khoản đem số tiền kia nhận được trưng ơ mục đang chuẩn bị cầm số tiền kia tại hồng kông mua chút hai tay in màu thiết bị tại trung bình làm cái lịch treo tường nhà máy ta vẫn là trở về một chuyến m a doãn thư ký bọn hắn đến một chuyến đi tiểu tử ngươi trong điện thoại nếu là nói rõ ràng ta cũng không cần đi một chuyến nữa Việc này vẫn là đáng giá giông chống dương lợi dân nghe xong sau quả quyết nói với tạ hồ sơn vừa vặn dùng ngươi mang về một cái thương nhân hồng kông đầu tư xử lý nhà máy sự t ì n h đ ệ xuống thu thập lý xưởng trưởng sự kiện kia nhiệt độ coi như trong huyện có lãnh đạo đối ngươi cùng trung bình khi dễ lý xưởng trưởng chuyện này không hài lòng mong muốn thu thập thu thập các ngươi cái này ra một hát đều phải lại cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ tiểu tử ngươi có phải hay không có quan hệ gì tạ hồ sơn nói ra Ta có cái cái, cái á d nếu a như ệ làm tốt vậy thì đồng nghĩa với quốc gia vừa đẩy ra hợp danh pháp trung bình liền hưởng ứng hiệu triệu cùng thương nhân hồng kông hợp danh lịch treo tường nhà máy lịch treo tường nhà máy đem lịch treo tường bán cho hồng kông công ty hồng kông công ty lại đem nhập khẩu cấp cao lịch treo tường bán cho liên kính cái kia chút đơn vị làm nhân viên phúc lợi đã có thể kiếm tiền Còn có thể đến thể mặc ộ t chút vinh dự. thương trở trong trắng, Trưng Trưng Công có chạy. Dây trắng, chúc vinh khẳng định nhân Hồng lĩnh huyện vinh không hữu những về, vui vẻ lợi giọng điệu nói người liền người Dương dân luôn bên đường. dự. dự Dây đường. đem đã đạo đạo hữu yêu ra, sửa đường. 185. sửa m quý. dù thời tiết vẫn c h ô nóng nhưng bông cao lương đỏ lên nô lá thất bại xa xa nhìn lại cao lương thân cố gắng đỉnh lấy bông giống như là từng đoàn từng đoàn hóa diễm chỉ có bông nô đỉnh đầu còn mạnh hơn chống đỡ một chút màu xanh lá thường ngày các đội lão trang trồng trọt kỹ năng cùng đội trưởng sản xuất sớm cũng sớm đã canh dự ữ ở ruộng đầu tập hợp mỗi ngày đánh giá nô cận tồn chút điểm này màu xanh lá hẳn không thể nửa ngày một thảo luận một ngày vừa tính toán tính toán ngày nào đó bắt đầu thu nô đ o ạ n ở đâu một ngày loại lúa mì mới phù hợp nhất đội sản xuất bên trong lợi ích làm thế nào ra lấy hay bỏ mới có thể chiếm hết thổ địa tiện nghi đây cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao thổ địa cứ như vậy nhiều nô m u ợ n thu mấy ngày có thể làm cho năm nay nô dài càng sư mãn nhiều đánh một chút nô nhưng bởi vì lúa mì mượn trồng mấy ngày tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sang năm lúa mì thu hoạch cho nên mỗi cái đội trưởng sản xuất trong lòng đều có một bản sổ sách hắn cần muốn quyết định đến cùng là dùng sang năm giảm sản lượng đổi năm nay đại đội bài danh phía trên để đội sản xuất đoàn người mở mày mở mặt vẫn là điệu thấp một chút năm nay ngô sớm thu hai ngày bảo đảm sang năm lúa mì mọc để đoàn người ăn nhiều mấy trận mặt trắng bất quá hôm nay rộn u g đầu quan sát ngô mọc người so thường ngày ít đi không ít l i ề n ban ngày đứng tại dựng lên đến phòng trộm trong túp lều trực ban nữ dân quân đều so bình thường ít thường ngày một cái túp lều ban ngày ba cái nữ dân quân hôm nay chỉ có một cái còn không quan tâm con mắt tổng hướng phía trong thôn phương hướng ngắm đi bởi vì đoàn người đều đã nghe nói nói là có cái thương nhân hồng kông muốn tới trung bình đoàn người đều muốn nhìn một chút thương nhân hồng kông đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào trưởng thành cái gì bộ dáng mới có nhà như thế tốt số nghe nói hồng kông chỗ kia người mỗi ngày ở dương lâu mặc váy dùng hàng tây song quốc gia còn tiện nghi đem tốt nhất dê bỏ ưu tiên cung cấp cho bọn h ắ n mạng này tốt đều không chọn lấy công x a cửa đại viện sớm liền vây quanh một đám xem náo nhiệt phụ lao hương thân m ã tam nhi trần đại hỷ nô xuyên tử các loại tuổi trẻ dân quân càng làm mọi mắt chờ mong một dạng hướng phía trên đường chính nhìn quanh nô xuyên tử càng là nóng vội cùng khỉ một dạng bò lên ven đường một viên những cây h u e hướng phía nơi xa lấy tay che nắng nhìn quanh cách vài phút liền có dân quân ngẩng đầu hỏi xuyên tử trông thấy nhà máy cán thép xe dịp không có bọn hắn sở dĩ chạy tới tự nhiên là đã sớm nghe trước đó bồi dương lợi dân trở về hàn hồng binh tự mình lộ ra qua nghe nói vị này thương nhân hồng c ô n g là tạ tư lệnh cùng hàn tham lưu trưởng đại ca vị đại ca kia người g ố c nhiều tiền chỉ cần thừa nhận đối phương là đại ca mình là tiểu đệ cái t i ê tuyệt đối tại chỗ liền đưa tiền. Ít nhất cũng phải hơn có cái này chuyện tốt vậy còn không đến sớm đến trở lấy nếu không phải là bị đoàn người ngăn đón trần đại hỷ đều chuẩn bị gọi hắn cha một khối trợ lấy quản thương nhân hồng c ô n g hô đại ca kết quả từ buổi sáng liền hò hét tầm ĩ n ó i mua tới một mực đợi đến buổi chiều nô xuyên tử cơm chưa đều là trên tàng cây ăn cuối cùng tại hơn bốn giờ chiều mới nhìn đến nhà máy cán thép trước kia xe dịp xuất hiện lái vào c ô n g xã đại viện một đám người chen trúc tiến lên mong muốn thấy thương nhân hồng c ô n g phong thái kết quả xuống xe là đã sớm bị huyện cục cùng lao phùng tuyên bố tiếp nhận ở công an cơ quan điều tra xác nhận trong sạch tạ hồ sơn hắn nói thương nhân hồng kông ngày hôm qua tại trong huyện để trong huyện ban công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ t ờ cờ ufv đức giờ lãnh đạo mang theo huyện ủy lãnh đạo nhóm cho rất nhiều buổi trưa hôm nay vừa mới thức tính tới không đợi đi ra ngoài lại bị huyện liên đoàn hoa tiểu mang theo s ư ở n g y n ấn huyện các lãnh đạo cho c h ặ ả đứng khả năng vẫn phải lại uống một ngày đến hai ngày ngày hôm sau t à o thiên bảo bị huyện ban công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ bờ cờ UFV Đúc giờ, cùng liên đoàn hoa tiểu đồng chí bồi tiếp tới công xã trung bình có dương lợi dân cùng hàn lão nhị một mực đi theo tàu thiên bảo tạ hổ sơn đều không lộ diện Tinh l ự công chủ yếu d cho ngăn cản cái ngăn kia xã trung bình đương nhiên n Hồng Kông lông rất xem trọng phái ra công xã hơn phân nửa lãnh đạo cùng đại đội trung bình toàn bộ lãnh đạo gánh hát đổi tiếp vị này hồng kông năm sau nhẹ tiểu từ khảo sát hợp danh xây nhà máy sự tình không có cái gì chắc chở duy nhất có chút để trung bình người không nhanh ngoại ý muốn việc nhỏ là s ư ở n g y n ấn huyện không có nghẹn tốt c á i rắm ra muốn chặt cổ lôi kéo xem ra thì dễ nói chuyện tào thiên bảo tiên sinh theo chân bọn họ hợp doanh lách qua công xã trung bình cùng đại đội trung bình với lại s ư ở n g y n ấn huyện không biết xấu hổ vì đặt thành bọn hắn không thể cho ai biết mắt còn ý đồ đối đường xa mà đến thương nhân hồng c ô n g đồng chí thi triển mỹ nhân kế cố ý cùng lãnh đạo huyện bắt c h u y ệ n qua đem s ư ở n g y n ấn huyện nhà mình nhà máy hoa nhét vào đi cùng danh sách đó là một vị vừa chung chuyên tốt nghiệp không có hai năm tuổi trẻ nữ kế toán thanh xuân mỹ mạo tính tình hướng ngoại cởi còn nắm chặt thời gian cùng trong xưởng có việc t ì n h thân thích nhân viên tạp vụ cố ý học được vài câu dở dở ương ương tiếng quảng đông bắt lấy cơ hội liền nói với tào thiên bảo mấy câu ý đồ tìm cơ hội thuyết phục tào thiên bảo để tào thiên bảo hồi tâm chuyện ý cùng xưởng in ấn huyện làm hợp tác bất quá tào thiên bảo tiên sinh vị này thương nhân hồng kông cũng không phải nhân vật đơn giản một câu liền dọa đến xưởng in ấn huyện đem nhà máy hoa từ bên cạnh hắn rút đi bởi vì tào thiên bảo hỏi dưới đối phương tiền lương sau đó biểu thị tiểu thư ngươi ngày thường xinh đẹp như vậy lại hiểu kế toán tại huyện thành nhỏ quá k h t t i muốn hay không đi với ta hồng kông công ty đi làm may mắn đi cùng tào thiên bảo dương lợi dân kịp thời cho sưởng y ấn huyện mật báo sưởng y ấn huyện hòa tốc đem đối tào thiên bảo lưu luyến không rời nhà máy hoa triệu hồi đi tiếp tục an tâm làm việc ngăn trở tào thiên bảo ý đồ ngập chạy nhà mình nhân viên bẩn thỉu âm mưu không phải sưởng y ấn huyện không n g u y ệ n ý chủ yếu là nhà máy hoa danh hoa đã có chủ người ta đối tượng là sưởng y ấn huyện kỹ thuật viên cái này nếu như bị tào thiên bảo ngập chạy còn mừng cao đến đâu trong cực khổ giúp sưởng y ấn huyện làm việc kết quả sưởng y ấn huyện các lãnh đạo có người ta an bài nàng dâu đi, đi cùng thương nhân hồng công khảo sát ý đồ lôi kéo thương nhân hồng công không có kết quả ngược lại bị thương nhân hồng công ng sưởng y n ấn các lãnh đạo còn muốn hay không tại huyện canh dương là người tào thiên bảo mượn mỹ nữ bị điều đi thuận thế đối s ư ở n g y n ấn huyện bộc lộ từng tia từng tia bất mãn triệt để tuyệt đối phương tâm tư đương nhiên tào thiên bảo cái k i a đầu đánh chết hắn cũng nghĩ không ra loại này chủ ý đây đều là dương lợi dân giúp hắn nghĩ biện pháp mặt trắng nhỏ đem tào thiên bảo bảo hộ rất tốt trong huyện đào hố một cái không có dẫm người khác không rõ ràng dương lợi dân rất rõ ràng tào thiên bảo trên thân tiền vậy cũng là tạ hồ sơn hắn hiện đang bảo vệ tào thiên bảo chẳng khác nào bảo hộ bản là thuộc về trung bình tài phú hợp tác nhà máy i nọp sẽ sự t ì n h tạ hồ sơn không có ra mặt với lại t à o thiên bảo cũng liền tại công xã trung bình ở một ngày liền bị đi cùng lãnh đạo huyện mời về trong huyện hợp danh xử lý nhà máy sự t ì n h đều là tại trong huyện định ra đến ước định cẩn thận mặc dù là thương nhân hồng kông cùng đại đội hợp tác nhưng nhà máy i n o p xây dựng lên đến s ư ở n g trưởng không thể từ trung bình đại đội sản xuất mình ă n bài trong huyện xuất phát từ bảo hộ trung bình thái độ quyết định từ trung bình đại đội sản xuất thứ hai thư ký dương lợi dân đảm nhiệm thủ đảm nhiệm sưởng trưởng nói là bảo vệ kỳ thật liền là muốn đem lịch treo tường nhà máy quyền hạn quản lý nắm ở trong tay chính mình dù sao dương lợi dân là trong huyện xuống tới cán bộ mặc dù treo trung bình đại đội sản xuất thứ hai thư ký danh hiệu nhưng không chừng ngày nào đó liền về trong huyện nhà máy in ọp sệ trong tay hắn tại trong huyện lãnh đạo xem ra đây cũng là tương đương ở trong tay chính mình đối với chuyện này công xã trung bình không có ý kiến khác tạ hổ sơn đã sớm suy nghĩ tốt dính đến thương nhân hồng kông trong huyện không có khả năng tùy theo đại đội trung bình dày v ò khẳng định phải nhúng tay nhưng còn muốn cô kỵ nhúng tay quá nhiều gây nên đại đội trung bình tâm tình mâu thuẫn cho nên trong huyện bên kia nhân tuyển tốt nhất nhất định là dương lợi dân chuyện này xem như tất cả đều vui vẻ về phần tạ hổ sơn rời đi trong khoảng thời gian này từ dương lợi dân cùng mã đầu to d à y v ò đi ra nhà máy ống thì còn tại thử sản xuất trước đó nhà máy cán thép phụ trách sản xuất phó s ư ở n g trưởng tưởng kính văn đã bị điều tới chủ trào nhà máy ống sản xuất chế quản không thể so với cán thép lớn như vậy thả t hơi tinh tế chút sản phẩm tác dụng khác biệt cường độ cùng kích thước vậy đều khác biệt cái này đều cần hắn mang theo công nhân tìm tòi thử gia công thuần thục kỹ xảo đại đội dân quân doanh trưởng c á t bảo sinh thì bị đại đội an bài đi mới xây nhà máy ống trên danh nghĩa phó xưởng trưởng phụ trách thường ngày quản lý cũng không phải đại đội thừa dịp tạ h ồ sơn không khi theo ý xếp vào nhân thủ mà là đại đội trung bình không có cái gì để đó không dùng đất hoang nhà máy ống tuyên chỉ phi thường lệ n h cơ h ộ i đều đến cùng với những cái khác đại đội vẽ điểm biên giới cách trong thôn có gần ba dặm khoảng cách không giống nhà máy cắn thép liền xây ở đại đội bên cạnh đi hai bước liền đến nhà máy ống bên trong lại là các loại đáng tiền sắt thép nguyên liệu công nhân còn tất cả đều là không có lòng cảm mến tây sơn nông dân khó tránh khỏi liền có bên ngoài trộm thậm chí nội t ặ p nhớ thương thừa dịp nhà máy trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng nửa đêm mong muốn trộm vài thứ nhất định phải an bài có thể chấn nhiếp tiêu tiểu nhân vật điểm này đến xem các bảo sinh là nhân tuyển tốt nhất cho nên đại đội an bài hắn điều mấy tên cơ cảnh dân quân phụ trách trong xưởng thương ngay quản lý chủ yếu là phong trộm về phần tạ hồ sơn đâu thì thành thật trong nhà ngây người một đoạn thời gian hắn vừa trở về ngày ấy liền bị vợ chồng bác cả cặp vợ chồng đánh một trận lẽ ra em bé đã đầy mười tám trưởng bối có thể không đánh sẽ không đánh nhưng vợ chồng bác cả thực sự nhịn không được bác t a i lâu dài thu thập g a súc khí lực lớn dùng chế phục xúc sinh tư thế chế phục tạ hồ sơn từ bác gái phụ trách mang theo chạy cán b cũng may bác gái luôn luôn mạnh miệng mềm l ò n g gào to sức mạnh rất lớn dơ chảy cán bộ trọn t vẹn mười phút đồng hồ liền rơi xuống hai lần lực đạo khả năng so đi đường bị nhánh cây phá một cái hơi lớn hơn một chút mà để bên cạnh chờ lấy xem náo nhiệt gọi tốt đại tú thậm chí vì thế sinh ra nghi ngờ mình đến cùng phải hay không bác gái thân sinh con gái nếu như là mẹ ruột đánh mình lúc vì sao chưa bao giờ nương tay mềm l ò n g qua đánh mình anh lại dơ cao để nhẹ không đợi ngày mùa thu hoạch chính thức bắt đầu nhà máy i nọp sệ thủ tục phê văn đều bị trong huyện một đường đèn xanh tốc hành giải quyết tào thiên bảo cho nhà máy i nọp sệ tài khoản lưu lại bút tiền liền nói thác hồng công sinh ý bận rộn đi người các loại nhà máy xây xong thiết bị vào xưởng hắn tạ i tới sau đó liền làm mỗi năm một lần nông thôn ngày mùa thu hoạch công thành chiến tạ hổ sơn không có tham gia ngày mùa thu hoạch hắn cảm thấy đào tử tham gia liền đại biểu mình vậy tham gia đánh lấy bắt nhà máy cán thép sản xuất cờ hiệu ở trong xưởng không gặp người như n g vậy không phải là không có biểu thị mặc dù không có tham gia ngày mùa thu hoạch nhưng ở thu loại trước nhà máy cán thép dùng máy kéo cho đội sản xuất số ba đưa tới mấy xe phân hóa học cơ hồ xếp thành núi nhỏ liền đợi đến thu loại l ú a mì lúc cùng một chỗ giải vào trong đất cái này chút trắng bóng phân hóa học để đội ba đám già trẻ cảm thấy tạ h ồ sơn lười biếng cái kia đều không gọi sự tình nếu như hàng năm đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết phân hóa học đoàn người thậm chí ngóng t r o n g năm nào năm lười biếng dù sao nhiều hắn một cái làm việc vậy nhanh không thêm vài phút đồng hồ nhưng thêm ra nhiều như vậy phân hóa học giải vào trong đất sang năm nhà mình đội ba l u ố mì sản lượng khẳng định toàn huyện thứ nhất. làm không tốt ngày mai đội ba tất cả gia đình bữa bữa đều có thể mở rộng ăn một chút ban ngày bánh bao không cần lại trộn lẫn khoai lang mặt b ộ t ngô cái kia chút để cho người ta ăn quá nhiều dễ dàng nóng ruột trở lại nước chua lương thực phụ thằng đến thời tiết dần lạnh giao xong thuế nông nghiệp mọi người sớm tối đi ra ngoài đều mặc vào á o khoác đại đội nên đón nông nhàn về sau tạ hổ sơn mới lại bắt đầu tại đại đội bên trong thỏ đầu ra hắn trong nhà để đào tử cùng bà nội hỗ trợ thu xếp một b à n đồ ăn mình đi mời mã lao, lao, lao chó lúc vừa lúc doãn thư ký chào hỏi hàn lao chó đi công xã quán cơm cùng nhau ăn cơm uống hai miệm tạ hổ sơn không có hàn lao chó sao mà to gan như vậy dám đem doãn thư ký loại này công xã người đứng đầu nói phơi liền phơi ở một bên r ứ t khoát chào hỏi doãn thư ký cùng đi trong nhà ăn cơm doãn thiên phong cùng tạ hổ sơn quan hệ mặc dù không bằng mã lao ngũ cùng hàn lao chó cùng hắn hương t ì n h tâm h hậu nhưng vậy phi thường rất quen với lại doãn thiên phong ra mặt mỏng nghe xong tạ hổ sơn chào hỏi đi trong nhà ăn cơm cố ý về văn phòng cầm hai bình tây phượng không giống mã lao ngũ cùng hàn lao chó nghe xong ăn cơm vậy liền chống không hai cái móng luốt đến nhà doãn thư ký nha để cho ta nói ngươi cái gì tốt hai ta chỗ nhiều năm như vậy ngươi bên trên trong ê n t r nhà của ta ăn cơm không có một trăm về vậy có tám mươi trở về à. hàn lao chó nhìn xem chính ngậm thuốc lá vận bình rượu không có chút nào công xã lãnh đạo giá đỡ doan tiên h phong c ư ờ i ha hả nói ra ngươi làm một lần vậy không mang qua thịt rượu hôm nay đ ổ i thành hồ tam nhi mời khách ngươi cái này tây phượng một cầm liền là hai bình doan tiên h phong cũng không ngẩng đầu lên nói ra nói lời vô dụng làm gì ta lấy cho ngươi hai bình tây phượng ngươi có thể giúp ta làm việc à là có thể ít cùng ta á o thuế nông nghiệp vẫn có thể ít cùng khác đại đội đoạt máy móc làm lớn chuyện về sau tìm ta ra mặt hồ tam nhi khác không nói nhà máy cán thép xe dịp tối thiểu cho vay công xã m ở à, ngươi suy nghĩ một chút ta vừa tới lúc ấy ngươi làm qua cái gì ít ít ít chuyện t r ả hết nhà ngươi uống rượu không mang rượu tới đồ ăn ngươi vụn trộm vui a hàn lao chó ta nói cho ngươi ta không mang dao phay đi uống một nửa chém chết ngươi vậy cũng là tổ chức đem ta bồi dưỡng tốt thân là đảng viên bản thân yêu cầu nghiêm khắc phẩm đức cứu được ngươi hàn lao chó ngửi ngửi m ù i rượu chuyện gì à ta còn thật không nhớ rõ lẽ ra ngươi vừa tới trung bình không có gì mâu thuẫn à đoàn người đều duy trì ngươi làm việc có phải là hắn hay không em vợ đến xem hắn cho hắn tặng đồ cái kia về nhìn hàn lao chó không nhớ ra được mã lao ngũ ở bên cạnh gãi cái cầm nhắc nhở doan thiên phong lập tức gật đầu đúng liền cái kia về ta dùng ngươi nhắc nhở đâu ngươi muốn đập công xã lãnh đạo mưng ngựa cũng phải cân nhắc ta còn ở lại chỗ này đâu hàn lao chó bị mã lao ngũ một câu điệm phá không có cách nào lại giả bộ hồ đồ trứng mắt nhìn mã lao ngũ nói ra mã lao ngũ lập tức túi đầu đũa cầm lên kẹp lên một khối cơm chưa thịt đưa vào miệng bên trong chăm chú hưởng thụ mỹ thực không đâu nghĩa tiểu tử ngươi mời khách không có khả năng mời không có việc m a u nói hàn lao chó dơ ly rượu lên cùng doan thiên phong đụng một cái sau đó nhấp miệng rượu đế đối tạ hồ sơn hỏi doan thiên phong uống xong về sau vậy đặt chén rượu xuống nhìn về phía tạ hồ sơn Xã viên mời đại đội lãnh đạo tới nhà ăn cơm nói như vậy đều là có chuyện muốn để đại đội hỗ trợ giải quyết bất quá doan thiên phong không nghĩ ra được tạ hồ sơn có gì cần đại đội hỗ trợ giải quyết vấn đề hắn chính mình là đại đội cán bộ vẫn là nhà máy cán thép sân trường các loại nhà máy ống bên kia chính thức vận chuyển lại khẳng định cũng phải giao cho hắn lại thêm nhà máy i nọp sệ vậy cùng hắn có quan hệ có thể nói tạ h ổ sơn thật nếu gặp phải sự tình đại đội chưa hẳn có thể giải quyết cái này không nông n h à n sao ta suy nghĩ nếu không năm nay an bài đoàn người cho ta đại đội xây một chút đường đại đội cho đoàn người kế công điểm khẳng định đều có thể đồng ý uống rượu hàn lao chó cùng không nghe thấy một dạng dơ ly rượu lên lại cùng doan thiên phong đụng một cái tạ hồ sơn nhìn xem hàn lao chó không sửa không ta đại đội cái kia phá đạo có vài chỗ máy kéo chứa hàng rơi vào đi cũng không tốt leo ra. đã sửa x o n g sách hiệu suất cao một ngày có thể nhiều chạy hai chuyến đại đội cũng có thể nhiều chia tiền người xứ khác mắng chúng ta đại đội cái kia vài đoạn đường vẽ t h u ậ n miệng ngươi không có nghe qua nhà cái gì vẽ t h u ậ n miệng tha giang chịu ngừng lại thảo không đi trung bình nói tạ hổ sơn đối h à n lao chó nói ra trên đường m ư ơ n g hơn nửa thức sâu không cẩn thận rơi vào đi đều phải chờ khác máy kéo hỗ trợ lôi ra ngoài đó cũng là nhà máy cán thép máy kéo ép đi ra với lại ngươi là chủ nhiệm trị an đại đội sửa cầu đổ đường duy trì trị an Cái này đều t h một, một, một, một người ít nhất bổ năm mươi cái công ta đoán chừng mới có người nguyện ý không phải người ta khẳng định mình thừa dịp nông nhàn tìm việc để hoạt động đi ngươi còn khắc cân nhắc quá lâu không phải chậm thêm mấy ngày người ta cũng bắt đầu bận rộn còn muốn tổ chức nhân thủ cũng không tốt tổ chức người cái này là để nhà máy cán thép bổ một bộ phận đây là để nhà máy cán thép đem tiền công bao t r ò n a tạ hồ sơn không đồng ý nhà máy cán thép nếu là một người phụ cấp năm mươi cái công cái kia sửa đường sỏi cùng đất các đại đội nhất định phải phụ trách giải quyết hắn là muốn thừa dịp nông nhàn đem đại đội cảnh nội đại lộ đường tu trình một cái không phải máy kéo vận chuyển hàng hóa thật sự là không thiện rất nhiều nơi con đường đều bị nặng nghề vật liệu thép ép ra thật sâu vết bánh xe mấy tháng xuống tới vết bánh xe càng ngày càng sâu hiện đang phát triển đến hơi không cẩn thận máy kéo bánh xe liền sẽ hãm tại trong khe nhất định phải đem xe kiếm hàng tháo xuống hoặc là lại hô một cỗ máy hàn lao chó nói ra nhà máy cán thép đến mua cơm nhị đại gia ta nếu không bộc lộ tài năng ngươi là thật lấy ta làm t i ể u t ử ngốc chào hỏi tạ hồ sơn tức giận đến chỉ chỉ hàn lao chó sau đó xuống đất từ dưới đất làm bằng gỗ dương trong tủ lật ra một cái sổ ghi chép cầm sổ ghi chép một lần nữa làm về trước bàn cơm hỏi ngươi một lần nữa mặc kệ cơm sỏi đất cắt vậy mặc kệ liền mỗi người phụ cấp ba mươi cái công có thể đồng ý không hàn lao chó chậm rãi uống rượu vậy chính ngươi đi doãn thiên phong ở bên cạnh cầm bút lên nhớ bản lật một chút không đợi xem hết liền nói với tạ hồ sơn hồ tam công xã tổ chức nhân thủ sửa、đường. với lại sửa đường cần đất cắt sỏi vậy đều từ công xã giải quyết n g ư ơ i muốn đồng ý ta làm chủ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng Trưng tại tạ trong tay thân trên thang, trong thành thụ Tạ hổ sơn đứng tại cái thang đỉnh đầu. một tay dắt lấy cây. tay ra rõ, Dương Dương Dương dưới mười dân hôn dân hôn dân đứng viện hồng, viện khung lên bên bên chân biện cảnh bên còn không hồng. sơn đứng đỉnh nhanh gỗ lợi lợi lợi liễu là lấy hai cái cái cái cái kia cây cây cây, khoác hổ sự. sự. đầu đầu, đem bày quả ném vào giỏ bên trong đào tử thì tại cách đó không xa bàn thấp trước thanh tẩy lấy đợi chút nữa phải dùng đến ôm quả hồng dùng quả táo quả lê các loại hoa quả ôm quả hồng là canh dương bên này nông thôn xử lý quả hồng loại này hoa quả một loại phương thức cụ thể là cái nào ông chữ là ô m vẫn là lười tạ hổ sơn vậy không rõ ràng cái gọi là ôm quả hồng liền là đem trên cây còn không thành t h ụ quả hồng hai xuống t h ú c dưới tình huống bình thường không có quen quả hồng phi thường chắt chất miệng căn bản không có cách nào ăn mặc dù xem ra xanh mơn mận chữ nặng cùng không chín táo xanh một dạng để cho người ta nhớ tới hễ ẩ m cảm giác thế nhưng là thật hái xuống cắn một cái đầu lưỡi đều có thể đay đến nói không ra lời cùng táo xanh chua sót hoàn toàn không là một loại cảm giác bất quá đó căn bản khó không được dân lấy ăn là trời trung quốc rộng rãi nông dân nghe nói trăm ngàn năm trước các l a o tổ tông liền phát minh ôm quả hồng phương pháp tạ h ổ sơn rất hiếu kỳ đến cùng là cái nào quỷ thèm ăn tổ tông có thể muốn ra loại phương pháp này đến cùng là có bao nhiêu thèm chờ lâu nửa tháng một tháng cũng không chờ kỳ thật liền là đem hai xuống quả lê quả mận bắc các loại thành thuộc hoa quả lăn lộn chứa ở bịt kín trong thùng buồn bực cái ba năm ngày đến thời gian lại mở ra liền sẽ phát hiện quả hồng chắt chắt vị đã hoàn toàn không thấy bắt đầu ăn ngọt ngào n g o n miệng còn mang theo cái khác hoa quả mùi trái cây hơn nữa còn bảo lưu lại thành quả hồng giòn sướng miệng cảm giác trung bình người ta trước phòng sau phòng cơ bản đều có hai loại sách tiền viện bình thường là cây hồng cùng dây cây nho hậu viện thì là cây hương xuân có thể thấy được tại nông thôn trồng cây đều là yêu trước cân nhắc có thể ăn phải hỏi đề nhưng là ôm quả hồng bình thường làm ít bởi vì ôm quả hồng nước thải quả với lại họp trợi địa vậy bán không lên giá bao nhiêu tiền phần lớn người đều là chợ lấy quả hồng thành thục về sau h á i xuống làm bánh quả hồng mùa đông họp chợ bán bánh quả hồng đổi mấy đồng tiền mùa đông không có cái gì hoa quả tươi nông thôn muốn cho em bé giải thèm một chút cũng liền mua mấy cái bánh quả hồng nếu không ngươi xuống tới nghỉ một lát ta đi lên h á i a d ư ơ n g lợi dân hai tay nắm lung la lung lay cái thang ngửa cái đầu đối hái quả hồng tạ hổ sơn hỏi tạ hổ sơn đem một cái quả hồng h á i xuống chuẩn sắc ném vào giỏ bên trong miệng bên trong nói ra ngươi ít cùng ta ở chỗ này hư tình giả ý thật muốn sợ ta mệt lấy ngươi liền nên tại vợ ngươi lúc trước nói muốn ăn ôm quả hồng thời điểm trực tiếp để nàng bỏ ý niệm này đi. vợ ngươi có phải hay không gián điệp xuất thân để tổ chức thay ngươi thật tốt cha một chút đi nhà chúng ta có chút cái gì nàng đều ghi tặc bản bên trên quả hồng lúc nào có thể ăn nàng đều nhớ kỹ nhiều do a người n có phải hay không lão tưởng phái nàng tiềm phục tại bên cạnh ngươi nhớ thương nhà chúng ta này một ít ra sản d ư ơ n g lợi dân nghe tạ hổ sơn tại cái kia lao thao nói nhăng nói cội phản nàn g lữ viện vui vẻ cười ai không phải lữ viện nói muốn ăn là đào tử cho nàng viết thư nói trong nhà quả hồng m u ố n chín các loại hái đến thời điểm cho nàng lưu một chút sau đó lữ viện mới nhớ tới muốn ăn ôm quả hồng bên cạnh lao hoa quả đào tử cũng đối tạ hồ sơn mở miệng thừa nhận dương thư ký nói không sai là ta cùng lữ viện chị viết thư nói nhà ta quả hồng m ộ t chín tạ hồ sơn không nhìn đào tử đối lữ viện loại hành vi này giải thích một vừa đưa tay với tới quả hồng miệng bên trong vừa nói đào tử ngươi khỏi phải thay cái đôi này nói tốt hai người này xem như chính kinh cán bộ gia đình đi ngươi xem bọn hắn làm là chuyện gì muốn ăn cái gì liền trực tiếp chạy chúng ta loại này quần chúng trong nhà đến yêu cầu không đáp ứng còn chuẩn bị tự mình độc thủ đây không phải thổ phỉ sao dương lợi dân hôm nay nghỉ ngơi sáng sớm liền chạy đến tạ ra cùng bà nội cùng đào tử nói có thể hay không hái chút thanh quả hồng hắn đối tượng muốn ăn ô m quả hồng bà nội đối lao dương đó là thái độ gì còn kém nói thẳng cái nào cơ đem cây hồng đều cơ đứt để dương lợi dân đem một cái cây đều mang đi chính dương lợi dân động thủ hái không được bà nội sợ hắn n g ã xuống đào tử muốn leo cây hỗ trợ hái cũng không được bà nội sợ cháu dâu n g ã xuống sau đó mình đi phòng tây đem tạ hổ sơn q u á t lên để hắn đi hái lý do là dù sao tạ hổ sơn từ nhỏ đã bên trên tường leo cây luyện được với lại coi như ngã xuống cũng không sợ khoảng nhiều năm như vậy sớm k h n g chắc địch lúc đầu tạ hổ sơn cảm thấy bà nội hoặc là đào tử muốn ăn. chịu đựng bối rối đứng lên kết quả là nhìn thấy mặt trắng nhỏ dương lợi dân đâm trong sân hỏi một chút mới biết được là vợ hắn lữ viện muốn ăn ôm quả hồng hắn vừa định đem rời giường khí phát dương lợi dân trên thân đào tử lại đem trách nhiệm sớm ôm trên người mình nói lữ viện muốn ăn quả hồng là bởi vì nàng viết thư cho lữ viện chủ yếu là nàng biết mình đàn ông tính tình đi ngủ sợ bị n h ấ t người quấy dậy bị đánh thức vậy liền dễ dàng phát táo nhưng là tạ hổ sơn ưu điểm là cho dù là người trong nhà đem hắn ở mỹ lên hắn vậy tuyệt đối không cùng người trong nhà sinh khí này một ít lựa nhất định phải phát bên ngoài người trên thân dù đại tú lại nói khi còn bé mình thường xuyên đem anh quất lên. sau đó anh e m mặt chửi mình vài câu đi ra ngoài đem mã tam nhi trần đại h ỉ hoặc là cái nào không may gặp được người khác tìm cơ hội đánh một trận xuất khí với lại đúng là đào tử viết thư thèm lữ viện lữ viện mới thèm chúng phát tác nhớ tới ăn quả hồng xét đến cùng thật muốn quái đào tử cái k i a cuối cùng đều có thể quái đến chính tạ h ồ sơn trên đầu tương đối là bởi vì hắn để đào tử xem nhiều sách không bận rộn viết viết thư luyện một chút chữ ú t c h đào tử mới bắt đầu dưỡng thành viết thư thói quen đào tử trước đó chỉ có tây sơn mấy cái cùng tuổi bạn chơi không nói trước cái tia mấy người đồng bạn có biết hay không chữ coi như biết chữ bây giờ cũng đều đã vội vàng lấy chồng không gi đáng giá viết thư giao lưu cũng chỉ có lữ viện một cô nương cùng đào tử quan hệ tốt gặp mặt lại không nhiều với lại lữ viện còn một mực cổ vũ đào tử cho nàng viết thư cho nên đào tử mỗi lần viết thư cơ bản đều là viết cho lữ viện hai người mỗi tuần lẫn nhau viết một phong thư xem như cho biêu chính đã làm nhiều lần c ô n g hiến nói lên đào tử viết thư việc này tạ hổ sơn không nhịn được nghĩ cười đào tử đem viết thư việc này nhìn vô cùng coi trọng cho lữ viện viết phong thư cái tiết h á i độ còn kém tắm rửa đất hương thay quần áo rửa tay mỗi lần viết thư nàng đều muốn làm bản nháp trước tiên ở bản nháp bên trên dùng bút chỉ đem mình muốn viết nội dung viết một sau đó cầm cục tẩy tùy thời xây một chút sửa đổi một chút đối t ừ điện tra một lượn g e sợ cho có lỗi chính tả liên tục xác nhận không sai về sau mới dùng tạ hổ sơn cho nàng bút máy đem nội dung nghiêm túc sao chép tại chính thức trên tờ giấy chứa phong thư thiếp e m gửi cho hơn bốn mươi dặm đ ị a n g o ạ i lữ viện như thế chính thức hẳn là bên trong viết cái gì chuyện quan trọng vụ sai tạ hổ sơn ngẫu nhiên nhìn qua đào tử bản nháp cùng lữ viện hội âm hắn cảm thấy cái này hai nữ đầu góc ít nhiều có chút mà vấn đề lữ viện cho đào tử viết thư đậm một chút lại viết ba bư trang mở đầu bình thường liền là thân ái đào tử hai tuần gửi thư đã thu được vân vân sau đó thông tin một chút chính sự không có trong thư tử lễ này b á i ăn cái gì tốt ăn đồ ăn nghe được cái gì tin tức ngẩm nhìn thấy cái gì tốt chơi sự t ì n h đều nói một lượn g sau đó liền bắt đầu đậu đen rau muốn dương l ợ i dân nói hắn thân là vị h ô n phu thật lâu không cho mình gọi điện thoại không cho mình viết thư cuối cùng lại coi đào tử là thành bồ t ắ t một dạng cầu nguyện nói cho đào tử nàng muốn ăn nông thôn cái này nông thôn cái kia đào tử viết thư thì phi thường chính thức phong thư bên trên viết người nhận thư tên về sau sẽ còn quy củ viết lên kính khải k h ô n dạo đầu thì là thân ái lữ viện đồng chí sau đó cho lữ viện trước tiến hành nông thôn mỹ thực phổ cập khoa học lại cho lữ viện bên trên chính trị khóa nói nàng là cán bộ người nhà phải hiểu dương lợi dân thân vì cán bộ quốc gia hoàn mỹ c ô kỵ tiểu ra tình huống cuối cùng lại hiển linh đáp ứng các loại lữ viện đến trung bình thời điểm cho nàng làm t ố t ăn hai người thư tín cùng viết sổ thu chi nhật ký giống như người tốt hay viết cái đồ chơi này lữ viện muốn ăn quả hồng việc này liền là đạo tử cho đối phương viết thư nói quả hồng m u t n chín sau đó lữ viện vỗ đầu một cái muốn ăn ôm quả hồng dương lợi dân chính chuẩn bị cẩn thận thừa dịp nông nhàn xin phép nghỉ trở về xử lý kết hôn công việc cho nên trước khi đi muốn mang chút quả hồng trở về ông tốt mang cho lữ viện đào tử cùng bà nội thì lập tức chuẩn bị hoa quả để dương lợi dân không cần mang về lại ông bên này ông để cho tạ hổ sơn cho dương lợi dân đưa trong nhà đi không sai bị lắm đều hái hai giỏ lữ viện ăn không được nhiều như vậy dương lợi dân nhìn xem bên người giỏ dần dần đầy nói với tạ hổ sơn tạ hổ sơn nói ra ngươi suy nghĩ ta hái nhiều như vậy toàn bộ tặng cho ngươi nàng dâu ăn ta cùng vợ ta không xứng ăn có đúng không nếu không nói ngươi là tham quan không có chút nào、ăn. nông dân có chút đồ vật hận không thể đều chuyển nhà ngươi đi dương lợi dân nhìn xem tạ hồ sơn lại hướng lên trên bò lên nhất d a i miệng bên trong hỏi hàn bí thư mỗi ngày nhìn chằm chằm đoàn người sửa đường việc này ta có thể nghĩ rõ ràng ta đại đội đường s ắ c thực nên tu thế nhưng là trương bộ trưởng còn có công xã trạm máy nông nghiệp b ả n g trạm trưởng mang theo xa đại đội trưởng ngũ thúc đám người đi xa nhà cái này đều đi hơn một cái lệ bái việc này có phải hay không vậy có liên hệ với ngươi dương lợi dân trong khoảng thời gian này bị nhà máy i nọp sệ giai đoạn trước công việc cho q u lấy mãi mới chờ đến lúc nhà máy y nọp sệ nhà máy vông vất lên hồng kông bên kia hai tay in ổ bẹt máy móc vậy tại tào thiên bảo liên lạc bên dưới bắt đầu thỏa đàm giao hàng hắn lại muốn làm pháp từ xưởng in ấn huyện này ra đến ba cái hiểu in ổ bẹt in màu công nhân thật vất vả thở một ngụm trong nhà cha mẹ lại thúc hắn thừa dịp cơ sở nông nhàn trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian đem hôn sự làm khiến cho hắn vừa có chút thời gian vẫn phải về huyện thành trong nhà hoặc là đi n ê u sơn cùng song phương cha mẹ thương lượng với lữ viện hôn sự chi tiết m ệ t đến mất ngư cho nên trong khoảng thời gian này xác thực không chút hiểu do đại đội cùng công xã sự vụ khác ăn bài ta hổ sơn từ cái thang bên trên, nhảy đến trên mặt đất, đi đến đào bên người vừa ngồi xuống đạo tử liền đưa cho hắn một cái chín mọng núi quả táo tạ hổ sơn cắn quả táo nói với dương lợi dân khẳng định có liên quan tới ta à ta đi chuyến yên kinh không thể đi không nhiều như vậy trận báo cáo sẽ không thể phí công nghe dựa vào dâng thuốc lá mượn lửa uống rượu ăn cơm trèo kết giao tỉnh dù sao quen biết một chút các đại quốc có nhà máy đến x â m sẽ làm bộ theo chân bọn họ ăn một chút uống một chút quan hệ chỗ đến không sai sau khi trở về ta lại gọi điện thoại cho bọn hắn liên hệ một chút tình cảm nghe những người đại ca này đối ta một cái tiểu h u n h đệ ấn tượng vẫn được hãy nghe ta nói hết chúng ta trung bình đại đội sản xuất có hai tiền nhưng không là làm đại ế n đội không phải công xã doan thư ký ngày đó là muốn nói máy móc nông nghiệp nhập vào của công xã tới x o n g tỏ thái độ sửa đường hẳn có thể động viên công xã toàn thể tới sửa để hàn lao cho cùng mã lao ngũ cho đánh ra ngoài ngươi làm đến bao nhiêu thứ đáng tiền nhất là hai đài bánh xích kiểu bánh xích đông phương hồng m á y kéo năm mươi bốn mã lực xuất xưởng giá ba mươi mốt ngàn bán cho trung bình ba vạn ba ngàn một trăm khối tiền một đài chỗ tốt là không cần trị tiêu không cần xếp hàng đến trong xưởng cầm giấy nhắn tin liền có thể đem xe lính đi tạ hổ sơn gặm quả táo nói với dương lợi dân còn lại không có cái gì đáng tiền hàng năm đài hoàng hà bài bốn vòng mẹ kéo hai đài mục tư sinh trường trinh bài máy tuốt lúa còn có một đống thượng vàng hạ cảm có thể thêm treo ở máy kéo đằng sau x o a y cài cơ máy gieo hạt cỡ nhỏ máy thu hoạch loại hình d ư ơ n g lợi dân nghe được khỏe miệng cũng nhịn không được nhét lên những thiết bị này nếu là toàn bộ thuộc về đại đội trung bình đại đội trung bình đều có thể mình thành lập cái trạm máy nông nghiệp công xã trạm máy nông nghiệp cũng liền mười bốn đài tiểu bánh xích máy kéo mười đài bốn vòng máy kéo ngươi đây là đem đại đội tại nhà máy cán thép hích lợi sớm cho đại đội cho nên đại đội mới có tiền vốn đi mua nhiều như vậy máy móc nông nghiệp nhà máy cán thép nhà máy ống nhà máy inọc xe chạm máy nông nghiệp không sai bị lắm trung bình cái này hơn Tạ h ổ sơn mấy mụn đem quả táo liền gặm chỉ còn lại có hột ném cho đứng trước cửa nhà không dám vào viện đại hắc nhị h ỷ sinh ra năm con tạo hình cùng b ò sữa một dạng sấu chó cũng không biết thế nào kết hợp năm con chó con hoàn mỹ kế thừa cha mẹ các hạ khuyết điểm gọi là một cái xấu nhị h ỷ sưng khung đại hắc đầu đại hắc lỗ t h a i nhị h ỷ con mắt nuôi một tháng một cái tới cửa chủ động xin nhận nuôi hương thân đều không có liền biết cái này năm cái chó là có bao nhiêu xấu đại tú đều không nhắc ôm đi một cái đi nuôi tạ hổ sơn chủ động đưa ra đưa cho nàng một cái nàng đều cự t u bây giờ cũng liền đại hắc mỗi ngày thừa dịp nhị h ỉ bị đào tử hoặc là đại tú mang đi ra ngoài lỗ hồng chạy ở cửa sân hướng bên trong nhìn vài lần nhìn như bày ra tình thường của cha kỳ thực là muốn thừa dịp nhị h ỉ không tại đoạt năm người con thức ăn nghe được tạ hồ sơn cảm khái d ư ơ n g lợi dân đầu tiên là vui mừng bất quá sau đó nhìn về phía tạ hồ sơn tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi năm nay một hơi giúp đại đội cả nhiều như vậy người phụ lại phối hợp câu nói mới vừa rồi kia giống như là muốn mình chạy đâu tạ hồ sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía dương lợi dân ngươi nói ngươi suốt ngày mù suy nghĩ cái gì ta không sa ta còn chạy nói chính sự đi, ngươi cùng lữ viện kết hôn chuyện này nghiên cứu rằng gì cha mẹ ta cho rằng lữ viện là cán bộ gia đình nhà chúng ta là công nhân gia đình cùng lữ viện kết hôn tính là nhà chúng ta trèo cao cho nên suy nghĩ xử lý chính thức một chút thế nhưng là ta cha vợ mẹ vợ bên kia cảm thấy không cần thiết tổ chức lớn liền đơn giản lo liệu một cái song phương thân hữu i ăn một bữa cơm là có thể d ư ơ n g lợi dân đem đổ đầy quả hồng giỏ đem đến đào từ bên cạnh sau đó ngồi xuống bắt đầu đem quả hồng đằng đến trên bàn t a hồ sơn nói ra cái kia không rất tốt không có cái gì khác nhau dù sao nhà ngươi xử lý một trận cưới rượu l ự viện nhà lại mặt ngày đó cũng phải xử lý một trận trong nhà của ngươi xử lý chính thức một chút không có vấn đề l ự viện cha mẹ ưa thích đơn giản chính bọn hắn xử lý đơn giản chút liền xong rồi canh dương bên này hôn lễ cơ hồ đều là hai trận cưới nhà trai tại hôn lễ ngày đó hiến mời phía bên mình bằng hữu thân thích lại mặt lúc nhà gái hiến mời phía bên mình bằng hữu thân thích mẹ cậu lớn cháu trai à nếu không cậu già giúp ngươi an bài một chút cho ngươi thêm chút mà ra sản dưỡng lợi dân đem quả hồng từ g i bên trong đ ầ ra vớt vớt bà vai quên đi thôi hái ngươi, một chút quả hồng đều để ngươi lại ta muốn thu ngươi một chút hạ lễ còn không phải để ngươi ghi hận cả một đời lần trước tào thiên bảo đến ta để hắn giúp ngươi chuẩn bị một phần đoán chừng cái này hai ngày cũng nên đến t ạ h ổ sơn nói với dương lợi dân cũng là đại đội ý tứ ta cùng hàn bí thư bọn hắn nói qua bọn hắn cũng cảm thấy không có ngươi thu thập hết lý hưng nguyên liền không có nhà máy ống số tiền kia xem như đại đội bỏ ra mua thứ gì dương lợi dân nghi hoặc nói ra t ạ h ổ sơn còn chưa lên tiếng cửa sân gặm quả táo hạt đại hắc bay đầu liền chạy sau đó nơi xa xuất hiện nắm nhị hỉ đại tú bóng g á n g anh cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã hâu ngươi đi qua nói có cái gì nhà máy ý n ó f f s e đồ vật viết người tên d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi bảy đại ca ngươi a i vậy chương một trăm tám mươi bảy đại ca ngươi a i vậy tạ hổ sơn mang theo dương lợi dân đi cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã lấy hắn chuẩn bị hạ lễ tại trên một cái giường cùng mặt trắng nhỏ dương lợi dân ngủ hai tháng tạ hổ sơn xem ra dương lợi dân người này tương đương không thú vị hết thể liền hai cái yêu thích xếp tại thứ nhất yêu thích là cùng hắn một dạng thích xem sách đây là dương lợi dân thời kỳ thiếu niên liền bồi dưỡng được đến yêu thích biết được tạ hổ sơn tại n h i ê u sơn tiệm sách tân hoa chuyển về đến một đống sách vui vẻ nhất không phải đ ạ o tử là dương lợi dân dạng này hắn có thể năm thì mười họa chạy tới tạ hổ sơn trong nhà l ậ n sách nhìn dương lợi dân cái thứ hai yêu thích liền là chụp ảnh điểm này từ hắn động một chút lại tìm canh dương báo phóng viên giúp đoàn người tới quay chiếu liền có thể nhìn ra đam mê này là lao dương làm việc về sau mới dưỡng thành trước đó dương lợi dân tại trong huyện làm việc đơn vị có vài việc gì đó đều là từ hắn cái này cái trẻ tuổi đồng chí phụ trách d ơ máy ảnh tại hoạt động bên trong cho lãnh đạo đập các loại ảnh chụp điều này cũng làm cho hắn có tại sao khi làm việc l ấ y hoay máy ảnh cơ hội thường xuyên suy nghĩ làm sao chụp ảnh có thể làm cho ảnh chụp xem ra càng đẹp mắt chậm rãi liền thích dùng ảnh chụp ghi chép hết thể cảm giác đáng tiếc đến cơ sở làm việc về sau cái này yêu thích bị cưỡng ép đình chỉ dù sao nông thôn nào có dùng máy chụp ảnh cho các lãnh đạo chụp ảnh ghi chép làm việc thói quen coi như doan thư ký muốn đập công xã cũng không có suốt ngày cùng nông dân liên hệ có mua thêm máy chụp ảnh tiền không bằng cho công xã trạm máy nông nghiệp mua thêm cái nông cụ càng làm cho đoàn người xuất phát từ nội tâm tôn kính lãnh đạo cho nên dương lợi dân mới luôn luôn tạ i gặt lúa mạch ngày mùa thu hoạch loại này ngày mùa tiết hô phóng viên hỗ trợ tới quay chiếu tuy nói là vì giúp nông dân chụp ảnh lưu niệm kỳ thật vậy có thừa cơ mình lấy hay quen biết phóng viên hải âu máy ảnh vào tay qua đã nghiền tư tâm chính hắn một mực không có máy ảnh từ vừa bên dưới cơ sở lúc ấy ở tạ hổ sơn trong nhà dương lợi dân liền cùng tạ hổ sơn vội qua nói mình không ăn không uống tích lũy một năm tiền lương chuyện th kết quả cái này đều hơn một năm hắn cái kia mẫu đơn máy ảnh còn không ảnh đâu chủ yếu là mỗi tháng tiền lương phát hạ đến không thừa nổi bao nhiêu cái niên đại này công xã cán bộ động một chút lại muốn đi thăm nông thôn gia đình cùng quần chúng bên trên giường lò tâm sự bảo đảm cơ sở quần chúng có thể hiểu được quốc gia các hạng chính sách nhìn xem chính sách phải chăng có thể được đến quần chúng ủng hộ nếu như quần chúng không hiểu vậy thì phải tâm sự đem chính sách cho quần chúng nói dóc rõ ràng Vì quốc muốn gia nào p hơn ổ biến bộ loại loại thi đối cái gia đi nào chính này chính hành quần chúng nào Cán đồng một chút tốt. đó có sách, sách chỗ quốc h sau ư g trong nhà ăn c ơ một tâm tay thư thiên tạ dân, sự, nào có ở không lấy hai cánh tay đến nhà đạo lý, khỏi phải nói dương lợi dân, công xã thư ký doan、thiên、phong đạo có ở khỏi ký hai phải hổ lấy lý, lợi đi đi, xã năm nay đến chính sách quốc gia thay đổi rất nhiều công x ã các cán bộ một tháng bình quân mỗi người ít nhất đi bốn năm hộ gia đình tiền lương phải có một phần tư công hiến cho cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã đội điểm quần chúng trong nhà thường dùng dầu muối tương giấm hoặc là thực phẩm phụ phẩm xung làm tới cửa lễ vật cho nên tạ hổ sơn thừa dịp lao dương muốn kết hôn để t à o thiên bảo tại hồng kông hỗ trợ mua một đài nguyên bộ hoàn chỉnh n i nhìn f hai h máy ảnh tạ hổ sơn thân là cậu già đưa thái sinh kích hoạt đồ vật cho vợ chồng trẻ không quá phù hợp người ta cặp vợ chồng cha mẹ x o n g toàn không thiếu hắn một cái cậu già hỗ trợ đặt mua tam đại kiện loại hình đồ vật cậu gia loại thân phận này liên thích hợp thừa dịp có chút việc vui cho cháu trai đưa cái dù sao hắn nói với tào thiên bảo yêu cầu liền là mua đài tốt nhất tào thiên bảo cũng không hiểu cho nên cái này máy ảnh cuối cùng nhưng thật ra là tào thiên bảo h ủy thác sinh hoạt càng nhỏ t ư lâm phiên dịch hỗ trợ chọn lựa lâm phiên dịch ngược lại là bỏ được thay tạ hồ sơn bại gia nàng khả năng cảm thấy bán đắt nhất lại là hàng ngoại quốc vậy khẳng định liền là tốt nhất bộ này năm ngoái mới lên thị chuyên nghiệp cấp máy ảnh tại hồng kông giá bán một vạn một n g à n khối đô la hồng kông theo ngân hàng giá quy định hối đoái thành ldt đều có hơn hai n g h n khối bán trọn vẹn một năm toàn bộ hồng kông cũng chỉ bán ra hơn hai mươi bộ có thể thấy được cao bao nhiêu bưng lấy máy ảnh thời điểm vừa vặn cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã chủ nhiệm trương văn chính an bài mấy cái cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã nhân viên tại đại viện trên vách tường viết khẩu hiệu hắn cùng mấy cái nhân viên thừa dịp hút thuốc nghỉ ngơi lỗ hổng sang đây xem dương lợi dân đài này mới máy ảnh la hét để dương lợi dân giúp bọn hắn đập một t r ư ơ n g dương lợi dân cẩn thận từng ly từng tí loay hoay máy ảnh không có cùng trước đó như thế cầm lấy máy ảnh thoải mái nhanh đáp ứng mà là sắc mặt khó xử nhìn về phía trương văn chính đợi lát nữa đợi lát nữa để cho ta nghiên cứu một chút sách thuyết minh ta còn không hiểu được đâu sau đó vừa nh quá q u từ từ lại nói hổ tam cái này con b đưa ngươi ngươi liền thu thôi sợ cái gì toàn bộ đại đội đều biết hai ngươi quan hệ tốt ngủ một trường rừng lớn quan hệ mất thiết cầu mong gì khác ngươi làm việc còn dùng cho người tặng lễ lại nói ngươi một đoàn ủy thư ký hắn có thể có cái thí sự cầu ngươi cầu ngươi đem hắn phát triển vào đoàn lao trương n g u y ê n lai ta còn cảm thấy ngươi xuống tới có chút văn hùng hiện tại ta phát hiện ngươi súng quân xuống tới một chút đều không đoàn ngươi là thật sẽ không ở trước mặt lãnh đạo nói chuyện ta cháu trai lại bài danh dựa vào sau đó cũng là công xã lãnh đạo ngươi một cái cấp dưới hệ thống tiểu chủ đảm nhiệm làm sao nói đâu cái gì gọi là có cái thí sự ta nói cho ngươi các loại lịch treo tường sản xuất ra ngươi liền biết lao dương làm sao cầm thí sự thẻ ngươi tạ hồ sơn nghe được trương văn chính lời nói ở bên cạnh nói ra dưỡi dân đó là nhiều người thù giai tạ hổ sơn lừa hắn một lần cơm phiếu hắn đều kìm nén tìm trở về l ã o trương dám nói hắn các loại lịch treo tường sản xuất ra nếu như nguồn tiêu thụ tốt thành hút hàng hàng tạ hổ sơn đoán chừng dương lợi dân có thể đem l ã o trương ép buộc bên đường bởi chuồng kiêu vũ đến cùng bao nhiêu tiền a dương lợi dân lại một lần hỏi tạ hổ sơn tạ hổ sơn cắt một tiếng ngươi cũng đừng nghe ngóng ngươi cái kia tiền lương mua không nổi với lại cái đồ chơi này lui không được nói cho ngươi bao nhiêu tiền có làm được cái gì cậu già ta đưa ngươi cái máy chụp hình này đâu không cầu ngươi làm việc chủ yếu là phòng n g a người khác lại từ yêu mặt tốt hướng ngươi ra tay h d ư ơ n g lợi dân là thật không biết cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền trong nước bán loại này máy ảnh địa phương hắn một cái công xã thanh niên cán bộ đều tìm không ra cửa chỉ là đơn thuần từ đóng gói bên trên nhìn hắn cảm giác bộ này máy ảnh liền không khả năng là hàng tiện nghi rẻ tiền cái đồ chơi này cho hắn thuộc về giày xéo đồ vật hắn một cái cơ sở cán bộ nhiều nhất liền là sau khi làm việc tại công xã đại viện hoặc là vùng đồng ruộng cho nông dân quần chúng chiếu cái tướng không đáng dùng quý giá như vậy máy ảnh nếu thật là không cẩn thận màn ảnh đập một cái chạm thử đều không trô mua linh kiện đi nghe được tạ hổ sơn nói lo lắng có người cho h ắ n đút lót Dương lợi dân cười lên, ta một cái hạt vườn đại công tức xã đoàn ủy thư ký cho ta tặng lễ đừng nói đưa máy ảnh liền đưa c u ộ n phim đều không có sang năm liền nên có cho nên cái này lỗ hổng ta trước hết chán quý có quý chỗ tốt ta đại ca nói rồi n g h e xong muốn mua cái đồ chơi này cái kia người bán hàng tiếp đón lên cùng mua phổ thông máy ảnh thái độ hoàn toàn không giống nhau dạng gặp phải cha hộ khẩu đem thân phận của hắn địa chỉ cái gì đều cho ghi danh nói là khách quý tư liệu gửi về công ty tổng bộ về sau chỉ cần là công ty có cái gì mới nhất chuyên nghiệp máy ảnh đưa ra thị trường đều sẽ trước liên hệ hắn cho hắn hệ thống tin nhắn tư liệu có thể ưu tiền đặt hàng Tạ cạnh Hổ Sơn ở bên cạnh nói ở với dương lợi dân、like、t sắp xếp gọn nói, quân phim điều tốt màn ảnh sau đó ra hiệu trương văn chính cùng cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã mấy cái người đứng ở bên tường điều chỉnh góc độ răng rác một tiếng đẻ xuống cửa chớp lao trương bọn hắn phía sau trên vách tường trước đó cái kia chút trích lời bên trong trích ra khẩu hiệu đã bị trắng xanh che đậy đổi lại giành giật từng giây làm lớn nhanh lên thực hiện hiện đại hóa mặt hướng thế giới đi hướng tương lai từ hiện tại làm lên hướng bốn hóa tiến quân các loại càng thêm mở ra tuyên truyền khẩu hiệu mặc dù cải cách mở ra còn không để dân quê từ vật chất bên trên cảm giác được quá lớn biến hóa nhưng mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được tập tục thay đổi xã hội tập tục càng thêm rộng rãi rất nhiều tinh thần văn hóa phương diện trước mở ra lên trực quan nhất biến hóa liền là công xã chiếu phim viên xuống nông thôn chiếu phim điện ảnh cùng n i ề u sơn khu vực đài phát thanh truyền ba kịch truyền h a n h n g u y ê lai、like, nông thôn đoàn người nông nhàn nhìn đ i ệ ảnh chiếu phim viên phát ra cũng liền lật qua lật lại cái ngẫu nhiên thả hai bộ c h i ế u tiên điện ảnh cái kia đều xem như để đoàn người mở d ư ơ n g ăn m ặ t có đôi khi rõ ràng có đẹp mắt điện ảnh nhưng chính là không dám thả sợ phạm sai lầm kết quả năm nay làm xong ngày mùa thu hoạch lúc ấy chiếu phim viên vì đại đội trung bình chiếu phim ngoài trời điện ảnh lúc trực tiếp phát hình một bộ để đoàn người cùng tán thưởng hà nội g n địa điện ảnh là một bộ phản đặc biệt phiến điện ảnh tên là ht tam giác phản đặc biệt phiến đi qua vậy phát ra qua không ít bất quá đoàn người đều không thế nào cổ động đừng nói đại nhân trẻ con đều không thích xem còn không bằng địa đạo chiến địa lôi chiến nam trinh bắc chiến cái này chút cũ dích chiến tranh phi chủ yếu là đi qua cái kia chút phản đặc biệt phiến tương đối bản mẫu hóa nhân vật chính một phương ra sân tất nhiên là mày dẫm mắt to chu thời mẫu hình tượng quang minh lâm liệt sau đó nhân vật phản diện hoặc là vẻ mặt da ăn dạo hoặc là tàn nhất đau hiểm đều không cần nhân vật chính phản đặc biệt nhân vật phản diện cái kia tạo hình vừa ra trận nhìn điện ảnh phụ lao hương thân một chút đều có thể nhìn ra đối phương là nhân vật phản diện với lại nội dung cốt truyện đơn nhất địch ta rõ ràng chiến tranh phiến địch ta rõ ràng tốt xấu còn có thể nhìn xem trằng diện phản đặc biệt phiến thì địch ta rõ ràng nhìn cái gì nhân vật phản diện một mực ở vào yếu thế đôi kh cho nên so sánh xuống tới không bằng chiến tranh phiến được hoang n ê n thế nhưng là bộ này hát tam giác thì khác biệt có thể đưa ra rất lớn độ d à i miêu tả nhân vật phản diện cho nhân vật phản diện phần diễn đủ nhiều khắc họa hình tượng thậm chí vượt xa nhân vật chính bán băng côn g i ả đặc vụ là thực sự do a người n một nhóm lớn em bé xem hết điện ảnh về sau cũng không dám cùng cao tuổi nữ đồng chí mua băng côn chỉ dám tìm nam đồng chí mua liền sợ bà hạ độc có thể thấy được lưu lại ấn tượng bao sâu khác với lại con gái là người tốt mẹ là người xấu ngoại trừ địch ta mâu thuẫn còn có thân tình gốc mắc cái này nếu là bảy mươi sáu năm trước kia đánh ra đến toàn bộ đoàn làm phim cũng phải bị bắt lên về phần đài phát thanh những năm qua kịch truyền thanh không phải mặt trời rực rỡ bầu trời hướng mặt trời viện cố sự liền là liền hỏa kim cương hồng kỳ phổ loại này tuần hoàn truyền bá không biết bao nhiêu lần kịch tập năm nay thì lần đầu tiên truyền bá dịch và chế tác cho phim kịch đ ả o san hô bên trên c h ế t sạch cùng một khối b ò bít tết nông dân lại không phải người ngu nhìn đến quá khứ khẳng định không cho truyền bá điện ảnh cùng phát thanh bây giờ có thể truyền ra để đoàn người tùy tiện nhìn coi như miệng bên trong nói không rõ trong lòng cũng có thể nghĩ rõ ràng lúc trước cái loại này động một chút lại muốn đối lấy chân dung sớm xin chỉ thị mượn báo cáo thời gian đi qua liên đại tú bọn hắn cái kia chút niệm sơ học sinh trung học đều tại sáng tác văn thời điểm đổi đụng số lượng từ thường dùng lời nói khách sáo nguyên lai sáng tác văn nhất định phải viết một đôi lời cùng loại vũ trang đầu não giáo dục muốn cách mạng dòng lũ thế không thể đỡ loại này còn mang theo f bốn dư gió trích lời hiện tại bọn nhỏ lại sáng tác văn đã biến thành m ộ ư ơ i một giới tam t r u n g toàn bộ sẽ nói cho chúng ta biết muốn vì thực hiện bốn cái hiện đại hóa mà cố gắng đọc sách hoặc là cả nước khoa học đại hội tổ chức để ta rõ ràng ta lớn lên muốn làm một tên nhà khoa học ta hồ sơn máy ảnh đưa xong không bao lâu dưỡng lợi dân cùng lữ viện hôn lễ ngay tại cuối mùa thu cử hành lao dương không có cố ý đánh mặt sưng để tạ h ổ sơn an bài xe dịp cùng hắn đi đón thân l i ề n là hắn ở huyện ủy lúc quan hệ rất tốt bốn cái trẻ tuổi đồng sự tăng thêm trung bình tạ h ổ sơn ở bên trong mấy cái cùng lao dương quan hệ không tệ dân quân một nhóm người trùng trùng điệp điệp đạp xe đạp đi nghiêu sơn dương lợi dân một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn cưới lấy xe đạp t r ở đi mang theo hồng đầu hoa lữ viện tạ h ổ sơn cái này chút đón dâu bạn thì phụ trách trở đi lữ viện của hồi môn đ ê m trăn t h ậ u rửa mặt các loại các thứ đi theo hắn cùng lữ viện sau lưng hô to gọi nhỏ một đường mỗi khi dương lợi dân anh em giúp ngươi ở phía sau đẩy một t h a n h ngươi muốn cóng không động tân nương tử liền đổi chúng ta giúp ngươi cóng đều là anh em đoàn ngươi không chê mệt mỏi về phần hôn lễ trang diện d ư ơ n g lợi dân cha mẹ tại lầu người nhà nhà mình dưới lầu dựng lều b à y trọn vẹn mười lăm b à n mười lăm b à n tiết rượu cái này tại bên trong huyện thành canh dương lúc ấy đã tuyệt đối xem như phong quan g tổ chức lớn bởi vì rất nhiều trong thành công nhân vì con cái xử lý cưới rượu năm b à n mười b à n là hai đạo khảm rất nhiều hôn lễ đều siêu bất quá hai cái này số lượng t i cưới có thể lái được năm bản nói do nhà đàn trai đến dự thân thiết nhiều gia tộc lớn Cô nương gã đi không cần lo lắng cặp vợ chồng cái không nương lắng ngoại nhân niên này gã đi đại khi h lo sao vợ bị dễ. Dù a t mười gia tiệc c ớ i tiện, giống lái không không hoặc năm 2024, lái xe hoặc là xe đ ư n g sắt cao tốc cao l ề n nhẹ nhõm dự tiệc, thường thường ở họ hàng xa thích, cần sớm một, hai ngày có tiệc, thích, thể họ sớm dự ở xa lăm i phải đi đường, có thể không chối ề n đường, không thể có bản u n đến, nhiên thân ba chạy đến, tất nhiên là thực sự thân thích. Tiệc cưới có thể lái được tất cưới lái là loại này cơ bản phải là công lãnh đạo xưởng thậm chí trong huyện chính kinh cán bộ xử lý rượu mới có thể có tràn diện dương lợi dân hôn lễ mười lăm bàn tân khách sông lão dương cha mẹ quý khách khách chỉ có mười một bàn có bốn bàn là chính dương lợi dân nhân mạch công xã trung bình lãnh đạo một bàn đại đội trung bình cán bộ một bàn trung bình tuổi trẻ dân quân một bàn nguyên làm việc huyện ủy đồng sự cùng bạn một bàn tuổi con trẻ có thể tới bốn bàn tân khách để lão dương cha mẹ nhân viên tạp vụ nhóm n h a u n h a u tán thưởng sinh cái con trai tốt tiền đồ vô lượng không đợi khai tiệc hai lão xem ra tựa như uống nhiều quá một dạng nhìn lao dương cùng l ư viện mặt mũi tràn đầy hơi say rượu cùng hôn lễ chủ hôn người là dương lợi dân huyện ủy lão lãnh đạo cố ý ở chính giữa buổi trưa thời gian nghỉ ngơi chạy tới chủ trì đơn giản nghi thức chúc phúc một đôi người mới uống chén rượu liền lại vội vàng chạy trở về phụ trách trước mặt mọi người biểu hiện ra giấy chứng nhận kết hôn chứng minh dương lợi dân cùng lữ viện về sau có thể hợp pháp một ổ chăn đi ngủ chứng hôn người thì là dương lợi dân bây giờ đương nhiệm lãnh đạo doan tiên phong huyện thống chiến bộ trưởng tiêu bằng cùng huyện liên đoàn hoa kiểu lãnh đạo mặc dù không có thời gian tới nhưng cố ý giấy thông hành cơ tới đưa phần hạ lễ người khác không biết tạ hổ sơn rõ ràng lão dương có thể có lớn như vậy mặt mũ không phải là bởi vì hắn công xã đoàn ủy thư ký thân phận mà là cái k i a nhà máy y nọp s ẽ xưởng trường kiêm chức trên bàn rượu d ư ơ n g lợi dân cùng lữ viện đây đối với được cái biểu hiện cực kỳ gà trộm mấy lần mong muốn trộm gian dùng m á c h lưới vừa mới bắt đầu chịu bàn mời rượu mới kính xong trước mấy b à n hai người này liền chạy đến tạ hổ sơn một bàn này giả mù s a mưa nói muốn trước kính bọn hắn sau đó bị tạ hổ sơn mang theo một bàn người mang chạy không đầy một lát lại nghĩ đến mặt mũi nhìn mọi người đều không nể mặt mũi lúc này mới đợi đến đem cái khác bàn khách nhân toàn bộ kính xong cùng vợi dưỡng lợi dân mang theo lữ viện đi vào trước bàn nhìn một vòng trước bàn ngồi vây quanh mặt mũi tràn đầy hòng cười đám người chủ động nhận sợ lần đầu tiên đối tạ hổ sơn dùng trưởng bối s ư hô tạ hổ sơn sảng khoái h í p mắt gật gật đầu không dễ dàng ai cháu trai ngươi vậy có chịu thua thời điểm liền sợ hôm nay đem ngươi cùng vợ ngươi rót nằm xuống đúng không vừa rồi liền ngươi một cái người hô tiểu lữ hộ ạ ta không nghe thấy tạ hổ sơn ngươi sang năm còn đến cùng đạo tử kết hôn đâu lữ viện nhìn tạ hổ sơn ngồi tại cái kia bệ vệ làm bộ làm tịch cọ sát lấy giang uy h n nói tạ hổ sơn con mắt mở ra nhìn về phía trước bàn đám người g hù d a ta thân nương tử hù d a ta đều nghe thấy được ca rượu này ta không có cách nào uống nói xong thuận thế nâng cốc chén t r ụ p tới ôm cánh tay không nói thêm gì nữa lại thừa dịp cặp vợ chồng không chú ý cho bên người hàn hồng binh đưa cái ánh mắt hàn hồng binh đứng người lên đối dương lợi dân cặp vợ chồng gian cười hai tiếng mở miệng nói ra lao dương hôm nay ngươi cùng chị dâu này vui ngươi cái này đi lên trước hết để cho chị dâu hù dọa chúng ta một trận là đạo lý gì ta sai rồi ta sai rồi cậu già ta sai rồi các vị đại ca ta sai rồi lữ viện từ tạ hổ sơn không có bị mình ý hiếp hủ đến về sau liền biết muốn hỏng lúc này lập tức đóng vai đáng thương hướng phía một đám người thở dài xin khoan dung nói chuyện liền muốn cho đám người rót rượu hàn hồng binh một ho khan trên bàn tất cả mọi người đều nâng cốc chén chụp tới hàn hồng binh hướng hai người cười nói hhhh lao dương chị dâu yên tâm chúng ta có thể có cái gì ý đồ xấu đều là anh em d ư ơ n g lợi dân nhìn xem đám người diễn xuất mắng ít lít lít tiên cái gì tâm chính ngươi nghe một chút ngươi tiếng cười kia giống như là không định làm khó dễ hai ta đức hạnh sao hàn hồng binh nói ra ngươi trước hãy nghe ta nói hết mấy ca sáng sớm cùng ngươi đạp xe đạp tiếp tân nương tử mệt mỏi một thân mồ hôi là theo sao đúng d ư ơ n g lợi dân không có phủ nhận đúng là những người này buổi tiếp hắn đi đón lữ viện cái kia để ngươi cho mấy ca cùng một chỗ kính chén rượu việc này không tính làm khó dễ ngươi đi không tính cái kia được vậy ngươi đổ đầy mời chúng ta một chén d ư ơ n g lợi dân đi lấy tạ hồ sơn chén rượu tạ hồ sơn quả nhiên không có ngăn cản d ư ơ n g lợi dân không bị cái gì làm khó dễ chức giúp tạ hồ sơn rót một chén nước có ga lại giúp người khác đổ đầy rượu quá trình này thuận lợi đều để hắn cùng lữ viện có chút không thể tin được tạ hồ sơn hôm nay không thể uống、rượu. hắn các loại tiệc rượu tán xong vẫn phải lái xe giúp dương lợi dân đem lữ viện cậu mở đây đối với đưa về nhiều sơn nhưng là không uống rượu không có nghĩa là không làm khó dễ người cái này chút khốn kiếp hôm nay thuần phát như vậy dễ dàng liền bông tham ì n h dương lợi dân trong lòng có chút bồn u trồn bưng chén rượu lên nói rồi một đống đại biểu lòng cảm kích mềm lời nói sau đó đám người cực kỳ nể tình đứng người lên cùng hắn c h n g cốc nước â n n g cốc uống một hơi cạn sạch dương lợi dân bị cay thẳng trước mắt tạ hổ sơn quan tâm để hắn cầm đũa gấp thức ăn ăn mấy n g ụ ép một chút cái này khiến dương lợi dân thoáng nhẹ nhàng thở d ư ơ n g lợi dân vì sao a một nửa chạy tới sớm mời rượu liền là hy vọng lăn lộn đi qua sợ những người này đợi đến cuối cùng cố ý làm khó dễ mình nhưng bây giờ rượu uống xong đối phương giống như không có cái gì làm khó dễ mình dấu hiệu các ngươi ăn ta đi d ư ơ n g lợi dân muốn mang lấy lữ viện tranh thủ thời gian chạy kết quả hắn nhấc lên muốn đi đám người lập tức bất mãn hàn hồng binh mở miệng nói ra ngươi đi đâu không xong đâu nghĩ gì thế d ư ơ n g lợi dân dơ ly lên cho đám người ra hiệu ta rượu đều kính xong đó là ngươi chị dâu vừa mới uống sao bàn khác có phải hay không đều để hai người các ngươi m ờ rượu chúng ta có phải hay không vừa rồi liền để ngươi một cái người đại biểu hàn hồng binh có lý chẳng sợ nói ra dương lợi dân gật gật đầu hàn hồng binh nhìn về phía lữ viện chúng ta bàn này đi chị dâu ngươi vậy nhìn thấy giúp ngươi trở đi đ ổ cưới cưới một đạo không có lời biếng không có tụt lại phía sau con đến còn đều là ngươi đ ổ vật dạng này ngươi không có cùng lao dương một khối mời rượu hiện tại cho mọi người cùng một chỗ điểm điếu thuốc không tính làm khó dễ à không tính điểm điếu thuốc tính cái gì lữ viện thông k h o i nói ra lữ viện cầm lấy thuốc lá phát một vòng sau đó đánh lấy dương lợi dân vật lựa liền muốn giút gần nhất tạ hồ sơn trước n ó n lửa kết quả hàn hồng binh thăm dò lại gần phúc một tiếng đem bật lửa thổi tắt chị dâu không thích hợp à? không phải đốt thuốc sao lữ viện một mặt kinh ngạc hàn hồng binh nói ra bàn này bên trên đều là giả dương ca nhóm bằng cái gì trước cho tạ tư lệnh đ ố t thuốc vậy ta trước cho người điểm lữ viện đánh lấy bật lửa cho hàn hồng binh đ ố t thuốc phúc t r â n đại hỷ tiến tới thuốc lá thổi tắt chị dâu bằng cái gì trước cho hàn tham n h i u trưởng đốt thuốc quốc gia đều nói làm người không điểm đủ loại khác biệt ngươi thế nào có thể làm như vậy đâu song chúng kế đi không được vừa rồi hàn lão nhị cái này còn bên nói là để ngươi cho bọn hắn cùng một chỗ điểm đ i ề u thuốc dương lợi dân ngồi tại vị trí trước phun mùi rượu cười khổ nói lữ viện nghe dương lợi dân lời nói về sau kinh ngạc hỏi a thế nhưng là đốt thuốc mười mấy căn làm sao cùng một chỗ điểm từ từ suy nghĩ ăn chút đồ ăn chị dâu không nóng n ả y lúc nào nghĩ đến chủ ý lúc nào lại điểm một đám người miệng bên trong ngậm lấy đ i ề u thuốc cố ý vừa cười vừa nói lữ viện không hút thuốc chỉ có thể nhìn hướng dương lợi dân thế nhưng là dương lợi dân uống nhiều rượu lúc này đầu ó c vậy chuyển không động chỉ còn hắc hắc cười cậu già ai? Cháu trai nàng dâu, tạ h ổ sơn ha ha cười nhìn về phía lữ viện bây giờ nghĩ lên ta tới không có la ngươi lữ viện tức giận nói với tạ h ổ sơn ta gọi ta cậu già đâu tạ h ổ sơn quay đầu mới phát hiện lữ viện cậu ruột cậu mẹ đã ăn được lúc này đang đứng tại cách đó không xa cười mỉm nhìn bên này nhìn thấy lữ viện c ậ u viện vị này hơn ba mươi tuổi nhã nhặn cậu rất là k h ô i hài đáp lại nói hô tam cứu là được ngươi l á o cậu không ngồi bên cạnh đó sao tam cứu không hút thuốc lá không giúp được ngươi nhà gái thân t h í ế t tại một đám người cũng liền không tốt lại làm khó dễ tạ hồ sơn từ dưới đáy bàn rút ra một thanh đầu gỗ cây sáo đưa cho lữ viện phía trên t r ê n vào khói để lao dương đối cây s á o miệng hung hát toát ngươi phụ trách điểm ta đưa ngươi tàm cứu đi quá thiếu đạo đức t a hồ sơn chủ ý này khẳng định là ngươi nghĩ ngươi làm sao như vậy tổn hại đâu lữ viện cầm cây sáo dở khóc dở cười n à y đến bên dưới lớn như vậy lỗ thủng làm sao toát vậy không có khả năng điểm vợ chồng phối hợp a hai người cắt ngươi hai cái miệng một cái lỗ thủng ngăn không nổi cảm ơn ngươi tam cứu đi đây là cao nhân hiểu được cho ngươi giải vây tạ hồ sơn cầm chìa khóa xe đứng dậy trao hỏi lữ viện cậu mợ lên xe hắn phát động ô tô lúc nhìn thấy lữ viện cùng dương lợi dân một người cắn c â y sáu một đầu, bắt đầu đốt thuốc. cậu mợ các ngươi ở cái nào chờ xe lên đường ta hổ sơn đối chỗ ngồi phía sau hai người cười hỏi để n g à i hai vị chế r ư ợ à chúng ta cùng lao dương náo đã quen lữ viện cậu nói ra rất tốt trong hôn lễ không náo hai lần đều không náo nhiệt chỉ cần không quá mức nào có thật sinh khí hai chúng ta đều tại niêu sơn ô tô chế tạo nhà máy trường kỹ thuật làm việc còn có cái này trường học đâu ta trước đó không có nghe qua niêu sơn ô tô chế tạo nhà máy ta biết ở đâu trường kỹ thuật vậy tại phụ cận niêu sơn có mình ô tô chế tạo nhà máy năm 1970 xây nhà máy vừa mới bắt đầu xây nhà máy chủ yếu là phòng chế bắc kinh 212 xe dịp về sau phát hiện nhà mình tạo hàng nhái cùng chính phẩm t r ê n l ệ n h quá lớn không có đơn vị nguyện ý mua sắm niêu sơn 212, lại bắt đầu phòng chế ng 1 3 0 ghế hàng đơn tại trọng xe ng 1 3 0 công nghệ tương đối đơn giản với lại chính phẩm chất lượng phế v ậ n cho nên các nơi khu chế tạo nhà máy sản xuất hàng nhái ngược lại chất lượng có thể tin hơn cho nên lượng tiêu thụ không sai niêu sơn ô tô chế tạo nhà máy hai năm bán hơn 1 ộ t một một t r ă trả hết qua quốc gia báo chí động đất sau nhà máy xây lại lại bắt đầu nghiên cứu phát minh sản xuất kháng chấn chống chấn động bài s o n g hàng hạng nhẹ xe hàng cả xe lượng tiêu thụ bình thường nhưng linh phối kiện bán phi thường tốt ví dụ như sàn xe treo các loại ngẫu nhiên còn có thể xuất khẩu kiếm điểm ngoại tệ xem như nghiêu sơn tương đối không sai xí nghiệp quốc doanh sở dĩ linh phối kiện lấy lỏng chủ yếu là nghiêu sơn không thiếu vật liệu thép dùng tài liệu vững chắc bỏ được bên dưới bản rất nhiều nơi ô tô chế tạo nhà máy đều là mua n i ê u sơn ô tô sản xuất sàn xe trở về tích lũy mình nhãn hiệu xe liền đưa chúng ta đến chế tạo nhà máy là được học tập còn không chính thức khai ban dạy học đâu. hai tháng trước vừa mới thành lập cậu nói ra tạ hổ sơn lái xe đem hai người đưa đến khu sơn nam thắng lợi đường dược thiện ô tô chế tạo nhà máy cửa chính hai người xuống xe tạ hổ sơn vậy xuống xe đốt điếu thuốc mong muốn thẳng tắc eo hoạt động một chút hắn vừa đốt thuốc lá đã nhìn thấy công cửa ra vào nhà máy phòng trực ban nơi đó một nam một nữ cách lấy cánh cửa vệ đang lớn tiếng lẫn nhau cãi lộn lấy cái gì lựa viện cậu đi qua mong muốn khuyên can bị kích động nam thanh niên một thanh đầy dưới lui hai bước thấy cảnh này tạ hổ sơn hướng phía cửa đi vài bước tốt xấu là lao dương nàng dâu l ự viện cậu rồi cậu thật muốn có chút việc, mình không thể hắn xích lại gần chút nhìn một chút chỉ thấy nam thanh niên bóng lưng nhưng nữ thanh niên hình dạng thấy rõ ràng tiệm sách tân hoa để hàn hồng binh nhớ mãi không quên cái kia văn nghệ cô nương n h i ê u sơn tiểu kiều hôm nay cô nương này mặc một bộ màu lửa đỏ đồ hàng l e n áo c ộ tóc t đuôi ngựa bình thường văn nghệ khí chất nồng đ ầ m khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ trợ giúp lữ việt c ộ u đem đối phương hộ tại sau lưng chỉ vào nam thanh niên chửi đầm lên dù n g từ phi thường ế răng đem một cái văn nghệ nữ thanh niên đều bức thành bắt phụ thanh niên này phải là làm nhiều chuyện thất n ư c ta hổ sơn từ ngoài cửa lớn đi vào vỗ vỗ lư Còn sắn tay háo không í c đ có việc gì người ta cho ném mắt mẹ địa phương tỉnh diệp đi không phải đại ca ngươi hay vậy như thế hổ đi lên vậy không hỏi xem liền đem cái kia ngốc cho đánh nằm xuống tiểu kiều cô nương chừng to mắt nhìn xem đột nhiên đi tới liền động thủ đánh người tạ hồ sơn t h ấ n kinh hỏi Đừng kêu đại kêu chương a ta đoán c ừ n n g g i cái à y khí một trăm tám mươi tám mã lao ngũ vô sự mà ân cần chương một trăm tám mươi tám mã lao ngũ vô sự mà ân cần tạ hổ sơn lôi kéo đem lữ viện cậu đẩy cái lao đảo thanh niên lái xe rời đi tuy ý đối phương ở phía sau âu âu lên tiếng thẳng đến đem xe mở ra nghiêu sơn nội thành Nhìn t h ú t trước k h o ngươi thanh u niên c không vẫn nghiêu là sơn đều có mắng xong liền túi đầu xuống không còn dám nói nhảm bởi vì tạ hổ sơn đem đai lương hệ về bên hông lúc vén lên quần áo thanh niên liếc mắt liền thấy được bên hông đối phương cải lấy b năm mươi bốn tạ hổ sơn đem quần bục lại c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn chằm chằm đối phương còn tháo sao thanh niên hướng nơi xa đi vài bước túi đầu không dám nói nữa cái này đánh hắn người quá hổ mình không đáng cùng loại người này chính diện trở mặt ai biết hắn có hay không bởi vì chính mình mắng hắn cho mình đến một tương h cứ như vậy cái trước sau không gặp người địa phương đánh chết mình hướng bên cạnh không đáng chú ý cống r a n h bên trong quần ra ba năm ngày đều chưa hẳn có thể bị người phát hiện nhìn đối phương không lên tiếng tạ hổ sơn mở cửa xe lên xe người gặp may mắn hôm nay bạn thân của ta ngày vui Ta trở trở về vào dạy một đôi người mới, không phải hôm nay khẳng định người, hơn km, mình cút về đi, coi như cho người, km, nay dạy vào có ú t v đánh i c ư chết o người m cũng không có ngoại thương coi như đối phương không biết xấu hổ tìm cục công an bảo án mình để lữ viện cậu hỗ trợ ra mặt làm chứng vậy là đối phương bị phê bình bình mình xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm không oán không cứu ai có thể thật xa từ canh dương chạy niêu sơn đến cố ý đánh người cảnh sát vậy không có khả năng tin lao dương cùng lữ viện không có phòng cưới hai người đều còn không có chia phòng tư cách đâu dưới mắt liền là cùng lao dương cha mẹ ở tại một trong phòng bất quá lao dương cha mẹ ban đêm cố ý đi thân thích nhà ở đem không gian lưu cho con trai con dâu đ ộ n g phòng dùng lo lắng tạ hổ sơn những người này không cho vợ chồng trẻ yên tĩnh người ta lao dương hai cái cậu ôm cánh tay đâm dưới lầu giúp cháu trai canh cổng dương lợi dân hôn lễ đi qua không bao lâu đại đội mấy đầu đường vậy tại hàn lao chó thúc g ụ c bên dưới vừa trại xong sỏi trứng thành cắt bảo sinh mã công xã trạm máy nông nghiệp trạm trưởng l á o bảng đắng người liền mang theo đại đội trung bình vừa mua máy móc trở về toàn bộ đại đội đều hành động chạy tới đặt lấy mới máy móc nông nghiệp công xã trạm máy nông nghiệp nhìn nắng nhiệt so trong nhà mình thêm gia sản còn vui vẻ mặc dù kiểu bánh xích máy kéo máy t u ố t lúa các loại tại nông thôn không tính là cái gì hiếm có đồ vật hàng năm đều theo chân chúng nó liên hệ thế nhưng là đối xã viên tới nói những năm qua liên hệ vậy cũng là công xã trung bình trạm máy nông nghiệp máy móc nông nghiệp hiện tại ngừng lại cái này một đống vậy cũng là đại đội trung bình nhà mình gia sản sở tới sở lui tâm tỉnh đều không giống nhau dạng hàn lao chó như vậy chết cứng rắn nội liễm lao ra h sờ lấy hai đại kiểu bánh xích máy kéo đầu lúc khỏe miệng đều không ngừng run dày có cái này chút đồ vật năm ngàn mẫu đất gieo hạt thu hoạch tính là cái gì chứ uống nước không quên người đào giếng trung bình vĩnh viễn đều phải cảm ơn người ta lý s ở t r ư ở n g một cái đội trưởng sản xuất ngồi tại máy kéo trên chỗ ngồi sờ lấy tay lái dưới sự kích động đem lời nói thật đều nói ra hàn lao cẩu mã bên trên bình phục tâm tình h ư ớ n g vừa rồi nói lỡ đội trưởng sản xuất c h ứ n g mắt cảm ơn hắn làm gì cùng hắn có quan hệ gì đây đều là đại đội trung bình đoàn người đi sớm về tối lao động để giành được đến vô liếng kỳ thật cái tia đội trưởng sản xuất không có nói sai đại đội trung bình mua máy móc nông nghiệp tiền đầu to liền là lý hưng nguyên giúp trung bình vay cái kia bước khoản vay căn bản không dùng tại nhà máy ống phía trên nhà máy ống hiện có thiết bị đều là lý hưng nguyên lúc trước hỗ trợ liên hệ mua sắm hai tay thiết bị tạ hồ sơn căn bản không cho đối phương trả tiền đối phương xem ở lý hưng nguyên trên mặt mũi trước đem hai tay thiết bị đưa tới lý hưng nguyên cũng cảm thấy không trả tiền đúng lúc là nổi lên cơ hội không trả tiền vậy liền đem hai tay thiết bị giá nhiều báo không í t chế quản thiết bị một bộ cũ hơn hai mươi nghìn đã không giao tiền mặt vậy liền á n h phiếu nợ để tạ hồ sơn thừa nhận bộ này thiết bị giá trị ba mươi lăm n g h n lý hưng nguyên muốn rất tốt dù sao tạ h ổ sơn đi vào về sau mã đầu to tiếp nhận khoản nợ này nhà máy ống cuối cùng vẫn phải nhận đáng tiếc hắn đánh giá thấp trung bình người thương ăn chỉ cần không cần giao tiền mặt đánh phiếu nợ coi như báo cáo lao giá trị m ộ ư ơ i vạn khối tiền cũng dám ký tên dù sao thiết bị tiến vào thôn trung bình về sau thiết bị khoản một phân tiền không cho vay tiền một phân tiền không trả có bản lĩnh chủ nợ san bằng thôn trung bình giết sạch tất cả mọi người đem thiết bị lại lôi đi tạ h ổ sơ cấp đại đội trung bình không nhận nợ, đại đội trung bình đem mua thiết bị tiền đã cho tạ hồ sơn là tạ hồ sơn nợ tiền có bản lĩnh tìm bị bắt lên tạ hồ sơn muốn đi nghe nói tạ h ổ sơn bị bắt đoạn thời gian kia lấy hẳn lao cho cầm đầu đại đội cán bộ mỗi ngày đi tạ g i a khuyên người tạ g i a làm tạ h ổ sơn tư tưởng làm việc hy vọng người tạ g i a đi quan sát tạ h ổ sơn khuyên hắn đừng có tư tưởng gánh vác dũng cảm đứng ra thừa nhận tham ô vay dạng này trong huyện bắn chết tạ h ổ sơn đại đội vay thì càng không cần trả lại còn nói chỉ cần tạ h ổ sơn một thương đánh chết đại đội trung bình liền cho tạ gia phụ lên quang v i n h nhà sương hảo tạ h ổ sơn thu chưa lấy được tin tức này không ai xác định nhưng đoàn người có thể xác định là đám chủ nợ đều biết trung bình thái độ đại đội trung bình hy vọng dùng tạ h ổ sơn một cái người chết mất đổi lấy biến mất vay cùng thiết bị tiền tiện nghi sự tình nào có cái này chuyện tốt người n ằ m bệnh có thể đáng nhiều tiền như vậy ngân hàng vậy cũng không biết tạ h ổ sơn bị đường sắt quan đi đâu rồi không phải đều chuẩn bị phái mấy cái bảo tiêu đi vào bảo hộ tạ h ổ sơn tạ h ổ sơn không thể chết đại đội trung bình lại không dám gây chuyện này lại nào đến trong huyện cuối cùng đám chủ nợ cảm thấy không thể trê ư vào điều dân còn không thể trê ưng nguyên công nhân cán bộ lại thêm dương lợi dân ở phía sau c h ợ giúp liên tiếp bộ nhỏ ám chiêu vừa thành lập không bao lâu huyện nhà máy ống vàng gian hàng cũng không thể nói vàng sạp hàng chỉ có thể nói lại biến thành nguyên đơn vị ra công xưởng không có quyền tự chủ về phần lý hưng nguyên bị t r a ra một đống lớn vấn đề để canh dương sắt thép xung quân đi một chỗ ở và o phủ tuyên hóa cấp dưới nhà máy l u y ệ n thô đoán chừng về hưu trước đó không có cái gì cơ hội trở về có thể nói lý hưng nguyên hy sinh chính mình mới có bây giờ đại đội trung bình giàu có trang diện cho nên vừa rồi đội trưởng sản xuất nhìn thấy cái này chút máy móc nông nghiệp mới muốn cảm ơn một cái lý hưng nguyên hai đài kiểu bánh xích máy kéo Cái đồ chơi này là nông thôn quý hiếm nhất máy móc, có nó, có thể nói một cái có lực, trước có cải có máy hiếm nói đại đội sản xuất liền có tại nhà mình trên địa bàn rời núi lấp biển đồ địa đao có thể đẩy đất, đằng sau thêm treo cải đao thôn nhất thể nhà mình phía thêm thể thêm thể khai hoang. này nông nó, sản trên bàn năng tăng sẻng là lấp một xuất treo quý sau với lại trọng yếu nhất là bảng hiệu đông phương hồng cả nước nông dân đều nhận cái này tấm bảng chỉ cần còn có một chút cơ hội có thể mua được đông phương hồng cái kia đều khó có khả năng nhìn nhiều khác bảng hiệu một chút năm chiếc hoàng hà bài bốn vòng máy kéo cái này cũng có chút qua loa bảng hiệu không rất cứng chất lượng vậy bình thường nhưng thắng ở so đông phương hồng tiện nghi với lại một hơi cầm trở về năm chiếc lấy lượng thủ thắng hai đ à i giai mục tư trường trinh bài máy tuốt lúa đông bắc lao đại ca mình tạo ra đến máy móc tại vùng hoang dã phương bắc đã trải qua khảo nghiệm cùng bốn bình máy g ặ t đập liên hợp một dạng thuộc về đông bắc hoa bắc nổi tiếng cực cao bảng hiệu còn lại liền là một chút r ử a vào máy kéo dẫn dắt mới có thể làm việc nguyên bộ tính máy móc nông nghiệp ví dụ như xoáy cài cơ cỡ nhỏ máy thu hoạch máy gieo hạt loại hình đại đội trung bình đối với mấy cái này máy móc nông nghiệp coi trọng trình độ từ hàn lao cho chỉ thị cắt bảo sinh đem nhà máy ống dân quân toàn bộ rút về công xã trạm máy nông nghiệp liền có thể thấy được lộn lẽ ra đây là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình nhưng vẫn là phát sinh một chút mà không hài hòa khúc nhạc d ạ o ngắn cái kia chính là công xã thư ký doan tiên h phong cùng đại đội thư ký hàn lao c h ó ầm ĩ một trận là thật nhao nhao khung không là trước kia vay chuyện này giả mô hình giả thức lựa gạt trong huyện doan tiên h phong chỉ vào hàn lao c h ó mắng hàn lao c h ó ngẩm lấy điếu thuốc liền là không hé miệng không cho doan thư ký bậc thang cuối cùng vẫn là doan thư ký mình cho mình chế tạo bậc thang biểu thị tức giận đến phạm bệnh tim đi công xã bệnh viện hai người ầm ĩ lên cũng là bởi vì mang về cái này chút máy móc nông nghiệp hàn lao cho tìm tới doan tiên phong nói gần nói xa ý là bây giờ đại đ hoàn toàn có thể tự mình xin phép thành lập một cái máy móc nông nghiệp làm việc đứng công xã có thể giúp một tay hướng trong huyện đánh báo cáo nhất định có thể phê xuống tới doan tiên h phong nghe được về sau còn thật vui vẻ hàn lao cho cuối cùng đầu vóc khai thiếu như một nhân loại một dạng suy nghĩ h ắ n coi là hàn lao cho cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi xin thành lập máy móc nông nghiệp làm việc đứng có hai điểm chỗ tốt thứ nhất để trong huyện biết đại đội trung bình bọn này điều dân hỗ huyện ngân hàng vay không phải thật sự phung phí là tiêu vào trên lưới đ a o có thể làm đến như vậy nhiều máy móc nông nghiệp trong huyện lãnh đạo liền rõ ràng đại đội trung bình khẳng định có bản sự cuối cùng đem vay bổ sung không có khả năng q u y ề về sau khẳng định còn có thứ ể theo tới thế, t chung. Bình như thế, hộ liền, hộ. đối liền nên ủng ủng hai thành lập máy móc nông nghiệp quản lý đứng cho dù là nhất cơ sở trọng điểm đó cũng là có biên chế phương tiện huyện bên trong lãnh đạo hướng đứng ở giữa nhét mấy cái máy móc nông nghiệp hệ thống người tìm đến lãnh đạo nào trong tay không có mấy cái trở lấy đi cửa sau giải quyết công nhân lúc này đại đội trung bình giúp lãnh đạo huyện sáng tạo điều kiện không phải vừa vạn hòa hoãn một cái trước đó chứa điều dân vận may phân để trong huyện các lãnh đạo nhìn rõ ràng đại đội trung bình không ngừng sẽ làm điều dân cũng biết làm cái người hắn muốn rất đẹp kết quả hàn lao cho cùng hắn muốn không làm một chuyện hàn lao cho ý là thành lập đại đội trung bình máy móc nông nghiệp làm việc đứng là bởi vì trong đội một hơi thêm ra nhiều như vậy máy móc nông nghiệp cần chuyên gia xử lý sửa chữa dù sao máy móc nông nghiệp không riêng tại ngày mùa mới xuất động bình thường cũng phải có người mở ra ra ngoài kiếm tiền mỗi ngày đều phải kiểm tra tu sửa thứ này cũng ngang với đại đội đến a n bài một nhóm chuyên gia mỗi ngày phụ trách máy móc nông nghiệp không có thể tham dự thường ngày lao động thành lập trạm máy nông nghiệp trong huyện nếu là phê xuống tới những người này cũng coi như ăn được cơm nhà nước quốc gia cho linh lương với lại căn bản không có cân nhắc qua để trong huyện lãnh đạo quyết định làm việc đứng ứng cử viên nghe được doan thiên phong lời nói hàn lao chó rất không hài lòng đại đội trung bình trạm máy nông nghiệp nhất định phải là chính đại đội trung bình quyết định ứng cử viên trong huyện thanh niên tìm không ra làm việc cùng trung bình có quan hệ gì lúc này mới đem doan thiên phong kem chút khí ngất đi phải là nhiều không phải người đại đội thư ký có thể nói ra như thế vô liêm s ỉ lời nói đến đã mong muốn treo máy móc nông nghiệp hệ thống bảng hiệu còn không muốn để cho trong huyện sắp xếp người tuyển chỉ muốn mình sắp xếp người tại trạm máy nông nghiệp lánh lương quốc gia trong huyện lãnh đạo lại mẹ hắn không phải người ngu chuyện tốt còn có thể toàn bộ để cho các đào chủ nghĩa xã hội góp tường cũng không có các n g ư ờ i đại đội trung bình như thế đ à o yêu hắn mẹ xử lý không làm như thế hao quốc gia lông dê còn trông cậy vào công xã ra mặt giúp làm làm việc cửa cũng không có cho nên hai người cứ như vậy cãi vã vẫn là vội vàng nhà máy inov sẽ khởi công ấn đại mỹ nhân lịch treo tường dương lợi dân biết được chuyện này về sau hỗ trợ muốn ra chủ ý công xã trạm máy nông nghiệp trạm trưởng lao bảng bảng tân dân lớn tuổi về hưu về đại đội thay mặt quản mới thành lập máy móc nông nghiệp làm việc đứng làm việc đứng bốn cái sửa chữa công nhân kỹ thuật thì để trong huyện an bài máy móc nông nghiệp miệng người xuống tới chú đứng làm việc như vậy đứng lãnh đạo bảng tân dân là chính đại đội trung bình người lại là trong huyện tán thành máy móc nông nghiệp miệng cốt bộ song phương đều hài lòng đồng thời còn có thể làm cho trong huyện giải quyết bốn cái máy móc nông nghiệp miệng làm việc vấn đề lại thêm công xã trạm máy nông nghiệp trạm trưởng vị trí cũng chẳng không cũng có thể để trong huyện sẽ giải quyết một cái cán bộ vấn đề lãnh hộ tạ hổ sơn về sau mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy dương lợi dân cái này con bê hẳn là tại thời điểm này liền đoán được mình muốn đi ra ngoài xóm tâm tư con chó mượn chuyện này trên bàn cờ b ồ một tay bởi vì mới nhậm chức công xã trung bình trạm máy nông nghiệp trạm trường là tạ hổ sơn mẹ ruột cậu nguyên tháp đóng công xã trạm máy nông nghiệp phó trạm trường khấu đông hán bất quá lúc này hắn còn không hiểu rõ tình hình cả kiện sự tình hắn đều không không tham dự đang bận mong muốn biết rõ ràng mã lao ngũ cho hắn vỏ bọc đường phía dưới đến cùng cất dấu cái gì đường kính đạn tháo mã lao ngũ giúp hắn cùng đại đội phê một khối nền nhà đại đội còn đồng ý chuyện này phi thường không bình thường lẽ ra tạ hổ sơn đã trưởng thành với lại sang năm môn kết hôn xác thực có thể phê nền nhà hai năm trước đó là trong nhà không có tiền phê vậy đóng không lên cho nên chỉ muốn lật lập nhà hiện tại có tiền s ắ c thực cũng nên cân nhắc phê cho ở căn cứ nhưng việc này bình thường là bản thân cùng đội sản xuất đánh báo cáo sau đó đội sản xuất lại đi đại đội đánh báo cáo kết quả đến tạ hồ sơn nơi này không đợi hắn nhớ tới đánh báo cáo phê nền nhà mã lao ngũ cho hắn phê xuống với lại phê bên dưới tới vẫn là trên cùng một mươi sáu m ư ơ i sáu địa phương tuyển c ũ n g tốt liên tiếp tạ ra một khối bảy điểm nhiều giữ lại cho mình đất hiện tại nông thôn đóng phòng không có như vậy nghiêm ngặt mang ý nghĩa chỉ cần tạ hồ sơn nguyện ý có thể đem bảy điểm nhiều giữ lại cho mình đất quay lại làm nhà mình rất nhỏ các loại mã lao n ũ cho tạ hồ sơn đưa nền nhà thủ tục mang theo có chút chấn kinh người tạ ra cùng đi xem địa phương lúc đánh liên tục nền tảng mã tảng dùng đá xanh đều đã hỗ trợ dự bị tốt t r ố n g chất tại nền nhà trên mặt đất tình huống gì thật chuẩn bị quyền nợ đem ta giết chết hậu tàng a tạ hổ sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mã la ngũ lập nhà đội sản xuất hỗ trợ chuẩn bị kiến trúc vật liệu đánh ngộ cái kia cũng chỉ có gia đình liệt sĩ cùng năm bảo đ ả m hộ có thể hưởng thụ giống tạ hổ sơn gia đình tình huống làm sao vậy không có khả năng đến thiên hắn Nàng nội và bà nội đều đã khác ô n nhịn g đ ư nói mỏ trong đội đối ngươi chăm sóc chúng ta đội ba đoàn người đều đồng ý đem cái địa phương này chia cho ngươi làm nền nhà nhìn xem hài lòng không tảng đá kia cũng đều là đoàn người đồng ý ta mới mua đoàn người đều nói hổ tam nhi hai năm này bận trước bận sau làm nghề phụ vì đoàn người kiếm tiền chương ò n đoàn n để ờ i đ h một á á y c trăm tám mươi chín đội trưởng sản xuất tạ hồ sơn chương một trăm tám mươi chín đội trưởng sản xuất tạ hồ sơn thật không có sự tình nên nhà thủ tục đều phê sóng còn có chuyện gì có việc ta còn có thể không tại xử lý trước đó nói ra mã lão ngũ không để ý tới tạ hồ sơn nghi hoặc đối bác gái cùng bà nội chào hỏi lục thẩm chị dâu cái địa phương này hài lòng không hài lòng lão ngũ ban đêm đi trong nhà ăn cơm để đại m ộ n lão nhị bọn hắn hai anh em b ồ i người thật tốt uống chút mà thật tốt cảm ơn ngươi bác gái đối mã lão ngũ vừa cười vừa nói bà nội chọc lấy gậy trống khắp khuôn mặt là kích động nhưng nói ra lời nói còn có chút lo lắng lão ngũ cái này thích hợp sao là không có điểm lộ ra lão tạ nhà bã đạo toàn bộ đại đội giữ lại cho mình đất sắt bên nền nhà vậy không có mấy nhà, nhà bình thường phê ta đoán chừng cũng nên phê phía trước cái kia hàng Cái kết ê h quả tạ hổ n g p h sơn bộ này nền nhà trực tiếp vượt qua cái cửa hàng còn không phê xong nền nhà chẳng khác gì là đơn cho hắn một loạt mới tuy nói bây giờ thủ tục trong tay thế nhưng là bà nội cân nhắc làm như vậy dễ dàng để đoàn người phía sau đối tạ hổ sơn chỉ trỏ ta làm việc này việc trước từng n đó từ hổ à đoàn là làm bà Ngài hỏi, chúng không phản không như không chọn bệnh h đội người kiến, người đối, đi đối nội nói ra, Ngài cứ yên tâm, không ai có cũng cứ nếu ngũ yên này ta ta tâm, một ít vặt, ba lao ra. đều ý dám Mã vậy. tam ta ba bao làm giúp chúng ta đội ba làm bao nhiêu sơn ự tình, trong Tạ đoàn người trong lòng đều nhớ kỹ đâu. hổ đều đâu. kỹ s một mực không có hiểu rõ mã lao ngũ trong h ổ l ô bán cái loại thuốc gì nhưng hắn việc này xử lý để bác trai cùng chú hai đối với hắn cảm kích nước mắt không làm đến bác trai cùng chú hai cùng hắn lúc uống rượu không nói hai lời đi lên liền loảng xoảng một người mẫn một chén rượu biểu đạt cảm ơn dù sao tuyệt đại đa số dân quê cả một đời cũng chỉ có như thế một lần đóng tân phòng cơ hội n ê n nhà cùng phòng ở thuận không thuận tâm đều là cả một đời tại bác trai cùng chú hai trong mắt âm dương hai chỗ ở sinh dưỡng c h ế t táng đó là nông thôn hạng nhất đại sự bác trai tạ khải m ẫ u bình thường như vậy không thích nói chuyện người đêm nay trên bàn rượu lời nói so với hắn nửa tháng nói đều nhiều có thể thấy được tạ hổ sơn nền nhà chuyện này mã lao ngũ xử lý nhiều để hắn vui vẻ lúc này qua ba lần rượu bác trai mặt m ũ i tràn đầy đỏ rực chính vô bộ ngực rắc cuống họng lớn tiếng cùng mã lao ngũ biểu thị về sau trong đội có chuyện gì ngươi cứ việc nói mặc kệ chuyện gì mặc kệ đoàn người phải trang ủng hộ dù sao hai anh em chúng ta khẳng định cái thứ nhất đứng ra ủng hộ chú hai tạ khải phong vậy ở bên cạnh gật đầu phụ h o a cái kia nhất định phải ngũ ca về sau tại lao tạ nhà nói chuyện dễ dùng ta đại ca đi làm bật điệu ngươi liền gọi ta để làm gì làm gì tuyệt không đánh nói lắp cái này bỗng nhiên rượu tạ hồ sơn không có tư cách lên bàn phụ trách ở bên cạnh hầu hạ rượu cục hỗ trợ rõ rượu lúc này nghe xong bát trai cùng chú hai ý tứ nhìn lại một chút mã lào ngũ phản ứng liền biết muốn hỏng đồ ăn quả nhiên nghe được tạ khải mẫu tạ khải phong h a số số mậu nâng cốc bắt buông xuống nhìn về phía mã lao ngũ đông phòng bác gái thím hai vốn là cùng đào tử bà nội cùng một chỗ lưu ý lấy cái này phòng uống rượu đậm tĩnh lúc này nghe thấy mã lao ngũ nói có việc đều không cần bà nội phân phó bác gái cùng thím hai liền chọn màn tiến đến chủ động tỏ thái độ lão ngũ có chuyện gì không tốt hám ổn nói chỉ cần chúng ta nhà có thể giúp đỡ khẳng định g i ú p việc này a các ngươi nhất định có thể g i ú p nhưng ta sợ các ngươi không vui mã lao ngũ do dự một chút nhìn xem tạ h ổ sơn tam nhi à chúng ta trưởng bối nói chuyện ngươi đi ra ngoài trước mã lao ngũ ngươi để ta biết thử dịp ta bắt trai chú hai g n g say ra ngoài có ngươi chuyện gì bắt trai chiếu vào tạ h ổ sơn đầu ba đến dưới còn có mở ra cái khắc miệng im miệng lao ngũ lao ngũ lao ngũ đó là ngươi gọi hông ngũ thúc tạ hồ sơn ôm đầu chỉ chỉ mã lao ngũ ngoan, ngoan xuống đất đứng ở nhà chính ngay bên trong nói chuyện bác gái nói ra lão ngũ chuyện gì ngươi liền nói cái này không nông nhàn các đội sản xuất đều thu xếp lo liệu mở toàn thể sẽ tuyển sang năm đội trưởng sản xuất đội b y hội nhà đội chúng ta vậy chuẩn bị lo liệu liên việc này còn cần ngươi h á mổm khẳng định tuyển ngươi tạ khải phong đối mã lão ngũ nói ra hắn suy nghĩ mã lão ngũ nửa ngày mở không nổi miệng nói là chuyện gì đâu n g u y ê n lai là tuyển đội trưởng sản xuất việc này việc này coi như mã lão ngũ không giúp đỡ đội ba đoàn người vậy đều phải tuyển hắn mặc dù mã lão ngũ gặp được sự tỉnh tính tính tình mềm nhưng là người hay là người tốt c h u y ể người cử thời h điểm xã viên lại xã n k ô phải n g nói g dụng không Ngươi u quan phiếu bầu liên lợi loại lớn. đến bản thân lợi ích, bí mật kéo phiếu bầu loại sự tình này, bí mật thuật tác ích, c kéo kỹ sự thế để cho để đoàn n g ư ờ cuối năm nhiều chia nhiều phiếu năm hồng, không hoa kéo thiên í n tình t ố đoàn người vậy tuyển ngươi. Ngươi nói i vậy t h hoa l u ậ i truy kết quả cuối năm đoàn người cùng ngươi uống gió tây bắc lại bỏ phiếu vậy cũng cái dám dùng không có mã lão ngũ làm đội trưởng vậy có sáu bảy năm đoàn người tìm không ra cái gì khuyết điểm vậy không ai cùng hắn tranh cho nên năm nay tuyển đội trưởng khẳng định vẫn phải là hắn không phải ta cùng kế toán bảo quản phụ nữ đội trưởng cái gì mở cái hội nhỏ ta u tứ sang năm đâu chúng ta đội ba để hồ tam làm đội trưởng bác trai chú hai lập tức ngây ngẩn cả người liếc nhìn nhau không nói chuyện bởi vì không rõ rõ mã lao ngũ làm như vậy mắt bác gái là phụ nữ nam nhân không tiện nói chuyện nàng có thể nói coi như nói không đúng còn có thể có mình chồng chửi một câu cái gì cũng không h i ể u phụ đạo nhân ra đến tìm lối thoát cho nên lúc này đối mã lao ngũ hỏi lao ngũ người h êm đẹp đội trưởng thế nào không làm hồ tam cái k i a m ớ i bao nhiêu tuổi hắn sao có thể phục chúng hoa màu kỹ năng còn cái gì cũng không phải đâu lại nói hắn giúp đại đội nhìn xem nhà máy cắn thép vậy không g i n h xuống đ ấ không đợi mã lao ngũ nói chuyện đông phòng bà nội đều tại đào tử nâng đỡ đi tới muốn làm rõ cái này là chuyện gì xảy ra cháu trai vừa 19, qua hết năm mới 20, đánh giải phóng đến nay đại đội trung bình trẻ tuổi nhất đội trưởng sản xuất đó còn là hàn lao chó bảo trì ghi chép hàn lao chó 24 tuổi liền thành trung bình đội trưởng đội sản xuất số 9, n h ư n g khi đó cùng hiện tại không thể so sánh hàn lao chó 78 t u ổ i liền là đội nhi đồng thành viên thật cho bát lộ quân đưa qua tin thả qua trạm canh gác mười mấy tuổi liền tham gia nông hội cho nên hắn làm đội trưởng lúc đó có thể phục chúng nhưng cháu trai tạ hổ sơn chói lúa mạch đều chói không gọn gần đâu cùng hàn lúc、so、a thẩm à đại mậu lão nhị không dối gạt các ngươi nói lần này ta cùng trương bộ trưởng bọn hắn đi nơi khắc lĩnh máy móc xem như rõ ràng hổ tam tiểu tử này thật là có bản lĩnh sản xuất đông phương hồng khe kéo đó là bao lớn máy móc nông nghiệp nhà máy cửa ra vào đều là cầu ông cáo bà nội trở lấy lấy tiền mua máy móc tùy tiện kéo một cái hỏi thăm một chút kết h phải huyện nghiệp lãnh lãnh nhưng h ô nông công n nào nào quản cũng nào nào cán g cả là là đạo đạo, đó cũng là nào đó nào đó đó đó đều móc máy của lý xã cán bộ, tất t nào, lãnh ngươi làm đạo vậy h không đến, dành e o mua Kết đến, trở lấy.、Kết、quả chúng ta đầy đầu cao lương ăn mẩy nông dân đi s ư ở n g sốt u không cần xếp hàng dựa theo h ồ tăng dạy đến cái kia nhấc lên trong s ư ở n g cái nào đó lãnh đạo tên người ta g ắ t cổng cho liên lạc một chút tử lúc ấy lãnh đạo liền đi ra vui tươi hớn hở tiếp chúng ta đến bên trong cho viết chương đầu cầm giấy nhắn tin liền có thể đi giao tiền để xe chạy thời điểm người ta còn cùng chúng ta nghe ngóng hổ tam tiểu tử này gần nhất kiểu gì các loại có rảnh rỗi tìm hắn uống rượu đến Cái có cùng cái móc máy tiểu nghiệp nào nông thôn nông lãnh tử, thể mấy đại o xưởng xương đội ệ hệ quan như năng bản chỗ lực, tốt vậy, đây là năng lực, đây là bản sự. Đại đ là là sự. thêm nhiều như vậy máy móc nông nghiệp nhất định có thể nhàn ra không ít người đến bởi vì trong đất sống có thể giảm bớt không ít nhàn đi ra người làm cái gì khẳng định đến nghĩ trăm phương ngàn kế làm chút nghề phụ không thể ngồi nhà lấy ăn không ngồi rồi hổ tam làm đội trưởng bắt toàn hắn diện ta cho hắn làm phó đội trưởng tiếp lấy bắt lao động sản xuất hắn chỉ cần mang đội ba nhàn đi ra người làm nghề phụ là được vì sao để hắn làm đội trưởng bởi vì năm nay không cho hắn làm sang năm cái này tiện nghi ta đội ba liền chiếm không đến đại đội khẳng định để hắn đem để đó không dùng người tập trung lại làm chút cái gì khi đó đội ba lại mở miệng d ư a leo đồ ăn đều lạnh dù sao lời nói ta nói xong các người hai anh em cũng đều là ta đội ba là thiện nghi ngoại nhân vẫn là ta đội ba mình đến lợi ích thực tế nhìn xem xử lý a mã lao ngũ khả năng không phải trung bình đại đội sản xuất nông nghiệp trình độ xuất sắc nhất đội trưởng sản xuất dù sao có mấy cái đội đội trưởng còn đều là năm mươi sáu mươi tuổi lão nhân bàn về làm ruộn g kinh nghiệm mã lao ngũ tại trước mặt bọn hắn không sử dụng ra được tay thế nhưng là luật đầu mặc dù hắn gan nhỏ sợ phi thức ngoại hiệu hai b ụ n nợ nhưng hoàn toàn đại biểu hắn tính cách phi thường cẩn thận gặp chuyện ưa thích suy nghĩ hắn đi theo chương thành c ắ t bảo sinh đi l í n h máy móc lúc liền đã suy nghĩ một đường nhiều như vậy máy móc đừng nói công xã trung bình phóng tầm mắt nhìn toàn bộ huyện canh dương đều không có cái nào cái đại đội có đại đội trung bình như thế rộng rãi hai đài kiểu bánh xích hai đài máy tuốt lúa năm đài bốn vòng bên ngoài tăng thêm một đống máy móc nông nghiệp so với một chút xa xôi công xã cấp dưới trạm máy nông nghiệp đều giàu có lập tức mua thêm nhiều như vậy máy móc đại đ ộ i có thể giải phóng bao nhiều sức lao động khẳng định đến lúc đó đại đội đến tổ chức để đó không dùng sức la cùng các loại khác người ý thức được vấn đề này không bằng hắn mã lao ngũ trước phòng ngựa chú đáo tuy nói thành lập máy móc nông nghiệp quản lý đứng về sau đại đội cấp dưới mười chín cái đội sản xuất đều có thể miễn phí dùng nhưng mã lao ngũ cũng không cho phép chuẩn bị chỉ là miễn m phí dùng đội sản xuất số ba hiện trong tay có hai tiền nếu như nên các xã viên làm việc trong đội xuất tiền để trạm máy nông nghiệp đem việc để làm có phải hay không xã viên liền có thể chống đi đến chống đi đến về sau vậy khẳng định là để tạ hồ sơn mang theo kiếm tiền cải thiện sinh hoạt muốn c i ế m cái này tiện nghi nhất định phải cho tạ hồ sơn mặc lên dây cương để hắn trước tiên làm đội sản xuất số ba nhà lại đi làm lớn đội làm việc dạng này có chuyện tốt gì tạ hổ sơn mới có thể danh chính ngôn thuận y ê u trước cân nhắc đội sản xuất số ba đây chính là mã lao ngũ mình suy nghĩ ra được tương đối thô giáp ý nghĩ cho nên mã lao ngũ càng nghĩ trước đem nền nhà việc này tự mình cùng đội ba người khác thương lượng một chút đặt được đồng ý về sau thay tạ ra làm sau đó thừa dịp tạ ra cảm kích thời điểm đem việc này đưa ra đến Hai nghĩ thân, nhân không làm. Tạ hổ sơn tại nhà chính dợ khóc dợ cười mở miệng. Tình cảm đặt cái này, chờ mình、đâu? khá đang tam ca ngoan ta người điểm người người tại cười miệng. cái bụng nợ, dùng trên sơn này góc đầu đều đặt đâu, làm. mở cảm ấy suy dợ dợ Tạ là à Quả m ộ tạ cái đ khải n x u ấ phong đối cửa ra vào bất mãn nói ra thế nào nói chuyện đâu nhưng hổ tam nhi còn trông coi nhà máy cán thép cái kia bày đâu bắt trai tạ khải mậu lại có chút do dự cháu mình dưới tay còn một cái nhà máy cán thép đâu muốn ta nói lao ngũ đều mở miệng Cái kia hổ tam liền thôi. Dù sao hắn cái cần việc, kia liền thôi, kia không Tam sao Hổ hắn tuyên trường một làm sưởng ngày vậy dù bác ộ kia sưởng trường l o tưởng mỗi ngày mỗi mệt mỏi ù n gái con c dạng, ta vậy không nhìn thấy hắn nắm lừa là ta tay, một một thấy gọi vậy rôi lười. Bác gái Bác ở bên cạnh nói ra trêu đến bà nội thẳng nhìn bác gái nói nàng cháu trai lười mặc dù là sự thật nhưng nàng cực kỳ không thích nghe không có việc gì không đáp ứng vậy không có việc gì mạnh mẽ xoay dưa không ngọn thật không thích đáng đoàn người cũng không thể nói hổ tam nhiều nhất liền làm ăn ta ai bảo ta xử lý nền nhà việc này thời điểm cùng đoàn người nói là bởi vì hổ tam nguyện ý làm đội trưởng nuôi lớn băng kiếm tiền hiện tại hổ tam không thích đáng cái kêu đoàn người khẳng định mắng ta nói lời b i ể u đ ạ t không mắng hổ tam các ngươi ngàn vạn đường để trong lòng ta bị mắng chịu đã quen mã lao ngũ cố ý nói ra muốn không hỏi xem hổ tam hắn thế nào lớn thím hai chu hồng mai nhỏ giọng mở miệng t ạ hổ sơn ở ngoài cửa chọc lấy đường này liền nghe đến thím hai một cái người nói câu phù hợp lời nói chính muốn mượn cơ hội thì đến chú hai đã mở miệng hỏi hắn một đứa bé làm gì trong nhà có việc đều nghe đại ca thế nào nói chuyện đâu l á o nhị nhà ta đều nghe mẹ tạ khải mậu vốn nắn dưới em trai lời nói tạ khải phong cái này mới phản ứng được mình mẹ còn ở bên cạnh hướng mẹ ngu ngơ vừa cười, mẹ. ta nếu ó có nói nói nói i sai. sai, ngoài cái cái hiểu, ngươi nói đúng, để đại ca ngươi làm chủ. Ba nội nói với tạ Khải người Khải mới miệng. sự ca Ba nửa Không không tình chân nhỏ chủ. Phong. Nhìn thấy trong phòng người đều nhìn mình, bên cũng đúng, trong ngày n gì bà, do làm dự một Tạ Tạ mẹ mậu mở để đều là đoàn người đều để mắt đứa nhỏ này vậy liền để nhà chúng ta hổ tam thử một chút có thể nói tốt lão ngũ chính ngươi phải xem tốt hắn xem xét sự tình không đúng nên lột liền lột hắn không thể tùy theo hắn vui chơi cái này con b ê dạ à, lần trước vay chuyện này nếu không phải nhỏ dương thư ký nhìn ta muốn nghẹn mà chết trộm đạo nói cho ta nói hổ tam không có t a m ô vay ta lúc ấy nhảy x o n g tìm chết tâm đều có mã lao ngũ nghe xong tạ khải mẫu đáp ứng đạp đóng giày liền đi ra ngoài đúng vậy ngày kia ta đội ba tuyển cử tuyển sang năm đội ủy hội thành viên trải qua nhà chính thời điểm không dám nhìn tạ hồ sơn ngửa cái đầu hướng trong việc đi kém chút bị cánh cửa vấp cái té ngã đập chết tại tạ ra các loại mã lao ngũ rời đi tạ hồ sơn lúc này mới vào phòng nhìn xem còn cảm thấy mình bị người nhìn chúng tuyển đội trưởng còn thật vui vẻ người nhà nhỏ giọng mở miệng chiêu này gọi đâm n ố c chó bên trên tường ta đánh nhỏ liền cho lão mãnh hắng ù n g ta nằm mơ không nghĩ tới mã lao ngũ đem chiêu này học được dùng trên người ta song các ngươi còn thật vui vẻ chó liền chó thôi lớn như vậy khối nền nhà ngươi coi một năm đội trưởng có thể làm sao bao nhiêu người muốn làm cái kia còn làm không được đâu bác gái nghe tạ hồ sơn còn dám p h ả n nàn không hài lòng nói ra nói ra cũng dễ nghe cháu ta lại là đội trưởng sản xuất lại là nhà máy cán thép sưởng trường vẫn là chủ nhiệm chị ăn lại nói ngươi là đội trưởng trong đội ai còn có thể làm gì ngươi tạ hồ sơn cầm lấy đua gắp thức ăn hướng miệng bên trong đưa tứ hậu đại ra nửa ngày rượu cục cuối cùng để bắt c a i cho mình bán được rồi nói với các ngươi không rõ ràng đây là một kế mã lao ngũ đây không phải để cho ta làm đội trưởng đây là để cho ta làm gia súc các ngươi còn không có phản ứng từ đâu cũng là bởi vì hắn không phải đội trưởng hắn mới có thể tốt hơn làm gì ta hai ngày sau đội sản xuất số ba tại trụ sở chính m i ế u dược vương tổ chức toàn thể xã viên sẽ tuyển sang năm đội ủy hội thành viên kỳ thật chủ yếu là tuyển đội trưởng sản xuất cái khác chức vụ cái kia đều không trọng yếu như vậy đầu năm nay xã viên tuyển đội trưởng sản xuất phi thường công khai chỉ cần không phải thành phần không tốt bốn loại phần tử hoặc là không tròn mười sáu tuổi trong đội cái nào người mong muốn báo danh t h ắ n tuyển liền có thể cho kế toán tại trên bảng đen viết lên m ì n h tên nhưng là trước kia không báo danh tham tuyển cùng ngày liền đừng hy vọng bảng đen tại lâm thời g i a tăng hắn tên l i ê n làm một khối bảng đen bày ở phía trước triệu hội kế phụ trách viết chính tự nghe các xã viên theo thứ tự dùng miệng nói mình tuyển ai đều không cần lãng phí giấy đi viết người tên cuối cùng thống kê cái nào tham tuyển người chính tự nhiều cái nào người coi như tuyển đơn giản dứt khoát dù sao tạ hổ sơn không nghe nói qua tuyển đội trưởng sản xuất náo qua cái gì tấm màn đen đội trưởng sản xuất thuộc về là trực tiếp ảnh hưởng các xã viên bản thân lợi ích chức vụ tất cả mọi người đều tâm lý nắm chắc nên tuyển cái dạng gì người đối với mình có lợi lại thêm trung bình thế gia vọng tộc nhiều xuất hiện không được nhai khẩu trước đó lưu ra loại kia cầm giữ đại đội cùng đội sản xuất chức vụ cục diện trung bình có tam đại họ cái nào một nhà tuyển r a đến đội trưởng nếu như làm không được xử lý sự việc công bằng d i ấ u diếm đoàn người tổn hại công mập tư bị phát hiện cùng ngày liền có thể bị xã viên tạo phản cho lột năm nay đội ba đội trưởng tham tuyển người liền hai người một cái tạ hồ sơn một cái khác không phải mã la ngũ hắn sợ có ứng cử viên mình cho nên mình đều không báo danh lại sợ tối trên bảng chỉ có tạ hồ sơn một cái tên người lộ ra quá trò đùa cho nên càng trò đùa cho tạ hồ sơn tìm cái gọi hai mù loà dẫn g a pháp trưởng hai mù loà nghe cái này tên liền biết không phải là đáng tin cậy ứng cử viên người ta là đ ầ u hũ phường phụ trách cùng vương người thọt một khối mài đ ầ u hũ nào có thời gian thật tới làm đội trưởng sản xuất về p h â n bỏ phiếu kết quả ngoại trừ hàn hồng binh các loại tạ hồ sơn các huynh đệ kiên định đem phiếu đầu cho hai mù loà cho rằng đội sản xuất số ba tại hai mù loà dẫn đầu dưới có thể đi hướng quang minh bên ngoài còn lại đội ba xã viên đều đầu cho tạ hồ sơn đội trưởng sản xuất chọn xong liền là đội ủy hội thành viên đội sản xuất hội ủy viên chức vụ không có mấy cái chính thức chức vụ ngoại trừ đội trưởng sản xuất bên ngoài còn có liền là chính trị đội trưởng bây giờ đổi tên phó đội trưởng một tên, Phụ nữ đội trưởng một tên, người giữ đội một kỳ h thu chi ghi o toán một một kiêm kiêm làm một tên, tổ tên, tên. viên ngựa xe dài việc kế k đã thật hẳn là kế toán thu chi ghi việc đã làm viên các một tên nhưng đại đội trung bình bên này cơ bản đều là kế toán một cái người toàn bộ gánh vác đến lý do là đoàn người cảm thấy nhiều an bài một cái chức vụ liền muốn nhiều phân ra không ít công điểm dù sao đảm nhiệm cái này chút chức vụ mặc dù không có tiền lương nhưng là cuối năm đều có công điểm phụ cấp đội trưởng sản xuất có thể phụ cấp năm trăm điểm ít nhất cũng có thể phụ cấp ba trăm điểm mã lào ngũ không có tuyển đội trưởng nhưng tuyển phó đội trưởng liền hắn một cái người báo danh cao phiếu đội tuyển cái khác đều là như cũ tương đương đội ủy sẽ đều là mã lào ngũ người liền tạ hổ sơn một cái chỉ huy một mình đều không các loại qua hết năm lại giao tiếp mở hoàn toàn thể hội một chút buổi trưa mã lao ngũ liền giả mù sa mưa đem trong đội sổ sách con dấu giao cho tạ hổ sơn hổ tam nhĩ a đây đều là ngươi còn có chìa khóa đều cho ngươi chút nghiêm túc hô đội trưởng đi cửa ra và hô báo cáo lại đi vào tạ hổ sơn tức giận đối mã lào ngũ nói ra mã lào ngũ gật gật đầu được ngươi chờ hắn đứng ở trụ sở chính cửa ra vào báo cáo tạ hổ sơn cúi đầu hút thuốc vờ như không thấy đối diện triệu hội kế nhìn xem tạ hổ sơn đội trưởng cái kia triệu lao đầu cho ta chi một trăm khối tiền tạ hổ sơn nói với triệu hội kế triệu hội kế từ trong bóp ra đếm ra một trăm khối tiền làm gì dùng cầm công khoản đi dạo ký viện số tuổi lớn như vậy ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi à hỏi thăm linh tinh tạ hổ sơn cầm lấy một trăm khối tiền do dự một chút từ trong túi lật ra một b a o tiền tiền lẻ đưa cho cửa ra vào khí đến mài răng mã lao ngũ đi mua cho ta bao mẫu đơn lấy thêm bình nước ít nhớ kỹ thối tiền lẻ mua xong đưa đại đội máy móc nông nghiệp quản lý đứng lại đi cái kia làm gì mã lao ngũ xứng sở thừa dịp nông nhàn mời c h ạ m máy nông nghiệp người ăn một chút cơm đem máy móc nông nghiệp đều dùng tiền bao xuống đến lại từ chúng ta đội ba tuyển mười cái hai chừng ba mươi tuổi phụ nữ đi học mở máy kéo học được về sau đại đội về sau máy móc nông nghiệp làm sao loay hoay đến đội ba định đoạt tạ hổ sơn đối mã lão ngũ nói ra mã lão ngũ cầm qua một mau tiền xoay người rời đi ta liền biết tuyển ngươi cái này thất đức h à n g làm đội trưởng không trắng tuyển ít ít ít sự t ì n h là thật có thể làm được hắn đi ra hai bước lại quay đầu nhìn xem tạ hổ sơn ta một mau tiền mua cho ngươi hai bao ngươi xem một chút còn có thể sẽ giải quyết mười cái nam đồng chí p h i không hai người bọn họ còn ở lại chỗ này nói chuyện công phu trần đại hỷ thở hồng hộp đạp xe đạp chạy tới đối tạ hồ sơn thật xa liền hô to tạ thủ trưởng nhanh hàn tham mưu trưởng bị người làm lưu manh bắt lại d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi nghiêu sơn không có nhất tố chất nam nữ chương một trăm chín mươi nghiêu sơn không có nhất tố chất nam nữ nghe được trần đại hỷ nói hàn lão nhị bị xem như lưu manh bắt lại mã lao ngũ phản ứng đầu tiên là trần đại hỷ tên vương bắt đạn này cùng tạ hồ sơn đùa dẫn đâu nói đùa nơi này là trung bình lão hàn gia là bản thôn thế gia vọng tộc hàn hồng binh tiểu tử kia không có khả năng đùa nghịch lưu manh đại hỷ ngươi đi một bên chơi hổ tam không r ả n h cùng ngươi vô nghĩa cái kia tạ đội trưởng vì sao không phải tìm mười cái trẻ tuổi phụ nữ đâu tiểu tử không được sao mã lão ngũ hướng trần đại hỷ k h o á t khoác tay ra hiệu tranh thủ thời gian đối phương rời đi mình nắm vớt một mao tiền đối tạ hổ sơn hỏi tạ hổ sơn con mắt nhìn về phía trần đại hỷ đây là hắn phát tiểu huynh đệ đầu góc lại sững sờ lại la l ộ t vậy không có khả năng dùng loại sự tình này cố ý chạy tới cùng hắn vô nghĩa bất quá hắn không có vội vã hỏi miệ bên trong đổi lấy mã lấy mã l các i k h á đội sản xuất khẳng định cũng sẽ có người cùng chúng ta đánh một dạng bản tính để cho mình trong đội người thừa dịp nông nhàn học một ít mở máy móc nông nghiệp dài học được bản sự tranh thủ đem c h ạ m máy nông nghiệp máy móc nông nghiệp đều k h ô n g chế ở trong tay chính mình ta đoán chừng bọn hắn hiện tại sẽ cân nhắc nam đồng chí không có nghĩ nhiều như vậy cho nên chúng ta nếu là vậy tuyển nam đồng chí cái kia liền không có ưu thế cuối cùng rất có thể đại đội ra mặt một cái đội chọn một hai cái đồng đều điểm nhưng nữ đồng chí liền không đồng dạng học xong về sau trạm máy nông nghiệp dám không chọn đội chúng ta nữ đồng chí tuyển cái khác đội nam đồng chí chúng ta liền có thể mang theo toàn bộ đội phụ nữ tìm c h ạ m máy nông nghiệp đi đánh nhau nói bọn hắn xem thường phụ nữ phản đối nam nữ bình đẳng vậy nếu là khác đại đội vậy học chúng ta p h ả i nữ đồng chí đâu mã lào ngũ suy nghĩ một chút hỏi tạ hổ sơn một chút do dự đều không có ta là đại đội chủ nhiệm c h ị an người hôm nay đem ứng cử viên tốt ngày mai ta liền phát thanh mở hội để các đội phụ nữ đội trưởng tổ chức đại đội nông nhàn không có chuyện làm tất cả hai ba mươi tuổi tuổi trẻ phụ nữ mở hội học tập để lão phùng dạy dạy các nàng tại họp trợ hoặc là tham viếng thời điểm nếu như gặp phải người xấu như thế nào bảo vệ mình khỏi bị phạm pháp xâm hại liền m dày vò ba ngày ba ngày ba đêm thời gian nhất định phải học được học được về sau ta liền cho các nàng an bài làm việc đem gạo nấu thành cơm còn muốn lật lọng hàn lao chó đều phải chịu nữ đồng chí cảo mã lạo ngũ giật mình gật gật đầu nghe xong tạ hồ sơn lời nói hắn cảm thấy mình tựa như là thật lạnh thiên uống hai lượm ven đường ngược lại một dạng nóng hổi mình quá mẹ hắn anh minh năm ngoái thu phân người cái kia về liền nên thu xếp để cái này con b làm đội trưởng làm trễ lại một năm a năm ngoái muốn để tạ hồ sơn làm đội trưởng đội ba toàn thể xã viên lúc này đoán chừng đều có thể bay lên cán người nghe nghe hắn nói x u ấ t sinh ngôn luận đó là một điểm hương vị con người đều không có tức là cố ý phái phụ nữ đi học học xong về sau đánh lấy nam nữ bình đẳng cờ hiệu yêu cầu máy móc nông nghiệp nhất định phải để phụ nữ mở cái nào mẹ hắn là yêu cầu bình đẳng rõ ràng là nhất định phải nữ đồng chí ưu tiên mở đại lao ra dám cùng một đám nữ đồng chí tranh làm việc sao khẳng định không dám à, ai dám tranh tạ hồ sơn trở tay liền có thể cho đối phương t r ụ p h ả n đ ô i nam nữ bình đẳng ngũ nhiều thất n ư c thậm chí làm không tốt qua hai tháng đại đội trạm máy nông nghiệp trạm trưởng lão bảng cũng phải bị tạ hồ sơn nghĩ biện pháp bị thay thế thay cái đội ba nữ đồng chí đi làm trạm c h i t để quán triệt phụ nữ có thể đỉnh n ử a bầu trời khẩu hiệu càng ít nhất là hắn đem mình trong đội phụ nữ đưa đi học máy móc nông nghiệp đồng sự vẫn không quên tổ chức khác trong đội phụ nữ mở đại hội đem người khác truy cầu tiến bộ tích cực lao động con đường cho phá hỏng hắn là đội ba đội trưởng yêu cầu đội ba phụ nữ học mở nông nghiệp máy móc hợp lý không hợp lý hắn là chủ nhiệm c h ị an yêu cầu cái khác phụ nữ học như thế nào để phòng phạm pháp xâm hại hợp lý không hợp lý hôm nay tuyển ra đến đội ba phụ nữ không cần ngày mai tham gia mở hội ngày mai cái nào đội sản xuất cũng muốn bắt trước không có cơ hội một chút xíu khuyết điểm đều tìm không ra đến người khác muốn không nghĩ tới hố hắn đều trước đảo xong đội ba tổ tông mở mắt ta để như thế cái không người đánh đ ổ chơi t h á c sinh đến bọn hắn trong đội cái khác đội sản xuất cầm cái gì cùng cái này ra súc đấu các loại mã lao ngũ vui quên cả trời đất cầm một mao tiền đi cho tạ đại đội trưởng mua mẫu đơn khói cùng nước quýt về sau tạ hổ sơn nhìn về phía đã chạy đến trước mặt trần đại hỷ ở đâu bị bắt bị ai bắt tạ hổ sơn đối hồng hộc loạn thờ trần đại hỷ mở miệng hỏi trần đại hỷ chỉ vào nghiều sơn thị phương hướng thành phố để đồng chí công an cho c ò n tay đi nói hẳn tham mưu trưởng cho người ta nữ đồng chí đưa màu vàng tiểu thuyết từ trần tạ h ổ sơn biết rõ trật tướng hàn hồng binh dựa theo tạ h ổ sơn dạy hắn phương pháp đem mình ngụy trang thành thích xem sách nông thôn ưu tú thanh niên mỗi tuần đều muốn đi tiệm sách tân hoa một chuyến dựa vào hắn biểu hiện cuối cùng để vị kia tiểu kiểu cô nương đối với hắn có một chút mà ấn tượng hàn lão nhị tạ i yêu đương loại sự tình này bên trên mặt non cho nên đi tìm người cô nương mua sách thời điểm luôn luôn thói quen hô cái anh em cùng hắn cùng đi kỳ thật liền là trên đường dùng cùng anh em khoác l á c phương thức mình cho mình tăng thêm lòng dũng cảm sáng hôm nay trong đội tuyển cử sẽ vừa mở xong hắn liền kêu lên trần đại hỉ cùng hắn mở ra xe thủ trần đại hỷ tại tiệm sách tân hoa cửa ra vào t r ở lấy hàn hồng binh đi vào tuyển sách mua sách thuận tiện cùng con gái người ta trò chuyện một l á t tiên d u n g trần đại hỷ lại nói hôm nay trò chuyện thời gian rất dài có thể có gần hai mươi phút đi ra ngoài thời điểm hàn hồng binh cởi cùng đồ đần giống như trần đại hỷ còn hỏi vì sao vui vẻ như vậy hàn hồng binh cũng không nói chuyện kết quả hai người đi trở về trên đường còn không ra khỏi thành liền bị mặc đồng phục cảnh sát hai tên đồng chí công an cưới lấy xe thùng mổ tơ đuổi theo đem hai người trước mặt mọi người cả lại trong đó một cái đồng chí công an cầm một quyển sách hỏi hàn hồng binh có phải là hắn hay không đưa cho người ta nữ đồng chí hàn hồng binh nhìn thấy quyển sách kia về sau không có chút gì do dự lúc ấy liền cùng cục công an đồng chí thừa nhận là mình đưa sau đó cục công an đồng chí đối chu vi tới quần chúng dơ lên sách nói hàn hồng binh là lưu manh cho cô nương người ta đưa màu vàng tiểu thuyết t r e o đến đoàn người một trận xôn xao cuối cùng hai tên công an đem hàn lão nhị nhét bên trên mộ tờ mang đi sách gì tạ hổ sơn nghe xong về sau đối trần đại hỷ hỏi trần đại hỷ suy nghĩ một chút đồng chí công an cầm cái kia sách đúng là hàn tham hữu trưởng hoặc là ta cũng không thể nhìn xem hắn bị bắt đi cái kia sách là hắn trước đó không lâu cố ý viết thư đi yên kinh năm cái kia phi ca tìm người mới mua được nói là gọi cái gì lần thứ hai năm tay sách này tạ hổ sơn không thấy qua nhưng hắn thật đúng là nghe qua cũng coi là tương đối nổi danh b ả n chép tay bất quá sách này tại huyện canh dương nông thôn không thế nào lưu hành không ai nhìn bởi vì làm căn bản không vàng nói nó là màu vàng tiểu thuyết người kia đoàn người nhất trí cho rằng là kẻ tạo lời đồn tạ hổ sơn đi yên kinh sóng đoạn thời gian kia yên kinh thành thanh niên có văn hóa nhóm động một chút đều đang hỏi thăm sao có thể mua được quyển sách này nghe nói là trước đó bị định tính là màu vàng tiểu thuyết nhưng bây giờ mở ra về sau tại yên kinh chính thức xuất bản khiến cho yên kinh nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp mua sách đều phải tìm hoàng lưu kẻ có tiền ra giá ba khối tiền mua một bản đều không mua nhưng yên kinh có thể xuất bản không có nghĩa là cả nước các nơi liền đều tán thành quyển sách này tính hợp pháp cho nên hàn lão nhị quyển sách này vấn đề liền cực kỳ xấu hổ tại quốc gia phương diện đến xem đều đã cho phép xuất bản phát hành tự nhiên không có khả năng nắm giữ quyển sách này liền bị định nghĩa vì lưu manh nhưng ở nghiêu sơn thật đúng là mẹ hắn khó mà nói nhìn thấy tạ hổ sơn kinh ngạc không nói lời nào trần đại hỷ tiếp tục nói bổ sung bắt đi cũng không được chính kinh cục công an ta xem xong địa phương cùng trên đường người nghe ngóng đó là thứ bảy nhà máy xứ cái k i ứ hai là nhà máy phòng công an người đại hỷ mặc dù nói chuyện tương đối xứng sở nhưng là nên có quân sự tố dưỡng vẫn là có biết không có thể lúc ấy liền hướng trung bình chạy mà là mở ra xe t h ù n g mộ tở xa xa ở phía sau đi theo bắt đi hàn lão nhị công an các loại thăm dò rõ ràng đối phương đem hàn hồng binh nuốt tại cái nào về sau lúc này mới về trung bình báo tin Tạ Hổ Sơn đại i điếu thuốc lá ở trong miệng miếng cái điệu, hiện ê lên, u thuốc đều muốn luật đó đến đưa đến trong ta từ nhỏ đến lớn cùng một chô lớn lên. Có một thể tham trưởng thích t nhóm nhỏ chô hận không thể phân anh hàn như hắn cùng có cơm cũng lá lửa, là lớn lớn ở ra ăn này không em, mẹ mức hiện tại còn cô độc, ta đoán cái c đoán ta kia á s hỷ rất thể có cô là nghe được tạ hổ sơn lời nói vậy không nói nhảm quay đầu lại đi mở xe lại đi nhà máy inop sẽ đem chính liên hệ bản in bằng đồng xưởng giấy nhà dương lợi dân kêu lên không hiểu ra sao dương lợi dân bị kéo lên xe ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên nghe tạ hồ sơn nói xong sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ nói ra ta đoán rất có thể là cái nào nhà máy xứ đi làm tiểu thanh niên trông thấy hàn hồng m i n h đưa sách cho lữ viện b ị kia tiểu di nhất thời ghen ghét lại phát hiện cái kia sách là cấm lưu thông cho nên nhờ vào đó tìm bản hán công an đồng sự h ù dọa một chút hàn hồng m i n h khi dễ hắn là nông dân không rõ ràng cầm màu vàng tiểu thuyết tội danh để hắn biết khó mà lui việc này kỳ thật rất đơn giản liền có thể giải quyết liền nói tiệm sách tân hoa kiếm hàng thời điểm nhân viên mình tại yên kinh mua bản liền xong rồi mặt thích hợp nhất tạ hổ sơn nghe xong dương lợi dân lời nói gật gật đầu cùng ta muốn không sai bịt lắm dương lợi dân cùng tạ hổ sơn muốn một dạng hàng hồng binh không có khả năng cố ý mua màu vàng tiểu thuyết đưa cho nữ đồng chí hắn liền không phải loại người như vậy trước đó không lâu đại đội phóng điện ảnh thêm phiến thả một bộ bọn tây dương đập già phiến lẹn n hàn tại lão nhị làm gì đâu căn bản không có chú ý bọn tây dương nữ nhân hết sức chuyên chú cùng lão mãnh trần đại hỷ ba người thảo luận nếu như bọn hắn là ám sát lẹn nhìn thích khách thuận lợi về sau làm như thế nào từ điện cờ gem linh chạy đi việc này hơn phân nửa liền là hàn lão nhị nghe nói tiểu t i ề u đang tìm nào đó bản sách hoặc là tiểu kiều xin nhờ hắn tìm nào đó bản sách sau đó hắn cho tìm tới kết quả rút ngắn tình cảm treo đến tiệm sách bên trong một góc nào đó một tên khác người hái mộ hâm mộ ghen ghét các loại hàn lão nhị đi ra ngoài về sau nhờ quan hệ để trong xưởng công an đồng sự đuổi theo mang đến đơn vị còn tay gậy điện bảy ra đến hù dọa một chút hàn lão nhị để hắn cách tiểu kiều xa một chút ba người lái xe đổi tới nghiêu sơn tiệm sách tân hoa lúc tiệm sách đều sắp ta n việc nhân viên đang bận kiểm kê bên t r ê n tấm tạ hổ sơn cùng đại hỷ không có xuống xe dương lợi dân đẩy ra sách cửa tiệm đi vào quan tâm mà ta việc muốn mua sách ngày mai lại đến thấy có người tìm đến một tên người bán hàng đối vào cửa dương lợi dân thúc dương lợi dân nhìn chung quanh một vòng không nhìn thấy tiểu k i ể u bóng dáng đối vừa rồi hướng ra ngoài doanh mình người bán hàng hỏi đồng chí ta không mua sách ta là muốn hỏi một chút chúng ta đơn vị vị kia họ kiểu nữ đồng chí có đây không ta họ dương tại đoàn ủy làm việc tổ chức phái ta tìm nàng tìm hiểu một chút tình huống lúc đầu nữ người bán hàng nhìn dương lợi dân tuổi còn trẻ coi là đối phương cũng là tiểu k i ể u người theo đuổi bình thường đối đ ạ i loại người này trực tiếp hận ra ngoài liền xong việc thế nhưng là dương lợi dân nhiều gà trộm để phòng tay này đâu trực tiếp nói cho đối phương biết mình là cán bộ quốc gia tìm tiểu kiều không phải là vì vệ tư tổ chức phái tới tìm nàng nói chuyện n g h e xong đối diện là đoàn ủy lãnh đạo nữ người bán hàng nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ vừa rồi điểm này không kiên nhẫn lập tức biến mất không thấy gì nữa không để ý tới đang sắt quầy hàng thân thể đều vô ý thức đứng thẳng chút giọng địa ôn nhu nói ra lãnh đạo tiểu kiều không tại nàng hôm nay có chút việc xin phép nghỉ đi trước vậy không biết chuyện gì xảy ra tâm thần bất định đâu vừa đi vừa về hai chuyến cuối cùng liền y phục đều không lo lắng đổi biết nàng đi đâu dương lợi dân tiếp tục hỏi người bán hàng do dự một chút nhẹ giọng nói lãnh đạo ta đoán chừng nàng rất có thể đi yến sơn dạp chiếu phim nhìn điện ảnh ngài muốn đi cái kia đi dạo hẳ sau đó còn ánh mắt nhấp nháy xích lại gần chút bắt quái dò hỏi lãnh đạo tìm nàng nói chuyện là chuyện gì có phải hay không nàng phạm cái gì sai lầm tổ chức nhìn nàng trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ chuẩn bị mời nàng có mặt gần đây một trận tuổi trẻ đoàn viên khen ngợi sẽ khen ngợi một cái d ư ơ n g lợi dân cố ý cho đối phương thêm đem chắn nữ người bán hàng trong mắt một cái liền không có hà o quang d ư ơ n g lợi dân đi ra tiệm sách tân hoa nhìn về phía tạ hồ sơn người không tại như vậy đi chia binh hai đường ngươi đi trước bảy sứ công an chỗ lấy nhà máy cán thép công nhân hàn hồng binh lãnh đạo thân phận hiểu rõ một chút tình huống có thể đem người mang ra tốt nhất, ta đây. Mang đại hỷ đi hiến sơn dạp chiếu phim cửa ra vào tìm tiểu k i ể u người nơi lâu nhiều hai cái người tìm ra được nhanh lên một chút tạ hổ sơn vậy không có nói nhảm để đại hỷ xuống xe đi theo lão dương đi bộ đi mấy trăm mét m bên ngoài hiến sơn dạp chiếu phim tự mình lái xe thẳng đến nhà máy xứ tại nghiêu sơn gốm sứ nghiệp cùng sắt thép than đá danh xưng ơ ba kéo xe ngựa chỉ là cỡ lớn nhà máy sứ nghiêu sơn thị bên trong liền có mười một cái từ nghiêu sơn thứ nhất nhà máy sứ một mực xếp tới thứ mười một nhà máy sứ mỗi cái nhà máy sản xuất đồ sứ còn đều không giống nhau dạng dù sao cái gì công nghệ đồ sứ đặc trùng đồ sứ hóa chất đồ sứ đầy đủ mọi thứ toàn bộ có thể sản xuất bảy sứ ở vào khu núi bắc lân cận vùng ngoại thành vị trí có chút lệch thêm đi làm thời gian trên đường xe đạp lớn hỗn loạn các loại tạ hổ sơn đuổi tới bảy sứ lúc trời đang chuẩn bị âm u bảy sứ công nhân cũng đều đã tan t h m khu xưởng cửa chính đều chỉ mở ra bên cạnh một cánh cửa nhỏ không đợi xuống xe tạ hổ sơn liền nghe đến đại môn bên trong vang lên nữ nhân tiếng mắng chửi nghe âm thanh tạ hổ sơn liền có thể xác định đối phương là lần trước đã để hắn phát hiện bản tướng vị kia tiểu k i ể u cô nương tiếng mắng gọi là một cái trầm đồng du dương vô cùng khó nghe phi thường khó coi tạ hổ sơn ghét nhất loại này mở miệng ngậm miệng liền hướng ra ngoài nôn thô tục người không có tố chất các ngươi mẹ hắn được a làm sao chọn ra các ngươi mấy khối liệu làm hán công an liền bởi vì các ngươi cái kia đầu cùng góp chân một cái đức hạnh có đúng không cái kia sách có thể là hắn sao một cái nông thôn làm chữ đều nhận không rõ ràng hắn có thể biết vì sao kêu hoàng thư các ngươi mẹ hắn đây không phải khi dễ người thành thật à đây không phải buộc thái g i á m thừa nhận mình là phạm sao cái k i a sách chính là ta ta cho hắn mượn nhìn hai ngày hắn hôm nay vừa cho ta trả lại có thể để các ngươi bắt lấy cơ hội các ngươi nhà máy cái k i a đầu dáng dấp cùng dị hình khoai tây một dạng còn không biết xấu hổ cả ngày mang phó mắt kính chạy vậy cùng ta mượn mua sách đáp l ờ i hàng để cho các ngươi làm đi khỏi phải không thừa nhận có chút văn hóa tiểu tứ mắt nhất mẹ hắn không phải người đánh để hắn về sau cách tiệm sách tân hoa xa một chút hắn một điểm đùa dỡn đều không có ta mẹ nó thả rằng phối đầu chó tốt cũng không thể phối hắn hoác tạ hổ sơn nghe được thẳng những mày sớm biết đem đại hắc gọi tới vạn nhất có thể chọn chúng đâu vị này nữ đồng chí ngươi chú ý nói chuyện giọng điệu ta đây không phải nghe ngươi nói xong lập tức liền sắp xếp người đem ngươi vị kia đối tượng mang tới đó sao ngươi yên tĩnh các loại là được đối phương một giọng nam giọng điệu có chút bất đắc dĩ khác lôi kéo làm quen người đưa ra đến liền xong rồi muốn cái gì đâu ta liền hỏi ngươi nhà máy xứ công an có phải hay không chỉ có thể phụ trách các ngươi khu xưởng trị an toàn bộ nghiêu sơn hiện tại đều là các ngươi nhà máy địa bàn trên đường cái cũng dám bắt người ít ít thật sự cho rằng xuyên qua đồng phục cảnh sát liền cùng địa phương cục công an một dạng đừng nói hai chúng ta tại tiệm sách tân hoa nhìn hoàng thư hai ta liền là tại niêu g h sơn trên đường cái băng n ổ i đó cũng là nghiêu sơn cục công an xử b n ta không tới phiên các ngươi quản nghe đối phương nói chuyện giọng điệu ta hổ sơn cảm thấy khả năng còn kém cho tiểu k i ể u đồng chí thở d à i quy xuống than thở khóc lóc đồng chí ta đã nói rồi việc này đã hiểu rõ xong ngươi vị kia đối tượng chính mang tới đâu chờ hắn tới ngươi liền có thể dẫn hắn đi chờ mắng được hay không bất giận bất giận chờ chút ta đối tượng nếu là đi ra trên người hắn nếu là có thương ta liền cởi quần áo hướng ra phía ngoài chạy nói cho đoàn người các ngươi nhà máy xứ người đối ta đùa nghịch lưu manh chờ lấy chịu súng đi thối n ố c nhìn mẹ nó cái gì không phục có bản lĩnh đem ta vậy bắt lên để cho ta cha gọi điện thoại kéo xe n g o à i nổ nổ các ngươi bày xứ còn dám khi dễ ta đối tượng các ngươi vậy không hỏi thăm một chút cha ta là ai đối tượng liền cái này một cái thích ta nam thành xe rồi bọn hắn vì cùng ta yêu đương chuyện gì đều làm được ngươi có tin hay không ta để cho các ngươi nhà máy một ngày chết một cái hàn lão nhị khẳng định là viếng mồ m à thời điểm đốt báo chí lừa gạt bọn hắn lao hàn ra liệt tổ liệt tông cho nên ra lệnh cho bên trong b ả y ra như thế một cái sống bà cô không thể chỉ xem cái này tiểu kiểu cô nương đối đãi người khác như thế nào ngẫm lại xem nếu có một ngày hàn lão nhị chọn nàng tư vị kia khẳng định cũng không chịu nổi a như thế vừa so sánh tạ hổ sơn cảm thấy lâm phiên dịch vậy rất tốt có chút nhỏ tư vậy không có gì hàn lão nhị về sau sẽ không thiếu tiền nuôi nổi cái này dữ dội lớn lao nương môn ai có thể bãi bình tạ hổ sơn nghe lấy đều cảm thấy sợ hãi tinh khiết tôn nhị nương a chứng thanh loại kia thổ phỉ tới cũng phải bị thu thập ph ngoan ngoãn loại vườn rau xanh đi các loại hàn lão nhị đi ra tạ hổ sơn liền hạ quyết tâm cho hắn lấy chút tiền tiện hắn đi hồng công xử lý in ấn công ty đi cùng lâm tiên dịch lại bồi dưỡng một chút tình cảm tranh thủ gạo nấu thành cơm cũng không thể dính bao nữ nhân này dính vào tạ hổ sơn sợ hàn lão nhị chạy không được hắn xuống xe dọc theo cửa nhỏ đi vào liền nhìn thấy vị tiêu tiểu kiểu cô nương mặc tiệm sách tân hoa người bán hàng màu lam chế phục bên cạnh ngừng lại một cỗ kiểu nữ xe đạp lương đối với mình đối diện cửa phòng trực ban đứng đấy ba cái mặc công an chế phục người n i ê n kỷ cũng không lớn lớn nhất khả năng cũng liền ngoài ba ba mặt người sắc khó coi cùng n g ư ớ c đáng mượn dạng g i á n cửa chính chậm rãi xích lại gần điểm về sau tạ h ổ sơn giật nảy mình hoắc tình cảm tiểu kiểu cô nương chế phục áo khoác không cái nút thắt mở lấy nghi ngờ lộ ra bên trong đồ hàng l e n áo tay trái còn nắm chặt đồ hàng len áo và tháo làm bộ phải tùy thời đi lên v ậ y một bộ một lời không hợp liền muốn cho ba người tú một cái mình xuyên qua cái gì sắc thiếp thân nội ý hình tượng tạ h ổ sơn đã lớn như vậy lần đầu nhìn thấy dùng thợi sạch mình đến chấn nhiếp nam nhân nữ đồng chí thật mẹ hắn là ngoan nhân a tình cảm vừa rồi bên ngoài nghe câu kia cởi quần áo ra bên ngoài chạy không phải miệng thảo nói, mà là áo khoác nút thắt đều m thật muốn một cô nương cởi sạch mặc áo chạy trên đường cái nói bị bọn hắn ba đuổi nghịch lưu manh dáng dấp lớn lên còn tốt nhìn đừng nói bắt vào cục công an chưa hẳn có thể sống đến đưa cục công an tiểu kiều cô nương chính mắng tận hứng không có chú ý sau l ư n g tiến đến tạ hồ sơn nhà máy sứ công an chỗ ba tên đồng chí lại thấy được bọn hắn ba không dám cầm vị này dữ dội nữ đồng chí v u n g l ử a nhìn thấy tạ hồ sơn vừa vặn thừa cơ xuất khí vậy muốn nhân cơ hội đánh gãy tiểu kiều cô nương điên cùng truyền vận một thanh niên chỉ vào tạ hồ sơn quát lớn ai ngươi làm gì chứ không thấy được nhà máy sứ tam việc còn đi đến mù sông tới nhìn ngươi lén lén lút lút như thế liền không giống người tốt qua hồng thật lấy mềm mờ à bị người ta nữ đồng chí mắng bẩn như vậy cũng không dám cãi lại đến mình nơi này bình thường đi đường đều bị chửi thành lén lén lút lút tạ hổ sơn lúc đầu trong lòng còn đối cái này ba bị tiểu kiều cô nương mắng máu chó đầy đầu nam nhân có mang chút đồng tình xem xét muốn lấy chính mình chút giận cái kia lập tức không thể lại n u ô n g c h i ề u đối phương không phải liền là chửi đồng à, h ắ n cũng biết ta hắn tự á o khoác túi bên trong lấy ra công tác chứng minh hướng phía ba người phương hướng ném đi qua ít hít nói ai không giống người tốt đâu ngươi lại nói một lượt phản ngươi còn bắt s ư ở n g chúng ta công nhân chưa đủ nghiền đây là muốn bắt ta cái này trường s ư ở n g còn lén lén lút lút ít í t í t lén lén lút lút vậy không ở chỗ này ta phải tối đi tìm mẹ ngươi đi ngủ thời điểm lén lén lút lút ta sợ động tĩnh lớn đem ngươi cha làm tỉnh lại hắn vừa nhìn thấy ta kích thước lớn nhỏ còn muốn không ra nhảy sông tự sát ta là cùng mẹ ngươi đơn thuần làm phá hải còn chưa làm tốt cho ngươi làm cha ghẹ chuẩn bị tư tưởng nhưng ngươi muốn bây giờ gọi ta một tiếng ta vậy miễn cưỡng đáp ứng đối phương vừa nhặt lên tạ hồ sơn ném qua làm vật chứng còn chưa kịt nhìn liền bị tạ hồ sơn mắng một chập kém chút mắng hộng khá lắ n h i ê u sơn không có nhất tố chất nhất sẽ chửi đồng nam nữ chạy bày x ứ tập hợp tới trong miệng ngươi hùng hùng hồ hồ nghe được đồng bạn bị tạ h ổ sơn mắng hai người khác lập tức liền muốn hướng phía tạ h ổ sơn xông tới đánh một trận cái này miệng đầy thô tục thanh niên kết quả tạ h ổ sơn vung lên quần áo lộ ra năm bốn hoạt động cái cổ tại chỗ không động nhìn về phía ba người đối diện ba người lập tức liền tỉnh táo lại phía trên một chút nghiên cứu kỷ mở miệng nói ra đồng chí có thể là có chút hiểu lầm ngươi có chuyện gì sao có chút việc nhỏ nhưng không chậm trễ ta trước thảo mẹ hắn thêm cái ban chuyện coi như nghĩa vụ vì hắn mẹ phục vụ tạ hồ sơn á lúc này đối phương mới nhớ tới mở ra trong tay công tác chứng minh huyện canh dương công xã trung bình trung bình đại đội sản xuất nhà máy cán thép sưởng trưởng tạ hồ sơn tạ sưởng trưởng không có ý tứ ngài là vị kia hàn đồng chí lãnh đạo a lợi tuổi lúc này cố gắng để trên mặt mình treo lên chút dáng tươi cười nói với tạ hồ sơn trước đó cùng các ngươi nhà máy vị kia hàn đồng chí có chút hiểu lầm vừa rồi hắn đối tượng đã giải thích rõ người đâu đang từ bên trong s ư ở n g mang tới cái này không biết nói tiếng người sao đi đem các ngươi lãnh đạo xưởng gọi qua ta không đáng cùng các ngươi loại người này nhiều lời tạ hồ sơn nhìn đối phương bắt đầu bồi khuôn mặt tươi cười không kiên nhẫn k h o á t khoác tay ba tên nhà máy xứ công an hai mặt nhìn nhau sắc mặt so đối mặt tiểu kiểu cô nương lúc lại khổ một chút có thể tùy thân cất súng đắn không phải thần thông quảng đại hệ thống công an có cứng rắn quan hệ cái kia chính là cái đại công nhà máy lãnh đạo cao cấp người tới d á m lộ ra đến vậy thì không phải là ba người bọn hắn kiếm tiền lương công an có thể trêu trọ c tới với lại đối phương công tác chứng này sang lên rất rõ ràng là bị bắt người thanh niên kia chỗ ở đơn vị sưng trưởng người ta vì sao a thừa cơ phát táo cái này chẳng phải đối mặt c cũng đang chờ mình bên này nhịn không được lửa động thủ đánh đem chuyện làm lớn chuyện đâu bọn hắn không biết trung bình nhà máy cán thép ở đâu nhưng dính đến sắt thép không có kẻ mềm yếu người ta thật trở mặt gọi tới mấy trăm lỗ h ổ n g luyện thép công nhân đến nhà máy xử đánh khỏi phải quản thắng thua ba người bọn hắn cái kia coi như sống chấm dứt người nào thắng đều phải thu thập bọn hắn ba nghe được người tới để bọn hắn đi báo tin lãnh đạo xưởng ba người mồ hôi liền bắt đầu muốn bốc lên việc này đơn thuần bọn hắn bí mật giúp anh em một chuyện suy nghĩ đem họ hàn t i ể u t ử bắt lại hù dọa một chút về sau ít đến tiệm sách tân hoa trước mắt cái nào nghĩ đến người ta phía sau đơn vị lãnh đạo thật cam lòng vì dưới tay công nhân đồng chí chạy nhanh thật xa còn cố ý chạy tới chúng ta hỏi rõ ràng cái k i a sách không có vấn đề gì cái này đem người đang muốn m a n g ra hắn đối tượng đến chúng ta liền đã phái người đi đón đối phương người cầm đầu hướng tạ hồ sơn thả mềm giọng khí tiếp tục giải thích ngược lại là bên cạnh còn bảo trì tùy thời thoát y tư thế tiểu tiểu nhìn người tới là tạ hồ sơn có chút kinh ngạc mở miệng sau đó lại giật mình ai anh em ngươi không phải gọi trung bình cái quái gì đ ú n g ngươi không phải ngày đó đánh người cái k i a trung bình ba hồ sao đối ta ta đối tượng cùng ngươi một cái địa phương tạ hổ sơn lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tiểu kiều một chút ra hiệu nàng đem quần áo nút thắt b u ộ c lên cái gì trung bình ba hổ n g h e xong liền là thổ phỉ ngoại hiệu anh ngươi ta gọi trung bình hổ tam nhi nắm tay tranh thủ thời gian để xuống đi nếu không hàn lão nhị đợi sẽ ra ngoài nhìn thấy ngươi bộ này mở n g ự c khắc bụng tạo hình không phải điên rồi không được ngươi nắm chắc thời gian khôi phục khôi phục biến trở về hắn mê mọi cái kia văn nghệ sức lực hắn đều đã thụ hoàn quất cũng đừng lại để cho hắn bị kích thích tiểu kiều đem lòng tay ra bắt đầu cho mình chế phục hệ trụ một l ư ợ t hệ t r ụ một lượt một bên cùng t ngươi biết ngày đó ngươi đánh người kia là ai chăng ta nào biết được thế nào ngươi có h ẳ n lão nhị nuôi nhân tình à? tạ hổ sơn không quá muốn cùng cái cô nương này nói chuyện qua loa đáp trả lời một câu tiểu kiêu không hài lòng nói ra í t i t i t t ì m nhân tình cũng không thể tìm còn chưa nói xong nơi xa hai cái nhà máy xứ công an mang theo xem ra không có gì đáng ngại hàn hồng binh chính dùng đèn tin hướng cái này vừa đi tới mà lúc này sau lưng nơi cửa nhỏ vậy vang lên liên tục tiếng bước chân cửa ra vào nhà máy đám người đều theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp dương lợi dân trần đại hỷ mang theo mặc một người mặc phong cách tây cô nương đi tới tạ hồ sơn nhìn thấy cô nương bộ dáng lập tức xứng sở ngoại trừ trang phục khác biệt bên ngoài cô nương dáng dấp lớn lên cùng bên cạnh mình vị này tiểu kiều cô nương xem ra như lúc một dạng với lại mặc dựng rõ ràng duy trì hàn lão nhị hỉ vui mừng cái k i a cố văn nghệ phạm đối diện văn nghệ phạm tiểu kiều nhìn thấy tạ hồ sơn bên người b ắ t phụ phạm tiểu kiều vậy có chút c h ấ n kinh c h ị người làm sao ở chỗ này người nếu không đến ta lộ không được nhân bánh vốn là đến lượt người đến b ắ t phụ phạm tiểu kiều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm văn nghệ phạm tiểu kiều nói ra mà hàn hồng binh lúc này vậy đi tới nhìn thấy bộ này tràng diện hoàn toàn không kỳ quái tiên t r i u lấy tạ h dưỡng lợi dân đại hỉ ba người gật gật đầu sau đó chủ động hướng mặc người bán hàng chế phục bắt phụ phạm tiểu kiều mở miệng cười chào hỏi chị không cần lộ tẩy người ta nói chuyện ta đối tượng đến vớt ta ta liền đoán được là ngươi tiểu kiều một cái người nào dám đến hồng binh ngươi sớm t ố i chết trong tay nàng nghe chị lời nói trên đời này cô nương nhiều lại tìm riêng l ẻ vài người đi bắt phụ phạm tiểu kiều quan sát một chút hàn hồng binh xác định hàn hồng binh không bị thương về sau lúc này mới xoay người đối văn nghệ phạm tiểu kiều mang lên người ta hồng binh là bởi vì ngươi bị bắt đi lên ngươi còn có thể có tâm tư dưỡng lấy cái mặt nhìn điện ảnh đi n g ư ơ i không dám tới n g ư ơ i sợ mình thừa nhận nhìn hoàng thư hủy thanh danh n g ư ơ i sợ hủy thanh danh ít í t í t khác để cho người khác giúp n g ư ơ i mua hoàng thư a n g ư ơ i sợ hủy thanh danh người ta hồng binh không sợ a ít í t í t so hàn hồng binh nhiều cái đ ữ a nếu không phải hàn hồng binh c ả n ở trước mặt nàng tạ hổ sơn đoán chừng cô nương này có thể đi qua rút đối phương hai thai ánh sáng tạ hổ sơn chậm rãi thối lui đến dương lợi dân bên người hạ giọng lao dương n g ư ơ i mang đến cái kia là tiểu k i ể u cái kia văn nghệ sức lực không thể sai cái kia vừa rồi bên cạnh ta vị này chửi động không mang theo giống nhau bát phụ là ai dương lợi dân làm bộ bờ môi ngường n á y lấy tay che bờ môi e sợ cho bị chửi đường phố cô nương nghe thấy cực kỳ nhỏ thanh â m nói với tạ h ổ sơn đại kiều k i ề u y ế n nhi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi mốt nổ súng chương một trăm chín mươi mốt nổ súng cái này chị hai so ta đi hồng c ô n g trên đường nhận biết một đôi s o n g bảo thai tính cách xem ra khác biệt nhưng lớn hơn a nghe dương lợi dân nói s o n g thân phận đối phương tạ h ổ sơn có chút khó tin cảm khai nói s o n g bảo thai hắn cũng không phải không có gặp qua chúc phùng quân chúc cấu quân chị hai một cái ôn nhu lại ngùng một cái hướng ngoại thật mạnh xem như tính cách khác l ạ đi cùng cái này chị hai so sánh giống như đùa dỡn một dạng dương lợi dân thở dài trước khác trò chuyện khác biệt bên ngoài còn buộc một cái đâu ta trở đi tiểu kiều hãm hại hàn tham hưu trưởng nhà máy xứ kỹ thuật viên bị đại hỷ buộc cóng trở về có thể a hai ngư ờ i động thủ tốc độ rất nhanh phía sau màn hát thủ đều n ắ m lấy nghe được dương lợi dân lời nói ta hổ sơn lập tức đối với hắn l a o mắt mà nhìn bắt cái rắm tên kia chính cùng tiểu kiều nhìn điện ảnh đâu ta nói cho ngươi nói chuyện gì xảy ra tiểu kiều nghe nói lần thứ hai nắm tay bản này trước đó không cho lưu thông viết tay báo thế mà xuất bản liền muốn cất giữ một bản nhưng là đâu niêu sơn khu vực tiệm sách tân hoa không có hàng cho nên nàng liền cùng bọn này nàng coi là thích xem sách thực tế là thích xem nàng lại năm thì mười họa đến tiệm sách tân hoa nam bọn nghe ngóng ai mua đến có lẽ có thể mua được nàng muốn mượn. đến xem ngươi đừng nói muốn tại niêu sơn tìm tới quyển sách này thật đúng là thật khó khăn hàn tham lưu trưởng cách khác kỳ quặc từ yên kinh nắm ta nhà máy i n o f f s ẽ vị kia trình phó s ư ở n g trưởng lấy được một bản hôm nay ngựa không dừng vó liền cho tiệu kiều đưa tới sau đó bên ngoài bị đại hỉ trói lại xe đạp gia hỏa này là b ả y sứ kỹ thuật viên có văn hóa nhưng nhân phẩm không được hắn không có bản sự lấy tới quyển sách này nhưng hắn nghĩ là xem ai có thể giúp tiểu tiểu lộng lấy quyển sách này hắn liền làm ai người đâu mẹ nhiều thất đức mình không có bản sự liền phá hư người khác chuyện tốt ta hận nhất loại người này ta tính đã nhìn ra đầu năm nay mang mắt kính tiểu tứ mắt có một cái tính một cái liền mẹ hắn không có một cái tốt ngươi không tính tạ hổ sơn không đợi dương lợi dân nói xong cũng tức giận đến hướng nhỏ bên ngoài cửa đi đến vừa đi vừa mắng ta trước làm hắn đại hỉ tìm cho ta căn cọc gâu ngăn đến ta cho hắn hậu môn tiết chắc hắn thất đức như vậy ông trời cũng không có thể làm cho hắn có em bé nhưng ông trời vạn nhất không linh vậy cho nên làm người vẫn là đến dựa vào chính mình không thể trông cậy vào ông trời phù hộ hắn em bé không có cái mắt ta tự mình động thủ trực tiếp để hắn không có cái mắt ngươi đừng động thủ người đã, đã bị đại k i ể u cùng đại hỷ thu thập hai bữa d ư ơ n g lợi dân xem xét tạ hổ sơn lăn lộn sức lực phát tác lập tức bước nhanh đi theo ra ngoài miệng bên trong nói ra tạ hổ sơn cái này con bê là thật dám xuống tay d ư ơ n g lợi dân sợ hắn vạn vừa ra tay không có chừng có, có mực phát cáu đem người đánh chết tươi tạ hổ sơn đi ra cửa chính bên ngoài ngừng lại hai cỗ xe đạp một cô kiểu nam hai mươi tám vĩnh cửu một cô là kiểu nữ xe đạp lớn v i n h cửu sau nắm trên kệ lúc này xách chân ngồi cái mang gã đeo kính thanh niên khóc đến lệ rơi lầy mặt dối tinh dối mù tuy nhiên lại không có chạy cũng không có hô sở dĩ không hô là bởi vì miệng bị đại hỉ dùng bít tất chắn chết rồi chỉ có thể ô ô rung động sở dĩ không chạy là bởi vì hai tay vắt chéo sau lưng hai cây ngón tay cái bị một cây dây dày gắt gao chói ở phía sau nắm trên kệ lúc này đều đã xiết đến tím bẩm hai cước đóng giày vỡ đều bị lột một cây dây dày lợi dụng sau bánh xe phanh lại ra làm cái nhỏ cơ quan hai cây ngón chân cái bị dây dày cùng áp ra gắt gao buộc cùng một chỗ chỉ cần cưới xe người bóp bánh sau phanh lại ra hỏa này hai cái ngón chân cái liền muốn cùng áp ra một dạng ma sắt lốp xe hai cây ngón chân cái lộ ra nhưng đã bởi vì nhiều lần tại trên đường hỗ trợ phanh lại bị xe vòng cỏ rơi mất vào ngoài máu me đầm địa cái này cũng chưa hết đối phương quần chỗ cửa nhỏ đã bị mở ra đưa bị một cây nhiều nhất dài hai tấc dây dày từ trong đúng quần tốn đi ra bên kia cột vào xe chỗ ngồi nếu là không muốn bởi vì đơ không cẩn thận bị vận động dữ dội cho kéo xuống đến tốt nhất bảo trì tư thế ngồi không động đậy hoặc là tiểu tử này có thể như thế ngoan ngoãn ngồi không động đậy sao động một cái sinh mạng cho ngươi kéo xuống đến đây không phải dương lợi dân nghĩ ra được hắn người trong thành nghị không ra loại này thu thập người tổn hại c h i ê u xem xét liền là đại hỷ làm bởi vì đây đều là hắn tạ hổ sơn dạy nhìn thấy tạ hổ sơn vây quanh xe đạp xoay quanh gió xét không có động thủ đánh người dương lợi dân đứng tại chỗ tiếp tục nói tiểu t ử này cái này mấy ngày một mực đang tiệm sách tân hoa lấp lư liền muốn nhìn có người hay không có thể làm đến quyển sách kia kết quả hôm nay vừa hay nhìn thấy hàn tham mưu trưởng cho tiểu kiều đưa sách với lại tiểu kiều cùng hàn tham mưu trưởng thuận thế liền trò chuyện hai người càng trò chuyện còn càng vui vẻ hắn chọc tức nếu là người khác ta đoán chừng hắn còn có thể nhẫn hàn tham mưu trưởng không phải nông dân à hắn cảm thấy nông dân dễ khi dễ nhịn không được vừa vặn nhà máy xứ phòng công an có hai cái đồng sự đi cách tiệm sách cách đó không xa cục thành phố cầm văn bản tài liệu hắn đâu tìm nhà máy xứ phòng công an cái kia hai bạn để bọn hắn ra mặt mượn quyển sách này tại nghiêu sơn là hoàng thư danh nghĩa đi tiệm sách tân hoa đem tiểu kiều trong tay sách cho tiểu thu đem hàn tham mưu trưởng mang về nhà máy xứ phòng công an trong văn phòng hù dọa một chút sau đó hắn đâu lại làm bộ thư trả lời cửa hàng nói cho tiểu kiều nói hắn trên đường trông thấy hàn hồng binh bị bắt nói hàn hồng binh triệu ra đến tiểu kiều để hắn hỗ trợ mua hoàng thư tiểu kiều do sợ nữ đồng chí tương đối để ý thanh danh tiểu tử này liền đối tiểu kiều nói hắn có bằng hữu có thể giút đỡ c h à hỏi đem người thả ra tới thế nhưng là đi cửa sau việc này không thể d ò n chống khua chiến hành dù sao hoàng thư việc này nghe thanh danh không tốt nghe. nếu không hai người bọn họ xem trước một chút điện ảnh tiêu hao tiêu tốn thời gian các loại công an bên kia tan tầm hãn tại mang tiểu kiểu vụn trộm đi qua nhờ quan hệ thả người tiểu kiểu đâu có thể là muốn lên đại học lo lắng bởi vì nhìn hoàng thư việc này ảnh hưởng hồ sơ h a y đâu nghe xong đối phương nói hàn hồng binh cùng công an nói là giúp nàng mua hoàng thư có chút sợ hãi sợ công an liên hệ người nhà cùng đơn vị huyên náo mọi người đều biết lại thêm tiểu tử này bên cạnh kích động cho nên liền nghe đối phương đề nghị cùng đối phương nhìn điện ảnh đi suy nghĩ điện ảnh tan cuộc cũng kém không nhiều nên tan việc hai người lại đi đem hàn hồng binh vớt đi、Ra. kết quả đại kiều bọn hắn đơn vị tại yến sơn dạp chiếu phim hôm nay bao hết cái sành cho nhân viên thả giáo dục phiến vừa vặn trông thấy em gái tại dạp chiếu phim bởi vì nàng em gái mặc dù người hái mộ nhiều nhưng tiểu kiều rất ít cùng bạn nam giới cùng ra ngoài dạo phố hoặc là nhìn điện ảnh cho nên nàng hỏi thăm một chút tiểu kiều không dám cùng chị nói thật sau đó tiểu tử này nhiều hỏng à thừa dịp tiểu kiều đi xếp hàng vào sân công phu hắn toàn bộ cùng đại kiều đặt xuống hắn nghĩ là người em gái mua hoàng thư việc này nằm trong tay ta các người nếu là quan tâm tiểu kiều thanh danh biết ta có thể giút nàng đem sự tình giải quyết vậy khẳng định đến cao liếc lấy ta một cái. nào biết được đại kiều tính cách cùng với nàng em gái không giống nhau dạng đại kiều đi lên trực tiếp một cước đạp tiểu tử này trên đúng quần sau đó hẳn là làm xong đơn vị tại dạp chiếu phim đặt bao hết sự tình về sau liền cố ý đi tiệm sách tân hoa thay quần áo khác giả dạ dạng làm tiểu k i ể u một cái người đến nhà máy xứ vớt người tới ta nghe xong về sau ngươi cái này tiểu di đối hàn lão nhị vậy không có tình cảm a có thể giúp đỡ mua được sách thời điểm liền nhiều nói vài câu là chi tâm bạn đọc xảy ra chuyện thời điểm không muốn thừa nhận liền muốn để hàn lão nhị tiếp tục chống đỡ can đoan mình trong sạch ít í t í t mẹ nó may chuyện này là giả cái này nếu là thật thật thật chụp lư tạ hổ sơn nghe xong dương lợi dân g i ả n g thuật phẫn hận khó tiêu đưa tay vô vỗ đôi mắt nhỏ gương sau đầu mắng vài câu sau đó xoay qua mặt hô to được rồi trước trở về rồi hay nói đại hỷ ai đại hỷ từ bên trong xưởng nghe được tạ hổ sơn gọi mình bước nhanh chạy ra làm sao vậy tạ tư lệnh tạ hổ sơn chỉ vào xe đạp bên trên nhà máy s ứ kỹ thuật viên nói với đại hỷ đem gái này tiểu tứ mắt nhét ta trên xe báo tin bọn hắn bên trong s ư ở n g cái kia ba ngốc để bọn hắn bảy nhà máy xứ g i ả i tự mình đi nhà máy cán thép xử lý ta nói trong vòng ba ngày nhìn không thấy nhà máy xứ đi người giải quyết việc này ít ít ít băm hắn cho cho ăn coi như cho nhị hỉ b ổ thân thể trần đại hỉ đi qua mở ra dây dày kéo chó chết một dạng đem thanh niên nhét bên trên xe dịp về sau một lần nữa có chắc dưng ơ lợi dân ở bên cạnh n h ữ n h ữ mày lục lọi thuốc lá nói ra ngươi có thể hay không kiềm chế ngươi cái này tính tình mỗi lần gặp được sự t ì n h liền nhất định phải làm lớn chuyện ngươi chính là công xã cùng đại đội làm hư em bé luôn cảm thấy đại nhân có thể giút ngươi xoa mã l à o ngũ một mao tiền phải cho ta mua hai ba mẫu đơn biết tại sao không bởi vì cái này lão cẩu ngày muốn cho ta một hơi giải quyết mười cái trong đội nam đồng chí làm việc vấn đề ta muốn không dựa vào thế gia vọng tộc lão hàn ra việc này đem nhà máy xứ làm thịt một đ a o giải quyết như thế nào ta đội sản xuất công điểm càng ngày càng đáng tiền nhà máy cán thép dùng mình đội sản xuất xã viên làm công nhân cái kia rõ ràng không phù hợp nhà máy cán thép lợi ích ta hổ sơn không đợi lao dương nhắc tới xong liền lấy tay đoạt qua hắn vừa nhóm lửa thuốc lá tha tại mình miệng bên trong nếu không dạng này người cái tia nhà máy i9c nếu là nguyện ý mở miệng đáp ứng giúp ta giải quyết đội ba mươi cái xã viên ổn định làm việc ta liền đem tiểu từ này thả chuyện nhỏ hoa không dương lợi dân lập tức nghiêng đầu đi hướng chính đóng cửa xe trần đại h ỷ hô to đại h ỷ trói rắn chắc một chút lưu ý đừng để hắn chạy từ đối phương túi bên trong lật ra công tác chứng minh đưa cho tạ hồ sơn tạ hồ sơn nghiêng một cái đầu đại h ỷ cầm đối phương công tác chứng minh tiến vào nhà máy xứ lớn tiếng nói trong vòng ba ngày để cho các ngươi xưởng trưởng cầm cái này n g c công tác chứng minh đi trung bình nhà máy càn thép dẫn người tư lệnh chúng ta xưởng chúng ta dài nói rồi. nhìn không thấy các ngươi s ư n g trường bắt hắn phối cho ăn phối cứ như vậy trước phối cho s a u cho chó ăn có thể là cảm thấy mình lời nói đều không nói rõ trắng có chút xấu hổ trần đại hỉ từ cửa nhỏ trô đi về tới lúc hướng tạ hổ sơn hh t t vừa cười vừa căng thẳng không có nhớ kỹ dù sao phối cho cho chó ăn đều là nhị hỉ chiếm tiện nghi đồng chí các ngươi đây là phạm pháp ba cái phòng công an nam người nhất thời đứng không yên tại mình khu xưởng bên trong đối phương muốn trói người cái này còn cao đến đâu lập tức đổi tới miệm trong hô tạ hổ sơn g ơ năm bốn chỉ hướng ba người đón đi qua lại động một cái ít hít í t liền ba các ngươi một khối nhét vào đồng chí ngươi bất giận chúng ta đơn vị nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời hợp lý nhưng các ngươi làm như vậy sự tình đối phương liền liền nói mềm lời nói thật làm cho tạ hổ sơn đem người mang đi vậy thì đồng nghĩa với là đem việc này làm lớn chuyện trung bình làm việc chính là như vậy tạ hổ sơn đem miệng súng bông ra đối ba người nói hoặc là ba các ngươi hiện tại đi làm chết các ngươi sưởng trường mình ngồi lên vị trí kia lại đến nói chuyện với ta nhìn thấy trong nhà s ư ở n g vị kia đại kiều còn tại dăn d ậ túi đầu tiểu kiểu, hàn hồng binh ở giữa thuyết phục tạ hổ sơn thúc giục nói hàn lão nhị tiểu tử ngươi nhanh lên k h anh g trời t em ngươi c ù nếu g không ngại các lao ra cưới kiểu nữ xe đạp không dễ nhìn đây là ta bên cạnh trước tiên là ta em gái vừa vặn hai chiếc trên một chút một khối lái xe đi thôi vạn nhất nhà máy xứ có người nửa đường đoạn ngươi cùng lao dương hàn hồng binh đi tới hạ giọng mong muốn nói với tạ hồ sơn cùng đi Vạn n h ấ tạ t hổ sơn cùng lao dương cưới xe đạp bị nhà máy xứ người nửa đường tìm phiền t o á i tạ hổ sơn không có dấu hiệu nâng lên học súng đối đóng chặt nhà máy xứ cửa chính bóp lấy c ò súng phanh phanh hai phát súng ống vun ra nước vào tại la sắt trên cửa chính gõ ra hai cái vết đạn phong gác cửa cửa ra vào ánh đèn thuận vết đạn hướng ra phía ngoài vẩy ra đến đột nhiên xuất hiện tiếng súng chấn động đến ở đây tất cả mọi người đều che lô thai vô ý thức gây nên thân thể It it it cũng muốn hắn loại kia phần tử trí thức từ chỗ nào nhận biết như thế hổ ca nhóm đại t i ê u bưng bít lấy bị chấn động đến khó chịu lỗ thai miệng bên trong nói ra d ư ơ n g lợi dân cùng hàn hồng binh sắc mặt cũng thay đổi bọn hắn vẫn cho là tạ hổ sơn trên thân thăm dò là lao trương cái kia đem đánh không vang đổ vứt đi hàng đây là đội bảo vệ nhà máy cái kia đem xác thực hàn hồng binh thốt ra người cảm thấy ta nghe nói mình tham mưu trưởng xảy ra chuyện còn mẹ hắn có tâm tư cầm đem đánh không vang phá súng chạy ra hù dọa người sao tạ hổ sơn nghiên mặt qua đối hàn hồng binh mở miệm nói ra ta chạy giết chết bọn hắn nhà máy h à n hồng binh nết miệng vừa cười lúc trước tạ hồ sơn bị bắt đi hắn suy nghĩ tìm cơ hội cầm vũ khí đi c ư ớ p p h á p trường kết quả hắn gặp được sự tình tạ tư lệnh không đợi cơ hội mang theo ra hỏa trực tiếp tới việc này huyên áo súng c p cỏ quay đầu cùng các ngươi sưởng trường giải thích giải thích nếu là tu cửa chính tìm chúng ta nhà máy cắn thép chúng ta vừa vặn sản xuất c ộ n thép cắt một khối liền có thể giúp đỡ bổ sung tạ hồ sơn tu h súng lại mọi người ở đây còn bị hắn trong lúc nói cười nổ súng cử động hù đến lúc hắn đã thay đổi khuôn mặt tươi cười đối dương lợi dân chào hỏi đi a cưới núi nhỏ ăn dầu trên bánh ngọt đi ai cưới đến ch đầu tiên nói trước ta đi ra gấp không mang tiền trong lòng ngươi có c h ú t số d ư ơ n g lợi dân nhìn xem nhà máy s ứ mấy cái không còn dám lên tiếng người đối tạ hồ sơn cười cười ta quên mang túi tiền việc này h ơ i n áo không có việc gì ta mang ngươi đoạt dầu trên bánh ngọt đi tạ hồ sơn cũng cười lên nghe nói núi nhỏ nổ dầu trên bánh ngọt cùng bán quái bánh chị như tuấn hai ta đến lúc đó một người đoạt một cái cưới xe đạp liền chạy ngoặt trở về làm nặng dâu nói xong hai người cưới lên đại kiểu tiểu kiểu chị hai xe đạp dù sao xe đạp không phải mình liều mạng hướng phía trước đặt thôi người khác từ tiếng xuống bên trong lấy lại tinh thần lúc hai người đã không còn hình bóng núi nhỏ nguyên lai thật sự là một ngọn núi xem như nghiêu sơn dư mạch diên thân đi ra một g ò n ú i chỉ bất quá độ cao so với mặt biển thẳng một chút nhiều nhất mấy chục mét mờ triều đại nhà thanh khi đó là đạo trưởng d â n chúng ra khỏi thành nhìn giết người mới đi địa phương về sau theo nghiêu sơn xây dựng trung quốc đầu thứ nhất tiêu chuẩn đường sắt thành lập được nhà ga theo có nhà ga cùng đường sắt bắt đầu chậm rãi tụ lên nhân khí trở nên phân hoa các loại dân quốc lúc ấy liền đã trở thành cúng yên kinh cầu vượt tân môn nam thị thẩm dương sông nhỏ suốt h e o kim lăng miếu phu từ nổi danh giang hồ hội tụ đến từ cả nước các nơi khách giang hồ tam giáo cựu lưu gánh siếc nghệ nhân. bây giờ núi nhỏ không có gánh xiếc khúc nghệ ngược lại trở nên có điểm giống yên kinh lớn hàng rào rất nhiều quốc doanh quán cơm nhỏ hoặc là các nội thành công xã mở ngoài trời quay ăn vặt rất nhiều nông dân vào thành đi dạo nghiêu sơn kỳ thật liền là đi dạo núi nhỏ bởi vì chính kinh cửa hàng đồ vật không có phiếu vậy mua không nổi cũng liền đi núi nhỏ đi dạo một vòng nhìn xem có thể hay không mua điểm không cần thực phẩm phụ phẩm qua vặt điểm tâm loại hình tạ hồ sơn cùng dương lợi dân cơi đến núi nhỏ thời điểm trời đều đã triệt để lại núi nhỏ trên đường đại đa số cửa hàng đều đóng cửa chỉ còn lại có mấy cái dựng lều bày quậy bán hàng quay hàng nâng lên đèn gas chiếu sáng loại này quầy hàng chủ yếu là dựa vào trực ca đêm hoặc là bên dưới ca tối công nhân kiếm tiền hai người bọn họ vừa tới liền nhìn xem đại tiểu hai cô nương rét lạnh thẳng dập chân thế nhưng là còn cùng hàn hồng binh trần đại hỷ cùng một chỗ đâm tại xe dịp bên cạnh chính hướng bọn hắn nhìn quanh không phải để ngươi đem người nữ đồng chí đưa trở về sau tạ hổ sơn ngược lại là đạp một thân mồ hôi nóng không cảm thấy lạnh lúc này xuống tới đối hàn hồng binh hỏi hàn hồng binh đi tới rợ khóc dở cười nói ra nghe nói hai ngươi không, mang tiền bao, người ta nói không có ý tứ xin ngươi hay ăn cơm ta nói ngươi hay nói đùa nhưng người ta tưởng thật Ta tứ, chương một p trăm chín mươi hai thơm ta mềm các ngươi không phải không biết chương một trăm chín mươi hai thơm ta mềm các ngươi không phải không biết núi nhỏ không có cái gì cao đoan thức ăn nơi này từ nguyên khởi đến nay một mực là chủ yếu mặt hướng đại chúng liền xem như tới ban ngày đi dạo núi nhỏ bên đường cũng chỉ có cấp trung kém quán cơm nhỏ cùng điểm tâm trải húng chi lúc này trời đã tối rồi treo cốt danh danh tiếng quán ăn thật sớm liền bị kiếm tiền lương nhân viên phục vụ bên trên tấm đóng cửa còn có thể kiên trì b à y q u o ả n bán hàng buôn bán đều là các công xã kinh doanh nghề phụ ta đội thấy qua việc đời xã hội nhân sĩ triệu hội kế không phải đã nói sao núi nhỏ bán dầu trên bánh ngọt cùng bán quai bánh chị dài tuần a vén tay áo lên cái k i a cánh tay trắng cùng ngó sen tiết giống như cái nào khối bán dầu trên bánh ngọt cùng k h a i bánh tạ hồ sơn đánh giá liên hỏa khí tức nồng đậm đường đi miệm bên trong trêu kẹo hỏi. con mắt bốn phía tìm kiếm c h ỗ đó bán dầu trên bánh ngọt cùng quái bánh bọn hắn liên quan tới dầu trên bánh ngọt cùng quái bánh nói đ ù a vậy cũng là đội ba xã hội người triệu hội kế cùng đám này t r a i t r a i tiểu tử năm đó r ồ i n h i ê u sơn cùng trung bình đến nay không thông xe taxi toàn bộ trung bình vậy không có nhiều người chính kinh đến qua nghiêu sơn thành triệu hội kế trước đó đến n h i ê u sơn mở qua sẽ bên dưới qua quán ă n đi dạo qua thành phố cái này đều đã coi như là ghê gớm hắn về thôn trung bình về sau một đám t r a i t r a i tiểu tử tại hóng mát thời điểm liền vây quanh triệu hội kế nghe nóng n i ê u sơn thành bộ rắng gì so với bọn hắn đi qua huyện thành canh dương đến cái nào tốt hơn triệu hội kế liền một trận t h ổ i nói xong lời cuối cùng một đám tiểu t ử ánh sáng nhớ kỹ núi nhỏ bán dầu trên bánh ngọt cùng quay bánh chị trường lao tuấn triệu hội kế những lời khác khả năng đều là vô nghĩa duy chỉ có khen người ta xinh đẹp là lời nói thật bởi vì hắn nói thời điểm đều nhanh lưu chạy nước miếng ai người thưa thích đi quán cơm ăn cơm chọn nhân viên phục vụ giải tuấn đại t i ể u nghe được tạ h ổ sơn nói đùa mở miệng cười nói ra ta mang ngươi đi một nơi ngươi khẳng định hài lòng nhưng tuấn bất quá chỉ có thể nhìn người ta kết hôn có đối tượng em bé đều có tạ hồ sơn nhìn thoán qua đại tiểu việc này bà cô không chửi đồng thời điểm vẫn rất tốt tối thiểu không tính cách tùy tiện có thể cùng nam đồng chí cùng một chỗ nói đùa đùa cái việc vui quá thật à, ả di bà không phải anh em ngươi có chút quá khách khí đi các ngươi chỗ kia nói chuyện với người khác đều chú ý như thế sao đại k i ê u để tạ hổ sơn một tiếng bà kêu có chút c h o n g váng đánh chết nàng vậy không có suy nghĩ rõ ràng tạ hổ sơn đến cùng từ chỗ nào bạn bè có thể quan tâm nàng một cái xem ra cùng đối phương cùng tuổi đại cô nương hô di bà tạ hổ sơn hướng nàng kêu một tiếng trị nàng đều phải hỏi một chút mình cùng tạ hổ sơn hai tuổi t á lớn này cũng tốt trực tiếp liền cho mình thăng lên hai bối phận nghe tốt như chính mình là cái già người già sắp chết đại kiều nhìn thoáng qua dương lợi dân lắc đầu hắn cho ngươi viết thư tỉnh đã sớm để vợ hắn giết chết ta hồ sơn nghe được thẳng những ngôi khá lắm cái này chị đối với mình mị lực vẫn rất tự tin lao dương cho nàng viết thư t ì n h lao dương cái này còn bê nhiều gà trộm liền cái này hổn hữu khẳng định giống như chính mình chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đánh chết cũng không thể dính bao đi theo đại k i ể u bên cạnh tiểu k i ể u nhỏ giọng nhắc nhở mình chị đó là chị nhà cháu gái nhỏ viện đối tượng hai người đã kết hôn lần rồi đại di d ư ơ n g lợi dân không sơ không gần giọng điệu mở miệng cùng đại k i ể u chào hỏi một tiếng nhỏ viện kết hôn làm sao không có báo tin chúng ta một tiếng đâu đại k i ể u nghe được tin tức này có chút kinh ngạc bất quá cũng chính là một lát sự tình tựa hồ cũng không có truy cứu lữ viện kết hôn không có báo tin nàng ý nghĩ thoặc nhìn như là cùng lữ viện quan hệ cực kỳ bình thường ngược lại tiếp tục nói với tạ hồ sơn không đúng sao vậy ngươi cùng há luận cũng nên quản ta gọi lại gì vậy không đáng hô di bà a hắn là ta cháu trai tạ hổ sơn chứng chặt đàng hoàng lại ném ra cái để đại kiều tiểu kiều đều lâm vào trầm mặc luân lý nan đề ta quản hắn hô cậu già hắn là ngươi cháu trai ngươi gọi hắn cậu già đại kiều vạch lên đầu ngón tay tính tạ hổ sơn nói bối phận nghiên cứu nửa ngày không có cả rõ ràng hắn cùng lao dương quan hệ cuối cùng giống như là k i ệ m phản ứng Ít, ít, ít. hai ngươi cái này quan hệ thật phức tạp a làm sao loạn như vậy ai ta có chút mà rõ ràng ngươi lão cậu còn trẻ như vậy cha ngươi có phải hay không cũng là già cách mạng song nàng dâu qua đời sớm b ị nào đó cái trẻ tuổi nữ đồng chí tìm cơ hội đập tổ chức mông ngựa đ á p thủ người lão cậu tương đương với người mẹ kế em trai là như thế này không tạ h ổ sơn nghe được khoe miệng giật giật hắn vẫn thật không nghĩ tới mình thuận miệng nói đùa vị này lớn kiều cô nương đã não bổ ra một sóng lớn bốn trăm linh bốn nội dung cốt truyện cái này liên tiếp lời nói ngược lại để tạ h ổ sơn không biết nên làm sao nói tiếp đề cha mình nếu là già cách mạng còn có cái trẻ trung khỏe mạnh mẽ kế cộng thêm tuổi trẻ cậu hắn còn về phần tại trung bình dựa vào lửa gạt phân người xuất đạo đại di ta là dương lợi dân lữ viện người yêu hôn lễ không có tổ chức lớn liền hai nhà người cùng một chỗ ăn cơm cho nên vì ậ y k h người có cho t ế t cha vợ mẹ vợ cùng mẹ ta ảnh hưởng nhỏ viện giữa chúng ta quan hệ đi thôi ta mang các ngươi đi ăn một chút ăn ngon n ta bởi tối tan việc thường đến ăn ấy liền tại phía trước nàng lấy tay chỉ một cái phía trước cách đó không xa ven đường tốt lều bảy kỳ thật không cần nàng nói trong không khí tung bay mùi thơm đã để tạ hồ sơn hàn hương binh dương lợi dân trần đại hỷ bốn cái người liền bắt đầu dùng sức đánh động cái mũi mùi thơm này có chút giống như đã từng quen biết tiểu tử ngươi nghề phụ mở núi nhỏ tới cái này mùi vị làm sao ngửi lấy giống nước lục đâu dương lợi dân ngửi mấy lần sau đó nhìn ra phía ngoài bốc lên từng đoàn lớn hơi nước tốt l ề bảy nghi hoặc nói với tạ hồ sơn thật đúng là ngươi cẩn thận nhìn một cái tấm b ả n kia tạ hổ sơn dựa theo dương lợi dân trị phương hướng nhìn sang cái t i u t ú p lều bày treo cái đầu gỗ b ả n g hiệu dùng màu trắng phấn v i ế t viết vài cái chữ to chính tông niêu h sơn nổi lớn buồn bực nước luộc nước luộc nào có nổi hầm nấu nhất định phải mở nồi sôi nấu liền xông mấy chữ này cái này nước luộc liền không chính tông tạ hổ sơn nhìn thấy chiêu bài về sau cắt một tiếng nói ra nước luộc nhất định phải mở nồi sôi nấu muốn liền là nhìn cảm giác dụ hoặc buồn bực cái nổi người qua đường ai biết nấu là cái gì người còn biết nước luộc đâu đại kiều nghe tạ hổ sơn nói cái này nước luộc không chính tông hiếu kỳ hỏi niêu sơn liền cái này một nhà ta ăn quà ăn rất ngon tạ h nhà, nhà học không ể liền liền là cái này này đến, còn không trộm rõ ràng. một xem trộm trộm xét t rõ hổ sơn đẩy ra nửa đậy màn có cất bước đi vào cản gió lều không t ì n h lớn ngồi chỗ cối u kéo một phát trượt mà bảy n ằ m tấm bàn bưu nhỏ bên cạnh bàn là một vòng băng ghế bàn ghế còn chưa tới ca đêm công nhân lúc tan việc ngoài hàng không có khách nhân lúc này một cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân mặc kiện tập dề, đang ngồi ở cút ngay phiêu hương nước l u ộ c nồi trước sửa ấm nghỉ ngơi c u n g đại kiều nói một dạng nữ nhân dài rất nén lòng mà nhìn xem như cái mỹ nữ nhìn thấy màn cỏ đẩy ra tạ hổ sơn đi tới nữ nhân ngẩm đầu cười hô ăn nước luộc a mấy vị a tống tỷ là ta dẫn bọn hắn đến ăn đồ vật một người một bát hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi anh rể đâu đại kiều đi theo sau tạ hồ sơn đi tới cùng nữ nhân thân mật chào hỏi hiển nhiên là thường xuyên đến vào xem nữ nhân hướng đại kiều cười cười không tới thượng nhân thời điểm một cái người giải quyết được ngươi anh rể thừa lúc này trở về dọn dẹp một chút than đá lều mắt nhìn thấy liền phải dự bị thằn nắm tìm địa phương ngồi ta cái này cho các ngươi c ắ t tiểu kiều tại đại kiều sau lưng cùng bị khinh bị một dạng cúi đầu nhỏ giọng nói ra chị ta không nói bụng lại có vị ngươi ra ngoài chờ lấy đi đại kiều tựa hồ cực kỳ không cần gặp nàng cái này em gái không kiên nhẫn nói ra tiểu kiều bị nàng trừng vậy không sinh khí ngược lại thật sự ngoan ngoãn lại chọn màn đi ra ngoài tại cửa ra vào đầm chịu rét lạnh không dám phản kháng hàn hồng b ì n h vừa muốn muốn nói chuyện tạ hổ sơn liếc hắn một cái cuối cùng hàn hồng b ì n h có chút xấu hổ đến túi lầu xuống ngoan ngoan tìm cái bàn vương ngồi xuống nhỏ giọng nói ra ta cùng tiểu kiều liền là bạn đọc không phải ngươi nghĩ đến như thế còn không có như thế nào đây đồng chí ngài cái này nước l u ộ c đánh cái nào học được đây không phải chúng ta n ê u sơn bản địa quà và ta tạ hổ sơn không để ý tới hẳn lão nhị giải thích đi đến nước lục nổi lớn trước này h nhân chính nhanh nhẹn hỏi. nhân nhìn hổ chút, ì n nữ xuống nước mở cát, miệng bên trong Nữ ngẳng sơn nói n xem mò mở một mở cát, cởi sau ra. lấy đầu tạ đó chúng ta công xã có cái tay lái xe đưa hàng lúc tại nông thôn chợ lớn bên trên ă n q u à cảm thấy cái đồ chơi này đỡ thèm còn tiện nghi muốn lại ăn một bữa thế nhưng là toàn bộ nghiêu sơn thị bên trong liền bán q u à v ậ t nhiều nhất núi nhỏ đều không có bán cho nên hắn cố ý lại đi một lần mua về một phần cùng công xã đi nói núi nhỏ bảy cái sạp hàng bán thứ này hắn nói thứ này gọi lớn buồn bực nước luộc là trung bình một cái họ tạ lao tay lái xe đầu từ yên kinh ăn xong học được nói là quá khứ hoàng thượng mỗi ngày ăn cái đồ chơi này chúng ta đều buồn bực nào có gọi lòng lớn nước luộc như thế lưu m a n h tên công xã kê toán liền nói khẳng định là tay lái xe nhớ lầm hẳn là n ồ i lớn hầm nước luộc cho nên liền lấy cái này tên cũng chính là vị t r ị này đã kết hôn có em bé nói chuyện thoải mái nói lên lòng lớn nước luộc cái từ này mà không chân thật đáng tin cái này nếu là đội thành t i ể u quả phụ hàn hồng trinh bị người hỏi tới tạ hổ sơn đoán chừng nàng đến đem đầu đâm vào trong nồi đi nghe nữ nhân kể xong nước luộc lai、lịch. tạ hổ sơn ở bên trong bốn nam nhân toàn bộ vui ra tiếng đem đại kiều cùng cắt nước luộc nữ nhân cười kinh không rõ ràng bốn cái người vì cái gì đột nhiên vui thành d ạ n g này liền bên ngoài tiểu kiều nghe thấy động tĩnh đều nhịn không được vén lên rèm hướng bên trong quan sát chị ta chính là trung bình các ngươi công x ã học trộm học được thứ này nó không cứ gọi nổi lớn hầm nước luộc các ngươi tay lái xe kia nhớ không lầm liền cứ gọi lòng lớn nước luộc tạ hổ sơn mở miệng nói ra đại kiều ở bên cạnh nhữ mày cái này tên thật mẹ hắn lưu manh tạ hổ sơn chỉ vào ngồi xuống dương lợi dân hàn h ư ơ i n h trần đại hỷ ba người thứa nữ nhân nói ta khi còn bé ngoại hiệu gọi cái đồ chơi này toàn bộ n h i ê u sơn khả năng ta là sớm nhất bảy quầy bán hàng tên đ âu là nguyên trung bình đội sản xuất số ba đội trưởng mã l à o ngũ tự mình lấy không tin lời nói ngươi hỏi một chút bọn hắn có phải hay không chuyện như vậy nữ nhân nhìn về phía dương lợi dân hàng h ư n g binh trần đại hỷ ba người ba người liên tục gật đầu chứng minh tạ hồ sơn nói không giả nữ người tính cách vậy s á t thực thân thiện p h ả i mở nhìn thấy ba người giúp tạ hồ sơn làm chứng ha ha vừa cười nói với tạ hồ sơn U, cái kia nói đến đây đ là ăn xong lại nện ăn xong có sức lực t ạ hồ sơn cũng cười lên nện cái gì chưa bài coi chúng ta là không nói đạo lý thổ phỉ cái này mua bán cũng không phải quốc gia nào cơ mật ai cũng có thể làm ta ý là chị các ngươi có rảnh rỗi đem tấm bảng kia sửa đổi một chút chính tông liêu sơn nước luộc là được nước luộc không cần hầm để ăn qua người nhìn thấy sẽ cảm thấy không chính tông đúng vậy quay đầu ta liền để ta đối tượng sửa lại cái này tiểu tử nói chuyện thật nghe được chị cho thêm các ngươi cắt mấy đao cũng làm cho ngươi cái này bạn chủn đếm thử chúng ta công xá trộm được tay nghề thế nào nữ nhân động tác nhanh nhẹn rút mấy cái trong chén nhiều cắt vài đoạn ruột thậm chí còn từ thị t ba chỉ bên trên chặt xuống một miếng cắt thành hơi mỏng mười mấy phiến điểm tại mấy cái trong chén mấy chén lớn nóng hôi hổi nước l u ộ c bưng qua đến về sau nữ nhân lại mang sang mấy cái bắt xứ cho bốn người bọn họ nam đồng chí một người rót một chén đến rượu khỏi phải hỏi đưa rượu cái này kỹ xảo cũng là cùng tạ hổ sơn cái kia học trộm đến tạ hổ sơn nếm thử một miếng rượu côn độ so với chính mình cái kia quán lòng đưa nước rượu số độ cao hơn nói rõ người ta buôn bán so với hắn có lương tâm đổi nước ít thiên thật lạnh nếu không để ngươi em gái vào đi lại rét l nhìn thấy hàn hồng binh già hướng phía cửa liếc tạ hổ sơn mở miệng đối đại kiều nói ra đại kiều liếc qua cửa ra và ôm cánh tay em gái khỏi phải phản ứng nàng lần trước mẹ ta mang nàng cùng ta đi cái kia loan nước nhà máy điện một nước đức chuyên gia quán cơm ăn cơm tây làm nửa ngày cơm tây vậy ăn nước người nước đức làm một chén lớn ruột lợn hầm dạ dày b ò lại mùi vừa thẹn thủng nàng làm sao không có tại chỗ nói không nói bụng đâu không cũng bởi vì lúc đương thời người ngoại quốc cả hoàn hương ngụy nắm l ô mũi nói ăn rất ngon muốn ta nói hiện tại có phê người trẻ tuổi đọc sách thấy trắng người trung quốc sớm đứng lên liên hiệp quốc thế nào đều tại Triều Tiên bị chúng ta đánh. ta cũng không biết đám này đọc sách em bé làm sao xương cốt như thế mềm trung quốc xuống nước liền có cơ quan nội tạ vị đối với mình người liền không chịu bóp cái môi chứa khách khí nói ăn ngon ngoại quốc ruột già không tẩy đều là hương cái n à y không thuần là già m ù c ả đều là mẹ ta quen l ờ i mặc dù là nói như vậy nhưng nàng vẫn là đứng dậy đi qua đem tiểu kiều kéo vào đến cùng bán nước l u ộ c chị hỗ trợ muốn một bát nước nóng lại đi bên cạnh bảy cầm qua hai cái mới ra lò b á n h nướng nhét vào em gai trong tay ăn đi cái này không có cơ quan nội tạng mùi vị vừa nương xong cảm ơn chị tiểu kiều bị đại kiều lại nhải răn dậy vậy không sinh khí khả năng cũng là sớm đã bị thu thập phục thật sự bánh nướng phối nước trắng ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn đại kiều cùng với nàng ngồi tại một b à n nhìn nàng ăn nắm chặt ăn ngươi không đ ù a ăn xong cùng ta trở về nhìn hàn lão nhị vẫn không quên nhìn người ta tạ hổ sơn nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn đối hàn lão nhị t h ú c giục nói còn có ngươi dọn dẹp một chút tháng sau đội sản xuất quyết định phải ngươi đi hồng kông bán lịch treo tường làm nghề phụ đi chết ta cũng phải cái chết rõ ràng a hàn hồng binh nghe được tạ hổ sơn lời nói nhẹ dọn nói muốn không nhiều sách như vậy ta không trắng mua sao nhìn hàn hồng binh còn muốn cái chết rõ ràng tạ hổ sơn bị chọc p h á t l ờ i ta hàn tham nữ h trưởng ngươi là một điểm nguy hiểm ý thức đều không có a cái này nàng dâu phối hợp cái này chị vợ cái gì tổ hợp một cái lại là tinh thần tổn thương một cái tinh thông vật lý tổn thương ngươi phải là suy nghĩ nhiều không ra muốn nhảy cái này hố lửa sau mùa xuân ta lại đi làm sao cũng phải viết thư biểu cái trắng triệt để không đùa lại nói hàn hồng binh nói ra đại kiều lúc này an bài xong xuôi tiểu k i ể u tới vô vũ hàn hồng binh bạ vai ngươi cùng với nàng làm bàn kia đi ta cùng với nàng ngồi không được một k ố i ba câu nói liền muốn mắng nàng hàn hồng binh nghe xong đại kiều cho sáng tạo cơ hội lúc này bưng bắt vọt tới tiểu kiều bàn g kia đại kiều thoải mái sát bên tạ h ổ sơn ngồi xuống bên cạnh tới đối tạ h ổ sơn hỏi anh em ngươi có biết hay không ngươi lần trước đánh người kia là ai nhìn tạ h ổ sơn cắm đầu ăn đồ vật không có phản ứng mình đại kiều tiếp tục nói ngươi có phải hay không nói với hắn ta có chủ rồi về sau còn dám tìm ta liền giết chết hắn phúc tạ h ổ sơn một n g ụ m bánh nướng phúc tới nghiêm túc mở miệng giải thích di bà đó là cái hiểu lầm ta cho là ngươi là ngươi em gái đâu lợi kia là thay hàn lão nhị nói nếu là bởi vì cái này hiểu lầm dẫn đến nam đồng chí cùng ngươi chia tay. ta nguyện ý cho hắn chịu nhận lỗi đi n g ư ơ i muốn không yên l ò n g ta mang vợ ta hai chúng ta lỗ hổng cùng nhau đi n g ư ơ i vừa bao lớn liền có nàng dâu đại t i ê u nghe được tạ hổ sơn câu nói sau cùng kia sắc mặt lập tức có chút tiếp cận lần trước tạ hổ sơn lái xe đem quấy dối nàng đối tượng hẹn hò đánh chạy biểu hiện liền để nàng hai mắt tỏa sáng lần này đối phương vì hàn hồng binh ra mặt để nàng đối tạ hổ sơn ấn tượng khắc sâu hơn thế nhưng là không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi n i ê n kỷ nàng dâu đều có không có cơ hội à cái này nếu là tạ hổ sơn không có nàng dâu mình coi hắn là thành đôi tượng lĩnh về nhà cùng mẫu thân mình nhao nhao không liền không thiếu trợ thủ ta hồ sơn nghiêm túc vung lấy láo sớm đã co nàng dâu hiện tại nàng dâu cùng ta một ẩu trăn ở ta số tuổi không đủ sang năm linh chứng vừa vặn khi đó em bé cũng nên sinh ra hắn đối vị này nữ lưu manh một chút ý nghĩ đều không có liền nói vài lời lưu manh lời nói hào hứng đều không có cái khác như là tiểu quả phụ chu cấu quân các loại nữ nhân hắn còn có thể nói vài lời lưu manh lời nói đùa cái việc vui bởi vì đối phương không là lưu manh sẽ sinh khí sẽ thẹn thùng cùng cái này chị nói lưu manh lời nói tạ hổ sơn lo lắng nàng có thể nói so với chính mình còn trượt cười đến so với chính mình còn lưu manh tuyệt đối sẽ không sinh khí cùng e lệ với lại ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc mặc dù vị t r ị này bộ dáng rất xinh đẹp cùng tiểu kiệu một dạng dáng người cao gầy ngũ quan tuần tú nhưng tạ hổ sơn nghĩ đến đây chị tại nhà máy xứ biểu hiện đừng nói chủ động nói với nàng lưu manh lời nói liền là cái này chị cởi sạch quần áo đứng trước mặt mình hắn đ ề u không phản ứng không cứng nổi hắn trông thấy k h c cô nương xinh đẹp nghĩ là cái nào nam đồng chí có diễm phúc có thể cùng xinh đẹp như vậy cô nương một h chăn đi ngủ hắn trông thấy đại kiều nghĩ là cái nào nam đồng chí gặng xui x có thể cùng vị đại ca kia một ẩu trăn kết bái được nhiều đói khát mới có thể đối loại nữ nhân này có tình thú trung quốc lại không phải là không có khác nữ nhân huyện canh dương ta đã lớn như vậy còn chưa có đi đâu huyện thành chơi vui sao đại t i ê u cũng không có tiếp tục dây dưa dứt khoát đổi chủ đề đối tạ hổ sơn hỏi tới huyện canh dương có cái gì tốt chơi hoặc là ăn ngon tạ hổ sơn tăng tốc dùng cơm tốc độ miệng bên trong qua loa vài câu không bằng sơn, liền trấn sau mới che lại đường sắt công nhân câu lạc bộ vẫn được ta đoán chừng vậy so ra kém liêu sơn cái kia chút cung văn hóa câu lạc bộ cái gì、Ai? trước a n ế ó khi ra cửa trước đó nhìn đại tiểu còn nhìn hắn chờ lợi trả lời chắc chắn hắn hướng đối phương cười cười ta nông thôn đánh nhỏ trưởng bồi giáo dục ta gặp chuyện không phải dựa vào do người dựa vào chiêm lý bốn cái người lái xe trở lại nhà máy cán thép lúc đã là trong đêm hơn chín giờ cửa chính đã đóng lại h à n hồng binh nhảy xuống xe đi góp cửa lão m á h mang theo đại h ắ c đi ra đem đại môn mở ra s ư ở n g ca đêm công nhân còn tại lửa nóng hướng lên trời sản xuất tạ hổ sơn dàn kia s ư ở n g trưởng văn phòng đèn sáng rỡ từ cửa sổ trông đi qua tiểu quả phụ còn tại trước bàn làm việc chính từng t r ư ơ n g đối hóa đơn ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm g i á c đi tạ hổ sơn từ trong xe lấy ra hai bao tại núi nhỏ cố ý giúp lão m á h mang bánh nướng cùng bánh bao đưa cho lão máy hỏi lão máy bây giờ liền nhà đều không trở về tại nhà máy ký túc xả ở bây giờ ngược lại lập gia đình bên trong trụ cột cha mẹ của hắn theo tháng tìm hắn đến đòi tiền hoa cũng chính là lao manh trong lòng không có nhiều như vậy con con tuấn đổi một cái tâm trí bình thường con trai ngẫm lại trước đó bị cha mẹ coi nhẹ lạnh nhạt bị tội làm sao có thể còn không có chút nào đoán hận đối mặt cha mẹ lao manh tiếp qua bánh nướng hh vừa cười t ứ tỷ hôm nay đi được m u ộ n sợ tối để chúng ta nàng làm xong mang theo đại h đưa nàng về trở lại đi ngủ ăn rồi ngủ cảm giác đi một lát sau ta lái xe đưa nàng ta hổ sơn đối lao manh cười cười lao manh mang theo đồ ăn đáp ứng một tiếng đúng sau đó liền dứt khoát đi c h ầ m chậm biến mất tại ký túc xá lao mạnh mặc dù đầu não không hiệu nghiệm nhưng cực kỳ thực sự nghe lời tạ hổ sơn để hắn phụ trách bảng phòng qua bảng kỳ thật lao manh không chịu trách nhiệm nhìn số lượng hắn chỉ phụ trách kiểm hàng sở dĩ muốn kiểm hàng là bởi vì có chút giúp nhà máy cán thép kéo phế thép người lái máy kéo đầu cơ trục lợi tại thùng xe bên trong chứa chút cục gạch viên ngói ra tăng trọng lượng mong muốn nhiều kiếm ba năm khối phí chuyên trở vì thế có khi sẽ cho bảng phòng người đưa chút lễ vật hy vọng đối phương mở một mặt lưới bàn g phòng kiểm hàng việc này trước đó là dân quân hoặc là công nhân phụ trách nhưng đều có qua mở một mặt lưới ví dụ bị phát hiện về sau người lái máy kéo một khóc than nói chút mềm lời nói đem cục gạch rác rời rỡ xuống đi không giữ phí chuyên trở cao cao thủ liền đi qua về sau tạ hổ sơn đổi lão manh phụ trách kiểm hàng không còn có người lái máy kéo chiếm món lời nhỏ sự tình bởi vì ngươi cùng lão manh đem hai mắt khóc chảy máu đều không dùng nói chụp phí chuyên trở khẳng định chụp cả nhà ngươi chết hết vậy không chậm trễ ngươi muốn chiếm nhà máy cán thép tiện nghi bị trừ tiền về phần t ặ n lễ cái kia càng là chỗiếu thương nếu như đưa là thức ăn vậy liền mình ăn hết nếu như là rượu thuốc lá đưa đi tạ hồ sơn văn phòng t r â n đại h ỉ đem người đạp xuống xe đối tạ hồ sơn hỏi tiểu tử này xử lý như thế nào nhét hầm giam giữ lạnh như vậy hầm lại chết con cái rắm tâm điệu ta mềm ngươi cũng không phải không biết tạ hồ sơn cúi đầu điểm đ i ề u thuốc miệng bên trong nói ra hắn một câu liền cho đoàn người làm trầm mặc hít một hơi khói tạ hồ sơn rồi mới lên tiếng trời lạnh khắc rét lạnh lấy hắn sưởng bên trong ấm áp cần cầu đường dây tuyển cái vị trí tốt tìm chiếc lồng l ộ sạch quần áo nhét vào đem chiếc lồng treo ngược lên xe móc thời gian cho công nhân làm sùng vật nâng cao tinh thần trợ hứng. Vậy p h ò người suy nghĩ một chút vậy ngay tại lúc này không phải mấy năm trước không phải hoàng thư việc này có thể có thể liên lụy đến hàn lão nhị anh hắn tiền đồ đều hủy dân quê hận nhất bị người đoạn tiền đồ hàn lao chó hôm nay nếu là tại hôm nay liền phải đại biểu lão hàn ra giết chết hắn còn chờ đối phương s ư ở n g trưởng người tới cái kia đều khó có khả năng để hắn sống đến dạng sáng mười hai giờ hù dọa người ngươi còn không cho ta làm nguyên bộ các ngươi mã lao ngũ tìm ngươi giải quyết mười cái người đâu chú ý có chừng có mực dương lợi dân xoay qua mặt không còn đi nhìn đối phương khó xử thở dài tạ hổ sơn vô vô dương lợi dân bả vai yên tâm ngươi cho rằng ta cho đối phương nhịn trong a là cho láo hàn cho a người cùng trung bình đ à n ư ờ i nhìn, thôn a xử lý ó có coi chút, dày vò hung át chút, tiểu tử này tối thiểu còn có thể sống được, ngược cho chết, ngược ngon giao đào bảo Trong tiểu tối thiểu lại đại đội, hắn sống bất quá ngày mai liền phải bị người giết hung thể hắn thịt hắn hộ hắn. h át tử bất ta dày này là ngày là đây vò uống quá sống mịn ăn sướng sống để ra mềm bị thế gia vọng tộc con cháu kém chút hủy tiền đồ không đem đối phương c h ứ n g vàng đều cho ép buộc đi ra cái kia còn muốn thả người nhưng đứng tại trung bình lập trường ít ít ít có loại đứng tại trung bình địa bàn nói lại lần nữa xem đây chính là quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến cơ sở thường thấy nhất tình hình trong nước d ư ơ n g lợi dân không nói thêm gì nữa hướng phía văn phòng phương hướng đi đến tạ hồ sơn nói với hàn hồng binh người tối nay về nhà ta đoán chừng này một ít hai bột nợ cùng triệu hội kế còn tại trụ sở chính đâu người đi qua đem hôm nay việc này theo chân bọn họ nói một lượt để hắn cùng nhị đại gia trong đêm nghiên cứu làm sao làm thịt người d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước chót như thế nào lừa đảo. Chương 193. Hàn lao chót như Hàn nào lao lừa đạo ngày hôm sau bảy s ứ liền phái người tới đối phương lãnh đạo không thì ra mình trực tiếp tìm tới trung bình không biết vòng vo bao nhiêu nhân tình quan hệ sửng sốt tại mười giờ sáng lúc mang theo huyện canh dương chính phủ còn không lùi cán bộ kỳ cựu cùng một chỗ lái xe chạy tới đại đội trung bình bộ vị này cán bộ kỳ cựu nàng dâu họ hàn bất quá không phải thôn trung bình đi ra ngoài là hàn ra lâu đi ra ngoài nhưng dựa theo b ố i phận là hàn lao chó cô cô cho nên vị này cán bộ kỳ cựu xem như lão hàn gia cô ra mặc dù không có cái gì lớn lui tới nhưng luôn có như vậy một chút thân tình liên hệ tạ hổ sơn bây giờ là đại đội cán bộ đội ba đội trưởng loại sự tình này mặc dù không tới phiên hắn ra mặt chủ trì nhưng ít ra đã có trụ sở chính dự tính thuận tiện giúp hàn lao cho đứng chân trợ uy tư cách đổi lại trước kia hắn chỉ xứng mang theo hàn lao nhị đắm kia hàng ở bên ngoài trở lấy hiện tại hàn lao cho cùng ngoại nhân đàm phán đứng phía sau dân quân doanh trưởng kiêm đại đội trưởng dân quân vũ trang cắt bảo sinh cùng hắn chủ nhiệm trị an tạ h ồ sơn hai cái người đối phương chỉ bốn cái người một chiếc xe cầm đầu là bảy nhà máy xứ thư ký họ tiền tiếp theo là bảy nhà máy xứ phòng công an khoa trưởng lại có liền là hàn gia vị này cán bộ cô ra cùng một tên nhà máy xứ lái xe tuyệt đối trang bị nhẹ nhàng với lại lời nói cử chỉ cùng diễn xuất phi thường k i ê m tốn trung bình bên này ra mặt cùng đối phương nói chuyện liền là hàn lao chó một cái người đây là trung bình bao nhiêu năm q u ố i c ù một khi có cần đối ngoại sự t ì n h khỏi phải quản sự đại sự nhỏ đầu tiên bảo đảm đại đội nội bộ trước ý kiến thống nhất tuyệt không thể xuất hiện bất đồng thanh âm. hoa hay chiến sống hay chết nhất định phải chỉ có thể từ một cái người định đoạn không thể đàm phán một nửa mình nội bộ xuất hiện bất đồng thanh âm. cái khác đại đội cán bộ nếu là nguyện ý có thể ở bên cạnh buổi tiếp ngồi một lát nhưng chuyện cụ thể bên trên không thể theo liền mở miệng nói chuyện phát biểu ý kiến có ý kiến đã không nói sớm cái t i ê một khi bắt đầu đàm coi như lại không hài lòng hàn lao cho phương thức xử lý cũng chỉ có thể kìm nén sau phương mượn trước lấy huyện canh dương vị này hàn ra cán bộ cô ra quan hệ lẫn nhau hàn huyên trong chốc lát uống chén nước trà về sau vị kia bảy sứ tiền bí thư mới đem thoại để chuyển tới ngày hôm qua sự kiện kia bên trên là như thế này hàn bí thư trải qua lãnh đạo xưởng hiểu rõ phát hiện ngày hôm qua chúng ta trung bình nhà máy cán thép có vị gọi hàn hồng binh tuổi trẻ đồng chí chịu ủy khuất nhà máy phòng công an làm việc xuất hiện vấn đề trọng đại lãnh đạo xưởng biết được chuyện này về sau trong đêm tổ chức mở hội nghiên cứu xử lý đầu tiên đâu chúng ta quyết định đem cái kia hai tên mang hàn hồng binh đồng chí trở về phòng công an công nhân toàn bộ nhà máy mở đại hội thông báo khai trừ nhà máy phòng công an nguyên lai khoa trưởng vậy chuẩn bị cho hắn xử phạt để hắn chuyển sang nơi khác phát huy nhiệt lượng thừa hôm nay đi theo ta vị này cao khoa trưởng mặc dù cũng là chúng ta bảy xứ người nhưng trước đó một mực dĩ công đại can nhân viên biên chế tại liêu sơn cục công an làm việc lần này bị nhà máy lãnh đạo quyết định điều trở về đảm nhiệm bảy xứ phòng công an g i i đến tiếp sau tất cả xử lý cũng sẽ là tại toàn bộ nhà máy trên đại hội tiến hành ta lần này đến đâu chuyện thứ nhất liền là muốn nói à ngài qua mấy ngày vẫn phải đến đến dự mang theo vị kia hàn hồng binh đồng chí tự mình đi trên đại hội giám sát một cái nhìn xem chúng ta xử lý thế nào có phải hay không hài lòng nếu có không đủ địa phương chào mừng ngài lại cho chúng ta x á c h một chút quý giá ý kiến hàn lao chó mặt không biểu tình gật gật đầu xoạch lấy tàu hút thuốc chúng ta là nông thôn làm rộn u g nông dân không hiểu cái kia chút trong thành lãnh đạo xưởng nhóm nói xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào chuyện này cực kỳ ác liệt bây giờ đều đã cải cách mở ra dùng đi qua loại kia bị hội thủ đoạn chỉnh người cái kia một bộ nhất định phải cấm chỉ nhà máy sứ thư ký khuôn mặt nghiêm túc tiếp tục nói cho nên chuyện thứ hai ta liền muốn nói xưởng chúng ta kỹ thuật viên triệu thiện thành mượn một bản cái gọi là hoàng thư chỉnh người chuyện này đem hắn khai chứa xuất xưởng là khẳng định tuyệt không thể nhân lượng đồng thời nhà máy phòng công an đến tiếp sau sẽ đối với chuyện này lập án nếu như điều tra sau phát hiện có cần phải nên bắt liền bắt nên phán liền phán ta tới cũng là tỏ thái độ mời hàn bí thư cùng hàn hồng binh đồng chí người nhà yên tâm khẳng định cực kỳ nghiêm túc xử lý chuyện này chuyện này xác thực cực kỳ ác liệt tối hôm qua cả cái đại đội hơn phân nửa xã viên đều ngủ không yên nhà máy sứ thư ký liên g tục à hút h t gật đầu hàn bí thư ngài nói không sai ta đến chuyện thứ ba cũng là một chuyện cuối cùng là liên quan tới hàn hồng binh đồng chí hoặc là nói trung bình đại đội sản xuất bởi vì việc này thụ ảnh hưởng một cái bồi thường vấn đề em bé chịu ý khuất không thể nhận không triệu thiện thành cha mẹ cùng chúng ta lãnh đạo xưởng lại xuất phát trước đều căn gia ta để ngài tùy tiện nhắc tới điều kiện chúng ta chỉ cần có thể hết sức thỏa mãn liền tuyệt không chối tử tạ hồ sơn ở bên cạnh nghe được trong lòng lén nói t h ầ m đối phương trong xưởng có người biết chuyện à. đây là mạnh mẽ mong muốn đem đàm phán dẫn vào người ta cái k i a m ộ t phương tiết ấu thứ nhất đối phương không có để tên gọi triệu thiện thành đôi mắt nhỏ gương cha mẹ cùng đi theo gia tăng không tất yếu biến số thứ hai tới về sau bảo trì bình thản vợ không đề cập tới người bị trung bình giữ lại việc này thứ ba đối phương mở miệng nói ba chuyện tất cả đều là cùng trung bình bên này bày ra tư thái an bài bắt hàn hồng binh hàn công an khai trừ triệu thiện thành khai trừ Vẫn p húng ả i bị chi bên cạnh còn ngồi một cái ánh sáng uống trà không lên tiếng hàn ra cô ra đâu tuy nói b ả y sứ không có dùng vị này hàn ra cô ra hát đệm dự định nhưng người tại cái này ngồi liền là đối phương ép khoang thuyền đá không cần cầu tỉnh nhìn xem là được thấp như vậy tư thái bày ra đến ngươi trung bình người đòi hỏi nhiều đến lúc đó hẳn ra cô ra trở về đều phải thay các ngươi ra ngoài dân g danh nói các ngươi làm việc không tử tế điều dân cũng là muốn mặt mũi cùng đ ế n thờ tạ hổ sơn ở trong lòng tính toán trung bình hiện có những cán bộ này gặp được cục diện này ai có thể không nề mặt dương lợi dân khẳng định không được lao dương đầu góc nghĩ đến nhiều loại cục diện này là muốn đến càng nhiều sinh ra lo lắng càng nhiều cuối cùng khẳng định kéo con bê không chiếm được tiện nghi lớn sư phụ trương thành đoán chừng cũng không được bởi vì lao trương tốt mặt mà đối phương tư thái thấp lao trương vậy kéo không xuống mặt nhưng là công xã thư ký doan thiên phong cũng không có vấn đề lao doan đó là tiếu diệt phật người tư thái thấp ta tư thái thấp hơn nhưng đối phương muốn chơi bộ này doan thiên phong có thể d i ở g ọ n g vòng quanh tuyệt đối không nói cho ngươi một chút chính sự liền cùng cái tên cáo ra một dạng ôm lấy vòng tròn chậm rãi hao tổn lúc nào đối phương không giữ được bình tĩnh m u ố n chướng điều cửa để hắn bắt được cơ hội vậy khẳng định không có chạy cũng chính là hàn lao cho không ăn hắn bộ này có thể chỉ hắn hàn lao cho đối mặt loại tình huống này kia liền càng không thành vấn đề bởi vì tư thái thấp chiêu này hàn lao cho đã bị doan thư ký cả miễn dịch nào đó chút thời gian hàn lao c h ó kỳ thật cùng nhìn bảng phòng lao manh cùng loại ngươi thích nói gì thì nói nói nhiều thảm không trở ngại ta làm thì ngươi hoặc là doan thư ký có thể trông thấy hắn liền đầu đ a u không lời h ư u hích mềm lời nói đã sớm cùng hàn lao c h ó nói qua vô số lần một chút hiệu quả không có lại có liền là chính hắn bởi vì tạ hổ sơn cảm thấy mình cũng có thể đem tiết tấu cho quay lại phương pháp rất đơn giản liền là người bình thường khinh thường làm như vậy đơn thuần không biết xấu hổ là được muốn nói các lãnh đạo hiểu rõ lại nghĩa việc này ta nghe lấy làm được liền dọc thoáng không nói tìm không ra khuyết điểm hàn lao chó nghe xong đối phương ba chuyện chậm rãi lại hướng no điếu bên trong chứa túi khói v ẽ diêm chậm rãi mượn ngọn lửa túi thuốc lá nổi mất lấy tối hôm qua người bị mang về đại đội cán bộ cùng rất nhiều trung bình quần chúng đều chủ động đưa ra chúng ta không phải đ i ư u dân muốn tin tưởng nhân ra lãnh đạo xưởng có thể công chính xử lý nắm chặt đem người đưa trở về thế nhưng là cuối cùng vì sao a không có đưa thành đâu đối phương mấy cái người trông mong nhìn hắn đó là ánh sáng bắt người sự tình sao hôm nay nhà máy xứ cửa chính cái kia hai lỗ thương nhưng còn có thể thấy rõ ràng đâu hàn lao chó gỡ xuống tàu hút thuốc nhìn về phía tiền bí thư bởi vì ta là đưa dân câu nói này tuyệt tạ hổ sơn đối hàn lao c h ó hận không thể giơ ngón tay cái lên khen một tiếng hàn lao c h ó có thể làm nhiều năm như vậy đại đội thư ký uy vọng cao không phải không đạo lý lúc này liền có thể nhìn ra gặp được sự tình hắn là thực có can đảm một cái người khiêng toàn bộ đại đội không có người xấu đều khuyên đem người trả về chỉ một mình ta đại đội thư ký không đồng ý đem người giữ lại ta tiếp x u ố n g ra điều kiện không có nghĩa là trung bình cái khác của chúng các ngươi không hài lòng liền hướng ta đến hàn bí thư ngài nói dỡn ngài làm sao có thể là điều dân ngài là già cách mạng huyện canh dương trí bên trong cái kia đều có ngài tên cái này không thể nói lung tung được nhà máy sứ thư ký sắc mặt rõ ràng bởi vì hàn lao chó lời này biến đổi sắc thư ký chủ yếu là phụ trách tư tưởng phương diện làm việc tâm sự nói chuyện vậy cũng là lại am hiểu bất quá hàn lao chó mới mở miệng hắn cũng có chút tần lẫn bất an đối phương không lên bộ phía bên mình tư thái bậy lại thấp cũng vô dụng chủ yếu một cái thẳng thắn ta chính là đ i ề u dân làm gì đi không nguyện ý ngươi cũng phải nghe ta ra điều kiện cha ta đánh cả một đời làm công nhật hắn cùng thuê hắn đông ra thường nói câu nào chúng ta trước tiểu nhân sau c ô n tử có ý tứ gì đâu liền là trước đàm tốt tiền công lại nói khác vì sao hắn mãi nói, câu nói này bởi vì hắn trước đó bị hỗ sợ hắn thực sự người ta tìm hắn gặt lúa mạch hắn cảm thấy đồng hương không có ý tứ hỏi giá kết quả làm xong việc nhắc lại tiền liền bị thua thiệt an thiệt tỏi nhiều liền học được trước tiểu nhân sau quân tử chiêu này dạy cho ta hàn lão cho thủy chung là chậm rãi nói chuyện lẽ ra đâu hai vị lãnh đạo xưởng đến chúng ta một cái nông thôn đại đội chịu nhận lỗi giải quyết vấn đề khẳng định không thể lừa gạt chúng ta nhưng ta sợ nhà máy xứ tốt như vậy ngày hôm qua không phải cũng xuất hiện ba cái con sâu làm dầu nổi canh đó sao đúng không ta s ợ gì không thả người là muốn một chút bồi thường ngài nói bồi thường là hẳ là tiền bí thư cố gắng duy trì lấy dáng tươi cười nói ra hàn l ã o cho khi định thần nhàn mở miệng nói ra hoàng thư chuyện này hiện tại không phạm pháp giống như liền là cái hiểu lầm nếu thật là qua m ấ y năm hàn hồng binh khó tránh khỏi liền phải bởi vì hoàng thư việc này lại bị đào đi ra thu thập lão hàn ra khó tránh khỏi liền muốn lại thụ ảnh hưởng thế nhưng là ngươi nói qua cái ba năm năm năm mười năm tám năm hàn hồng binh cùng lão hàn ra bởi vì hoàng thư việc này lại đi tìm nhà máy s ứ muốn thuyết pháp nhà máy s ứ có phải hay không vậy bị khuất ta là sứ lãnh đạo xưởng ta vậy không nguyện ý nhận nợ bao nhiêu năm trước sự tỉnh làm sao còn có thể tìm tới trên đầu ta cho nên không bằng lần này l i ê n đem về sau khả năng xuất hiện sự tình cùng một chỗ giải quyết hết chỉ cần thỏa đàm tại chỗ lập cái chữ theo không tìm nợ bí mật hôm nay đi ra ngoài về sau về sau lão hàn ra bởi vì chuyện này dù là tập thể chịu súng vậy lại không đến nhà máy s ứ trên đầu cái này hàn bí thư có phải hay không có chút cân nhắc quá phức tạp quốc gia bây giờ chính đang từng bước khôi phục nguyên khí hàn lao chó lời nói này để nhà máy s ứ tiền bí thư d á n g tươi cười đều có chút m i ế t cưỡng trước đó đối thoại tiết tấu lập tức liền bị làm cái nắp bét cái này mẹ hắn là bao lớn cầu vị tạ hổ sơn cũng có chút lũi lưỡi vì sao kêu dân thấy được đi hàn lao chó loại này liền là đ i e u dân ta phải dùng tương lai khả năng phát sinh vấn đề đến cùng hiện tại khoảng thời gian này nhà máy xứ bắt đền ngay thẳng phiên dịch một cái cái kia chính là chiếm đông lý hướng trong chết lừa đảo trước một gậy nệ ngươi chết nó còn mẹ hắn cho ta cái này cả tiết ấu một gậy xuống dưới đừng nói tiết ấu muốn trả giá đối phương cũng không biết làm sao còn như thế đến xem doan thư ký cùng hàn lao chó liên hệ nhiều năm như vậy vậy tim một mực không có phát tác chết tại vị trí làm việc bên trên cũng coi là kẻ hung hãn hàn lao chó nghe được đối phương nói quốc gia như thế nào lập tức bắt lấy câu chuyển hỏi cái kia ta quốc gia những năm năm không phát triển tốt như vậy đột nhiên không phải cũng biến dạng à ngươi tiền bí thư nói đến chuẩn sao nếu không dạng này tiền bí thư đại biểu nhà máy s ứ đánh cái đầu cam đoan tương lai không có chuyện là được chỉ cần đánh đầu tương lai xác thực lão hàn ra không bị ảnh hưởng chúng ta làm theo không tìm nợ bí mật thế nhưng là nếu là xảy ra chuyện vậy chúng ta coi như cầm giấy nhắn tin đến nhà muốn nói chuyện với ngươi tiền bí thư bởi vì hàn lao cho câu nói này dọa đến k e m chút đưa tay lau mồ hôi cái này cái này giấy nhắn tin không người nào dám đánh nga ta hàn bí thư không bằng ta nghe một chút chúng ta đại đội là muốn làm sao cái bồi thường vậy không có gì dân quê đơn giản cầu miệng yên tĩnh c ơ m ă n chúng ta đại đội thiếu đất lao lực nhiều thật nhiều người nhàn rỗi ví dụ như hàn hồng binh ba h á n hàn chú h à n mấy cái anh cái kia đều nhàn rỗi đâu nhàn rỗi chứ liền dễ dàng sinh sự lại thêm hàn hồng binh việc này về sau nếu là lật ra đến bọn hắn tìm một chút chuyện làm liền khó hơn kỳ thật xem như chúng ta xin lãnh đạo xưởng nhìn xem có thể hay không giúp lao hàn ra giải quyết hai mươi cái người công việc hàn lao chó mở ra bảng giá hai mươi cái người hàn bí thư ngươi đây là cùng ta nói dẫn đâu hai mươi cái người vẫn là nông nghiệp hộ khẩu ngài biết trong thành có bao nhiêu thành thị hộ khẩu thanh niên đều an bài không được làm việc、sao? điều kiện này chúng ta nhà máy s ứ thật sự là đáp ứng không được ngài đây không phải giúp hàn hồng binh đồng chí muốn chút bồi thường ngài đây là ai nha tóm lại cái này khiến ta nói như thế nào đây thật sự là bất lực nhà máy s ứ thư ký cắn răng k h ô n g chế cảm xúc không nói ra dọa d ẫ m cái từ kia cho hàn lao chó nổi lên cơ hội cười khổ nói một hơi nhét vào nhà máy s ứ hai mươi cái người đừng nói ra điều kiện là hàn lao chó liền là nhà máy s ứ s ư ở n g trưởng cha ruột mở miệng s ư ở n g trưởng cũng phải một mực từ chối hàn lao chó tựa hồ cũng nghĩ đến đối phương khả năng sẽ không đồng ý cho nên trên mặt không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ này, xử lý không được vậy không có việc gì vậy liền giải quyết việc chúng vậy chúng ta đại đội bảo á n cùng nhà máy s ứ không quan hệ liền nói nhà máy s ứ phòng công an có người phi pháp trói đi chúng ta đại đội xã viên để quốc gia chủ trì công đạo ngài hàn lao ca nếu là thực sự kiên trì điều kiện này vậy ta cũng không thể nói gì hơn ngài muốn không hãy cùng huyện cục bảo á n để nhà nước xử lý đi điều kiện này anh em thật sự là khó xử à tiền bí thư d á n g tơi ư c ư ờ i rốt cuộc duy trì không ngừng giải quyết việc chung kém cỏi nhất cục diện đơn giản nhà máy phòng công an từ đầu tới đôi đổi một nhóm thậm chí triệt để hủy bỏ không có việc gì vậy chúng ta liền ăn c ô n đi t a bên này nên để cho người ta báo án liền b á o án hồ tam ngươi đi quán cơm một chuyến đại đội xuất tiền an bài vài món thức ăn chiêu đại sứ lãnh đạo xưởng nhóm hàn lao chó cười ha hả nói ra kỳ thực là cho tạ h ồ sơn phát tín hiệu còn quản bọn hát cơm nhị đại gia ngài theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì dù sao hàn hồng binh thân phận sắp xếp xong xuôi hiện tại là hợp danh nhà máy i nọp o sẽ phó sưởng t r ư ở n g thu thập bất tử bọn hắn tạ h ồ sơn ở bên cạnh nghe được câu này lập tức giả bộ như niên thiếu khí thịnh căm giận bất bình bộ dáng chừng mắt đối phương mờ miệng ngài cứ dựa theo huyện ban công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ、Đờ、cờ ufv đức giờ tiêu bộ trưởng cho ngài nghị kê xử lý trực tiếp cho thương nhân hồng kông gọi điện thoại để hắn cùng tỉnh liên đoàn hoa k i ề u nói nói chuyện này đến lúc đó để tỉnh lãnh đạo đem bọn hắn bảy xứ tại hàng năm hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc trên danh sách lui lại đến thương nhân hồng kông nói chuyện dễ dùng hứa bọn hắn nhà máy xứ người cả hàn lao nhị còn không cho chúng ta dùng thương nhân hồng k ô n g c h ỉ n h bọn hắn hàn lao chó không hài lòng nhìn một chút tạ hồ sơn có ngơi chuyện gì tránh qua một bên đi việc này không cần cùng người ta xứ lãnh đạo xử nói nói không đến Vị mịt, định này Hàn Hồng Binh đồng chí không phải nhà máy cán thép công nhân、sao? Nhà Hàn thần máy máy chí phải thép thư chút cho hỏi. đối tức có chút mịt, đối hàn lao cho thần sắc ký lập mờ bất sao? Lao xứ rõ ràng nhà máy xứ bên kia tìm hiểu tình huống hàn hồng binh là nhà máy cán thép công nhân làm sao đột nhiên liền thành cái gì cùng thương nhân hồng công hợp doanh nhà máy inov sệ for sưởng trưởng còn có huyện ban công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ cờ, cờ ufv đ ú c g i ờ bộ trưởng cho hàn lao cho nghĩ kế để thương nhân hồng công cho tỉnh liên đoàn hoa kiểu gọi điện thoại cáo trạng gây mất bọn hắn bảy xứ hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc xuất khẩu buôn bán bên ngoài cơ hội chiêu này vậy quá đ ư c a xác thực giống như là một ít cán bộ lãnh đạo muốn chỉnh người con đường dân quê nghĩ không ra loại này chiêu số bảy s ứ hàng năm liền dựa vào lấy hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc lá thăm mấy cái buôn bán bên ngoài hợp đồng kiếm điểm ngoại tại đâu hàn lao chó như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem nhà máy s ứ thư ký À, trước đó là nhà máy cán thép công nhân đây không phải buổi tối hôm qua đại đội mở hội nghiên cứu quyết định đem người điều đi chúng ta đại đội cùng thương nhân hồng công hợp danh nhà máy i n ọ p s ẽ làm phó xưởng trường nhà dù sao là đội xử lý điều động công việc không cần ăn bài đây nhất định cũng là thống chiến bộ trưởng cho nghĩ kế a tiền sách ghi ở trong lòng đã nhanh đem huyện canh dương thống chiến bộ trưởng cho hận chết rồi cái này đòn c h ú c đùa thật chưa ta nếu không mình vừa rồi không đáp ứng người ta hàn lao cho một chút n g o à i ý muốn biểu lộ đều không có trong lòng sớm coi là tốt không đáp ứng làm sao thu thập nhà máy ạ xứ nên nhận sợ vẫn là đến nhận à, một năm hai lần hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc đó là bảy xứ không thể kéo xuống buôn bán bên ngoài hội triển lãm càng nguy hiểm hơn là có thể hay không sâm sẽ niêu sơn lãnh đạo nói không tính nhất định phải là tỉnh lãnh đạo quyết định xâm nổi danh đơn thật muốn có thương nhân hồng kông cùng tỉnh lãnh đạo phản ứng t ỉ n h l ã n h lao hinh ơ ngươi nhìn lời nói đều nói đến phân thượng này ngươi người có thể đi hồng kông còn sợ cái gì hồ sơ đen còn sợ cái gì lôi chuyện cũ mọi người nói trắng ra đi ngài nói thực sự số hai mươi cái khẳng định không được hàn lao chó nhìn thấy đối phương chị vừa lúc này mới lên tiếng nhìn ngươi thái độ tốt Vậy liền chương á một trăm chín mươi bốn mang hàn hồng trinh biểu diễn chương một trăm chín mươi bốn mang hàn hồng trinh biểu diễn ta nói cho ngươi đại hỷ cùng mã tam nhi đã hai ngày xin phép nghỉ không có đi làm a còn có ngươi tìm ta chuyện gì hàn hồng trinh ôm một sấp văn bản tài liệu đi vào miếu dược vương trụ sở chính đội ba đầu tiên là đem văn bản tài liệu bông xuống a xuống đóng băng mát hai tay lại tự mình động thủ từ phích nước nóng bên trong rót cho mình chén nước nóng còn không đợi nàng bưng lấy nước nóng ngủ g ắ m tay ngồi tại đội trưởng chuyên châu ngồi tạ hồ sơn đã hướng nàng đem tách t r à đầy tới giúp ta ngược lại một chút hàn hồng trinh nhìn hắn vội vàng trên giấy viết viết hoa hoa coi là tạ hồ sơn tại làm chính sự n h ấ n lại tính tình giúp hắn đem nước nóng chứa đầy lại cẩn thận từng ly từng tí cho hắn thả lại trong tay kết quả đứng tại bên cạnh hắn thuận thế liếc một cái phát hiện cái k i a trên giấy tất cả đều là thịt dê thịt châu đậu phụ đông cây nấm rau c ú vàng loại hình nguyên liệu nấu ăn nàng sửng s ố một chút ngươi đây là viết cái gì đâu trời lạnh tiểu lão đường đem t ạ hổ sơn cầm bút trên giấy tùy ý b ô i lên miệng bên trong nói với hàn hồng trinh h á n điểm này khẩu phần lương thực nuôi sống mình đều tốn sức lại thêm la sư phụ khẳng định ăn không đủ no cho nên ta để hai bột nở đưa một chút lúa mạch cùng nô cho bọn hắn la sư phụ cảm giác đến không có ý tứ ngày hôm qua c ô ý về núi bên trong mình cái tia tầng hầm miễu một chuyến cầm về một đống trên núi chính hắn hái được phơi khô giá cây ngấm rau cúc vàng còn có mười kg vùng núi gạo nhỏ đưa tới trụ sở chính cái này nhưng là đồ tốt không thể lãng phí ta chính nghiên cứu làm sao ăn đâu hàn hồng trinh không nói đi trở về đối diện hai tay dâng một bát nước nóng ngồi vào lò bên cạnh một bên khu lạnh một bên đoán thẩm tạ hồ sơn nam nhân này đã nhàn đến không có chuyện làm suy nghĩ ăn cái gì cái kia cũng không nguyện ý đứng dậy cho mình rót chén nước quả thực là đợi đến có người khác tiền đến phân phó người khác hỗ trợ quá lười bỏ phiếu tuyển cử ngày ấ y mình làm sao lại không cùng hàn hồng binh một dạng đem phiếu đầu cho hai mủ loà đâu còn là mình bản ra em trai có dự kiến trước tuyển cử thời điểm một mực đang phía dưới hô tạ hồ sơn nếu là được tuyển đội ba c h ẳ n g khác nào không có việc gì cho đoàn người tìm sống g a ngôi hiện tại như vậy xem xét còn không phải sao cầm trong đội lương thực đưa cho tiểu lão đường cùng la sư phụ sau đó la sư phụ đưa lâm sản hắn chuẩn bị mình ăn hết người mới vừa nói cái gì tạ hổ sơn thổi thổi trà m ạ n u ố n g một ngụm đối hàn hồng trinh hỏi hàn hồng trinh tăng thêm giọng điệu tạ đội trưởng tạ sưởng trưởng tạ chủ nhiệm ta nói đại hỷ cùng mã tam nhi đã hai ngày không có đi làm đều là hai bọn hắn cha tại nhà máy cán thép đ ỉ n h công làm việc việc này ta biết già trần gia cùng lao mã nhà đều nói với ta để hai người bọn họ mời vài ngày nghỉ chuyện tạ hổ sơn đem tách trà buông xuống tiếp qua hàn hồng trinh mang đến văn bản tài liệu lật xem lấy miệng cái t h g hai nhà cái nào còn có tâm tình cho nhà con cháu ra mắt cũng nhanh mắt hồng chết rồi các ngươi lão hàn gia đột nhiên liền có mười cái người được giải quyết làm việc vấn đề mắt thấy là phải đánh vỡ đại đội thế lực cân bằng già t h ầ n gia cùng lao mãi nhà còn có thể ngồi lợi vững Tạ Hổ Sơn cười nói với hàn ổ Sơn nói cười với h hồng trinh cho nghe ê n Nhi n để Mã Tam c ù Đại ỷ không thành nhìn trong vòng, gì có việc gì đi trong thành đi vài đi đi x m được â u mua còn có thể đ hoàng t h ư người đâu nguyện còn có cáo, ý báo c h o nhà mình vậy thì một chút mà một vậy lừa đảo c ơ hội. h à n h ồ n g t r i n h n g h e được tạ Hổ Sơn nói giả trần ạ Hổ gia cùng lao mã nhà bởi vì lao hàn ra lừa đảo việc này hâm mộ hỏng đ ổ i đại hỷ cùng mã tam nhi xoay quanh đi mua hoàng thư không nhận ra bị t r ọ c phát cười mấy ngày trước hàn lao cho không phải đại biểu đại đội trung bình cùng lao hàn ra đối bảy nhà máy xứ lừa đảo nhà cuối cùng đánh xuống đến sáu cái chính thức làm việc hàn hồng binh với tư cách người bị hại cái này sáu cái bồi thường tính chất làm việc vậy dĩ nhiên không có khả năng tiện nghi họ khác người thuần một s á t họ hàn đại đội hỏi trước hàn hồng binh có nguyện ý hay không chiếm một cái chính hàn hồng binh không muốn đi liền nguyện ý đi theo tạ hồ sơn tại trong đội mù la n lột đem cha mẹ mình khí quá sức cuối cùng quyết định hàn hồng binh ba hắn thúc thúc hắn còn có bốn cái bản ra anh c h i ê m cái này sáu cái bảy nhà máy xứ hỗ trợ giải quyết làm việc chỉ tiêu mặc dù là bảy nhà máy xứ hỗ trợ giải quyết nhưng làm việc địa điểm lại không phải bảy xứ khả năng bảy xứ cũng rõ ràng cái này sáu cái trung bình sống cha an bài tại nhà mình trong xưởng cái kia đơn thuần tự tìm p h i ề n p h ứ c cho nên có hai cái bị đi ăn bài hai xứ có bốn cái được đưa đi cấp dưới đất xét trắng nhà máy gia công còn có bốn cái tại bảy xứ đường hầm hầm lo làm việc vật cộng tác viên mặc dù không có chính thức làm việc đ á i ngộ nhưng nhà máy xứ đốt đi ra sản phẩm bên trong cái kia chút tàn thứ phẩm có thể làm cho bọn hắn có thể lấy đi một bộ phận bây giờ bốn cái trong nhà người ta họp chợ bảy quậy bán hàng bán bọn hắn mang về một chút mang tì h vết bát đĩa bình các loại đồ xứ lão hàn gia chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy cùng là thế gia vọng tộc già trần gia cùng lao mã nhà ăn cơm đều không hương vị ngọt nào nhất là trần đại、Hỷ. nghe nói bị cha hắn đánh một trận cha hắn chất vấn trần đại hỷ vì sao a hắn cùng hàn hồng binh một khối ra ngoài người ta chỉ bắt hàn hồng binh không bắt trần đại hỷ nếu là liền n g ư ơ i một khối bắt đi lần này cái kia mười cái làm việc ít nhất có giả trần ra một nửa sau đó mã tam nhi cùng trần đại hỷ liền bị người trong nhà mời hai ngày nghỉ đuổi bọn hắn đi huyện canh dương hoặc là liêu sơn tiệm sách tân hoa đi dạo nhìn xem sao có thể mua được cùng khoản hoàng thư vạn nhất còn có muốn báo cáo công nhân đâu nếu thật là đuôi mù một lần báo trong nhà không phải cũng có thể cùng lão hàn ra một dạng vui vẻ qua cái năm nhóm m cho nên hai cái hàng cái này mấy ngày mỗi ngày đều c ó đến cùng cháu trai giống như đạp xe đạp hoặc là cưới xe thùng mộ tờ bốn phía câu cá trong lòng đem nhà mình trưởng bối cũng không biết mắng bao nhiêu lần về phần hàn hồng trinh đưa tới văn bản tài liệu là phó s ư ở n g trưởng tưởng kính văn viết dựa theo tạ hổ sơn an bài nhà máy cán thép cùng nhà máy ống hôm qua đều đã cho tây sơn toàn thể công nhân thả giả an bài máy kéo đem đoàn người đều đưa về nhà qua hết năm về sau trở lại khởi công sở dĩ toàn thể công nhân nghỉ cũng không phải bởi vì ngừng sản xuất một là bởi vì công nhân đi ra ngoài vụ công vất vả lâu như vậy như hôm nay một ngày so một ngày lạnh cũng nên mang theo tiền về thăm nhà một chút đã lâu không gặp người nhà hai là trời giá rét về sau đại đội trung bình bọn này đ i e u dân mỗi ngày liền n g â m mình ở nhà máy cán thép hoặc là nhà máy ống ở lại từ buổi sáng có thể một mực ngốc đến trời sắp tối mới đi người vì sao hai đại đội các xã viên yêu nhà máy như ra là bởi vì nhà máy xưởng lâu dài khởi công nhiệt độ cao ấm áp tại trong nhà xưởng ở lại có thể cho nhà tỉnh v ù i lửa lúc đầu ban đầu là đội ba xã viên làm như vậy thậm chí thu nhận công nhân nhà máy quán cơm vì hấp nóng nhà mình đồ ăn về sau cái khác đội xã viên học theo rất nhiều nông nhàn không có chuyện làm lao lực nghe xong cho công điểm còn nuôi cơm liền nhao nhao báo danh tạ hồ sơn để phó xưởng trưởng tưởng kính văn tổ chức một cái cơ bản huấn luyện sang chọn một nhóm xác định có thể lên cương vị về sau quả quyết cho tây sơn công nhân thả giả xã viên muốn c ọ tạ hồ sơn t h ắ n đá tạ hồ sơn muốn cho xã viên cho nhà máy kéo cỡ say tính t o á n ra tạ hồ sơn cùng nhà máy c á n thép nhà máy ống coi như chiếm tiện nghi lớn có thể tiết kiệm ra ít nhất ba tháng tiền lương gọi ta đi vào ngọn nguồn chuyện gì a trong xưởng còn một đống sự tình đ â u hàn hồng t r i n h bưng lấy thoáng thả mát nước nóng tội thổi, thổi cái miệng nhỏ hướng ngọn g ụ m đội tạ hồ sơn hỏi hiện tại gia hỏa này làm đội ba đội trưởng nhà máy c á n thép đi đều ít mình cùng cái thư ký một dạng có chút chuyện gì đều phải chạy tới trụ sở chính đội ba cùng hắn báo cáo hiện tại là chín giờ sáng đem la sư phụ đưa cái kia một giỏ lâm sản đều chứa lên xe bên trên ngươi lại đi nhà xưởng cầm hai b ò miến lấy chút mà đậu phụ đông đều gắn xong về sau ngươi về nhà tắm một cái dọn dẹp một chút ta lái xe kéo ngươi đi ra ngoài một chuyến tạ hổ sơn lại gần ngồi tại lò lửa một bên đưa hai tay cùng hàn hồng trinh cùng một chỗ sởi ấm miệng bên trong nói ra ngươi muốn kéo ta đi cái nào a hàn hồng trinh h ầ nghi nhìn chằm chằm tạ hổ sơn hỏi tạ hổ sơn tức giận nhìn lại nàng ta có thể làm gì ta mang theo hai bó miến cùng ngươi bỏ trốn đi ngươi tin à ngươi nguyện ý ta cũng không nguyện ý nhiều lạnh nhà trọ xe ngựa cũng không thể vui lòng dùng miến g đổi hai t a ở một đêm vậy ta vậy phải hỏi một chút đi đâu không thể vô duyên vô cớ ta liền cùng ngươi ra ngoài đi cùng trong nhà đến chào hỏi à hàn hồng trinh một bộ tâm suy biểu lộ nàng hiện tại đối tạ hồ sơn mở miệng n g ậ p miệng lưu manh lời đã không có cái gì quá lớn phản ứng dù sao khỏi phải quan tâm nàng làm sao mắng khuyên như thế nào tạ hồ sơn liền là dạy mãi không sửa tạ hồ sơn giải thích nói ta hiện tại là đội ba đội trưởng sản xuất đến mỗi ngày ngồi ở đây cùng tiểu lão đường làm hàng xóm m ã lao n g ũ m hồng trinh vô ý thức trường dưới tạ hồ sơn tạ hồ sơn chẳng biết xấu hổ ở bên cạnh nhìn xem n à n g trường ta liền nguyện ý nhìn ngươi cái này mát vượng sinh khí trường người bộ dáng xác thực câu người nói chính sự hàn hồng trinh nghiêng đầu đi nắm lấy lô móc dùng sức vật lấy khí hẳn k ngủ ngủ công thể nhân g lỗ ổ phá quản lý khối này để tiết tháo đoàn ngựa thầu ngươi tiết tháo ngựa đứa nhỏ này có đầu góc với lại tâm tư nặng cái nào công nhân không nghe ngươi chào hỏi chính khác mở miệng đi cùng tiết tháo ngựa nói là khai trừ là trừ tiền đều để tiết tháo ngựa cuối ù n phương xử lý. dạng này đối phương coi như không hài lòng, tìm không thấy trên g đối đối đ coi hài thấy xử lý, tìm ầ ngươi, ngựa, công nhân cũng không tiết tìm tháo dám. c u cùng liền là cung tiêu cùng thường ngày cái này hai khối cái này sống không trông cậy được vào người khác đại hỷ không làm được việc này mã tam nhi năm trước ta có nhà máy ống việt phải làm cho hắn chỉ có thể là ngươi nhưng là vô luận là thu phế thép vẫn là bán cắn thép đều phải cùng cái k i a chút thép lão đại liên hệ ngươi không thể thiếu chạy huyện thành cho nên hôm nay ta dẫn ngươi đi cùng đoàn người sáng biểu diễn ta hồ sơn sửa ấm nói với hàn hồng trinh một đống lời nói hàn hồng trinh nghe xong phản ứng đầu tiên là để đào tử không đợi hàn hồng t r i n h nói ra miệng tạ hổ sơn liền đánh gãy nàng khát giả trông cậy vào đào tử đào tử là vợ ta ta nếu là còn dựa vào nàng ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình cái k i a chính là đánh ta mặt vợ ta cái gì cũng không cần làm đọc sách viết thư nghe phát thanh xem tv cùng đại tù chơi cùng ta bà chơi nguyện ý làm gì liền làm gì hàn hồng t r i n h không nói cuối cùng ngoan ngoãn dựa theo tạ hổ sơn phân phó đi nhà xưởng lấy miếng cùng đậu phụ đông lại đem la sư phụ đưa nấm khô cùng rau cúc vàng cùng một chỗ xếp lên xe lại bị tạ hổ sơn vét bỏ thuốc g ụ c xuống dưới thay quần áo khác lúc này mới cùng tạ hồ sơn mở ra xe dịp cùng đi huyện thành trên đường hàn hồng trinh bên cạnh qua gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú nhìn xem chăm chú lái xe tạ hồ sơn có đôi khi nàng tổng nhịn không được suy nghĩ lúc trước muốn là mình mẹ chồng đáp ứng bà lụt hiện tại mình cùng hắn sẽ là dặn gì lúc trước cái kia ở trần giúp mình trầm mặc kéo xe trong nhà liền một cái xe đạp đều không có thanh niên bây giờ mà hồng c ô n g chuyên gia hệ thống tin nhắn đến quần áo ra vào có xe dịp thay đi bộ toàn bộ đại đội tất cả vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ đồng chí cha mẹ trông thấy hắn đều hối hận không có mắt sáng biết trâu sớm đem cô nương hứa cho hắn để đào tử đem trung bình thế hệ này có tiền đồ nhất h hàn hồng trinh thậm chí nghi ngờ tạ hồ sơn đến cùng phải hay không vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhà máy cán thép mấy chục người nhà máy ống mấy chục người đều bị hắn thu thập n g o a n n g o ã n rõ ràng hắn ngay tại cái kia thiên vị thứ cá cái kia chút làm việc công nhân mồ hôi đ ầ m địa còn đối với hắn mắc ơn mặt ta không có rửa sạch sẽ người láo nhìn ta làm gì tạ hồ sơn phát hiện hàn hồng trinh già nghiêng mặt qua dò x é t mình hiếu kỳ hỏi hàn hồng trinh thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không có ta chính là muốn hỏi một chút ngươi vậy không có hỏi qua đảo tử có nguyện ý hay không cả ngày n h n g rỗi không chừng loại sự tình này đảo tử nguyện ý ra mặt đi làm đâu. Cả n g à y rảnh rỗi h c ư a chắc là chuyện là n tốt. g ư ơ i có phải hay không cảm thấy ta bà không cho ta cùng đào tử một phòng đi ngủ hai ta liền không nói lời gì tạ hổ sơn nghe được hàn hồng trinh khuyên cáo cười lên ta cùng đào tử ngoại trừ đi ngủ việc này còn có rất nhiều sự t ì n h có thể làm ví dụ như ta cho nàng gội đầu nàng rửa chân cho ta với lại ta để đào tử nhìn nhiều sách không phải để nàng rảnh rỗi đọc sách có thể làm cho nàng chậm r i ý thức được mình nguyện ý làm gì mà không phải giống ta và ngươi lúc trước làm nước luộc như thế không được chọn có thể làm gì liền làm gì cái kêu đào tử nghĩ làm gì sao nghĩ kỹ gần nhất mỗi ngày đều lật kiến trúc học đại sư lương tư thành lâm huy bởi vì cặp vợ chồng b i ế t trung quốc kiến trúc cùng trung quốc kiến trúc sư sách này ta đều nhìn không được nhưng nàng liền có thể xem t i ế p đi ngươi biết tại sao không hàn hồng trinh lắc đầu bởi vì đào tử ý đồ thông qua quyển sách này nghiên cứu đại đội phê cho ta hai nền nhà đóng thành bộ dáng gì mới tốt nhìn cho nên không có việc gì liền lật quyển sách kia sau đó mình đặt cái kia vẽ gặp được vấn đề vậy không t h ì ta cho lão dương vợ hắn viết thư lão dương vợ hắn liền cho nàng đi thư viện mượn sách nghe ngươi cảm thấy đào tử nhàm chán sao là mình nguyện ý làm sự tình làm sao có thể nhàm chán thật tốt hàn hồng trinh nghe lấy tạ h ổ sơn lời nói trong giọng nói mang theo hâm mộ tạ h ổ sơn nói ra cái này chính là ta nói nhìn nhiều sách chỗ tốt nhìn nhiều sách nàng liền biết phòng ở không phải nhất định dựa theo trong thôn thợ m ộ t thợ xây thuyết pháp đi đóng khó tránh khỏi về sau nhà chúng ta đào tử có thể làm kiến trúc sư đến lúc đó toàn bộ đại đội phòng ở nàng đều có thể cho thiết kế ra được đào tử có thể như thế tự tại là bởi vì ngươi có đ n g đường nuôi nổi nàng không cần mình đối tượng đi bị liên lụy hâm mộ a ta vậy nuôi ngươi a lan ba câu nói liền lộ bản tướng g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi lăm hàn hồng quân trở về chương một trăm chín mươi lăm hàn hồng quân trở về tiêu bằng lên làm ban công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ cờ cờ ú n vê út giờ bộ trưởng về sau mặc dù cấp bậc nhìn như biến hóa không lớn nhưng là đãi ngộ khác biệt nguyên lai、like、hắn ở tại cục chăn nuôi phân phối gia trúc viện nhà lầu hiện tại thì chuyển vào huyện chính phủ gia trúc viện cùng viện hàng xóm láng giềng phát sinh chất biến hóa tuy nói là c h ấ n sau mới đóng bốn tầng cục lâu từng nhà đều có toilet không cần lại cùng cục chăn nuôi gia trúc viện như thế động một chút lại phải đi công cộng nhà vệ sinh nhưng tiêu bằng một chút đều không vui nguyên lai、like、hắn tại cục chăn nuôi gia trúc viện là người đứng thứ ba buổi sáng đi ra ngoài đẩy xe đạp đi làm toàn viện trông thấy hắn đều phải chủ động chào hỏi hắn cho dù có chút chuyện cũng đều là chăn nuôi nghiệp vụ tương quan vấn đề hiện tại tiêu bằng u ỗ i sáng sớm đi ra ngoài đi làm cổ đều kém chút giao động đoạn tùy tiện ra tới một cái lao đồng chí hắn đều để hắn dù là sốt ruột đi làm cũng phải trước dừng lại ngừng chân cùng người khách khí hai câu khen khen một cái đối phương trồng giao thật tốt lại tại đối phương hỏi bàn công tác mặt trận thống nhất của ủy bàn trung ương cờ cờ ú n v lúc giờ gần nhất ăn bài một chút tương quan vụ hắn vũ hắn không nghi thức báo cáo vài câu vị nào lao đồng chí hắn đều không thể c h ê u vào mỗi ngày đi làm ra ra chúc viện để tiêu bằng cảm giác so quan vũ qua năm cửa còn thảm quan vũ tốt xấu dám nhắc tới đao riết ra ngoài hắn chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười đem xe đẩy cỏ ra ngoài hôm nay là lễ b á i thiên vợ hồ sảng tại phòng bếp một bên tẩy hoa quả vừa mắng ngồi đang chật trội trong phòng khách mình đ ả o cờ vây sách học đánh cờ tiêu bằng lao tiêu năm đó ta cũng không bằng bị xúi rục khi đó cùng ngươi phân rõ giới hạn cùng ngươi ly hôn tranh thủ thời gian khắc cả ta bán cho các ngươi lão tiêu nhà cho ngươi sinh con dưỡng cái hầu hạ ngươi còn không được ta em trai trêu ai ghẹo ai ngươi nói ngươi cũng là lãnh đạo bị vợ mắng tiêu bằng vậy không để vào trong lòng ngược lại là hồ sảng hai cái em ruột từ trong phòng vệ sinh đầy tay bùn b ẩ n chui ra ngoài hướng phòng bếp ô chị ngươi chớ mắng ta anh dễ việc này chính hắn vậy sẽ không làm à? hắn sẽ không làm ngươi hai liền sẽ làm ta thứ hai liền nói với hắn ta nói ngươi tìm xem đơn vị hậu cần người đem nhà ta phòng vệ sinh ngồi liền đ ổ i thành ngồi sùng liền hoặc là ta sợ hắn chết trên b ù n cầu nhà ai đi nhà vệ sinh cầm sách đi vào ngồi xuống ngồi nửa cái một chút bên trên xong nhà vệ sinh đến nằm sấp trên giường nửa cái một chút giải cái bàn tay lớn vừa v ư ợ một giờ hồ sảng rửa một bàn quả táo thả ở phòng khách trên bàn trà tức giận nói ra ta còn nói ngươi nếu là cảm thấy vừa đi chính phủ giờ làm việc ngắn hậu cần không quen không có ý tứ tìm người vậy liền cùng đơn vị c ú cục chăn nuôi hậu cần chào hỏi cái tiêu cũng bao nhiêu năm giao tình dễ nói chuyện hắn vừa v ẫ n rất tốt tìm hai thân em vợ làm chuyện này chúng ta giả hồ ra là g i a trưởng các ngươi công a ta liền buồn b ự c toàn bộ đại viện người ta cán bộ lãnh đạo em vợ đều có thể đi theo được nhờ ăn ngon uống sướng ngươi em vợ cũng chỉ xứng bị ngươi lễ bái thiên gọi tới tu nhà vệ sinh tiêu bằng buông xuống quân cờ ha, ha cười vậy ngươi muốn làm sơ ly hôn gã người giật dây làm mối muốn cưới người cho cái cưới cán、bộ. hiện kia mối tại liền tìm làm muốn dây bộ, sớm ử a ta gia thanh ta quan, lại lễ lạc bái tiếp vào báo tin, người toàn thấy Thật, này muốn hắn,、ta、nhìn hắn không quá lạc quan, chỉnh không nhìn hắn không vào báo quá quá quốc đều độc ác, chứ không nhìn thấy hắn đều không được. s nên trừng trị hắn lúc trước đem chúng ta dọa đến đều ở tại trạm trường trong nhà trốn tránh không dám trở về không phải thứ gì ông trời có mắt hồ sảng nghe xong người h ái mộ muốn chịu thu thập ngược lại bắt đầu vui vẻ ánh sáng lô thai ta bên trong rót tạt gấu hắn khi đó cùng mấy cái nữ đồng chí bảo chị không đứng đắn quan hệ a nói đến g a m ộ đợi lát nữa cháu hắn tạ hồ sơn tới đưa chút mà lâm sản tiêu bằng đem q u â n cờ một hạt một hạt nhặt lấy cờ cái sọn đối vợ nói ra ta khả năng đến cùng hắn ra đi ăn cơm n g ư ờ i thay ta mang theo hai vị em vợ đi quán cơm nhà nước đi ăn cơm hai cái em vợ làm xong việc rửa sạch xe tay một người cắn một cái quả táo cười đi ra ngoài chút chuyện này cũng đừng ăn cơm đi bởi vì điểm ấy sống lại để cho hai n g ư ờ i dùng tiền mời khách trở về mẹ không nợ m a n g chết hai ta đi anh dễ đi chị ai chạy thời điểm cùng phòng thường trực chào hỏi ta trước đó xuống dưới thời điểm tại cái k i a thả hai dương rượu phần một người một dương nhớ kỹ lấy về cùng cha nếm thử chờ ta qua mấy ngày nếu là tan tầm sớm cùng chị ngươi cùng đi ăn cơm đừng k h á c h khí hoặc là liền tiện nghi phòng thường trực tiêu bằng đưa em vợ đi ra ngoài miệng bên trong giàn giò nhìn hai cái em trai mặt mày dạng dỡ rời đi hồ sảng liếc một cái quan môn tiêu bằng liền ngươi sẽ làm sự t ì n h trong nhà của chúng ta người đều hướng về ngươi giá ba năm trước đây khẳng định đến cho vợ hắn đi trương gia khẩu về nhà ngoại một chuyến chúc mừng năm mới không thể tay không đi tiêu bằng đối nàng dâu giải thích nói lại nói hiện tại làm lấy cái này thụ thanh nẹp khí việc phải làm tìm đơn vị người khô trong nhà mình sống khó tránh khỏi liền dễ dàng bị phê bình bình không đáng dọn dẹp một chút chờ chút cùng nhau ăn cơm với ta đi hồ sảng sát bên chồng ngồi xuống thở dài nguyên lai、like、ta ngóng trông ngươi t h ă n g quan nhưng bây giờ ngươi thật lên trước ta nhìn ngươi bây giờ cả ngày vào đầu lễ bái thiên cũng không dám xuống lầu đi tản bộ sợ gặp người khác bộ dáng lại cảm thấy thật không bằng năm đó cùng tạ đại ca cùng một chỗ lưu tại nông thôn thanh tịnh mặc dù vất vả hoàn cảnh kém nhưng an tâm vẫn là tạ đại ca sống được rõ ràng cái đôi này cùng tạ khải mậu cặp vợ chồng là quá mệnh giao t ì n h cục trăn nuôi huyện phó cục trường cặp vợ chồng hàng năm xuống nông thôn cho cấp dưới trạm thú ý trạm trường chúc tết cũng chính là trên người bọn hắn có thể thấy quan hệ không phải thân thích đó cùng thực sự thân thích cũng không xê xích gì nhiều không có làm năm tạ khải m ẫ u cái này trang ép đề cử tiêu bằng không dễ dàng như vậy điều đến trong huyện hồ s ả n cảm khái xong chợt nhớ tới hỏi tạ hồ sơn nghĩ như thế nào đến cấp ngươi đưa lâm sản còn cùng một chỗ ăn bữa cơm r a u dưa thì ngươi đi cửa sau đâu tiêu bằng vừa cười vừa nói không phải muốn mời hai chúng ta ra sản bên dưới ăn cơm r a u dưa ra m ẫ u cháu hắn làm đội trưởng sản xuất dưới tay đội xử lý nhà máy thật là l ắ m chuyện giao cho người khác phụ trách hôm nay hắn mời cái tia chút kinh doanh bên trên có lui tới hộ khách cho hộ khách giới thiệu một chút kéo lên ta đây không phải có thể d ta chức vụ này tại gia trúc viện không đáng giá nhắc tới thế nhưng là ra ngoài nhức lên tốt xấu vẫn là huyện chính phủ bàn công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ c ờ cờ u f v đức giờ bộ trưởng hắn chính cùng vợ lúc nói chuyện tạ h ồ sơn cũng đã lái xe đến huyện chính phủ gia trúc viện cho dù tốt gia trúc viện nhà lầu ở trong mắt tạ h ồ sơn cũng chính là già phá nhỏ nhiều lắm là so bình thường già phá nhỏ g i a trúc viện nhiều một chút mà sanh hóa diện tích cửa đại viện phòng thường trực có người giữ cửa mà thôi bắt c a i ban công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ tờ u f v đức giờ tiêu bộ trưởng là ta chú nông thôn quê quán để cho ta cho hắn đưa miến g đậu phụ đ ô n g tới tạ hổ sơn nhảy xuống xe đối phòng thường trực khách nhân khí chào hỏi đưa lên một điếu thuốc lá phòng thường trực người đi ra tiếp qua tạ hổ sơn đưa thuốc lá khá lắm nông thôn đều lái lên xe dịp lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại sinh hoạt lập tức liền có tạ hổ sơn cười giúp đối phương đ ố t thuốc bắt chai đem cửa mở ra trực tiếp mở đi vào đi tránh khỏi vẫn phải sách đi vào tiêu bộ trưởng chào hỏi nói hôm nay có trung bình thân thế tới nhà hắn là lầu số năm ba môn đệ nhất tầng bên tay trái bộ kia dựa theo đối phương nói phương hướng tạ hổ sơn đem xe chạy đến lầu số năm dưới l c hồ ố n g sơn g hai cùng á i đuốt không nghe thấy một dạng lên mấy bức bậc thang gõ cửa hồ sảng nghe thấy tiếng đập cửa cười mỉ mở cửa ngươi tiêu thúc đang cùng ta nói ngươi muốn tới cùng hắn đi ăn cơm đâu hoắt so ta đều cao trưởng thành lớn tiểu tử hồ sảng lần trước gặp tạ hồ sơn hay là bởi vì chịu cả cả nhà chạy tới tạ khải mậu trong nhà ở tạm tạ hổ sơn tại nàng trong đầu hình tượng vẫn là cái kia lại đãi lại giã trung bình em bé vương cả ngày mang theo đại tú cùng nhà mình cô nương tiêu lam hai cái nha đầu điên tại nông thôn tán loạn khiến cho người ghét quỷ tăng bất quá một năm qua này nàng lỗ h a i đã bị mình chồng dùng tạ hổ sơn cái này tên r ố t đầy mặc dù chồng rất ít cùng nàng nói trong công tác sự t ì n h nhưng vậy đại khái giải lòng này giã gan đại hải từ bây giờ lợi hại đi một chuyến hồng công làm ra một số tiền lớn nhà mình chồng đến huyện chính phủ đi làm đều cùng việc này có quan hệ nhiều năm không thấy luôn luôn rách tung tóe miếng và trồng chất miếng và tạ hổ sơn bây giờ một thân phong cách tây trang phục bình thường bên cạnh còn đi theo một cái a lấy hơi lạnh bị lâm s ả n ép e o đều rỗi không thẳng cô nương xinh đẹp thím tiêu tạ hổ sơn vừa cười vừa nói hồ sảng đem hai người để tiền đến không lo được k h á c h khí trước giúp đỡ hàn hồng trinh đem đồ vật tháo xuống miệng bên trong o á n trách đây là ngươi đối tượng đào tử a n g ư ờ i tay kia làm sao như vậy quý giá hỗ trợ mang theo một chút có thể làm gì nhiều c h i m toàn bộ để nàng một cái người cầm không phải đây là hhh liền là quan hệ rất bạn tốt tạ hổ sơn đối hồ sảng cười h ắ nói ra hồ sảng dáng tươi cười lập tức ngốc t r ệ một cái tạ hồ sơn cái kia đức hạnh còn kém đem tiểu cô nương này là hắn nhân tình câu nói này làm rõ hàn hồng trinh cảm thấy nếu không phải cái này con b trên xe sớm nói với chính mình vô luận hắn nói cái gì đều phải nhịn câu nói này nói ra miệng mình liền đã không chế không nổi mong muốn hút chết hắn xúc động hồ sảng tại huyện liên đoàn phụ nữ đi làm hàn hồng trinh loại cô nương này ở trong mắt nàng cái kia là thuộc về nhu cầu cấp bách bị thuyết phục dẫn đạo học được độc lập tự chủ đối tượng mượn đồ nước hồ sảng đem hàn hồng trinh kéo đi phòng bếp nói chuyện đem phòng khách để lại cho tiêu bằng cùng tạ hồ sơn không có lộ tẩy đi, tiêu thúc. tạ hổ sơn sát bên tiêu bằng ngồi xuống nhỏ giọng hỏi quán cơm sắp xếp xong xuôi ta liền không đi d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ đoàn người đối ta có cứng nhắc ấn tượng luôn cảm thấy ta cả ngày cất súng cùng thổ phỉ giống như ta lại ngại ngủ không quen ngôn t ử không hiểu giải thích người cháy thím không ngớ nhất liền là làm loạn quan hệ nam nữ cái kia còn có thể không lên bộ khẳng định nghĩ biện pháp đem ngươi cùng vị kia tiểu hàn đồng chí chia rẽ à. cổ vũ nàng độc lập tự chủ không phụ thuộc nam nhân đường đường chính chính sinh hoạt tiêu bằng tức giận nói ra vậy là được mượn kiếp nổ có phải hay không hai nàng quan hệ có thể thân cận một chút về sau nàng làm s ư ở n g trưởng có phải hay không có thể cầm cái huyện ta phụ nữ vinh dự cái gì việc này phải nắm chắc đâu ngươi nói đuổi sang năm ngày mùng ngày bốn tháng năm có thể hay không cầm cái danh hiệu vinh dự tạ hổ sơn chứng chặt đàng hoàng đối tiêu bằng hỏi tiêu bằng bị tạ hổ sơn bộ dáng giật cười tạ hổ sơn lái xe đưa tiêu bằng cặp vợ chồng cùng hàn hồng trinh đi nhà hàng hữu nghị nhưng mình nhưng không có xuống xe thẳng đến hơn hai giờ về sau ba người mới cùng bị một đám người đưa ra đến ngoại trừ tiêu bằng sắc mặt rượu hồng hàn hồng trinh trên mặt cũng có chút hơi say rượu đem tiêu bằng đưa về nhà tạ hổ sơn lôi kéo hàn hồng trinh về trung bình cháy thím có phải hay không làm người tư tưởng công tác tạ hổ sơn vừa lái xe vừa hướng hàn hồng trinh cười hỏi hàn hồng trinh thốt ra thật là cái tiêm một bữa cơm được bao nhiêu tiền a ta cảm thấy đem ta đi bán đều ăn không nổi tràn đầy cả bản đồ ăn cũng chưa ăn mấy ngụm ta lúc đầu một ngụm rượu đều không muốn uống về sau ngấm lại thay bản này thịt rượu đau lòng liền uống một chung còn không bằng ngươi đổi đường thủy bên cạnh ngược lại tốt uống đâu tối thiểu không có như vậy sông đổi nước nếu như còn sông vậy ta không trắng đổi sao tạ hổ sơn nghe được hàn hồng trinh lời nói cười lên. Ta nói cho ngươi chính sự. về sau đi trong huyện nhớ kỹ đi tìm vị này cháy thím n g ố c một hồi ngồi một chút tâm sự ngươi cùng ta quan hệ trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi làm việc nàng tại liên đoàn phụ nữ làm việc dạng này nếu như lúc nào huyện liên đoàn phụ nữ cần một cái thời đại mới phụ nữ điển hình ngươi liền tương đối phù hợp điều kiện có thể bị ưu trước cân nhắc một cô đường mang theo các hương thân làm nhà máy cá thép sinh ý còn phát triển không ngừng cái này tại nam đồng chí bên trong không tính cái gì nhưng đối phụ nữ tới nói cực kỳ trói mắt cháy thím hỏi ta vì sao muốn không ra không phải muốn đi theo ngươi có biết hay không ngươi có đối tượng hàn hồng trinh dợ khóc dợi nói ra tạ h ổ sơn cười hỏi ngươi nói thế nào ta liền theo lời ngươi nói ta nói hai ta chuyện gì cũng không có liền là một cái tổ nghề phụ đào tử cùng ta quan hệ tốt đây song cháy thím liền nói đừng sợ ngươi là quả phụ khẳng định là tạ h ổ sơn cố ý làm chút ngon ngọt mê hoặc ngươi ngươi phải suy nghĩ kỹ vân vân hàn hồng trinh nói với tạ h ổ sơn dù sao liền là không tin ta và ngươi không có việc gì còn nói hiện tại quản nhà máy cán thép vậy rất tốt rèn luyện người có thể khiến người ta tự tin không chừng ngày đó liền nhận rõ ngươi gương mặt thật không cần nàng khuyên liền cách ngươi xa xa tạ hồ sơn nói ra cho nên mỗi lần ngươi gặp nàng thời điểm nàng hỏi ngươi thế nào ngươi liền nói nhanh thế là được ta nhìn nàng còn để cho ta tham gia liên đoàn phụ nữ tổ chức thanh niên nam nữ quan hệ hữu nghị hoạt động nói không chừng liền có thể gặp được tốt hơn nam đồng chí hàn hồng trinh nói với tạ hồ sơn tạ hồ sơn a một tiếng có ý tứ gì hàn hồng trinh nghe được tạ hồ sơn phản ứng không hài lòng hỏi ngươi giọng nói kia rõ ràng là cảm thấy ta tham gia vậy không hiệu quả gì đây không phải nói nhảm nha huyện canh dương cứ như vậy lớn ngươi hỏi một chút cái nào nam dá m cưới ngươi không tới trước hỏi một chút ta tạ hồ sơn g ọ n điệu kiệt ngạo nói ra ngươi cứ việc đi liền xong rồi ta không ngăn ngươi có thể ngăn cản ngươi chỉ có cái khác nam đồng chí ở trước mặt ta tự ti ngươi nếu có thể gả đi nô đại thẩm một năm này giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy ngươi sớm gả đi không thể gả đi ngươi trong lòng mình không có điểm số chẳng lẽ đối phương còn mẹ hắn không có một chút số hẳn là có cái gì số hàn hồng trinh liếc qua tạ hổ sơn nói ra tạ hổ sơn có lý chẳng sợ nói ra ta cảm thấy đối phương nếu là liền ngươi nguyệt sự vấn đề cùng nội y vấn đề đều không giải quyết được cũng đừng cân nhắc cưới vợ chuyện cưới trở về vậy dễ dàng đến tâm bệnh vậy ta còn không thể lập gia đình liền cùng bên cạnh ngươi làm cái nữ lưu manh mệnh hàn hồng trinh nhỏ giọng thầm thì nói không sai bị lắm ngươi chính là mạng này hàn hồng trinh có chút im lặng nàng mẹ chồng n ô đại thẩm một năm này nói thật không ít giúp nàng tìm đối tượng nghĩ đến đem nàng nở mày nở mặt gà đi thế nhưng là hàn hồng trinh cảm thấy cái nào đều không thích hợp cũng không phải đối phương người không tốt đều là giản dị b u ồ n phận an tâm sinh hoạt người chính là nàng nhịn không được tổng đem đối phương cùng tạ hổ sơn thả cùng một chỗ tương đối thế nhưng là vừa so sánh về sau liền phát hiện đối phương cái nào đều là vấn đề tạ hổ sơn người này toàn thân đều là khuyết điểm nhất là cái kia phá miệng cả ngày chiếm tiện nghi nhưng hắn có một cái ưu điểm đối với hắn nhận định mình người tốt khỏi phải quản là nam hay là nữ là người hay là chó hắn có thể làm được mình có người bên cạnh nhất định vậy có lao mãnh loại kia đồ đần ít cho hắn tiền hắn vậy không lại so đo ít nhớ tới hắn đến hắn vậy sẽ không ý thức đến nhưng tạ hổ sơn cho tới bây giờ đều sẽ không làm như vậy tạ hổ sơn trở về thời điểm dưỡng lợi dân vừa vặn đưa trình vân phi đi cho tới bây giờ đến đi không có vượt qua ba giờ tạ hổ sơn không có gặp phải cùng trình vân phi gặp một lần t r ì n h vân phi chạy tới chủ yếu là cầm quyền kích huấn luyện đội tương quan thủ t ụ huyện canh dương bên trong xem ở thương nhân hồng công n g thích quyền kích phân thượng vì hống tào thiên bảo vui vẻ cố ý phê chuẩn trung bình nhà máy i n o v sẽ thành lập một c h i quyền kích huấn luyện đội cho phép huấn luyện nhưng không cho phép ở trong nước tổ chức chính thức tranh tài dù sao hoàn cảnh lớn còn không cho phép quyền kích tổ chức tranh tài d ư ơ n g lợi dân mượn tàu thiên bảo miệng biểu thị hy vọng huấn luyện đội có thể thật tốt huấn luyện đến lúc đó đi mak tham gia quyền kích tranh tài trong huyện đối với cái này liền cho mở cái đất chứng minh cho thấy huấn luyện đội muốn chuẩn bị chiến đấu mak tranh tài triển khai huấn luyện trong nước không cho tranh tài mak có thể nha nhà máy y nọp sẽ lại là thương nhân hồng kông vốn chính vân phi chính là vì thủ tục cùng chứng minh đến hắn hứng thú bừng bừng cầm xong thủ tục liền lập tức lại giết trở về yên kinh đi chọn lựa đội viên chuẩn bị chiến đấu huấn luyện đội không thể thật tại canh dương nơi này huấn luyện hắn vẫn phải về hắn sư phụ nơi đó chủ yếu là có cái này chứng minh cùng thủ tục hắn có thể lấy trung bình nhà máy inov sẽ q u y ề n kích huấn luyện đội danh nghĩa chính thức tìm một chỗ làm huấn luyện sân bãi vì tranh tài chuẩn bị chiến đấu sản xuất ra mấy khoản lịch treo tường hàng mẫu hắn vậy đều mang đi d ư ơ n g lợi dân nói với tạ hồ sơn hắn nói cái này chút hàng mẫu là còn có thể vì trong xưởng lại kéo tới một nhóm đơn đặt hàng người bên kia thế nào hôm nay mang tứ n trước một b ư ớ c như vậy bước đến ta đoán chừng có thể làm đến lúc đó nếu là cầm tới cái gì phụ nữ vinh dự đem nàng chuyển đi nhà máy y n o x ệ hẳn là có thể giành lại tới một cái hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc chỉ tiêu tạ hồ sơn nói ra ta cái này giác nộ có thể chứ phụ nữ hình tượng ta đều suy tính tiếp xuống không có việc gì liền thừa nhà máy ống về đầu đeo mã tam nhi đi chạy trốn nghiệp vụ chúng ta đại đội trưởng quản quản thường ngày vẫn được hắn lười nhác chạy ngoài mã tam nhi vẫn được tâm giã nhìn tạ hồ sơn đi phương hướng không phải về nhà cũng không phải đi nhà máy dưỡng lợi dân hiếu kỳ hỏi ngươi làm gì đi ngươi không có nền nhà ta nhưng có ta phải nghiên cứu đóng ta cùng đào tự động phòng đi tạ hổ sơn chắp tay sau lưng hướng phía nơi xa mình khối kiên nền nhà phương hướng đi đến Dương lợi dân miệng bên trong nói ra đức hạnh hai người c h í n h đấu võ mồm liền nhìn thấy hàn lao tam cùng dẫm lên phong hỏa luân một dạng từ bên người vào tới tạ hổ sơn kém chút bị đ ụ n g vào ngươi cái mông chen vào hỏa tiễn ta đại ca trở về hàn lao tam quay đầu đối tạ hổ sơn hưng ơ phấn nói ra hàn lão nhị anh hắn hàn hồng quân phục hồi như cũ g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi sáu ta có thượng trung hạ bả sách Trước ta có thượng trung có 196, hạ bên à hàn nhà nhà vào hàn sách, sơn sân sao láo náo phát náo lúc, được, nhận được tin tức cứu trước. hổ nhị tham nhiệt hiện hắn nhỏ không nhận hương nhóm đã đem hàn hồng bình trong nhà vây đầy, dù sao tại nông thôn, xem náo nhiệt nhưng không giảng cứu để lãnh ta tiến trong tren tin trong tại gia đến liền đồng nông giảng đều đã đã đem đầy, để đạo đi xem vây b dù kia đưa hàn hồng quân trở về huyện bộ vũ trang xuất ngũ an trí chỗ làm việc đã bị công xã bộ trưởng vũ trang tính cả hàn ra mấy cái t r ư ở n g bối vây quanh đưa ra đến lên xe trở về trong huyện không có ngoại nhân các hương thân càng không cố kỵ như ong vỡ tổ đụng đi và muốn nhìn một chút hàn gia đại tiểu từ bây giờ lăn lộn thành cái gì dạng t ã hồ sơn đối thân thể của mình tố chất có tự mình hiểu lấy nếu như không phải thật sự tức giận hắn tuyệt đối không phải cái kia chút khiêng lúa mạch trọn ngô đi hai dặm không nghỉ chân thậm chí có thể trong đất làm một nửa công việc biểu diễn sinh con đại thẩm đại nương đối thủ cho nên hắn thối lui đến nơi xa tìm ca cựu tối say vừa ngồi xồm bắt đầu hút thuốc dù sao lão hàn ra ban đêm khẳng định phải mời khách hắn là đội ba đội trưởng khẳng định tại mời trên danh sách coi như cha mẹ quên mời hắn lão nhị đoán chừng cũng có thể cho hắn tìm ăn trực vị trí hắn liền an tâm ở chỗ này hút thuốc trở lấy ôm tịch là được đại hắc cũng bị trận thế này do sợ khả năng sợ tại mình hàn ra ổ chó kêu bên trong ở lại bị người dâm chết từ trong đám người chui ra ngoài sắp bên tạ hổ sơn ngồi s ổ m ở cối say bên trên những lao nương này nhóm làm gì cái gì không c h ú n g liền xem náo nhiệt một mô linh thuộc cái r á m băng trùng nào có náo nhiệt hướng cái nào chui mã lão ngu cất hai cánh tay đi tới nhìn xem lão hàn ra đông như chảy hội miệng bên trong lầm bầm hai câu sau đó la lớn đều nhường một chút nhường một chút để cho ta vào xem mã lão ngu muốn chen vào nhìn một cái kết quả trong nội viện người không ai môi c h ư n g Hắn chen lấn nửa ngày đội ề u không chen thành công. Ngược lại là lại m t n g ư ờ phụ nữ hận hắn lời nói chút nữ nói ngũ tức giận đến lời lao kem mã tức để ba n lên h đi q u đội ba đội trưởng đều đặt nơi xa ngồi xuống đâu ngươi một cái để q u ầ n chúng lột xuống tới phó đội trưởng cũng không cảm thấy ngại con tưởng là chính mình là đội trưởng đâu v ậ y nhà ở lại chờ lấy nghe hai tay náo n h ị t đi một đám phụ nữ lập tức h ố n g cười ra tiếng mã lao ngũ tức giận đến chỉ vào bắt hắn t r e o đụa phụ nữ thế nào nói chuyện đâu thế nào nói chuyện đâu đây là ngày hôm qua hai người các ngươi bên trên trụ sở chính cùng ta cùng phượng liên mướn muốn. Muốn. muốn ngâm hồi nhỏ đợi dám nói chuyện với ta như vậy phụ nữ trung niên cắt một tiếng ngươi dám không cho đó là quốc gia lại nói nhiều như vậy ngâm mả đến khiến hai ba tháng lại cầu không đến ngươi đây ha ha tạ hổ sơn bị mã lào ngũ cùng phụ nữ đối thoại chọc cho ha ha cười cái gọi là ngâm mả là nông thôn người trưởng thành đối áo mưa b ở cờ ép phi thường thống nhất xưng hô bởi vì trong nhà đều có em bé trong nhà em bé hỏi thứ này là cái gì bình thường đều nói là khí cầu hoặc là ngâm mả kỳ thật phụ nữ trung niên đi trụ sở chính lĩnh cái đồ chơi này không phải mình dùng đều là cho con trai con dâu lĩnh vợ chồng trẻ ra mặt mỏng cao tuổi cũng không sợ thậm chí còn có thể nhiều muốn mấy cái cho em bé thổi bóng mà làm khí cầu chơi đội trưởng sản xuất cùng phụ nữ đội trưởng mỗi nửa năm đều muốn cho trưởng thành xã viên mở hiệp hội kế hoạch hóa gia đình dạy đ o à n người làm sao tránh t h a i khai thác biện pháp mã lao ngũ cho n a m m ở phụ nữ đội trưởng lưu phượng liên cho nữ mở tạ hổ sơn không phải không muốn qua đem quyền lực cầm về nói mình cũng có thể mở hiệp hội kế hoạch hóa gia đình không cần phó đội trưởng cùng phụ nữ đội trưởng hỗ trợ kém chút bị mã lao ngũ liên thủ với lưu phượng liên trói lại đưa công xã để phùng xuân lai、like、cho giáo hơn một lần theo bọn hắn nghĩ lớn tiểu tử sao có thể làm loại chuyện này người trẻ tuổi da mặt mỏng Cái kia đều phải ít nhất kết đều nhất hôn ít n ă mã năm nhiều đoàn người thẹn thùng lời nói đến. mới làm mọi m lời có thể thuyết rất để ra lào ngũ là nghi ngờ tạ hồ sơn có thể hay không g i ả g cực kỳ lý khỏe mạnh cùng vợ chồng sinh hoạt chú ý h à n g mục dù sao nói thật rất nhiều nông thôn người trẻ tuổi đều hẳn không thể kết hôn động phòng ngày đó đều phải cha mẹ mịt mở dậy một chút mới biết được sao được phòng bởi vì nông thôn k h u y ế t thiếu hệ thống sinh lý vệ sinh t r ư ờ n g trình học c a n h dương nông thôn thật đúng là phát sinh qua vợ chồng trẻ kết hôn một năm không có mang thai đi bệnh viện kiểm tra thân thể bác sĩ hỏi thăm phát hiện hai người thế mà một lần động phòng đều không có qua mỗi ngày hai người nằm một cái giường l o chuyện gì không làm vậy hắn mẹ có thể mang thai mới là lạ thế nhưng là hai người trước đó thật sự giản dị tin tưởng lão nhân từ nhỏ nói chuyện với bọn họ cặp vợ chồng một ổ chăn đi ngủ liền có thể có em bé cha mẹ không có nói cho bọn họ ngoại trừ đi ngủ còn có một chút việc khác nhưng tạ hổ sơn bỏ đi mã lào ngũ nghi ngờ đồng thời đem mã lao ngũ tức giận đến đem hắn muốn đưa công xã để phùng xuân lai lên thủ đoạn bởi vì tạ hồ sơn đồ chó này nói cho hắn biết cùng phụ nữ đội trưởng cho vừa độ tuổi nam nữ đi học căn bản không cần nói văng cả nước miếng nói nửa ngày liền nắm đại hắc lại dắt mấy đầu c h ó cái đi mở hội là được trước mặt mọi người để đ o à n người nhìn mấy lượt phối chó cái gì đều có thể rõ ràng cái kia chút liền động phòng đều sẽ không cô nương trẻ tuổi tuổi trẻ tiểu tử liền la phối chó thấy ít không giống hắn tạ hồ sơn đánh nhỏ liền nhìn làm đến phụ nữ đội trưởng nghe xong cảm thấy mình làm việc nhiều năm như vậy cái kia chút phổ cập sinh lý vệ sinh lời nói đều nói v nằm c hai ó đi. Mã l người, người bọn họ đến không phải cùng nông thôn phụ nữ một dạng ưa thích bắt quái mà là xác thực có chính sự hàn hồng binh là đội sản xuất số ba người tạ hổ sơn cái đội trưởng này khả năng mới vừa lên đảm nhiệm không hiểu rõ công tác cụ thể nhưng mã lao ngũ đến đ ê m nên làm sự tình làm thỏa đáng ví dụ như h i ể u rõ hàn hồng binh hộ khẩu có phải hay không về đội ba về đội ba về sau tiếp tục nghề nông vẫn là cùng chương thành tạ khải mậu một dạng có làm việc lanh lương không phải nông nghiệp hộ mã lao ngũ triệu hội kế vừa mới tiến viện sau lưng tháo liền đôm nốt nổ vàng hàn hồng binh tiếp qua em trai trả lại thuốc lá đi đến tạ hồ sơn bên cạnh sát bên hắn ngồi xuống hai người một chó ngồi xổm ở bên tường nhìn phía xa đôm nốt nổ vàng pháo tạ hồ sơn vui tươi hơn hở hỏi mẹ ngươi sướng đến phát dồ a khẳng định a ta đại ca kia chính là ta mẹ lỡ thích trong lòng còn khóc đâu đều khóc lương quá khí hai trở về hàn hồng binh giọng điệu bất đắc dĩ cười nói hàn lão nhị ở nhà không bị cha mẹ của hắn coi trọng là có nguyên nhân chủ yếu là lão đại và lão nhị vừa so sánh lão nhị thật không được nhà bọn hắn già đại hàn hồng quân liền là dân quê thời gian dài treo ở trong miệng loại kia con nhà người ta so tạ hổ sơn hàn hồng binh bọn hắn lớn hơn ba tuổi học giỏi nghe lời tốt nghiệp trung học kém ba điểm thi học trung cấp về sau không có lên cấp ba tại đại đội tiểu học dạy qua một đoạn thời d a n sách còn tại đội sản xuất bên trong làm quà thu chi cùng ghi việc đã làm viên mỗi ngày kiếm công điểm mà khi đó tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh còn cả ngày leo tường leo cây cái gì chính sự không làm ánh sáng lãng phí lương t h ự c đâu về sau đến số tuổi hàn hồng quân liền bị chọn binh chọn lấy tựa như là tại thục châu tỉnh chỗ kia tham gia quân ngũ năm thứ hai vẫn là năm thứ ba liền lên làm trường lớp tham gia quân ngũ một tháng kiếm sáu khối tiền hàn hồng quân có thể để dành được bốn khối năm gửi về cho nhà nghĩ đến để cha mẹ cho hai em trai mua ý đồ nói thật dù là hàn lão nhị là anh em mình tạ hổ sơn cũng không thể trái lương tâm nói hàn lão nhị so với hàn anh mạnh mẽ kiểu gì à anh ngươi hẳn không phải là chúng ta đại đội trưởng cái kia tính tình đi khẳng định không định tạ h binh ể làm l mấy năm i về đến làm ruộng, khẳng định giải quyết làm k hồ ẳ n định cùng vấn g giải đề. hộ khẩu h việc quyết Tạ làm sơn đối hàn hồng binh hỏi đoàn người nhiều người như vậy chạy tới tham gia náo nhiệt không phải liền là nghĩ muốn hiểu rõ chuyện này sao nhìn xem hàn hồng quân là về đến làm ruộng vẫn là trở về nghỉ mấy ngày liền đi làm người trong thành về phần là cán bộ là công nhân vậy liền nhìn huyện bộ vũ trang xuất ngũ an trí chỗ phân phối bất quá an bài thế nào đều so lưu tại đại đội làm ruộng mạnh mẽ đại đội trung bình những năm này chỉ cần là bị chọn binh chọn lấy xuất ngũ về sau lan lộn kém cỏi nhất cũng là trương thành loại này tại công xã làm bộ trưởng vũ trang đại đa số quân nhân đều là xuất ngũ chuyển nghề đi nhà máy làm việc làm tới người trong thành hoặc là lưu tại bộ đội đề bạt tiếp tục bảo vệ quốc gia vũ trang đại đội trưởng cắt bảo sinh trở về tiếp tục trồng đơn thuần là ngoài ý m u ố n hắn năm đó nếu không phải là bởi vì xúc động hiện tại sớm được can trí đi nhà máy làm công nhân hưởng phúc đi nghe được tạ hổ sân hỏi hàn hồng binh lắc đầu s anh o ta nhiều trung thực nghe nhiều lời nói hắn trên tay cầm lấy một cái tập thể nhị đặc công hai người tam đặc công dựa theo những năm qua tới nói hắn nhất định có thể lưu bộ đội đề bạt nhưng năm nay bọn hắn bộ đội không phải đi phía nam đi theo đánh khỉ đi n h a công lao này liền có một chút không lấy ra được lập công bộ đội cùng chiến hữu đều quá nhiều cho nên lãnh đạo tìm hắn nói chuyện nói gần nói xa hắn lưu lại cơ hội không lớn nếu là chủ động chút đánh báo cáo bộ đội còn có thể cân nhắc hắn cảm xúc giúp hắn tranh thủ một dưới địa phương xuất ngũ an trí đãi ngộ hắn cái kia người ngươi còn không biết nghe lời nghe khuyên cái này không liền trở về rồi sao huyện bộ vũ trang xuất ngũ an trí chỗ bồi tiếp trở về đã nói rồi đơn vị làm việc đã liên hệ tốt qua hai ngày đi huyện ta mới xây thứ nhất nhà máy phân hóa học nhận sự khoa xử lý thủ tục một hóa phòng công an công nhân đãi ngộ nhưng bị huyện cục d i công đại can nhân viên biên chế lưu tại cục công an đi làm nhân sinh bên thăng a tạ hổ sơn nghe lấy hàn hồng binh nói lên anh hắn xuất ngũ an bài miệng bên trong cảm k h á i nói quốc gia đối với mấy cái này bảo vệ quốc gia quân nhân an bài thật rất tốt tạ hổ sơn không có đã từng đi lính nhưng làm người hai đời hắn phát hiện quốc gia đối quân nhân an bài rất tốt ở kiếp trước hắn có cái thường xuyên thứ bảy buổi chiều ướp cùng một chỗ chơi bóng rổ c ầ u bạn con hàng này chứ mà đều nhận không rõ ràng cẩn trọng đều có thể niệm thành giam dê dăm dê nghiêm nghiệp nhưng như thế một đại lao thô lại là một trường học sự nghiệp biên lao sư mặc dù không dạy khóa phụ trách hậu cần đó cũng là lao sư cho nên khi đó tạ hổ sơn không có việc gì liền g â i nhạo hắn chất vấn hắn đến cùng đi cái gì cửa sau một cái mù chữ có thể trà trộn vào giáo sư đội ngũ ăn được cơm nhà nước kết quả cầu bạn liền một câu không có gì liền là chín bảy tháng năm năm t r chín tám làm hai năm binh chặn lại chắn nước lũ kết quả quốc gia gửi công văn đi cái kia hai năm tham gia q u ầ n ngũ vì nước xuất lực xuất ngũ về sau địa phương nhất định phải an bài làm việc là nhất định phải cho nên hắn xuất ngũ về sau làm hậu cần lao sư phần công tác này chẳng khác gì là quốc gia cho cứng rắn đi cửa sau câu bạn mình vậy không nghĩ tới làm hai năm nghĩa vụ binh không có đánh trận s u ấ t ngũ quốc gia trả lại an bài b ắ t sát lại có liền là nghe hàn hồng binh nói hàn hồng quân an bài vậy rất tốt s u ấ t ngũ liền là nhà máy b ắ t sát liền là lao hàn ra có chút đáng tiếc hai cái người tam đằng công không thể đổi hàn hồng quân tiếp tục lưu lại bộ đội lẽ ra nếu như là những năm qua thái bình thời đại hàn hồng quân hai cái người tam đằng công lưu tại bộ đội tấn thăng cơ bản có thể nói là tay cầm đem nắm nhưng năm nay bởi vì đánh việt nam khỉ siêu thần chiến bạn quá nhiều cho nên hàn hồng quân công lao liền không quá đủ nhịn lãnh đạo khuyên hắn phát triển phong cách hắn phát triển sau đó bộ đội cũng xứng đáng hắn trong huyện mới đóng hai nơi nhà máy phân hóa học hắn đi thứ nhất nhà máy phân hóa học làm công nhân t hưởng thụ công nhân tiền lương cao cao phúc lợi nhưng còn không cần đi cách huyện ngoại ô thứ nhất nhà máy phân hóa học đi làm báo cái đến xong xuôi nhập trước cục công an huyện bên kia liền cho nhà máy phân hóa học phát dĩ công đại can nhân viên biên chế điều động báo tin ăn bài hắn đi cổ công an đi làm dĩ công đại can nhân viên biên chế là cái niên đại này huyện canh dương thậm chí cả nước các nơi rất nhiều cơ quan đơn vị bất đắc dĩ ra sân khấu vào nghề chính sách bởi vì số lớn xuất ngũ chuyển nghề con người lựa chọn đi nhà máy làm công nhân cự tuyệt đi cơ quan đơn vị làm cán bộ quốc gia dẫn đến rất nhiều một đường đơn vị nhân thù khan hiếm nhất là lấy cục công an loại đơn vị này càng sự nghiêm trọng tiền l ư ơ n g ít sự tình còn nhiều thế nhưng là đâu hệ thống công an lại đối hệ thống bên trong nhân viên công tác thân thể điều kiện cùng phục tùng tính chính trị giác nộ các loại yêu cầu còn cao lý tưởng nhất bổ sung đối tượng kỳ thật liền là xuất ngũ chuyển nghề quân nhân nhưng làm sao xuất ngũ quân nhân thả rằng đi nhà máy làm g á c cổng nhìn cửa chính đều không đi cục công an súng lục mặc đồng phục dù sao công nhân đãi nộ quá tốt bất đắc dĩ tình huống giới mới có dĩ công đại can nhân viên biên chế loại này chính sách huyện bộ vũ trang xuất ngũ an trí chỗ hàng năm cơ hồ đều sẽ trước đem chuyển nghề đi nhà máy ưu tú xuất ngũ quân nhân hồ sơ cho huyện cục một phần để huyện cục t r ư ớ c vụ n trộm chọn lựa sau đó bộ vũ trang giúp làm nhà máy cùng xuất ngũ quân nhân tư tưởng làm việc tranh thủ đem người chuyển vận đến cục công an mấy cái tương đương với vẫn là công nhân nhưng ở cục công an làm lấy cán bộ làm việc đối loại này đào người tới cục công an bình thường sẽ cho chút ngon ngọn o n n g có thể lắc lư liền lắc lư chủ yếu tình cảm bài sau đó dùng trong vòng một hai năm lắc lư đối phương lên biên chế triệt để cho cục công an kéo cối say đừng nghĩ lại về nhà máy hường phúc có được hay không ta không biết hàn hồng binh thở dài một mặt nhức cả chứng nói ra ngươi nói anh ta trở về mẹ ta vẫn không quên cờ trách ta một trận ta cũng là phục anh ta nói xấu một môn linh ta hổ sơn hiếu kỳ hỏi vừa trở về liền có thể cho ngươi nói xấu có thể nói đâu ta liền buồn mực ngươi nói anh ta là thế nào một bên tham gia quân ngũ một bên dựa vào viết thư giải quyết người vấn đề hôn nhân ta cái này hết sức chuyên chú yêu đương còn không nhặt được đâu hắn bên kia tùy thời đều có thể kết hôn cái nào nói rõ lý lẽ đi n g h e xong anh ta có đối tượng mẹ ta đem ta đến một trận nói ta đến trường không được yêu đương cũng không được không bằng anh ta hàn hồng binh thuốc lá cuốn b ắ n bay sờ lấy đại hắc đầu nói ra đối tượng đều có anh ta sơ trung nữ đồng học hai người học tập đều tốt cô nương năm đó thi học trung cấp anh ta kém ba điểm không có thi đậu kết quả hai người tại anh ta tham gia quần ngũ trong khoảng thời gian này một mực bảo trí thư từ qua lại xong người ta nữ đồng chí trung chuyên tốt nghiệp về sau phân phối cho tới bây giờ huyện nhất trung làm lao sư anh ta đến cục công an huyện làm việc cái này không môn đăng hộ đối nhà nếu không mẹ ta có thể lại khóc lại cười lao hẳn ra một đám người trên trong nhà của ta vui vẻ thành như thế hàn hồng binh trả sát mình mặt anh ta trở về ta ngày tốt lành coi như lại đến cùng mẹ ta khẳng định lại được mỗi ngày cỡ t r á c h t a ta giả cảm thấy n g ư ơ i đối ngươi thân đại ca có phải hay không có ý kiến gì từ khi còn bé ta b i ế t ngươi ngươi nhắc lên hắn liền bộ này dọn điệu hắn không thể cách xa hắn một chút mà ta hổ sơn đối hàn hồng binh hỏi nói như vậy có anh trai cậu bé niên kỷ lại không mạnh m i ệ n g lắm cơ bản đều sẽ cùng anh tương đối thân cận ví dụ như mã tam nhi cùng tiết tháo ngựa hai huynh đệ tiết tháo ngựa cả ngày đi theo mã tam nhi phía sau cái mông chơi hoặc là hàn lao tam cùng hàn lão nhị loại này cũng là không làm gì hàn lao tam liền cùng hàn lão nhị sau l ư n g chạy lung tung nhưng tạ hổ sơn trong ấn tượng chưa từng thấy qua hàn lão nhị cả ngày đi theo hàn hồng quân sau lưng đều là cùng tạ hổ sơn lão mánh bọn hắn đám này người đồng lứa cùng nhau chơi đ ù a cảm giác đánh nhỏ hàn lão nhị cùng hắn anh liền nước tiểu không đến một cái trong ấm ta cũng không biết khả năng cảm thấy hắn không giống cái anh trái ngược với cái mẹ mỗi ngày thay ta mẹ chồng coi ta nhà ai làm anh không phải mang theo em trai đi chơi đổi một cái mỗi ngày chồng coi ngươi ngươi có thể vui lòng nhà hàn hồng binh miệng bên trong vừa cười vừa nói ban đêm tạ hổ sơn quả nhiên bị chủ động mời tham gia ô n tịch đây là nhất định phải hắn là đội ba đội trưởng đại đội chủ nhiệm trị ăn đội ba nhà ai có việc mời ăn cơm không mời hắn cái k i a ăn cơm đều khó có khả năng ăn an tâm trong nhà con cháu có tiền đ ồ đổi thanh phần đây đối với bản gia tới nói thế nhưng là đại sự đặt ở ở kiếp trước đại khái tương đương với hải tử nhà mình có tiền đồ thi đậu đại học danh tiếng thậm chí thi đậu đại học danh tiếng cũng không bằng loại này dù sao ở kiếp trước tốt nghiệp đại học khả năng còn cần tìm việc làm nhưng hàn hồng quân loại này thuộc về trực tiếp nâng lên b ắ t sát nếu là nguyện ý công lên biên chế từ bỏ công nhân đãi ngộ tùy thời liền có thể trở thành cán bộ quốc gia cho nên hàn gia bảy rượu bảy bảy tám bản liền hai bên nhà hàng xóm đều bị đỡ lấy cái bàn đại khách đội ba một nửa trong nhà người ta băng ghế bắt đua cái bàn đều bị hàn ra mượn đi bên kia hàn hồng quân quy củ đi theo cha hàn thành quế kính xong hàn ra mình t r ư ờ n g bối đi vào đại đội cùng đội ba cán bộ một bàn này ngoại trừ hàn lao chó bên ngoài cán bộ đều ngồi bàn này mã lao ngũ lao cẩu này vẫn rất có ý tứ xem xét hàn hồng quân bưng bát rượu hướng bàn này đi tới liền sớm cho ngồi cùng bàn người phát tín hiệu đều chú ý một chút mà khắc nói linh tinh nhiều nói tốt ta nói với các ngươi lần sau đại quân trở lại cái t i ê chính là trong huyện lãnh đạo cả không tốt công xã tiểu phùng đều phải người về nhà thàng đến hàn hồng quân đi tới tạ hổ sơn mới có cơ hội thấy do đối phương so với tham quân chức cái k i a ôn hòa trung thực hàn gia đại ca hàn hồng quân biến không ít quả nhiên tham gia quân ngũ rèn luyện người nhất là đi lên chiến trường về sau hàn hồng quân hiện tại ngược lại giống đặc phái viên lão phủng tính cảnh r i á c cực cao trên mặt cười ha hạ thoạt nhìn như là uống nhiều rượu trên thực tế chuyện gì không có cùng đoàn người chào hỏi lúc nói chuyện con mắt hoặc là lỗ thai đều có thể lưu ý bên cạnh động t í n h khác đại quân a tiểu tử ngươi yên tâm cái này nhỏ một năm cha mẹ ngươi trong lòng không nhất định thế nào nhớ thương ngươi đây lúc này về là tốt tốt đổi bồi bọn hắn mã lão ngũ đứng người lên cùng hàn hồng con c h a con nói xong lấy lòng lời nói hàn thành quế đã say cùng rượu không quan hệ chính mình con trai chuyện tốt so rượu càng say lòng người hơn một năm nay đến không có con trai tin tức liền ánh sáng biết ra tiền tuyến sống hay chết cái gì tin tức không có cặp vợ chồng người trước không biến hóa nhưng tự mình biết phía sau nước mắt rơi mất bao nhiêu lần cũng may con trai mạng lớn nguyên lành cái trở về tay chân đều vẫn còn quốc gia trả lại an bài làm việc con trai mình còn tìm nặng dâu cái này khiến hàn thành quế cảm thấy hết thệ tựa như là nằm mơ đột nhiên cuộc đời mình liền từ trước đó gian nan long đong trở nên nhanh viên mãn hàn hồng quân n g ạ i ngùng cười cười d ơ ly rượu lên theo thứ tự cùng chức b à n các trưởng bối mời rượu chỉ còn lại có số tuổi so với hắn tiểu tạ hồ sơn về sau hàn hồng quân vô vô b ả vai hắn động thủ giúp tạ hồ sơn đổ đầy d ơ ly rượu lên cùng tạ hồ sơn đụng một cái sau đó dương cái cổ liền nâng c ố c uống một hơi cạn sạch sau đó ôm tạ hồ sơn b ả vai nói ra hồ sơn à, ta nghe trong nhà nói rồi hơn một năm nay tới sau nhờ có ngươi chiếu cố lao nhị mang theo hắn đi hồng công kiếm phụ cấp lại để cho hắn tại đại đ ộ i trong xưởng đi làm kiếm tiền trong nhà có chuyện gì ngươi vậy không ít đi theo bận rộn cảm ơn ngươi a đại ca khách khi a ta cùng hàn lão nhị hai ta ai cùng ai nhà việc khác chẳng phải ta chuyện mà tạ hồ sơn bưng chén rượu lên vậy uống một hơi cạn sạch cười nói với hàn hồng quân về sau có việc nói chuyện ta nhưng nghe phùng đặc phái viên nói rồi huyện cục còn móc qua ngươi ta nói với hắn khó tránh khỏi huyện cục cũng là bởi vì móc không đi tạ hồ sơn cho nên đem ta lưu huyện cục đi làm chuyên môn dùng để trung bình móc người hàn hồng quân cười đối tạ hồ sơn t r e o g ẹ o nói tạ hồ sơn cũng cười lên vậy ngươi muốn tới móc ta ta khẳng định ngoan ngoan đi theo ngươi nhị đại gia cùng đại đội không phản đối là được đều là vì nhân dân phục vụ ta đi cái nào phục vụ đều mượt n g có n hàn ư trước một rác. kia dạng h hồng quân ha ha lên, đi theo cha theo Hôm nhiều chờ nay ta cười người, đi lại đi tiếp lên, làm bàn. về i i ệ c chứng thực, phát tháng thứ nhất t nhà lương, k ẳ n định lên ngươi cùng、lão、Nhị đi huyện g đi h kêu Lão t ngây h chuyến thật bên quán ăn, đến n dưới lại lúc u đó tốt ố Hàn Hồng q u n nhà n về g người ba ngày liền đi trong huyện đưa tin đi làm mặc dù nói là tranh thủ một tuần lễ về chuyến nhà dùng hàn lão nhị lại nói đoán chừng quá sức đối tượng tại huyện nhất trung đi làm có thời gian nghỉ ngơi khẳng định đến bồi bồi đối tượng nào có ở không trở về nhưng là hàn hồng quân lần này trở về ngược lại để trung bình rộng rãi xã viên kiên định để con cháu đến trường hoặc là tham quân đi ra ngoài quyết tâm chỉ phải đi ra ngoài giống như làm chút cái gì đều so làm nông dân mạnh mẽ về sau không có mấy ngày bác trai tạ khải mậu cùng chú hai tạ khải phong vậy lo liệu một trận rượu bày hai bản bày rượu là vì năm sau đầu xuân khởi công cho cháu trai tạ hồ sơn lên tân phòng mời đều là mười dặm tám thôn quê tốt nhất thợ mộc thợ hồ còn có liền là bản đại đội cùng tạ ra quan hệ không tệ nam nhân mời khách thì tương đương với dự định dự định cái này chút thợ mộc thợ x â chờ đến năm sau đầu xuân cái này chút thợ mộc thợ xây cũng liền sẽ không lại ứng những nhà khác đóng phòng công việc dựa theo ước định đến giúp tạ h ồ sơn nền nhà đ ộ n g công huyện canh dương bên này đóng tân phòng bình thường đều tuyển tại mùa xuân xuân trong trời đất cây nông nghiệp còn đều là lúa mạch ngoại trừ tới địa chi bên ngoài không có cái gì quá đ ổ i người xuống kế về thời gian có thể bận bị mở chủ yếu nhất là nhiệt độ không khí phù hợp lanh đạm thuận tiện thi công cùng bùn hoặc là bên trên đá ngầm san hô t ử so mùa đông làm mau mau lại không cần lo lắng mùa hè động một chút trời mưa tạ hổ sơn đối đóng một mực là đào tử cùng bà nội định đoạt bởi vì phê xuống tới địa phương lớn trước mắt đào tử cùng bà nội tạm định chính bắc lên ba gian không mang theo phòng bếp chính phòng chính tây đóng ba gian sưng phòng chính đông đóng ba gian sưng phòng sau đó lại tu cái tường hoa trăng sáng cửa loại hình vừa vặn đem thổ địa bản bên trên vẽ thổ địa chiếm toàn bộ còn lại giữ lại cho mình đất liền quay lại trong sứ tử lão nhân lứa thích n g u y ệ n ý trồng chút cái gì liền trồng chút cái gì bà nội cực kỳ ưa thích g a n bài như vậy bởi vì đào tử cơ bản không chút phát biểu ý kiến đều là dỗ dành bà nội đội đem mạch suy nghĩ mới vừa ra tới đào tử nói với tạ hổ sơn lên lúc ở bên cạnh nghe một lỗ h a i bác trai liền hát hát vui lên. đây là người bà dựa theo năm đó nàng nơi ở từ đóng dân quê nào biết được vì sao kêu tường hoa vì sao kêu đ ổ vật toa vì sao kêu t r ă n g sáng cửa tạ hổ sơn không kích động có người kích động kích động nhất liền là tương lai cha vợ kim mãn thương đạt được định ra khởi công ngày trước tiên kim mãn thương lý xảo chi cặp vợ chồng liền theo nhai khẩu sản xuất đội hai mua máy kéo tới trung bình trên máy kéo là kim mãn thương từ định ra cửa hôn sự này về sau liền chui trong núi lớn một cây một cây tự tay cho cô ra cùng con gái chọn tới tốt vật liệu gỗ bà nội bác trai bác gái chú hai bọn hắn nhìn xem xe kia vật liệu gỗ phi thường kích động không ngừng cùng lao kim biểu thị đừng nói là cha vợ cha đẻ vậy cứ như vậy xuất lực vẫn là bà nội nói tạ hổ sơn mới ý thức tới xe này đầu gỗ lai lịch trong núi lớn tuyển đầu gỗ đây không phải là cưới ngựa xem hoa cái nào một khúc gỗ đều dùng được cái kia muốn một cây một cây c h ọ n tiến lần núi không có hơn nửa ngày ra không được hơn nữa còn không phải nhiều lần đi một cái địa phương trước đó đi c h ọ qua lần sau liền muốn đi càng xa địa phương với lại chọn chúng về sau không phải có thể chứa xe vận đi ra nào có xe làm không tốt liền đường đều không có liền phải nhìn chúng về sau mình cơ đứt một hai cái người dùng dây thừng kéo lấy chậm rãi rời núi đến có đường địa phương giả bộ xe liền cái này trên máy kéo tầm mười căn vật liệu gỗ kim mãn thương một năm này phải đi không biết bao nhiêu lần tây sơn mới có thể gom góp lão kim vẫn muốn cho cô ra trong nhà thêm chút cái gì thế nhưng là thêm quý giá lớn kiện đi trong nhà không có tiền l i ề gì với lại cô ra con gái vậy không thiếu thêm chút mà kim chỉ đi lão kim mình lại không cam tâm con gái g ả xa cả một đời liền một lần cái kia nhất định phải cho vợ chồng trẻ tìm tòi tốt một chút đồ vật cho nên càng nghĩ kim mãn thương cảm thấy cái gì cũng không bằng giút hai người chọn lựa vật liệu gỗ khi đó hắn nghĩ là nếu như tạ hổ sơn không đóng tân phòng ở phòng ở cũ vật liệu gỗ cũng có thể bán chút tiền chứa vợ chồng trẻ túi sinh hoạt nếu như tạ hổ sơn về sau có tiền đóng tân phòng vậy cái này vật liệu gỗ sớm tối có thể dùng tới vừa đính hôn lúc ấy kim an thương cảm thấy cái này vật liệu gỗ mình có thể chậm rãi tích lũy tích lũy cái ba năm đoán chừng cô ra có thể đậy lại tân phòng kết quả không nghĩ tới còn chưa có kết hôn mà tân phòng liền muốn ngồi dậy cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp trên máy kéo vật liệu gỗ có một nửa là chính hắn lên núi trọn còn có một nửa nhưng thật ra là hắn tại phụ cận nghe n ó n mua được đều là thượng hạng t thứ này mặc dù không có cách nào làm xà nhà nhưng làm cái rui đánh đổ dùng trong nhà đó là tốt nhất bất quá qua đi giải phóng trước cái kia phải là đại hội nhân gia mới cam lòng dùng lật gỗ làm cái rui về phần xà nhà đó là trong nhà người đáng tin cậy l a o tạ phụ huynh bối sự tình hắn không thể đoạt cái này danh tiếng xà nhà cuối cùng là bác trai phạt cửa nhà hắn trước hai viên cây du lại nhờ quan hệ mua mấy căn cái này cũng tương đương nói cho bên ngoài người tương lai tạ hổ sơn cho hắn dưỡng l a o là đương nhiên bởi vì trong nhà xà nhà đều là đại gia nhà huyện canh dương bên này đóng phòng xà nhà bình thường đều là dùng gỗ du hoặc là gỗ liêu Bình cái kia thân g ra hai chúng ta lỗ hồng đến còn một chuyện đem đào từ đó về sang năm liền thành hôn năm nay cuối cùng một năm trong nhà mấy tháng này để nàng ở nhà thật tốt ở với lại sang năm kết hôn trong nhà coi như điều kiện lại không tốt cũng không thể hủy khuất nàng cho nàng đến chuẩn bị một chút lao kim nhà không phải bán cô nương ta của cô có nương đến, có của hồi môn. hồi lý s ả o chi đối bác gái cùng bà nội nói muốn tiếp đào tử trở về ở đoạn thời gian dù sao con gái sang năm khẳng định liền là người ta già người tạ i a lại về nhà liền là khác h nhân năm nay lại không nợ ở ở một cái về sau càng không cái gì cơ hội thường ở cả nhà người vốn là còn một chút bởi vì muốn phân biệt hơn hai tháng mà có chút khó qua nhưng bị tạ hổ sơn tại chỗ không tốt hắn trước mọi người nói với đào tử quên nhà ta có xe hôm nay ta đưa ngươi trở về sau đó ban đêm ta ở cái kia buổi sáng ngày mai ăn xong cơm sáng hai ta lái xe trở lại ban ngày tiếp lấy nghiên cứu phòng ở ban đêm ta lái xe cho ngươi thêm trở về thì tương đương với hai ta ban đêm ở nhà ngươi một đoạn thời gian cho nên đào tử vừa trở về cái kia mấy ngày tạ hổ sơn thật đúng là mỗi lúc trời tối ở tại nhai khẩu buổi sáng ăn xong cơm sáng lái xe mang theo đào tử trở lại để đào tử tiếp tục nghiên cứu khối kia nền nhà vừa mới bắt đầu đào tử cảm thấy còn thật vui vẻ kết quả ba ngày về sau liền nhất định vậy không lên xe nàng nói với tạ hổ sơn ngồi đau thắt lưng kỳ thật đau thắt lưng không phải trọng điểm trọng điểm là nàng cảm thấy đau thắt lưng nàng tam ca khẳng định vậy đau thắt lưng liền la hống nàng vui vẻ một mực không có lên tiếng trong ạ Hồ khoảng t thời gian này kỳ thật mượn xe thời điểm tương đối ít, chính tạ hổ sơn lái xe thời điểm khá nhiều hơn phân nửa thời gian đều đang lái xe chạy trong huyện uống rượu xã giao bản trước khi đến hắn là muốn mang mã tam nhi đi trường xuân chạy trốn nghiệp vụ trường xuân có mấy nhà nhà máy cần ống thép mã tam nhi muốn so đại hỷ tại đối nhân xử thế bên trên đáng tin cậy có thể hướng nhân viên nghiệp vụ phương diện phát triển phát triển kết quả phó xưởng trưởng lão tưởng có cái bao nhiêu cửa hạch cuối năm hệ già nhân viên tạp vụ hắn quê quán là trường xuân năm nay mong muốn cả nhà trở về ăn tết l ã o tưởng nói để mã tam nhi đi theo hắn vị kia nhân viên tạp vụ mang theo nhà máy ống hàng mẫu đi trường xuân là được nhận một chút cửa hiểu rõ một chút đối phương cần cái gì loại không vội mà đến mua bán mã tam nhi cái này đều đi hơn một cái lê bái đoan chừng vậy nhanh nên trở về tới cho nên tạ hồ sơn mỗi ngày cơ hồ đều tại hướng trong huyện chạy hắn không quên mã lao ngũ vì sao để hắn làm đội t r ư ở n g sản xuất cho đoàn người tìm một chút m à n g h ề phụ làm trụ sở chính đội ba tạ hổ sơn nhìn xem tại ghế dài vòng một ngồi một vòng đội ủy hội thành viên hướng ra phía ngoài hô to hàn lao tam à cùng đại hát xem trọng đi nghiêm cấm không phải đội ba người tới gần lần này hội nghị chuyện này rất quan trọng không thể dò gì tin tức yên tâm đi tam ca hàn lao tam ở bên ngoài g ặ m một cái bánh đ ậ u dính nói ra lại nhải ngươi có việc mau nói mã lao ngũ ngậm lấy đ i ế thuốc túi nhìn về phía tạ hổ sơn ta liền nhìn không quen ngươi cái này giả thần già quý đức hạnh tạ hổ sơn háo giọng mặc dù dựa theo quá trình qua hết tết xuân ta cái này đội trưởng sản xuất mới tính cưới ngựa nhậm chức nhưng bởi vì mã lao ngũ tự giác mới cạn đức sơ đức không xứng vị lại thêm sinh hoạt tác phong các loại vấn đề cho nên người có chuyện muốn nói ta sinh hoạt tác phong vấn đề gì nói càn nói bậy một lát sau ta liền đánh ngươi mã lao ngũ vẫn lấy khí nói ra tạ hổ sơn nói ra chính ngươi nhìn phối chó không mang theo đoàn người cùng nhau xem cái này có vấn đề khác vui vẻ nói chính sự cụ thể đi cái nào nhìn phối chó chờ chút sau đoàn người lại cùng lao ngũ tự mình thảo luận sẽ bên trên ta nói một chút trong khoảng thời gian này ta đem nhà máy sống đều giao ra nàng dâu vậy đưa tiễn mỗi ngày uống lấn rượu ít lít lít là vì a i cái k i a cũng là vì đội ba đội ủy biết mấy cái người lấy triệu hội kế cầm đầu đem mặt đều xoay tới ta đem đội ba cậy ruộng đều đi một lượn xã viên tư liệu đều giải một lượn lại đi trong huyện chạy trốn quan hệ đi đi cửa sau hiện tại ta cảm thấy chúng ta có thể làm một chút nghề phụ n g h e xong lời này mở hội đội ba đội ủy hội thành viên lập tức đem mặt quay lại từng cái đều cười đến cùng nát đào một dạng đoàn người cười theo tuyển cái này con bê làm đội trưởng là vì cái gì không phải liền là tiểu từ này làm nghề phụ có một bộ để hắn thúc đầy đầu giúp đoàn người đem sinh hoạt cải thiện tốt đi một chút mà sao trong khoảng thời gian này tạ hồ sơn cái con r ù ộ t h ả o nhưng đem bọn hắn ép buộc quá sức không nói mã lao ngũ cùng triệu hội kế cái này hai văn loại ngay cả phụ nữ đội trưởng lưu phượng liên đều bị phân phó cùng sai bảo bà đỡ một dạng mười người phụ nữ máy móc nông nghiệp tay không tính trước mắt ta có thượng trung hạ ba sách có thể giải đội ba gấp tạ hồ sơn cầm ra bản thân sổ ghi chép mở ra về sau học mã tam n h i hắn ông nội kể chuyện giọng điệu nói ra thứ nhất bỏ sữa nuôi dưỡng cái này đều dựa vào ta bắt trai trạm t ú y cùng cục chăn nuôi huyện quan hệ mới có thể đến viên chúng ta làm ngh a ngay bài c n g sau bệnh, bệnh p h tạ á hồ sơ điểm thứ nhất tổ xe ngựa trưởng lão lư cũng có chút ngồi không yên cảm thấy cái này tốt dứt khoát liền làm cái này tốt bỏ sữa loại không dễ mua có tạ đại mậu cùng cục chăn nuôi huyện quan hệ nhất định có thể mua được tốt hơn nữa còn tìm huyện công ty thực phẩm chuyên môn thu bà mỗi ngày đều có thể tiến tiền mặt cái này chuyện tốt đi đâu mà tìm đây hắn vừa muốn mở miệng biểu thị cái này tốt liên bị triệu hội kế cùng mã lao ngũ dùng ánh mắt cho chừng trở về nông dân không có thấy qua việc đợi bộ dáng c h ỉ ít đều nghe xong lại nói thứ hai ta đ ổ i cái tia s ư ở n g đậu hũ mở rộng đ ổ i thành cái nhỏ nhà máy gia công không thể chỉ dựa vào hai mù loà cùng vương người thọt phát sáng nóng lên dựa vào cái này h a y đậu hũ sinh ý lúc nào có thể làm to làm mạnh mẽ đại đội bây giờ ba cái nhà máy nhà máy cắn thép nhà máy inọc x ệ nhà máy ống cộng lại người ăn ngựa nhai hơn hai trăm h ả o công nhân ta ý là mở rộng về sau ba cái nhà máy quán cơm đậu chế phẩm mua sắm đều thuộc về chúng ta xưởng đậu hũ việc này ta có thể làm chủ ba cái nhà máy cái nào phản đối ta thu thập cái nào vậy cũng không có nhiều cần phải xây dựng thêm sao triệu hội kế nghe xong tạ hồ sơn lời nói có chút không xác định hỏi nghe hơn hai trăm n g ư ờ i thật nhiều nhưng là người ta quán cơm không thể một ngày ba bữa ăn đậu hũ ta còn chưa nói xong đâu đ ổ i thành đậu chế phẩm nhà máy gia công có thể công đối công về sau cục chăn nuôi huyện quán cơm huyện máy móc nông nghiệp nhà máy quán cơm huyện ủy quán cơm cái này ba quán cơm theo thứ tự là tiêu bộ trưởng cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã lao trương lao dương quan hệ bọn hắn trải qua bọn hắn hỗ trợ người ta quán cơm đồng ý từ chúng ta đưa đậu chế phẩm thứ ư ư n n g g ờ ba đồ dùng trong nhà nhà xưởng ta để hồng kông thương nhân hồng kông cho ta làm mấy quyển bọn hắn hồng kông bản địa cái kia chút nhỏ xưởng đồ gia dụng sản phẩm giới thiệu tập tranh đều là bên kia lưu hành kiểu dáng một hồi lao ngũ cầm đi để đội chúng ta bên trong cái kia hai thợ một nghiên cứu một chút nhìn xem có thể không thể làm ra đến cần cái gì máy móc vật liệu trong đội nghĩ biện pháp giải quyết nếu như có thể phòng chế cái bảy tám phần ta cùng cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã lao trương làm tốt tiễn hắn một cái áo khoác tủ đổi hắn tại cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã đem nhà chúng ta cố b à y ở cái kia thử bán một chút nhìn nếu như có thể bán đi đăng ký cái nhỏ xưởng đồ gia dụng ta đi tìm quan hệ đem nó bảy huyện thành cùng liêu sơn trong thương trường bán đi còn có thể để thợ một mang mấy cái học đồ triệu hội kế gãi cái cầm nhìn tạ hồ sơn suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệm h ổ tam nhi à đại đội hai nhà máy đều cùng sắt thép có quan hệ ngươi liền không thể ngẫm lại cho ta đội cả một chút cùng hai nhà máy có quan hệ nghề phụ chủ yếu là cái này tiện lợi điều kiện b à y ở chỗ này đây đúng à h ổ tam nhi cái này ba điểm đều rất tốt nhưng có phải hay không còn có thể suy nghĩ một chút cùng sắt thép dính dáng nghề phụ phụ xa không lưu d u ộ n g người ngoài liền cái này ba ta biết các ngươi muốn cái gì có phế cửa bằng thép đường có than đá phương pháp dù là cho đội ba lũy mấy cái lò luyện thô phôi đâu là ý tứ này a ta hổ sơn đối hai người ý nghĩ khịt mũi coi thường trực tiếp điểm ra trong lòng đối phương tính toán năm mức s ư ở n g kia là đại đội xảy ra chuyện đại đội hàn lao chó có thể thay ta khiêng phía trước hai ngư i dạng này gà trộm lao già mang cái kia có thể khiêng sự t ì n h tướng sao xảy ra chuyện không được cái thứ nhất đem ta khai ra một cái nữa công xã có thể cho hàn lao chó khiêng sự t ì n h nhưng chưa hẳn có thể cho ngươi mã lao ngũ hoặc là ta tạ hổ sân khiêng ngươi cùng ta cùng doán thư ký là cái gì giao t ì n h hàn lao c h ó cùng hắn là cái gì giao t ì n h vậy liền làm cái này ba loại mã lao ngũ nhìn xem cái khác mấy cái người cuối cùng đứng dậy đánh n h ị ệ cái thứ nhất đến tiền chậm cái thứ hai đến tiền nhanh cái thứ ba học kỹ thuật hổ tam nghĩ đến rất toàn bộ ta không có lời nói bên ngoài hàn lao tam thanh â m lúc này vang lên tam ca mã tam anh trở về dùng băng vải treo cánh tay đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý